Ô, ô, ô, để cho ta đi chết đi. Cỡ lẻn tiên sinh dốc sức liều mạng cầm đầu đụng xe ngựa. Vì cái gì a vì cái gì. Ta chỉ là một cái muốn lợi ít tiền bình thường thương nhân a. Tại sao phải để cho ta gặp được loại này đầu góc có bệnh hôn đản? Được rồi, oán nghiệm cũng tốt hối hận cũng tốt. Hiện tại nói cái gì cũng đã quá muộn. Chỉ một lát sau về sau, áp giải phạm nhân xe ngựa đã đạt tới hoang dã pháp trường. Cái này phiến chuyên môn dùng để chấp hành hình phạt treo cổ hoang dã, mà ngay cả mặt đất đều là đỏ tươi như máu. Phụ cận càng có vô số nghe thấy được huyết nhục khí tức quả đen, trói thai kêu to xoay quanh ở giữa không trung, cùng đợi một hồi huyết nhục thịnh yên đến. Giờ này khắc này, bởi vì một vòng mới hình phạt treo cổ sắp bắt đầu, mấy trăm danh võ trang binh sĩ sớm đã đem chọn cái pháp trường tầng tầng vây quanh. Những này đang mặc áo giáp màu đen võ trang các binh sĩ, mặt không biểu tình theo như kiếm đứng trang nghiêm, nhìn xem hai cái không may ra hỏa chui đầu vô lưới, ánh mắt lạnh như băng trong tràn đầy ngựa mai, không có bất kỳ một tia thương cảm ý tứ hàm xúc hai cái ngu xuẩn lăn xuống đến mấy cái võ trang binh sĩ mở cửa xe hung dữ xô đẩy lấy lâm thái bình cùng cờ lẻn tiên sinh xuống xe ngựa hơn nữa lập tức phái người tiến vào pháp trường thông báo hai ba phút về sau một vị mặc y phục quản gia trung niên nam tử vội vàng chạy đến ưu ám nhìn hai phạm nhân liếc thật sự là không sợ chết ra hỏa đem bọn họ áp đi vào nam tước đại nhân sẽ rất cam tâm tình nguyện chứng kiến giá treo cổ trên nhiều mấy cổ thi thể đấy tuân mệnh đại nhân mấy cái võ trang binh sĩ rất cung kính lĩnh mệnh lúc này xua đuổi lấy Lâm Thái Bình cùng Cờ Lẹn Tiên Sinh tiến vào pháp trường ngay tại trước mặt bọn họ cách đó không xa một tòa cao cao hình đài đã dựng hoàn thành mười mấy cái vết máu loang lổ hất thương gù rũ bị cương ép áp bách lấy đứng tại đài hành hình trước mặt tuyệt vọng cùng đợi tử vong tiến đến có lẽ là lơ đãng, trong đó mấy cái hất thương miễn cương ngẩng đầu chờ bọn hắn chứng kiến đang bị áp giải tới Lâm Thái Bình cùng Cờ Lẹn Tiên Sinh lúc đột nhiên khó có thể tin há to mồm bất quá ngay tại bọn hắn muốn kinh hô thời điểm Lâm Thái Bình lại đột nhiên nhỏ không thể thấy lắt đầu, làm cái gì đều không chỉ nói ám chỉ. Nhưng mà, thì ra là tại thời khắc này, một cái hất lên màu đỏ áo choàng đá lởm chấm thân ảnh, đột nhiên tại giày đặc màu đen võ trang binh sĩ bầy trong đống nhiên đứng dậy, hơn nữa ưu ám xoay đầu lại, phát ra bén nhọn chói thai nghe răng cười âm thanh. Thật biết điều, xem ra của ta đài hành hình lên, lại sẽ thêm hai cái ngu xuẩn nhảy dây rồi hả? Chương hai trăm, đây là người nói a. cùng những cái kia thiên mập mạp, bình thường quý tộc hoàn toàn bất động, thân là huyết tát công tức người thừa kế duy nhất ở Nam Tước, rõ ràng gầy được như là đá lởm trầm khô lâu xương bọc da dáng người nhìn về phía trên theo gió gục, cái rùi giống như mặt ngựa không có chút huyết sắc nào, nhưng này xong có chút nheo lại mắt tam giác ở bên trong, lại tràn đầy ngạo mạn đương ngạnh thần sắc, mà ngay cả xem người lúc cũng cao cao dương cảm, thói quen dùng khỏe mắt liếc qua lệnh lùng đảo "Qua. Cho nên, hai người các ngươi, là Hoàng Kim Thương hội người đảo vong, Đang nghe qua quản gia báo cáo về sau, Nhiệu ở Nam tức không đếm xỉa tới đứng dậy, dùng cái loại này đối đãi ngu xuẩn nịa mai ánh mắt, nhìn xem bị áp giải tới Lâm Thái Bình cùng cờ lẹn tiên sinh, thật biết điều, nghe nói các ngươi tại công chúng nơi, biểu đạt đối với ta cực kỳ bất mãn. Ta cái gì cũng không biết. Lâm Thái Bình hết sức chuyên chú nhìn xem cái kia một loạt đài hành hình, giống như rất có hứng thú nghiên cứu thứ này vận hành nguyên lý, ngược lại là cờ lẹn tiên sinh không khỏi run nhẹ nhẹ. Vội vàng bài trừ đi ra vài phần định nọt dáng tươi cười giải thích nói, không không không, nam tước đại nhân ngài đã hiểu lầm, chúng ta cũng không phải cố ý mạo phạm ngài đấy, chúng ta chỉ là muốn mau chóng nhìn thấy ngài, hy vọng có thể. Không cần giải thích, ta cũng không có hứng thú nghe. như ớ nam tước lười biếng phất phất tay, lại quay đầu nhìn xem bên cạnh võ trang binh sĩ, còn chờ cái gì, đem bọn họ đưa lên đài hành hình, cùng những cái kia hắc thương cùng một chỗ treo cổ, nhớ rõ không muốn nhanh như vậy lại để cho bọn hắn tắt thở. Ta rất thích ghi tiêu tốn mấy giờ, thưởng thức bọn hắn tại đài hành hình trên thống khổ rẽ rùa bộ dạng. Là, một đám võ trang binh sĩ không người linh mệnh, lúc này tiểu hung dữ sung lên, cờ lẹn tiên sinh lập tức nóng nảy. Cũng không biết rằng từ chỗ nào đến khí lực, rõ ràng ngạnh xanh xanh rẽ rùa bột chặt, mặt mũi tràn đầy tái nhợt thét to, không. Không, Nam Tước Đại Nhân, xin ngài hãy nghe ta nói mấy câu, chúng ta là đến đàm phán đấy, là đại biểu Hoàng Kim Thương Hội đến cùng ngài đàm phán đấy. đàm phán. nghe thế cái tử vốn là đã xoay người sang chỗ khác ở nam đức, ngược lại là đột nhiên đưa tay ý bảo võ trang các binh sĩ lui ra, rồi lại dùng cái loại lầy mỉa mai ánh mắt đánh giá đầu đầy mồ hôi lạnh cờ lẹn tiên sinh. À, ta là không phải có thể lý giải vì các ngươi rốt cuộc quyết định khuất phục, nói ra những thuốc kia phẩm cùng mạn gạ lai lịch. Cái này, cái này, cờ lẹn tiên sinh vụng trộm nhìn lâm thái bình liếc, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ đi ra vài phần dáng tươi cười nói, Đại nhân, tôn kính đại nhân, xin ngài kiên nhẫn hãy nghe ta nói mấy câu, về đoạn thời gian trước chuyện phát sinh, có lẽ trong đó có cái gì hiểu lầm cũng nói không chừng, cho nên chúng ta lần này cố ý đến đây, tự là hy vọng. Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? như ở nam tức trực tiếp đánh gãy lời hắn nói. vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười sờ lên cảm, không có hiểu lầm, căn bản cũng không có hiểu lầm. Đơn giản mà nói à? Các ngươi lợi nhuận quá nhiều tiền, cái này để cho ta rất không thoải mái, cho nên ta quyết định đem tiền của các ngươi đều biến thành tiền của ta, chỉ đơn giản như vậy. Thật đúng là ngay thẳng A. Lâm Thái Bình nghe được nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, thầm nghĩ đầu năm nay như vậy ngay thẳng hôn đã thật đúng là hiếm thấy. Ngược lại là cỡ lẻn tiên sinh lập tức ngạc nhiên im lặng, vốn chuẩn bị một đống lớn lời nói. Lập tức tất cả đều không có đất dụng võ, được rồi, người ta cũng đã nói do nói muốn sao nhà của ngươi rồi, ngươi lại giải thích lại có một dám dùng là không có sai, ta chính là muốn tiền của các ngươi, toàn bộ tiền. như ở Nam tức cười đến càng thêm không kiêng nhể gì cả, có chút meo lại trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Trừ lần đó ra, các ngươi dược phẩm sinh ý cùng mạn gạ sinh ý, từ nay về sau cũng tất cả đều quy ta sở hữu tất cả. Nếu như các ngươi nếu không muốn chết, tiểu ngoan ngoãn đem con đường đều giao ra đây, hiểu không? Hơi quá đáng, thật sự là hơi quá đáng. Dù cho quay mắt về phía tử vong nguy hiếp, thế nhưng mà nghe thế sao trần chuỗi mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn. cơ lẻn tiên sinh hay, vẫn, là nhịn không được tức giận đến toàn thân phát run, ngược lại là Lâm Thái Bình đột nhiên ho nhẹ một tiếng, rất chân thành ngẩn đầu nhìn ở Nam Tước, thân yêu Nam Tước đại nhân, ta có một điểm không biết rõ, là cái gì lại để cho ngài cảm thấy, chúng ta thương hội tiểu nhất định không có năng lực phản kháng. Phản kháng? Phản kháng? Giống như là nghe được nhất buồn cười chê cười, nếu ở Nam Tước nhịn không được cười lên ha hả, ngay sau đó tại mấy cái võ trang binh sĩ dưới sự bảo vệ, trực tiếp bước đi đến Lâm Thái Bình trước mặt, dùng cái loại nẩy dưới cao nhìn xuống hung ác ánh mắt, liễm ai nhìn xem con ngồi. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đột nhiên rỗi ra gầy chờ cả xương, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Thái Bình má trái, u ám nghe răng cười nói, có ý tứ, rất có ý tứ, tiểu bạch kiểm, ngươi muốn biết ta có cái gì dựa. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta ở đâu tư bản đảo có 3000 tên võ trang binh sĩ, 500 tên ma lang kỵ sĩ, còn có 12 chiếc tùy thời có thể nã pháo cỡ trung chiến hạm. Như vậy có đủ hay không? Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Lâm Thái Bình đối với cái này tỏ vẻ rất hài lòng, cùng một cái tự đại cuồng nói chuyện tiểu là vui sướng, căn bản không cần đi hướng dẫn, liền trực tiếp thăm dò đối phương át chủ bài, nếu như huyết tắt công thức cũng như con trai của hắn như vậy ngu xuẩn, thật là tốt biết bao. Cho nên, các ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Nhiệu ở nam tức nắm lên Lâm Thái Bình cổ áo, có chút meo lại mắt tam giác trong tràn đầy ác độc uy hiếp, tiểu bạch Sự kiên nhẫn của ta là có hạn đấy, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, hoặc là giao ra những thuốc kia phẩm cùng mạn gạ con đường, hoặc là tiểu tập thể động ở trên bến tàu hồng gió, hiểu không? Không biết, hoàn toàn không biết, Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, dược phẩm, mạn gạ. Đó là cái gì? Ta chỉ là cái làm việc lặt vặt đấy, chuyên môn phụ trách tại trong thương hội sát cái bàn đấy, ngài nói những này ta căn bản đều chưa từng nghe qua. Rất tốt, nếu ở nam tức hung dự theo dõi hắn, đột nhiên lộ ra rất ác độc dáng tươi cười, không có vấn đề, ta muốn ngươi cũng không cần phải hiểu rồi, có ai không, Tiễn đưa cái này hai vị tiên sinh trên đài hành hình, lại để cho hắn và đồng bạn của hắn nhóm, đám bọn họ, cùng đi trong địa ngục chậm dại uống trà. Căn bản không cần phải nữa nói thêm cái gì, một đám võ trang binh sĩ đã sớm cùng hung cực gác sông lên, kéo lấy lâm thái bình cùng cờ lẹn tiên sinh lên hình đài, đáng thương cờ lẹn tiên sinh dốc sức liều mạng dây rủa kêu thiết. Nhưng là phản kháng căn bản không có một điểm dùng, gần kề mấy phút đồng hồ sau, hai người bọn họ cũng đã vỏ chăn trên dây thửng, cùng những cái kia đám hát thương hưởng thụ giống nhau đãi ngộ đứng thành một hàng, chỉ còn chờ cuối cùng một khắc tiến đến, đến rồi. Như vậy, để tỏ lòng tôn trọng, ta ý định tự mình tiễn đưa các ngươi ra đi. Nhiệu ở Nam tức nghe răng cười lấy đi đến hình đài, hơn nữa đem nhẹ tay nhẹ đặt ở phát động hình phạt treo cổ cơ quan lên, các tiên sinh, ta cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Nếu như ai đánh tính toán hiện tại cung khai lời mà nói, ta sẽ cân nhắc cho hắn một cái cơ hội, lại để cho hắn trở thành của ta trung thực người hầu. Thật sự rất muốn cung khai, một đám hắc thương mặt mũi tràn đầy tái nhợt hai mặt nhìn nhau, rồi lại bởi vì ma pháp khế ước căn bản không cách nào mở miệng, chỉ có cờ lẹn tiên sinh tại chỗ đó dốc sức liều mạng dãy rua, mập mạp thân thể thiếu chút nữa đem đài hành hình đều cho làm đổ. Không, không, các ngươi không thể đối với ta như vậy, cái này vi phạm với pháp luật, cái này vi phạm với... chớ ngu rồi Lâm Thái Bình rất im lặng nhìn xem hắn, thầm nghĩa vị kia nam tước đại nhân nhất định sẽ nói, ta chính là pháp luật. Quả nhiên sau một khắc, điệu ở nam tước tiểu một chữ không sai nghe rằng cười bắt đầu, pháp luật. Ta chính là pháp luật. Ngu xuẩn nhóm, đám bọn họ, để cho ta tới giáo dục các ngươi thoáng một phát, trên thế giới này, cái gì đạo lý pháp tắc đều là giả dối, chỉ có thực lực quyết định hết thảy, hiểu không? Đã hiểu, mặc kệ người khác có hay không nghe hiểu, dù sao Lâm Thái Bình là hoàn toàn đã hiểu. không chỉ có rất thành khẩn đã tiếp nhận giáo dục, nghĩ nghĩ lại suy một ra ba mà hỏi, cái kia chính là nói, nắm tay người nào lớn, ai tiểu nắm giữ chân lý. Đúng vậy. Nhiệu ở nam tức mặt mũi tràn đầy nghĩa mai nhìn xem hắn, cầm chặt cơ quan gầy gò bàn tay bỗng nhiên phát lực, cho nên, đáng thương đổ khỉ ra vàng, ngươi cùng đồng bạn của ngươi nhóm, đám bọn họ, tiểu cho ta ngoan ngoan đi chết đi, ai kêu ta có một tốt ba ba, ai kêu quả đấm của ta đủ cứng, dán, ngạnh. Ai tiêu các ngươi chỉ là một đám không có lực lượng đấy. Với anh, trong chốc lát, sinh đầy gai ngược cực lớn tâm chán, đột nhiên theo trong hư không gào thét chém ra, kim loại cùng huyết nhục tiếng va đập ở bên trong, như ở nam tức bụng lấy 4 năm phân liệt xương mũi, như là diều đứt dây tựa như bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào phụ cận đài hình hình lên, thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong không khí, trong lúc nhất thời rõ ràng đều không thể dây rửa bắt đầu. Một màn này tới quá đột nhiên. ẳng đến ở nam tức trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt đất, trung quanh võ trang các binh sĩ đều không có kịp phản ứng, một đám người tập thể trợn mắt há hốc mồm, cứ như vậy ngây ra như phông ngay ngắn hướng quay đầu, nhìn xem như trước bị chói Gô Lâm Thái Bình. Chuyện không liên quan đến ta, là chính bản thân hắn nói, nắm đấm lớn tiểu là chân lý. Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái, rồi lại cười tủm tỉm ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh hư vô không khí, "Hắc nham, quả đấm của ngươi khá lớn sao?" Được thông qua, Bất quá ta tầm chân khá lớn. Hung ác nghe răng cười âm thanh lăng không vang lên, ngay tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú ở bên trong. Hắc Nham vung vây lấy đen kịt trầm trọng đá hoa cương cự thuẫn, như là như ngọn núi nổ vang bức ra, bao trùm tại thiết giáp ở dưới giữ tận khuôn mặt, chậm rãi tuét ra một đạo tràn ngập mùi máu tươi dáng tươi cười. Gặp vong linh rồi. Thằng này là từ từ đâu xuất hiện hay sao? Mấy trăm tên võ trang binh sĩ ngay ngắn hướng hít một hơi linh khí. cơ hồ là vô ý thức lui về phía sau lại lui về phía sau nhưng mà ngay trong nháy mắt này vừa mới bị lệnh được xương nuôi vỡ vụn ở nam tước lại đột nhiên gần như điên cuồng nhảy dựng lên mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng chết tiệt ngu xuẩn các ngươi đang đợi cái gì cái này gầm lên giận dữ cuối cùng lại để cho nghẹn họng nhìn chân chối võ trang các binh sĩ kịp phản ứng trong chốc lát nương theo lấy trưởng kiếm kim thiết vang lên thanh âm đông nghịt đám người như là như thủy triều mãnh liệt trên xuống trong nháy mắt liền đem toàn bộ hình đài bao phủ hơn phân nửa, mấy cái sông lên phía trước nhất binh sĩ càng là dơ lên hướng cao trường kiếm, hung hăng chém giết đang tại đài hành hình trên rễ rủa cờ lẹn tiên sinh. ầm ầm một tiếng, Hắc Nham rất kịp thời dơ lên đá hoa cương cự thuẫn, ngang ngược vô ly đánh bay năm sáu cái binh sĩ. Lâm Thái Bình rút ra cây đao ngăn cách cờ lẹn tiên sinh trên hướng cổ dây thừng, càng làm cây đao ném cho chung quanh đám hắc thương. Chỉ một lát sau không đến, hơn phân nửa hắc thương liền từ đài hành hình trên rễ ruột xuống. Nhặt lên các binh sĩ rơi xuống trường kiếm hướng lui về phía sau đi. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Như ở nam tức bụng lấy đứt gãy sương mũi, giận không kèm được gầm thét, tại sự điên cuồng của hắn điều khiển, càng nhiều nữa võ trang binh sĩ điên cuồng sông lên hình đài, cơ hồ đem độc thân ngăn cản hắc nham hoàn toàn bao phủ, giết chết bọn hắn, giết cho ta mất cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm, ta muốn hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Được rồi, vì cái gì mỗi lần ta đều bị điểm tên đâu này? Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ thở dài, thuận tay nắm lên lạnh run cờ lẹn tiên sinh, mang theo một đám hát thương lão đảo lui về phía sau. Giờ khắc này, đang đằng sát khí võ trang các binh sĩ chen trúc tới, nhìn xem những cái kia long lánh lấy tử vong hào quang lạnh như băng trường kiếm. hắn duy nhất có thể làm một sự kiện, tự là rất gác thú vị dơ lên tay trái. Sau đó, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến tương kiến. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 201 Ta đã từng nhận thức một đầu heo, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến tương kiến. Ác thú vị tiếng hô to, vừa mới quanh quẩn trong không khí, màu trắng bạc tia sáng chói mắt tiểu như là mặt trời giống như, đồng nhiên bao phủ toàn bộ hình đài, điên cuồng sông lên võ trang các binh sĩ lập tức ngay ngắn hướng chỉ trệ, không tự chủ được nhắm mắt lại, mà như vậy trong chốc lát, vài lần đá hoa cương cự thuẫn lại lần nữa theo trong hư không vung vẩy mà ra, cùng hung cực các trùng trùng điệp điệp rơi đậu. Không hề phong bị. Chính phong tới Lâm Thái Bình cùng đám hắc thương mười mấy cái võ trang binh sĩ, cả người mang kiếm bị lệ được kêu gen ngã xuống đất, mà mấy cái kịp thời hiện hình cương thạch tuấn vệ, cũng đã dơ dính đầy vết máu đá hoa cương cự thuẫn, cùng với một mình chiến đấu hăng hái hắc nham tụ cùng một chỗ, hung manh cuồng bạo phát động phản kích, ngược lại đem rất nhiều võ trang binh sĩ áp bách được không ngừng lui về phía sau. Nhưng đây chỉ là một cái bắt đầu, gần kề vài giây đồng hồ về sau, theo màu trắng bạc hào quang kịch liệt long lánh, cái thứ năm cương thạch tuấn vệ bỗng nhiên hiện hình. Như hung thú giống như hung dữ bức ra hư không, chấn động được hình đài đều tại run nhẹ nhẹ, ngay sau đó là cái thứ 6, cái thứ 7 cái, cái thứ 8, thứ 9. Trong ngay mắt, vốn là cũng rất chen chúc hình đài, càng trở nên trở nên kín người hết chỗ. 30 khôi ngô như núi cương thạch thuận vệ hướng chỗ đó vừa đứng, dơ cao lên sinh đầy gai ngược đá hoa cương cự thuẫn, như là tường thành tựa như ngăn tại Lâm Thái Bình cùng đám hắc thương trước mặt, hắc nham đột nhiên vỡ ra dính đầy tơ máu răng nanh, mặt mũi tràn đầy hung ác nghe răng, cười một tiếng. bọn tiểu nhị khởi công, vâng, vung vế lấy sinh đầy gai ngược cự thuẫn, 30 vị cương thạch thuận vệ đống nhiên phát động, cứng rắn đá hoa cương cự thuận hội tụ thành không thể phá vỡ tường thành, hình phạt kèm theo trên đài cùng hung cực các nghiền áp mà qua, cái gì võ trang binh sĩ cái gì liều chết ngăn cản, tại loại này khủng bố man lực trước mặt tất cả đều là mây bay, từ trên cao quan sát xuống dưới, bọn hắn tiểu như là một đạo mánh liệt bảnh trướng màu đen nước lũ, ngạnh xanh xanh đem võ trang binh sĩ trùng kích được phá thành mà nhỏ. mà đang ở cái này màu đen nước lũ giải đất trung tâm, Lâm Thái Bình rất vui sướng điểm khởi một cây xì gà, mang theo lạnh run đám hát thương đi bộ còn hơn, lông tóc ít bị tổn thương về phía trước vững vàng đầy mạnh, tại cương thạch thuẫn vệ đám bọn họ nghiêm mật phòng thủ xuống, không có bất kỳ người có thể xúc phạm tới bọn Hán, coi như là ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưỡi xuống tới. Cũng sẽ, biết, lập tức bị hát nham hung giữ đập thành bánh thịt. Chết tiệt phế vật, các ngươi những này chết phế vật nếu ở Nam tức tại quản gia cùng tâm phúc dưới sự bảo vệ. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo không ngừng lui về phía sau, rồi lại nhịn không được kinh hãi lạnh mình hét dầm lên, ngăn lại bọn hắn, cho ta ngăn lại bọn hắn. Dù là chỉ là để cho chạy một cái, các ngươi tất cả đều phải chết, liền lao bà của các ngươi hải tử cũng chết. Đại nhân, chúng ta đã tận lực, thật sự tận lực. Võ trang các binh sĩ cắn chặt răng nhào tới, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản cương thạch thuẫn vệ nghiền áp thức phá vòng gây. Nhưng ngay tại bọn hắn lâm vào tuyệt vọng không ngừng lui về phía sau thời điểm, nương theo lấy bén nhọn chói hai tiếng còi cảnh sát, chờ đợi đã lâu viện quân rốt cục kịp thời đổi tới. Toàn bộ hoang dã đều tại run nhẹ nhẹ. Mấy trăm danh ma lang kỵ sĩ gào thét tới, như là màu đen gió lốc mang tất cả mà đến, theo sát phía sau trưởng thương binh xếp phương trận. Dơ lên dày đặc như rừng trường thương báo táp đột tiến, mà cuối cùng đổi tới giáp nhẹ nỏ binh, càng là nhanh chóng nhét vào cường nỏ, sắc bén mũi tên lóng lánh lấy lạnh như băng hà quang. Tùy thời đều có thể đem bất cứ sinh vật nào bắn thành gai nhím. Chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Thấy như vậy một màn, vốn là con may mắn đảo thoát đám hát thương. Lập tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt lạnh run, trốn không thoát đi. Lần này là thật sự trốn không thoát đi, toàn bộ lịch bọn đảo võ trang quân đội đều tại chiều tại đây tiếp viện. Coi như là chúng ta đột nhiên bay lên trời, cũng sẽ bị những cái kia nọ binh bắn thành cái sáng đấy. 10 phút, tiếp viện tốc độ, so với ta tưởng tượng nhanh hơn một điểm. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi, rồi lại rất vui sướng ngẩng đầu, nhìn nhìn đang tại đấm máu chiến đấu hang hái cương thạch thuẫn vệ nhóm, đám bọn họ, bọn tiểu nhị, thêm chút sức, ta muốn nhìn thấy vị kia nam tức đại nhân cuối cùng át chủ bài, có vấn đề không vậy? Hoàn toàn không có vấn đề, Hắc nham thuận tay xóa đi trên mặt máu đen, nghe răng cười lấy lộ ra tám khỏa bạch nhà, rồi lại đông nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát ba mươi vị cương thạch thuẫn vệ ngay ngắn hướng bộc phát. Đem đá hoa cương cự tuấn vung vậy được như là gào thét máy xay gió, phạm vi 30m bên trong võ trang binh sĩ cũng tốt ma lang kỵ sĩ cũng tốt, tất cả đều bị khí lạ ngoênh được phún huyết nước xương, như là diều đất dây tựa như bay rất ra ngoài. Tại loại này cuồng bạo đột kích xuống, cho dù là tiếp viện quân đội chính lục tục chạy đến, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Lâm Thái Bình bọn hắn đào thoát, như ở Nam Tức ở phía xa trên sườn núi thấy giận không kèm được, rốt cục không thể nhịn được nữa gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên giật xuống trên cổ bạch cốt vòng cổ Chết tiệt hôn đẵn, đây là các ngươi bức ta đấy, cho dù liều mạng bị hút huyết dịch. Do vô số cốt nha tạo thành bạch cốt vòng cổ, tản ra ưu ám màu xanh lá khí tức, gió biển gào thét mà đến, bị cao cao nâng tại không trùng vô số viên cốt nha, đột nhiên như có sinh mạng tựa như lay động mà bắt đầu, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốp tuân rơi thanh âm, cơ hồ đồng thời ở nơi này, ở giữa cái kia khỏa vừa thô vừa to cốt nha ở bên trong, đột nhiên lóng lánh ra một điểm kim sắc quang mang. Cái gì? Lâm Thái Bình như có cảm ứng, đột nhiên quay đầu trông lại. Ngay một khắc này, đang nhìn đến cái kia bạch cốt vòng cổ trong né mắt, hắn trong tay trái chư thần chức nhẫn đột nhiên trở nên nóng rực, phảng phất tùy thời đều bốc cháy lên. Mà này tiểu ý nghĩa, ý vị như thế nào đã không trọng yếu, quan trọng là vào thời khắc này, bạch cốt vòng cổ trên cái kia chút ít cốt nha đột nhiên kéo dài biến trưởng, thật sâu đâm vào ở nam tước trong mạch máu, đại lượng huyết dịch bị tham lam hút, nếu ở nam tước thân thể kịch liệt khô héo héo rút. lập tức mặt mũi tràn đầy vặn vẹo quỳ một chân trên đất, rồi lại ưu ám nghe răng cười bắt đầu, đi thôi, đi thôi, ta yêu mến nhất sùng vương, cho ta giết chết những cái kia chết tiệt hỗn đản. giống. trong chốc lát, bạch cốt vòng cổ đống nhiên chấn động, mang theo một hồi mang theo mùi hôi thối của phong, đợi đến lúc cuồng phong dần dần tán đi, một cái cao tới gần đặng 5-6 mét xấu xí quái vật, tựu giống như quỷ mị chống rông xuất hiện, cực lớn thân thể trùng trùng điệp điệp dẫm trên mặt đất, chấn động được mặt đất đều xuất hiện mảng tựa như vết rách. Khó có thể hình dung quái vật kia xấu xí si giữ tợn, nó cực lớn thân hình phản phất là dùng vô số tài liệu hợp lại mà thành, các đốt ngón tay trô nối tiếp còn có thể chứng kiến may hắc tuyến, giữ tợn đầu lâu như trước có thể phân biệt ra nhân loại dấu vết, lại che kín huyết vụ vặn vẹo biến hình, sinh đầy răng nanh miệng lớn dính máu trọn vẹn chiếm được đầu lâu hơn phân nửa, sinh đầy lông màu đen thân hình cùng loại với sư tộc thú nhân, tứ chi rồi lại như là cá sấu tựa như che kín lân phiến, sắc bén, móng tay phản phất lơi Dưới chân nhưng lại hai cái liệp ương tựa như móng vuốt sắc bén, nhìn về phía trên cực kỳ quái dị. Đây là Thi lỗi. Lâm Thái Bình có chút kinh ngạc, rồi lại đột nhiên kịp phản ứng. Nếu như không có đoán sai, cái này xấu xí quỷ dị quái vật có lẽ đúng là cái nào đó đã tiếp nhận phù thạch cải tạo ra hỏa. Nhưng không may chính là nó cải tạo bất hạnh đã thất bại, cho nên huyết tát công thức dứt khoát phế vật lợi dụng, đem thi thể của nó cùng mặt khác thi thể chấp vá ma bắt đầu chế tạo ra một cỗ khủng bố thi lỗi. cùng sử dụng cái kia bạch cốt vòng cổ đến khống chế nó khiến nó triệt để biến thành tàn nhẫn giết chóc quái vật trên thực tế cái này suy đoán rất chính xác bởi vì ngay trong nháy mắt này phù cận ma lang kỵ sĩ trong đã có người kinh hái hô mộ đồ đoàn trưởng gặp vong linh rồi quái vật kia đầu vì cái gì cùng mộ đồ đoàn trưởng giống như vậy là không có sai đây là mộ đổ cho ta láo tia cuối cùng một điểm công hiến như ở nam tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt quỳ dặm xuống đất rồi lại u ám nhe răng cười lấy đột nhiên lay động trong tay bạch cốt vòng cổ, cổ quái sàn sạt âm thanh lập tức quanh quẩn trong không khí, mỗi một lần phát động đều muốn hút đi ta một phần bốn huyết dịch, nhưng đây hết thảy đều là đáng ra đấy. giống trong chốc lát sớm đã mất đi linh hồn thi lỗi mở ra miệng lớn dính máu, tráng kiện chân sau móng vuốt sắc bén bỗng nhiên phát lực hướng phía hỗn loạn chiến trường nổ vang phóng đi. nó cực lớn thân hình lộ ra cực kỳ ngốc, nhưng mỗi một bước lao ra đều mang theo số tấn ma lực, chấn động được mặt đất đều đang kịch liệt run dậy. Phản phất một cỗ triệt để không khống chế được hạng nặng xe ngựa, hung dữ trà đạp công kích mà qua. Chẳng phân biệt được đứa ta, cũng không hiểu được né tránh, phàm là ngăn tại nó trước mặt binh sĩ hoặc chướng ngại vật, tất cả đều bị nó bị đâm cho phấn thân thoái cốt, một cái ma lang kỵ sĩ chậm nửa nhịp. Mắt thấy khủng bố thi lỗi trước mặt công kích mà đến, vậy mà vô ý thức một thương đâm ra. Nhưng sắc bén mũi thương đâm vào thi lỗi làn ra lên, lại như là đánh lên sắt thép tựa như chia năm xẻ bảy, mà không đợi hắn tới kịp kinh hô. Thi lôi đã giống giận huy động móng vuốt sắc bén, đưa hắn liền người mang ma lang dơ lên cao cao, đồng nhiên sẽ thành huyết nục mơ hồ mảnh vỡ. Chư thần ở trên, đây rốt cuộc là quái vật gì? Một mảnh tiếng kinh hô ở bên trong, thi lôi đã giống giận tiến đụng vào trong chiến trường, thanh hồng như máu con mắt giò xét bốn phía, nó nhìn xem cương thạch thuẫn vệ nhóm, đám bọn họ, bảo hộ lấy lâm thái bình, đồng nhiên dơ lên hai tay trùng trùng điệp điệp trùy nện mà, trọng đa số tấn xấu xí thân hình cao cao nhảy lên. Như là một tòa từ trên trời giáng xuống trầm trọng núi cao, mang theo gào thét cuồng phong hung hăng giáng xuống. Đi chết đi, tất cả đều đi chết đi. Thấy như vậy một màn, xa Sam ở nam tức đắc ý nhe răng cười, lại lần nữa điên cuồng lay động lấy bạch cốt vòng cổ. Ta cường đại nhất sùng vợ, cho ta bắt lấy bọn hắn, xé rách bọn hắn, cắn bọn hắn, ta muốn xem của bọn hắn thống khổ đấy. Ách, âm âm một tiếng, thi lỗi mang theo khủng bố ma lực, trùng trùng điệp điệp nện ở trong chiến trường. Khí lãng vật lẫn lộn như là thủy triều tựa như mãnh liệt bành trướng, cứng rắn mặt đất càng là xuất hiện trên trăm đạo dày đặc vết rách, nhưng mà cổ quái chính là, vốn hẳn nên bị lệnh thành thịt vụn lâm thái bình cùng cương thạch thuẫn vệ nhóm, đám bọn họ, rõ ràng tại lúc này tất cả đều biến mất vô tung, chỉ cái, lưu lại một cái đang tại chậm rãi đông cửa đen kịt cửa động. Gặp vong linh rồi. Đến cùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường trên lặng ngắt như tờ. gần ngàn tên võ trang binh sĩ trợn mắt há hốc mồm mở to hai mắt mà ngay cả cái con kia không hề lý trí thi lỗi cũng lộ ra mê hoặc thần sắc nhưng ngay tại quỷ dị như vậy yên tĩnh ở bên trong như ở nam tức đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh giống giận đoạt lấy một thanh trưởng kiếm vọt mạnh đi lên không đó là cổng truyền thống cho ta hủy diệt cái kia phiến truyện không còn kịp rồi không đợi võ trang các binh sĩ dơ kiếm chém dụng đen kịt cổng truyền thống tiểu hư không tiêu thất không thấy lạnh như băng cuồng phong gào thét mà qua Chỉ có Lâm Thái Bình cái kia khoan thai tự đắc vui sướng thanh âm, còn Phiêu đãng tại vết máu loang lổ hoàng gia trên, biết không? Ta đã từng nhận thức một đầu heo. Phúc. Nếu ở nam tức miệng đầy phun huyết, suốt hôn chiến mấy giờ, triệu tập hơn 1000 tên võ trang binh sĩ, liền đơn giản không thể sử dụng thi lỗi đều đầu nhập sử dụng, còn bỏ ra gần trăm đầu tánh mạng với tư cách hy sinh, lại rõ ràng liền cái kia tiểu bạch kiểm tóc đều không có sờ đến, đây quả thực là, quả thực là. Phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Hắn nhìn xem chúng quanh lạnh run đám binh sĩ, đột nhiên cùng hung cực gác gầm thét, nắm lên một cái ma lang kỵ sĩ hung hăng đẩy đi ra, ngu xuẩn. Các ngươi những ngày ngu xuẩn, vẫn còn chờ cái gì, lục soát cho ta toàn bộ đảo, lục soát cho ta phụ cận vùng biển, lại để cho các binh sĩ cùng chiến hạm tất cả đều xuất động, hiểu không? Không biết cũng muốn đã hiểu, ma lang kỵ sĩ dốc sức liều mạng gật đầu, mang theo một đám thị vệ điên cuồng ly khai, gần kề mấy phút đồng hồ sau, trói hai tiếng cõi cảnh sát vang vọng toàn bộ Lisbon đảo. Vô số võ trang binh sĩ tổng quân trong doanh chen chúc mà ra, xông lên đường đi xông vào dân trạch, tùy ý nào dám ngăn trở bọn hắn lùng bắt ra hỏa, đều bị không lưu tình chút nào hợp lý chàng chém giết. Bắt được cái kia tiểu bạch kiểm, không dùng được cái dạng gì một cái giá lớn, đều muốn cho ta bắt lấy cái kia tiểu bạch kiểm. Hỗn loạn Lisbon ở trên đảo không, quanh quần ở nam tức tiếng gầm gừ tức giận, tiểu như là một tòa hùng mãnh phun trào núi lửa, phảng phất muốn dùng vô cùng lửa giận bao phủ toàn bộ hải đảo. dùng gia tộc của ta vinh dự phát hệ Ta muốn thân thủ đem hắn cột vào đài hành hình lên, một tấc một tấc ngăn cách cổ họng của hắn, nhìn xem hắn dây rũa lấy triệt để tắt thở. Hát gì? Giống như là cảm giác được cái loại nầy hóa nghiệm, mấy chục hải lý bên ngoài bình tĩnh trên mặt biển, đang từ dưới nước nổi lên lâm thái bình, đột nhiên nhịn không được hát hơi một cái, rồi lại cười tủm tỉm quay đầu đi, nhìn về phía Lisbon đảo chỗ phương hướng, đoán xem xem, vị kia nam tức đại nhân hiện tại có nhiều phẫn nộ. Lâm, ngươi còn có tâm tình quản cái này? mười mấy cái hát thương tình trạng kiệt sức chui ra mặt nước uống một bụng nước biển cờ lẹn tiên sinh càng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt lạnh run cảm ơn trời đất chúng ta cuối cùng trốn tới rồi ta vừa rồi thiếu chút nữa cho là mình chết chắc rồi thế nhưng mà lâm ngươi rõ ràng có cổng truyền tống vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta biết sớm chút nói cho ngươi biết tự không kích thích rồi lâm thái bình tại sóng biển trong phập phồng phập phồng tràn đầy ác thú vị sờ mỏ xuống ba hơn nữa cái này cổng truyền tống một chút cũng không đáng tin cậy Ai biết nó sẽ đem chúng ta truyền tống ở đâu, cho nên vì trái tim của ngươi cân nhắc, ta quyết định hay, vẫn là ở lại cuối cùng lại dùng. A, sự thật chứng minh, nó ngẫu nhiên hay, vẫn là đáng tin cậy đấy, đúng không? Đúng cái đầu của ngươi à, cờ lẻn tiên sinh cùng đám hắc thương im lặng nhìn xem bốn phía, bên ngông trên mặt biển liền một tòa hải đảo đều không có, chớ nói chi là một đầu thuyền nhỏ rồi, dưới loại tình huống này, chúng ta cho dù may mắn đào thoát thì thế nào? khác nhau chỉ ở tại hoặc là bị ở tên hỗn đản kia dán tại đài hành hình lên hoặc là ngay tại hải lý huy cho ăn cá mập tiên nào chẳng lẽ ngươi hội sẽ đã cho ta một điểm cũng không có chuẩn bị lâm thái bình cười tủm tỉm sờ tay vào ngực lấy ra một cái phỏng cháy sổ con chỉ hướng bầu trời vài giây đồng hồ về sau sổ con đột nhiên bốc cháy lên hào quang ngay sau đó mấy khỏa ma pháp pháo hoa gạo thét bay lên trời trên không trung buộc phát ra ngũ thải quan mang sau đó cơ lẻn tiên sinh tội nghiệp nhìn xem hắn miễn cưỡng cô lây cuối cùng một điểm hy vọng sau đó đợi lâm thái bình nghiêm trang trả lời nghĩ nghĩ lại bổ sung nói theo trên lý luận mà nói angelina cùng cự nha chúng cần phải đã tới rồi hơn nữa ngay tại lisbon đảo phụ cận chờ đợi tín hiệu đương nhiên đây chỉ là trên lý luận nếu như bọn hắn trên đường muộn hay hoặc là bỏ qua tín hiệu lợi mà nói vậy ngượng ngùng rất tốt rất cường đại cơ lẹn tiên sinh trực tiếp sẽ khóc rồi lần đầu tiên trong đời Cái kia sao thành kính hướng chư thần cầu nguyện, ô ô, ô. vị đại chư thần A, thỉnh phù hộ ta cái này đáng thương phàm nhân A, ta còn có rất nhiều kim tệ chưa kiếm hoa, ta còn có vị xinh đẹp mối tình đầu tình nhân chờ ta trở về, ta còn có. Được rồi, đại khái là ông trời đều bị hắn cảm động, ngay tại nửa giờ sau, ngay tại đám người bọn họ đều nhanh chóng đỡ không nổi thời điểm, phương xa trong xương mù đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng kèn, vốn là sắp tuyệt vọng cờ lẹn tiên sinh đột nhiên tinh thần đại trớn. Hoàn toàn mặc kệ trong sương mù đến ngọn nguồn là cái gì, trực tiếp tiều dốc sức liều mạng phất tay cao gọi. Tại đây, tại đây, chúng ta tại đây. Có trời mới biết hắn tiếng kêu cứu có thể hay không bị nghe thấy, nhưng trầm thấp tiếng kèn lại càng ngày càng gần rồi. Sương mù bao phủ trong bóng đêm, một cái mơ hồ không rõ cực lớn hình dáng, dần dần xuất hiện ở phương xa trên mặt biển. Đó là, đó là. Cỡ lẹn tiên sinh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mở to hai mắt, nhìn xem cái kia cực lớn hình dáng càng ngày càng gần. nhưng mà gần kề vài giây đồng hồ về sau đang nhìn thành cái kia cực lớn hình dáng trong nháy mắt hắn đột nhiên trợn mắt há hốc mồm ngay sau đó như giống như nổi điên hét dầm lên không không cái kia không phải chúng ta thuyền đây không phải là đó là chúng ta thuyền Lâm Thái Bình cười tủm tỉm vươn tay vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn hơn nữa mặt mũi tràn đầy vui sướng ngẩng đầu nhìn về phía chính như giữ tận cự thú giống như chạy nhanh ra sương mù khủng bố chiến hạm hoặc là nói nó từ giờ trở đi chính là chúng ta thuyền Chương 202: Muốn cướp tiểu đoạt đáng giá nhất. 10 phút về sau, Thẳng đến đã ngồi ở huyết sắc nữ vương số băng thuyền, thẳng đến đã rướn ướt nước hất lên sạch sẽ chăn lông, toàn thân phát run, cờ lẹn tiên sinh, vẫn đang có loại như rơi trong mộng không chân thật cảm giác. Với tư cách một cái kiến thức rộng rãi dưới mặt đất hát thường, hắn đương nhiên nghe nói qua huyết kình số giữ tận hùng danh, đổi từng tại một lần nào đó buôn lậu trong quá trình, tận mắt nhìn thấy cái này chiếc khủng bố chiến hạm chỉ dùng một vòng hỏa lực bắn một lượng. liền đem một chiếc cỡ lớn thương thuyền oanh được phấn thân thoát cốt, cái kia căn bản là đủ để khiến người tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh tồn tại. Nhưng vấn đề là, nhưng vấn đề là, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày mình có thể dùng khách nhân mà không phải phạm nhân thân phận, dễ dàng leo lên cái này chiếc khủng bố chiến hạm, hơn nữa giờ khắc này, cự ly này chút ít ánh lửa lóng lánh đáng sợ ma tinh tháo, rõ ràng chỉ có ngắn ngủn vài mét khoảng cách, thậm chí thò tay đều có thể đụng chạm đến. Chư thần ở trên, ta có phải hay không đang nằm mơ? Mặt mũi tràn đầy tái nhợt bọc lấy chăn lông, cỡ lẹn tiên sinh rất mê mang nhìn xem bốn phía, vài giây đồng hồ về sau, chờ hắn chú ý tới những cái kia đằng đẳng sát khí viêm hỏa ma tinh pháo lúc, đột nhiên nhịn không được đánh cho cái dùng mình, rồi lại đột nhiên bắt lấy Lâm Thái Bình cánh tay, gặp vong linh rồi, Lâm, các ngươi rõ ràng trộm được cái này trước huyết kinh số. Cái gì gọi là trộm? Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nhìn xem hắn, thuận tiện thay đổi sạch sẽ thoải mái dễ chịu quần áo xin nhờ Chúng ta cũng là xuất sinh nhập từ bốc lên rất lớn phong hiểm, thật vất vả mới đem nó cướp đến tay đấy, hơn nữa ngươi biết vì sửa chữa tốt nó, chúng ta hao tốn bao nhiêu tinh lực cùng kim tệ sao. Có trời mới biết đến cùng bỏ ra bao nhiêu kim tệ, nhưng những này đều không trọng yếu nhất rồi, chính thức quan trọng là, tại hao tốn rộng lượng kim tệ tiến hành sửa chữa sau. Từng đã là huyết kình số hôm nay huyết sắc nữ vương số, rốt cục có thể một lần nữa đầu nhập sử dụng, hơn nữa tại hát cám nhóm sinh vật điều khiển hạ đã tới tại đây. Sửa chữa hoàn thành huyết sắc nữ vương số hạm trường 329m mễ M hạm rộng 46m tổng trọng lượng cao tới gần đảm 32 tấn thiết chí có một tòa gia tốc ma pháp lò luyện tầng 3 pháo bông tàu lục căn phong hệ ma pháp củaổm 203 môn viêm hỏa hạm pháo cùng hai môn khổng lồ ra trường trọng Tháo quả thực có thể xưng là trên biển hung thú ma là tại loại cơ sở này lên giờ Lina lại vẫn cảm thấy chưa đủ lại lẻn vào sớm đã chìmìm h hát gám nữ vương số đem ta muôn lôi long hùng tất cả đều vét lên đến tập trung lắp đặt tại huyết sắc nữ vương số núi tàu vị trí mà bởi như vậy huyết sắc nữ vương số hỏa lực trở nên càng thêm hung manh khủng bố thậm chí chỉ cần một lần hạm pháo bắn một lượn, có thể đem một tòa chắc chắn tòa thành anh được vang tung tóe sụp đổ ông trời ơi ông trời ơi giờ này khắc này nhìn xem thái cổ hung thú giống như huyết sắc nữ vương số cỡ lẻn tiên sinh trong đầu chỉ còn lại có như vậy một cái từ rồi lâm thái bình vô vô bờ vai của hắn Rất vui sướng ăn ủi thả lỏng, thả lỏng, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều nữa, có thể đi hỏi Angelina cùng mỏ mổ tạ gì chúng. Nói đến mỏ Mộ tạ gì, Mọ Mộ tạ gì đã đến. Trong khoang thuyền đột nhiên truyền đến một hồi rồn dập tiếng bước chân, đã lâu không gặp mỏ mổ tạ gì mang theo các thú nhân sông lên bong tàu. Cách rất xa tiểu Vung vẫy lấy 100 đầu chân dài, dương nanh múa vút đã đến cái nhiệt tình ôm, lâm, thân yêu lâm. Mấy tháng không có chứng kiến ngươi rồi, thoạt nhìn ngươi thật giống như có chút gầy. không có biện pháp, sinh hoạt quá bận rộn rồi. Lâm Thái Bình đồng dạng cho nó một cái nhiệt tình ôm, lại cùng chung quanh các thú nhân thay phiên ôm. Bọn tiểu nhị khá tốt các ngươi không có lười biếng. Cuối cùng đem cái này chiếc nuốt vàng chiến hạm cho sửa chữa tốt rồi. A, vân vân, đợi một tí, ta có hay không nhìn lầm, giống như thực lực của các ngươi đều tăng lên không ít. Tuyệt đối không nhìn lầm, mọ mổ tạ dị dương dương đắp ý ướt ngực, đằng sau các thú nhân càng là ngay ngắn hướng cười quái dị mà bắt đầu. Trong mấy tháng này. Tại đại lượng tài nguyên không cần tiền tựa như quán thâu xuống, vất vả tôi luyện các thú nhân tất cả đều đột phá bình cảnh, thuận lợi tấn thăng đến hát thiết sờ dai, không chút nào khoa trương mà nói, dùng chúng thực lực bây giờ xông vào lịch -bon đảo, một người giải quyết mười mấy cái võ trang binh sĩ, quả thực tựa như ăn cơm nhẹ nhàng như vậy. Mới mười mấy cái, ta có thể một hơi tiêu diệt một trăm cái, không đợi mỏ mổ tạ gì tự biên tự diễn, cự nha cũng dẫn theo hai thanh cực lớn giao phê, mang theo thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, xông lên bong Lâm, chúng ta thực nhân ma cũng đại bộ phận tấn thăng đến hát thiết sơ giai rồi, hơn nữa ta lúc quay trở lại đi trên đường, còn gặp mấy cái hát gài nhân tợ rèn, những người kia thu ta một số tiền lớn, giúp ta một lần nữa rèn luyện chế tạo giao phê, ngươi có nghĩ là muốn nhìn xem tất cả của bọn nó tân thuộc tính. Rất tốt, rất tốt, Lâm Thái Bình đánh giá trước mặt thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt, trên trăm cái cùng hung cực các hát ám sinh vật, trên cơ bản tất cả đều là hát thiết sơ giai chiến sĩ. Mạnh như thế vùng hãn loại nhỏ tinh nhuệ quân đoàn, hoàn toàn có thể tại hỗn loạn vùng biển vùng phía nam đi ngang, cái này nếu kéo ra ngoài thu phí bảo hộ cường đoạt dân nữ mà nói. Được rồi, ta suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, bên cạnh cờ lẻn tiên sinh cũng đã bị khiếp sợ được triệt để chết lặng, liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên, gặp vong linh rồi, lúc này mới gần kể mấy tháng không đến, lâm ngươi tiểu tụ tập nhiều như vậy hắc cám sinh vật, hơn nữa tất cả đều tại hắc thiết sơ cấp đã ngoài, khó có thể tin. Nếu như nếu cho ngươi thêm 1-2 năm thời gian, như vậy toàn bộ hỗn loạn vùng biển đều muốn biến thành hắc ám vương quốc rồi. Nào có đơn giản như vậy, biết rõ ta đập phá bao nhiêu kim tệ sao? Lâm Thái Bình vẫn còn bảo trì vài phần lý trí, nắm chặt lấy ngón tay nhận thức chăm chú thật sự số cho hắn nghe, chứ không chỉ nói mỏ mổ tạ gì chúng hao tốn bao nhiêu tài nguyên, chỉ là vì Lina mau chóng đột phá đến hắc thiết trung dài, ta tiểu tốn hao hơn 10 vạn kim tệ, mua các loại ma pháp bút ký, vẫn còn quần đảo kiến tạo ma pháp phòng thí nghiệm Đúng rồi, Angelina đâu này? Nói đến Angelina, Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ nhìn xem bốn phía, lại phát hiện vị này mỹ nhân ngư ngự tỷ rõ ràng không có xuất hiện, mọ mổ tạ gì cùng cự nha đối mắt nhìn nhó liếc, đột nhiên mặt mũi tràn đầy cổ quái ngay ngắn hướng chỉ hướng đằng sau, đại tỷ đại sao. Hai giờ trước khi, nàng nói có dự cảm lập tức muốn đột phá, cho nên kéo Mijanda đi làm biệng ngắm Không đúng, là kéo Mijanda đi làm huấn luyện. Vâng! Lời còn chưa dứt. Bong tàu phía dưới đột nhiên chuyển đến cực lớn tiếng oanh minh, cả chiếc thuyền đều đang kịch liệt lắc lư, bay đầy trời dương trong buổi đất, Tiêu chứng kiến Angelina Lina theo trong khoang thuyền nhảy lên mà ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài. "A ha ha ha ha, à. ta rốt cục, ta rốt cục đột phá đến hắc thiết trung giai rồi, quả nhiên liên tục phóng ra 5000 cái hỏa cầu là hữu dụng đấy." "Ô ô ô, ngươi là cao hứng, thế nhưng mà ta đâu này?" Mizanda hấp hối đi theo leo ra, toàn thân cháy đen lông vũ đốt rủi còn phả ra khói xanh. cầm thú, cầm thú a cầm thú, huấn luyện tiểu huấn luyện tốt rồi, vì cái gì ta muốn cho ngươi ngay lúc bia ngắm, không có thiên lý rồi, Lâm, ngươi ngược lại là quản quản nữ nhân của ngươi a, thật có lỗi, nàng có thể không là nữ nhân của ta, Lâm Thái Bình rất không phụ trách nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ lại an ủi, được rồi, Myranda, ngươi hy sinh cũng tìm được hồi bao đấy, nói không chừng vài ngày về sau, ngươi có thể cùng nạ sĩ phu nhân đoàn tụ, từ nay về sau ơn ơn ái ái song túc song phi sớm sinh quý tử. Được rồi, đều không cần hắn nói xong, vừa mới còn hấp hối Mi đột nhiên Tiểu Cùng đánh cho máu gà tựa như nhảy lên mà lên, trực tiếp giữ chặt Angelina, đem ngược lấy được bang bang rung động, đến đây đi, đến đây đi, cái gì hỏa cầu mưa đá phong nhận nhầm đông, cho dù hướng ta đến đây đi, không muốn bởi vì ta là tiểu hoa tiểu thương tiếc ta. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Mộ Mổ Tạ gì cùng cự nha rất đồng tình nhìn xem Mi ngược lại là Lâm Thái Bình đột nhiên ho nhẹ vài tiếng. Nghiêm trang nói, tốt rồi, bọn tiểu nhị, nên phải hỏi Angelina đều nói với các người đã qua, ta chỉ hỏi một câu, chuẩn bị xong chưa? Cái này còn cần hỏi sao? Một đoàn hắc ám sinh vật hai mặt nhìn nhau, không có hảo ý ngay ngắn hướng nhe răng cười mà bắt đầu. Mọ mổ tạ gì mang theo các thú nhân vùng vẩy móng đuốt sắc bén, nâng lên huyết sắc chiến phủ phủ thêm đen kịt trọng rác, giáp nặng, thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, mở ra miệng lớn dính máu, cùng hung cực các cọ sát lấy răng nanh. Angelina càng là dơ lên hai cây pháp trượng, lại dùng đôi cá rất linh hoạt xoáy lên đệ tam cây, toàn thân đều long lánh lấy lôi đỉnh điện quang. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất đấy, đáng sợ nhất chính là, vô luận là thú nhân hay, vẫn, là thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, tất cả đều mặt mũi tràn đầy tham lam mắt buốc lên lục quang, mà ngay cả mi tên kia cũng dứt bỏ người ngâm thơ dòng tôn nghiêm, không biết từ chỗ nào kéo ra mười mấy cái túi lớn, đương nhiên, túi hiện tại nhất định là không đấy. Bất quá mấy giờ sau, tiểu không nhất định rồi. Ách, các người đến cùng muốn làm gì? Thấy như vậy một màn, bên cạnh cờ lẻn tiên sinh nhịn không được đánh cho cái dùng mình, đột nhiên có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, chư thần ở trên, vì cái gì ta cảm thấy được những cái thứ này không phải đi báo thù đấy, mà là ý định chém giết cấp đấy, đáng thương Lisbon đảo, có lẽ không dùng được nửa giờ, cũng sẽ bị đoạt đến nỗi ngay cả thảo đều không thừa. Làm sao sẽ như vậy lâu này? Mục tiêu của chúng ta chỉ là nam tức phủ. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm quay đầu đi, phương xa gió biển trong sương ngủ, lịch bòn đảo hình dáng như trước lờ mờ có thể thấy được, phản phất còn có thể nghe được chỗ đó truyền đến hôn loạn ở Mỹ, cùng với một vị nam tức đại nhân tiếng gầm gừ tức giận. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem đã sớm không thể chờ đợi được thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, rất vui sướng làm thủ hiệu, rất tốt, đã tất cả mọi người chuẩn bị xong. Như vậy, khởi công. Đệ sĩ ạ. Đệ sĩ à. Hát cám nhóm sinh vật ngay ngắn hướng thú huyết sôi trào, dơ lên cao cao chiến phủ loan đảo, tại ruồi bóng đêm cùng hung cường gác chu lên. trong chốc lát, khủng bố huyết sắc nữ vương số đông nhiên thay đổi phương hướng, bay lên đen kịt như mây đen cánh buộm, bổ ra sóng dữ phóng tới Lisbon đảo. huyết sắc cờ đầu lâu gào thét cổ đãng, vô số đầu đen kịt cánh tay dơ lên cao cao, như là rừng rậm màu đen rừng nhiệt đới, cùng bạo trong gió biển, chỉ có Lina cùng cự nha nhiệt huyết đối thoại vẫn còn truyền đến. aha ha ha ha Ta đã không thể chờ đợi được rồi, nghe nói ở tên hôn đảng kia vơ vét rất nhiều mồ hôi nước mắt nhân dân, ta dùng ta yêu mến nhất đuôi cá thể, nhất định phải đem hắn đoạt đến nỗi ngay cả quần đều không thừa. Là không có sai, là không có sai, ta còn cố ý dẫn theo năm sáu cái túi lớn, chuẩn bị đem hắn trong phòng bếp nồi sắt đều mang đi. Chớ ngu rồi, nồi sắt có thể đáng giá mấy đồng tiền, muốn cướp muốn đoạt nhất thứ đáng giá. Nhất thứ đáng giá. Nói thí dụ như. Nói thí dụ như. lâm trước kia thường xuyên nâng lên ấy cắt bánh ngọt chương 203, kim quang lõe lõe đại con tin ta phải bắt được cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm tự tay đưa hắn treo cổ tại đài hành hình lên với tư cách huyết tắt công tước con một với tư cách lịch súc bòn đảo cao nhất chấp chính quan nếu ở nam tức tâm tình chưa từng có như đêm nay bết bát như vậy qua cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm để cho ta tại nhiều người như vậy trước mặt mặt mất hết đào tẩu trước còn mang đi những cái kia xảo trá hắt thương, nhất đáng hận chính là suốt 6 giờ đi qua Rõ ràng liền bóng dáng của hắn đều không có tìm được. Ngu xuẩn, các ngươi những này không có tác dụng đâu ngu xuẩn, ta nuôi giữa ngươi nhóm, đám bọn họ, đến cùng có làm được cái gì? Ngồi ở xa hoa Nam Tức Phủ trong đại sảnh, nhịu ở Nam Tức nắm lên một cái đắt đỏ bình hoa, hung dữ đánh tới hướng mấy cái ma lang kỵ sĩ, ta ở chỗ này chờ suốt cả đêm, chẳng lẽ chính là vì cho các ngươi nói cho ta biết nói, cái kia tiểu bạch kiểm khả năng đã chạy ra Lisbon đảo rồi hả? Phình một tiếng. Mấy cái ma lang kỵ sĩ bị lệnh được đầu rơi máu chảy, lại cũng chỉ có thể chịu lấy khuôn mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói: "Đại nhân, chúng ta hội sẽ đem hết toàn lực đấy, xin ngài cho nhiều chúng ta một chút thời gian, chúng ta đã chuẩn bị phái chiến hạm tất cánh, tin tưởng tên kia cổng truyền tống cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ không biết chạy ra rất xa." Toàn bộ tất cả im miệng cho ta, loại này lời nói ngu xuẩn ta đã nghe các ngươi nói hơn 10 lượt. Nếu ở nam tức càng thêm phẫn nộ đến không cách nào không chế. Rồi lại nhịn không được vỗ cái chán thở dài, thùng cơm, tất cả đều là thùng cơm, ta thụ đã đủ rồi, ta thật sự thụ đã đủ rồi, ngày mai ta tựu viết thơ cho phụ thân, muốn hắn đem cường đại nhất quân đoàn sai. Vâng, còn chưa kịp cảm khái xong, Nam Tước bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến một tiếng cực lớn nổ vang, thế cho nên đại sảnh đều tại run nhẹ nhẹ, như ở Nam Tước chấn động. Cơ hội là vô ý thức đột nhiên nhảy lên, kéo qua mấy cái vẫn còn đủ rũ ma lang kỵ sĩ, chết tiệt, bảo hộ ta ly khai tại đây. Chúng ta chỉ là thùng cơm mà thôi. Mấy cái ma lang kỵ sĩ rất im lặng âm thầm đoán thầm. Nhưng vừa lúc đó, quản gia đột nhiên không kịp thở xuống tới, cách rất xa tiểu hô to nói, Đại nhân, đại nhân, huyết kinh số, huyết kinh số, Gajos hạm trưởng mang theo huyết kinh số trở về rồi. Gajos, huyết kinh số, nếu ở nam tức ngần người. Đột nhiên khó có thể tin mở to hai mắt, người nói là, Gajos đã bắt được những cái kia thực nhân ma hải tặc. Hơn nữa thuận lợi trở về địa điểm xuất phát rồi hả? Đúng vậy, đại nhân, không không không, so với kia cái rất tốt. Quản gia mặt mũi tràn đầy kích động lao đổ mồ hôi. Đều có điểm nói năng lộn xộn rồi. Ngay tại vừa rồi, gà rốt hạm trưởng phát tới phất cờ hiệu nói, bọn hắn ở đâu tư bản đảo gần biển gặp một chiếc khả nghi đội thuyền, hơn nữa bắt làm tù binh trên thuyền tất cả mọi người, trong đó có một mập mạp căn bản chịu không được khảo vấn, chỉ hỏi vài câu tiểu thẳng thắn bàn giao nhắn đủ nói, bọn họ là vừa mới theo lịch bọn đảo trốn tới đấy người xác định? nếu ở nam tức vốn là trợn mắt há hốc mồm ngay sau đó cuồng hỉ nhảy lên mà khởi ta biết ngay ta biết ngay garos so những này thùng cơm hữu dụng nhiều hơn chư thần ở trên còn chờ cái gì chúng ta bây giờ tiểu đi bến cảng ta muốn đích thân nên đón garos sau đó đang tại những cái kia dân đen mặt đem cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm đưa lên đài hành hình dạ dạ là quản gia tự nhiên là dốc sức liều mạng gật đầu lúc này đi chuẩn bị xe ngựa sau một lát nếu ở nam tức ngay tại một đoàn thị vệ tốn tụng xuống mặt mày hồng hào đi ra ngoài tiến về trước bến cảng. Hơn nữa vì lần này long trọng nghi thức, hắn còn cố ý cách gan mặc một phen, đổi lại kim quang lọe lọe đẹp đẽ quý giá trường bảo, mang lên trên đỉnh đầu kim cương vòng nguyệt quế, vòng nguyệt quế trên đỉnh còn đâm mấy cây khổng tức lông đuôi, cách mấy trăm mét đều có thể xa xa trông thấy. Giờ này khắc này bến cảng lên, đã sớm có mấy trăm tên võ trang binh sĩ đuổi tới dọn bãi, đem không quan hệ thương nhân thủy thủ tất cả đều đuổi đi. Nếu ở Nam tức không thể chờ đợi được nhảy xuống xe ngựa. đứng tại bến cảng chống trải vị trí, theo quản gia trong tay tiếp nhận kính viễn vọng một lỗ, tâm tình thật tốt nhìn về phía phương xa mặt biển. Quả nhiên, tựa như hắn chờ mong cái tia dạng, ước chừng mấy chục hải lý bên ngoài cảnh ban đêm trong sương mù, huyết kình số cực lớn hình dáng chính chậm rãi hướng về Litbon bến cảng tới gần. Mấy khỏa ma pháp pháo hoa gào thét bay lên trời, chiếu sáng đêm tối lờ mờ sắc, tựa hồ biểu thị huyết kình số thắng lợi trở về. Rất tốt, rất tốt. Nữu ở nam tức đẩy trên đầu khổng tức vòng nguyệt quế. Rất vui sướng nghe răng cười mà bắt đầu, ngẫm lại xem, ta muốn xử trí như thế nào cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm so sánh tốt, ta vừa mới cân nhắc đã qua, chỉ là treo cổ tên hôn đằng kia, quả thực là đối với hắn một loại ban ân, có lẽ ta cần phải đem hắn. a vân vân, đợi một tí. Đắc ý quy đắc ý, nhưng lúc ban đầu cùng hỉ về sau, vị này ngạo mạn tự đại nam tức đại nhân, nhưng vẫn là tại gió lạnh trong khôi phục vài phần lý trí, thậm chí nhịn không được có chút nhíu mày, đây hết thảy Tựa hồ cũng quá mức trùng hợp, cái kia chết tiệt Tiểu Bạch Kiểm vừa mới đào tẩu, đã bị thuận lợi trở về địa điểm xuất phát huyết kình số bắt được. Trong ngay mắt, nhị ở Nam Tức đột nhiên biến sắc, đột nhiên bắt lấy bên cạnh quản gia chết tiệt, lập tức cho ta phát ra phất cờ hiệu, lại để cho huyết kình số giảm bất tốc độ, hơn nữa lại để cho ga rốt hạm trưởng lập tức đến bong thuyền đến. Ta muốn tận mắt thấy hắn và ta chào hỏi. Làm sao vậy? Quản gia hiển nhiên vẫn có chút không rõ, bất quá tại ở Nam tức gác độc ánh mắt nhìn soi mói, hắn hay. Vẫn là hoang mang dối loạn mang mang không người ly khai, gần kề mấy phút đồng hồ sau, bến tàu phất cờ hiệu đã bị chuyển lại đi ra ngoài, đem ở nam tức mệnh lệnh truyền lại đến huyết kình số trên. Đáng sợ nhất cái chủng loại kia khả năng không có phát sinh, huyết kình số tại nhận được phất cờ hiệu về sau, lập tức giảm bớt đi thuyền tốc độ, cái này lại để cho ở nam tức rốt cục giãn nhẹ một hơi, rồi lại lại lần nữa dơ lên kính viễn vọng một lỗ, nhìn về phía đang tại chậm rãi lái tới huyết kình số, chư thần phù hộ, cho ta xem xem. Gà rốt hạm trưởng có phải hay không đã? A, ta nhìn thấy hắn rồi. Đúng vậy, ta trợ lấy kính viễn vọng một lỗ. Nhị ở Nam tức rất nhẹ nhàng đã tìm được mục tiêu. Giờ này khắc này, ngay tại huyết kình số xương mù bao phủ bong thuyền, vị kia gà rốt hạm trưởng chính bảo trì sáu tay ma vật ngoại hình, đang đằng sát khí đứng tại bong thuyền. Tuy nhiên hắn thoạt nhìn có chút biểu lộ cứng ngắc ngực còn bao trùm lấy tầng một màu trắng bạc băng xương. Nhưng ít gia thoạt nhìn tinh thần rất tốt, nhưng lại tại có chút không người ân cần thăm hỏi. Cảm ơn trời đất. không có chứng kiến trong dữ liệu đáng sợ tình cảnh, nhị ở nam tức rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn, ga rốt người kia rõ ràng trực tiếp thể hiện ra bị cải tạo sau ma vật ngoại hình, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ mấy tên binh lính kia? Nhe răng cười đột nhiên tiểu đọc lại, nhị ở nam tức mặt mũi tràn đầy vạn mèo chậm rãi quay đầu, bên cạnh quản gia đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, thần sắc mở mịt lắp bắp nói: ta nhớ được, ta nhớ được, giống như công tước đại nhân đã từng hạ qua mệnh lệnh. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tại không phải tình huống chiến đấu hạ buộc lộ ra. Không cần nói nữa. Trong một chớp mắt, Nữu ở Nam tức đống nhiên gầm nhẹ, đột nhiên nắm lên bên cạnh Ma Lang Kỵ sĩ thủ lĩnh, không. Ngăn lại cái kia con thuyền, cho ta ngăn lại cái kia chiếc chết tiệt. mệnh lệnh này rất chính xác, nhưng là đã không còn kịp rồi. Ngay một khắc này, vốn là chậm rãi chạy nhanh hướng bến cảng huyết kinh số, đột nhiên ngay tại Ma Pháp lò luyện trong tiếng nổ vang, đống nhiên ra tốc bổ ra sóng dữ điên cuồng vọt tới, cơ hội tại trong chớp mắt. mũi tàu tam môn lôi long hống, đông nhiên ngay ngắn hướng nổ vang run rẩy, bộc phát ra nóng dược chí mạng lóng lánh hào quang. Vô hình, bạo tàn sát bửa bãi lôi điện quang cầu, trên không trung xẹt qua một đạo lăng lệ ác liệt đường vòng cung, mang theo bén nhọn tiếng rít trùng trùng điệp điệp rơi đập, Một chiếc đang chuẩn bị chạy nhanh xuất cảng khẩu nên đón loại nhỏ chiến hạm, bị cái này khủng bố lôi điện quang cầu trùng trùng điệp điệp vây chúng, yếu ớt thân thuyền lập tức chia năm sẹt bảy, mảnh gỗ vụn mảnh vỡ xen lẫn máu tươi tứ tư tán ra. Đem phủ cận mặt biển đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Nhưng cái này gần kể chỉ là bắt đầu. Trong chốc lát, Phảng Phất đã nhận được công kích tín hiệu, huyết kình số trên mấy trăm muôn viêm hỏa ma tinh pháo ngay ngắn hướng nổ vàng bắn một lượt, tính ra hàng trăm cùng bạo hỏa cầu bay lên trời. Tại trong bóng đêm buộc phát ra tia sáng chói mắt, Phảng Phất đột nhiên xuất hiện thiên thạch báo tố, cùng hung cực ga quanh tại trên bến tàu. Không hề phòng bị phòng ngự ma tinh tháo, cao ngất giám thị tiến tháp trùng chất cùng một chỗ bao cắt thành lũy. Tất cả đều tại đây khủng bố hoanh kích hạ hóa thành mảnh vỡ, tàn sát bừa bãi sóng lửa như là chiều dâng sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng mang tất cả. Hơn mười vị đứng núi chịu xào võ trang binh sĩ thậm chí không kịp ngẩng đầu, đã bị vô cùng vô tận biển lửa nuốt hết, trực tiếp biến thành tiêu đốt kêu thảm thiết hình người ngọn lửa. Không, nếu ở nam tức hoảng sợ kêu thảm, bên cạnh ma lang kỵ sĩ thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, từ lúc đợt thứ nhì điên cuồng pháo kích tiến đến trước, liền trực tiếp nắm lên hàn hướng về, sau nhảy lên. nhảy vào phụ cận trong khe nước, phải biết rằng cái này đầu khe nước là chuyên môn dùng để bài phóng nước bẩn đấy, có thể muốn biết cái loại này không xong mùi cùng hoàn cảnh, đủ để cho bất luận cái gì một người bình thường triệt để ngất đi. Nhưng mà giờ này khắc này, nếu ở nam tức cái kia còn lo lắng nhiều như vậy, hoảng sợ ôm lấy đầu nằm dạp trên mặt đất, như chỉ, cái, chim cút tựa như lạnh run, hận không thể hiện tại có thể đào cái động chui vào, đinh thai như góc tiếng oanh minh, như là ma âm rót vào màng nhị của hắn. chấn đắc cả đầu khe nước đều tại nổ vang run rẩy có như vậy vài giây đồng hồ hắn thậm chí hoài nghi một quả cuồng bạo hỏa cầu sẽ từ trên trời giáng xuống đem thân thể của hắn triệt để sẽ thành mảnh nhỏ mà đang ở khủng bố như vậy pháo kích ở bên trong theo gió vượt sóng huyết kình số đã như là giữ tận cự thú xoáy lên cao tới mấy chục thước cơn sóng gió động trời hung dữ tiến đụng vào bến cảng ở bên trong che bầu trời che mà nóng rực hỏa đạn như là cày mà tự như đem trọn cái bến cảng tỉ mỉ cày một lần thậm chí liền không nhất thu hút phế tích đều không có bông tha kết quả là những cái kia không hề phòng bị võ trang các binh sĩ triệt để xui xẻo, dù cho mặc lấy nhất tốt trọng giáp nhưng ở nhân lực không cách nào kháng cự cuồng bạo hỏa vũ ở bên trong bất luận cái gì chống cự đều không có ý nghĩa thân thể của bọn hắn tính cả khôi giáp ở bên trong bị vô số hỏa đạn sẽ thành mảnh nhỏ rồi lại căn bản còn chưa rơi xuống đất đã bị nóng rực nhiệt độ cao bốc hơi thành nhiệt khí trong ngay mắt toàn bộ bến tàu biến thành nhân gian địa ngục Tiếng kinh hô, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời, huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vỡ như là gió bao giống như tứ tán bởi ra, như ở nam tức hai hùng khiếp vĩa núp ở thoát nước trong khe, nhìn tận mắt một chiếc đốt trọi đứt tay rơi ở trước mặt mình, không bao giờ nữa chú ý cái gì thượng vị giả dáng vẻ, cơ hồ là hồn phi phách tán hét thảm lên, "Không, ta không muốn chết, ta không muốn hiện tại." Hừ. Ách. Không hề dấu hiệu, Đinh Hai nhức góc tiếng anh mình, đột nhiên tại lúc này bỗng nhiên đình chỉ mà ngay cả đầy trời hỏa đạn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, nếu ở nam tức cùng quản gia trợn mắt há hốc mồm hai mặt nhìn nhau, rốt cục miễn cưỡng cô lây cuối cùng một tia dũng khí, dung rẩy theo thoát nước trong khe rũa ra cái cổ. Chẳng biết lúc nào, cực lớn huyết kình số đã trùng trùng điệp điệp đánh lên bến tàu, như là một đầu mắc cạn cá voi tựa như không chút sức mẻ, không không đáng đáng bong thuyền không có bất kỳ sinh vật, mấy trăm môn ma tinh hạm pháo tất cả đều không người khống chế, màu xám trắng xương mù theo họng pháo trong thoát ra. Tại trên bến tàu không đồng bền đung đưa, tụ tập thành một mảnh mơ hồ không rõ mây mù. Đã xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nhiệu ở nam tức ngây ra như phong run dậy, nhịn không được dùng sức véo véo mặt của mình, rồi lại đột nhiên trong đầu lình quang vừa hiện, lập tức kinh hỉ như điên hét dầm lên. Không có ma tinh rồi, không có ma tinh rồi, nhưng cái kia chết tiệt hôn đán cuối cùng không có. Và anh, Tiếng hoan hô còn chưa rơi xuống, cực lớn huyết kình số đột nhiên có chút chấn động. hướng bến tàu cứng rắn mạn thuyền đột nhiên mở ra, trùng trùng điệp điệp rơi đập tạo nên tràn ngập bụi mù. Không có ma tinh rồi hả? Ngươi cho rằng cái này xem như tin tức tốt sao? Lạnh như băng gió biển gào thét mà qua, suốt ba hàng trang bị đến tận răng hắc ám sinh vật, khiến huyết sắc chiến phủ đỉnh lấy đen kịt trọng giáp, giáp nặng, như là như thủy triều theo trong khoang thuyền mãnh liệt mà ra, lục gồm tổn con mắt tại trong bóng đêm long lánh hào quang, trắng nếu sắc bén răng nanh phát ra chói hai tiếng ma sát, một cổ làm cho người sởn hết cả gai ốc khủng bố sắc khí. tại lập tức bao phủ toàn bộ bến cảng. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người hoảng sợ tuyệt vọng trong tầm mắt, Lâm Thái Bình ôm đuôi cá lắc lư Angelina, mặt mũi tràn đầy người vô tội nhảy lên bến tàu. Ngay tại hắn ôn hòa trong lòng ngực, Angelina đẳng đẳng sát khí vén tay háo lên, màu trắng bạc đầu ngón tay gian, ở giữa, một đoàn màu đen mặt trời giống như hỏa cầu khổng lồ hừng hực thiêu đốt. An cướp. Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, về phần cái kia người gầy, ngươi cho ta đứng ở giữa. Chương 204 Mang ngươi xem cả vàng. Đêm tối lờ mờ sắt xuống, hừng hực thiêu đốt trong biển lửa, trên trăm cái trang bị đến tận răng hắc ám sinh vật xếp thành một hàng, trắng hiếu răng nanh cùng đỏ tươi như máu chiến phủ tôn nhau lên thành huy, theo miệng lớn dính máu trong phụt lên ra bạch khí hội tụ thành lạnh như băng sương ngủ, giống như quỷ mị phiêu đáng trong không khí, khiến chúng nó như ẩn như hiện hung ác gương mặt lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Sau một khắc, nương theo lấy mỏ mổ tạ rỉ cùng cự nha tiếng gầm gừ, một đoàn hắc ám sinh vật giơ lên cao cao chân phải. khung dữ đạp vào nghiền nát bến tàu, chấn động được mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy. trong chốc lát, cực lớn nổ vang tiếng điếc thai nhức óc, giống như là trùng trùng điệp điệp dẫm nát ở nam tước yếu ước trên trái tim, lại để cho hắn đột nhiên có loại đau nhức đến đã bất tỉnh cảm giác. điều đó không có khả năng. điều đó không có khả năng. đây tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng. như ở nam tước mặt mũi tràn đầy tái nhợt lạnh run, đột nhiên tựa như triệt để sụp đổ tựa như, bắt lấy bên cạnh quản gia điên cuồng lay động, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì cái kia tiểu bạch kiểm sẽ chiếm lĩnh huyết kinh số? Vì cái gì hắn sẽ cùng thú nhân thực nhân ma làm cùng một chỗ? Vì cái gì hắn còn ôm cái kia bị ta láo tía truy nã hát cá mỹ nhân ngư? Ngươi hỏi ta ta hỏi ai hả? Hoảng sợ quản gia đồng dạng lạnh run, nhìn phía xa những cái kia đang tại hung ác tốn hơi thừa lời hát cám sinh vật, hắn nhịn không được lau lau đầu đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, đại nhân, ta cảm thấy được chúng ta bây giờ, tốt nhất trước hết nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Nếu như bị những cái kia hắc ám sinh vật phát hiện. Ách! Cái gì gọi là mỏ quả đen, cái này kêu là làm mỏ quả đen. Tiểu là như vậy trong ngay mắt, Lâm Thái Bình đã ôm đuôi cá lay động Angelina, cười tủng tỉm quay đầu nhìn về phía khe nước, hoàn toàn không cần nhắc nhở. Thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, lập tức tiểu ngay ngắn hướng nghe răng cười lấy, dơ lên cao cao ván cửa giống như huyết sắt chiến phủ, dẫn đầu cự nha càng là hung dữ cọ sát lấy răng nanh. Rất dùng sức hít hít cái mũi, à. ta giống như nghe thấy được mới lạ, tươi sốt huyết nhục hương vị. Lời còn chưa dứt, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai vang vọng bầu trời. Như ở nam tước vứt bỏ ngày xưa tôn nghiêm cùng dáng vẻ, chết để sụp đổ tựa như theo trong khe nước điên cuồng ngày ra, vứt bỏ một đoàn lạnh run võ trang binh sĩ. Cũng không quay đầu lại hoảng sợ chạy trốn. Cái này là nhà ấm ở bên trong đóa hoa a. Vô luận hắn bình thường có nhiều cao cao tại thượng, thời khắc mấu chốt luôn hội sẽ sụp đổ. Lâm Thái Bình rất nghiêm túc nghĩ tới giáo dục vấn đề. Thuận tiện cũng không quên nhiệt tình phất tay, trong một chớp mắt, trên trăm cái hắc ám sinh vật hung ác chui lên. Như là màu đen triều dâng tựa như vọt mạnh đi lên, còn sót lại mười mấy cái võ trang binh sĩ trợn mắt há hốc mồm, cứ như vậy trợn mắt nhìn khủng bố địch nhân báo táp tới, dẫn đầu ma lang, kỵ sĩ rốt cục ý thức được lui không thể lui, tuyệt vọng khu động tật phong ma lang công kích, bảo hộ đại nhân, cho dù chết ở chỗ này, chúng ta cũng muốn bảo hộ. Và anh, gào thét tới màu đen cuồng bạo hỏa cầu, trùng điệp điệp vây tại thân thể của hắn lên. lại để cho hắn liền người mang lang đều biến thành thiêu đốt ngọn lửa. Hưng hực lửa cháy mạnh hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, đem hoàng sợ võ trang các binh sĩ tất cả đều nuốt hết, mà còn chưa chờ bọn hắn tới kịp phát hỏa diễm. Thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ đã chu lên sông vào đám người, như là hung thú giống như điên cuồng vùng vậy huyết sắc chiến phủ. Máu tươi vẩy ra, thịt nát tứ tán, tuyệt vọng võ trang các binh sĩ bị xung kích được phá thành mảnh nhỏ, thậm chí còn chưa kịp giơ lên vũ khí lên chiến. đã bị cuồng bạo màu đen nước lũ xé thành mảnh nhỏ. Cự Nha vung vẫy lấy hai thanh đen kịt giao phay, đem chung quanh mười mấy cái võ trang binh sĩ tất cả đều chặn ngang chặt đứt. Rồi lại hưng phấn liếm liếm khỏe miệng máu tươi, cùng hung cực các vung vẩy cánh tay, hướng đi về hướng đông. Hướng đi về hướng đông. Bắt lấy cái kia người gầy, là không có sai, chính là cái trên đầu chọc vào lông Vũ ngu xuẩn. Được rồi, ngay tại phía trước mấy trăm mét có hơn, lũ ở Nam Tức đang bị mấy cái ma lang kỵ sĩ bảo hộ lấy hoảng sợ chạy thục mạng. đỉnh đầu cao cao tung bay khổng tức lông vũ dù là tại hỗn loạn trên đường phố đều lộ ra như vậy chú mục bên cạnh quản gia đều phải nhanh khóc nhịn không được rơi lệ đầy mặt nói đại nhân đại nhân ngài có thể trước tháo xuống lông vũ sao may mắn mà có câu này nhắc nhở như ở nam tức cuối cùng là kịp phản ứng nắm lên trên đầu lông vũ vòng nguyệt quế văng ra nhưng điều này hiển nhiên đã quá muộn nhóm lớn thú nhân cùng thực nhân ma đã sớm hung ác gầm thét đang đằng sát khí điên cuồng đuổi theo lâm thái bình khoan thai tự đắc đi theo mặt sau cùng. lại dọn ra một tay sờ mỏ xuống ba nhìn nhìn trong ngực mỹ nhân ngư ngự tỷ hoàn toàn minh bạch Angelina lập tức phối hợp van ý huy động đuôi cá bén nhọn âm bạo trong tiếng cái kia khỏa hừng hực thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ như là màu đen thiên thạch giống như gào thét bắn ra trùng trùng điệp điệp vinh đang trốn chết trong đám người vài tên ma lang kỵ sĩ liền người mang lang phấn thân thái cốt may mắn đào thoát ở nam tức càng là hoàn toàn sụp đổ thất kinh thét chói thai vang lên không không ai tôi cứu ta Ai tới cứu cứu ta? Đại khái là chư thần đều bị hắn cảm động. Chói hai tiếng còi cảnh sát đỗng nhiên vang lên, một đoàn giáp nhẹ nỏ binh theo đường đi góc rẽ mãnh liệt mà ra, nghiêm chỉnh huấn luyện xếp ba hàng. Trong chốc lát có súng âm thanh ngay ngắn hướng chấn động, ngàn vạn chi sắc bén tên nỏ gào thét bắn ra, như là báo tô bắn về phía đuổi theo hắc ám nhóm sinh vật. Dù cho sớm có chuẩn bị, nhưng lọt vào mạnh mẽ như thế chặn đánh, nhưng có số ít hắc ám sinh vật chúng tên ngã xuống đất, mọ mổ tạ gì hung dữ gào thét một tiếng. mang theo các thú nhân như như gió lốc vọt mạnh đi lên, bọn tiểu nhị đi theo ta, Lâm, ngươi tiếp tục, chúng ta tiêu diệt những này ngu xuẩn sẽ tới. Lời còn chưa dứt, cái này chỉ cái hung hãn con giết thú nhân đã vung vẩy mười thanh luan đao, như là gào thét gió lốc tiến đụng vào nỏ bình trong chợ, ngân bạch như tuyết ánh đao cuồng quét ngang, đem chung quanh nỏ bình tất cả đều chặn ngang chặt đứt. Theo sát phía sau các thú nhân cuồng bạo đến, ngạnh xanh xanh đỉnh lấy giày đặc cung nỏ bắn một lượn, vung vẩy huyết sắc chiến phủ quét ngang mà qua. mang theo một mảnh thảm thiết gió tanh mưa máu gần kề vài phút không đến trên trăm tên giáp nhẹ nọ binh tất cả đều ngược lại trong vũng máu mọ mổ tạ gì cùng hung cực gác nghe răng cười lấy chém đứt cuối cùng một cái nọ binh đầu lâu rồi lại vẫn chưa thỏa mãn quay đầu đi nhìn nhìn đường đi hai bên sớm đã hoảng sợ suối lơ bình thường bình dân nhìn cái gì vậy chưa có xem nhiều như vậy chân thú nhân sao có thể nói cái gì đó những cái kia đang thương bình dân đã sớm hồn phi phách tán lại nên tiếp vẻ hung ác của hắn ánh mắt Lập tức kêu thảm tứ tán thoát đi, chỉ bất qua đám bọn hắn hiển nhiên tự mình đa tình rồi, các thú nhân không hề hứng thú một sẹt qua đi, chăm chú đuổi theo lấy lâm thái bình bóng lưng, mọ mổ tạ gì vẫn còn trải qua một cái hoa hoa khóc lớn tiểu lò ly bên cạnh lúc, nhét đi qua mấy cây sắc thái tươi đẹp kẹo que, cơm miệng, còn răng khóc, lao tử tiểu. Mang người nhìn cá vàng. Tình huống như thế nào? Một đoàn bình dân cứ như vậy trận mắt há hốc mồm mở to hai mắt. Nhìn xem trong truyền thuyết tả ác sinh vật nên ngang rời đi. Có như vậy vài giây đồng hồ, bọn hắn nhịn không được mặt mũi tràn đầy cổ quái hai mặt nhìn nhau. Thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, vân vân, đợi một tí, vừa rồi những cái kia toàn thân vết máu đáng sợ ra hỏa, thật là giết người như ngoé thú nhân sao? Được rồi, dứt bỏ tại đây cổ quái một màn không để cập tới, xa xa đang tại hoàng sợ chạy trốn ở nam tước, cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là khách quý đãi ngộ. Giang Nanh Nôn tồn thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, mặc kệ bất luận cái gì tán loạn binh sĩ. Nhất kiến trung tình, vừa thấy đại yêu, cắn chặt ở nam tức không phóng. Bị lâm thái bình ôm vào trong ngực giờ NG Lina càng là đằng đáng sắc khí, vùng vẫy lấy đuôi cá chỉ rõ đuổi theo phương hướng, hướng nam, hướng nam. thiên kia toàn thân đều kim quang lệ loẹt đấy. Cái này không công bình, cái này không công bình. Vì cái gì chỉ, cái, truy ta. Đáng thương ở nam tức lệ nóng doanh trọng, vội vàng giật xuống kim quang lệ loẹt trường bảo, thế nhưng mà không đợi hắn tới kịp tiến vào đám người. Tiểu lại nghe phía sau Angelina hưng phấn cao kêu, hướng đông, hướng đông, là không có sai, chính là cái ăn mặc hoa quần đùi ra hỏa, vân vân, đợi một tí, hắn hiện tại cưới quần đùi rồi, bắt lấy hắn, bắt lấy cái kia không có mặc quần áo đấy, tà thụ đã đủ rồi, tà thụ đã đủ rồi, toàn thân cởi trống chân ở Nam Tước, mặt mũi tràn đầy bi phẫn hét lên một tiếng, viện quân, viện quân đến cùng ở đâu, chết tiệt ngu xuẩn nhóm, đám bọn họ, nếu như ta chết ở chỗ này. các ngươi tất cả đều muốn theo giúp ta cùng đi chết liền lao bà của các ngươi hải tử tất cả đều đi chết bén nhọn tiếng kêu quanh quẩn trong không khí tựa hồ lại để cho đường đi cũng lâm vào trong nháy mắt tiến tĩnh nhưng ngay tại sau một khắc bén nhọn tiếng kèn đột nhiên vang vọng bầu trời vô cùng vô tận võ trang các binh sĩ thổi lên kèn theo đường đi bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh vào nhị ở nam tức kích động được toàn thân đều đang run rẩy hai chân mềm nhũn suýt nữa ngất đi trừ thần ở trên các ngươi những ngày ngu xuẩn Các ngươi những này chết tiệt ngu xuẩn, ta yêu các ngươi. Rất hiển nhiên. Cực lớn kinh hỉ đã lại để cho vị này nam tước đại nhân triệt để hỗn loạn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng kịp thời đổi tới viện quân điên cuồng nhảy vào chiến trường, từ trên cao quan sát xuống dưới, hơn 2000 tên võ trang binh sĩ hội tụ thành màu đen nước lũ, như là lũ bất ngờ bộc phát tựa như chuốt xuống mà xuống, dùng Lâm Thái Bình cầm đầu thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ lại phản phất triều dâng sóng lớn bên trong một khối tiểu tiểu nham thạch, tùy thời đều sẽ không chút lưu. tình nuốt hết nghiền nát. bay trận đẩy mạnh áo giáp màu đen thương binh sĩ, hung mãnh đâm ra dày đặc như rừng trường thương. Theo sát phía sau cường nỏ xa thủ, tiếp tục bắn ra mây đen giống như sắc bén mũi tên. Cười tật phong ma lang theo bên cạnh gào thét mà qua ma lang các kỵ sĩ, vùng vẫy lấy trường kiếm trùng trùng điệp điệp chém rụng, rồi lại tấn mãnh như như gió lốc xẹt qua vài trăm mét, lại lần nữa hung dữ xoay ngược lại giết trở về. Tại loại này chiến thuật biển người áp chế xuống, vốn là quét ngang phố dài hắc ám nhóm sinh vật dần dần cảm giác được khó khăn. Không thể không được bắt đầu tập trung binh lực co rút lại cùng một chỗ, tại chúng bốn phía, khắp nơi đều là dãy đặc sắc bén thương lâm, khắp nơi đều là gào thét phóng tới mũi tên, khắp nơi đều là hung manh gào thét tật phong ma lang, chúng chung điệp điệp vòng vây tựu như là lao tù đem chúng hoàn toàn vây ở chính giữa. Chết tiệt, những cái thứ này nhân số nhiều lắm. Một mổ tạ gì hồn hển gầm thét, vung dậy loan đao hung hăng chém rụng, chém đứt mấy cái áo giáp màu đen thương binh sĩ đầu lâu, có thể coi là là như thế này, nó đùi phải hay, vẫn là bị mấy chuôi sắc bén trường thương đâm trúng, máu tươi lập tức theo trong vết thương mãnh liệt mà ra. Không thể lãng phí, không thể lãng phí a. Cự Nha cầm lấy khập khía mỏ mổ tạ gì lui về phía sau, thuận tay tiếp được mỏ mổ tạ gì trong vết thương tuôn ra máu tươi, rất đau lòng liếm liếm, mà như vậy sao trong nháy mắt chậm trễ, xếp sau áo giáp màu đen thương binh sĩ lại lần nữa hung dữ xông lên, lập tức lại là hơn 10 thành trường thương điên cuồng đâm ra. Trong lúc bất chi bất giác, cả nhóm sinh vật cũng đã áp bách được tụ tập cùng một chỗ. Chỉ có thể mượn nhờ đường đi có lợi địa hình cố thủ, chứng kiến thắng lợi đã gần ngay trước mắt, tiếp cận sụp đổ ở nam tức rốt cục khôi phục cao ngạo, tại ma lang các kỵ sĩ chặt chẽ dưới sự bảo vệ, hắn đứng tại ngoài mấy chục thức an toàn khu vực, cùng hung cực các giống giận sông đi lên, tất cả đều sông đi lên, ai có thể tiêu diệt cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm, ta sẽ ban thưởng hắn 5 vạn kim tệ. Suốt 5 vạn kim tệ à, bị cái số này kích thích được hai mắt đỏ bừng, mấy ngàn tên võ trang binh sĩ càng thêm quên cả sống chết mạnh Hắc Cám nhóm sinh vật lại lần nữa bị áp bách được lui, không thể lui, nếu ở nam tức đã lộ ra nụ cười giữ tận, nhưng tại giây phút này, đã bị coi là hình người túi tiền Lâm Thái Bình, lại đột nhiên cười tủng tìm đẩy kính mắt, năm vạn, ta chỉ giá trị 5 vạn sao?" Lời còn chưa dứt, nhìn như đã bị trùng trùng điệp điệp vây quanh Hắc Cám nhóm sinh vật, đột nhiên đối mắt nhìn nhỏ liếc, bộc phát ra cùng hung cực ác nghe rằng, cười thanh âm, trong chốc lát, đón mấy cái gào thét vọt tới Ma Lang kỵ sĩ, toàn thân đấm ngoau cự nha đột nhiên nhảy lên mà lên. Đen kịt như mực đao khi trùng trùng điệp điệp chém dụng, vậy mà đem đối phương liền người mang thiết giáp chém làm hai đoạn. a hống hống hống, tất cả đều đến đông đủ. Như vậy, chúng ta mà bắt đầu ăn bữa tiệc lớn rồi. Trưng 205, chấp điệu đến ước tín vật. Tất cả đều đến đông đủ. Như vậy, chúng ta mà bắt đầu ăn bữa tiệc lớn rồi. Ngay lúc Lâm Thái Bình cười tủng tìm ôm Lina ngay lúc cự nhà vùng vẩy dao phay hung dữ gào thét, ngay lúc ở Nam tức dáng tươi cười đột nhiên cứng lại tại trên mặt nhìn về phía trên đã đến bước đường cùng hắc ám nhóm sinh vật cũng tại giờ phút này bỗng phát ra khủng bố sức chiến đấu hung dữ nên hướng võ trang các binh sĩ toàn thân đấm máu mỏ mồ tạ dị ngửa mặt lên trời trù lên mang theo các thú nhân dơ lên cao chữa vật giới chỉ theo chiếc nhẫn hào quang chợt lóe lên mấy chục khung đen kịt trầm trọng săn kình nỏ lăng không hiện hình hừng hực thiêu đốt lửa cháy mạnh ở bên trong trên trăm chi dài đến mấy mét sắc bén mũi tên nhắm ngay dày đặc đến khó dùng tránh né đám người trong chốc lát Giày đặc như rừng lăng lệ ác liệt mũi tên điên cuồng bắn một lượn, phản phất che bầu trời che mà ăn thịt người châu chấu bầy, đem chọn con đường đều bao phủ ở bên trong. Giày đặc công kích võ trang các binh sĩ không hề phòng bị, quả thực giống như là không cách nào di động điểm ngắm, lập tức bị hoanh được phá thành mảnh nhỏ. Rất nhiều binh sĩ thậm chí vừa mới dơ lên vũ khí, mà ngay cả cùng sau lưng đồng bạn cùng một chỗ bị bắn thủng, như là đường hồ lô tựa như đính tại cửa hàng trên. Vách tường Đây là vô tình chóc nhưng chỉ là vô tình giết chóc bắt đầu. Sau một khắc, ngay tại mũi tên mưa to tiếng rít ở bên trong, vài chục trích thực nhân ma điên cuồng gào thét, đột nhiên xé mở dính đầy vết máu thiết giáp. Tại thiết giáp bên trong ám trong túi, rầm rầm chẳng chị ma pháp quyền trục lóng lánh lấy lạnh như băng hào quang, cự nha hung dữ nắm lên mười mấy cái ma pháp quyền chủ, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo điên cuồng nhe răng cười lấy. Biết không? Ta đột nhiên rất muốn nếm thử thịt người nướng tư vị. Rầm rầm rầm, nương theo lấy thực nhân ma ra sức ném một cái. Mấy trăm diễm quang bộc phát ma pháp quần trụ. lập tức hung hăng nện vào đám người hạch tâm khu vực, vô cùng vô tận hỏa cầu nham đâm phong nhận băng bảo thủy tiên bắn ra ra, hóa thành một mảng lớn mãnh liệt bành trướng cơn sóng gió động trời, đem rất nhiều rất nhiều võ trang các binh sĩ tất cả đều cuốn vào trong đó. Ma pháp nguyên tố tại điên cuồng bắt đầu khởi động, nóng dực khí lãng tại khuyết tán tràn ngập, giống như là trên bầu trời có một trích cực lớn thiết quyền trùng trùng điệp điệp rơi đập, giữa ngã tư đường ương vậy mà xuất hiện rộng chừng mấy chục thước mạng nhện vết rách. Vô số huyết nục mảnh vỡ như là gió bao giống như bay lên trời, nhưng lại bị ma pháp loạn lưu hung hăng quanh chúng, không đều rơi xuống đất liền biến thành cho tàn theo gió phiêu lãng. Cái này một vòng điên cuồng công kích, chí ít có mấy trăm danh võ trang binh sĩ phấn thân thoái cốt, hỗn loạn đám người thét chói tai vang lên hướng bốn phía chạy tứ tán mở đi ra, lẫn nhau trà đạp trong chế tạo càng nhiều nữa thương vong, mà ở bọn hắn có thể đào thoát ra tử vong uy hiếp trước khi. Đợt thứ nhì ma pháp quyển trục lại lại lần nữa gào thét rơi đập, ngay sau đó là vòng thứ ba. Vòng thứ tư, vòng thứ năm Điều đó không có khả năng Điều đó không có khả năng Nhiệu ở nam tức ngây ra như phông đứng ở đằng xa Chỉ cảm thấy linh hồn đều Tại điên cuồng run dậy Những cái kia chết tiệt hắc ám sinh vật Theo vừa mới bắt đầu vẫn đang diễn cho sao Chúng mục đích thực sự là ý định đem Litzborn đảo sở hữu tất cả lực lượng vũ trang Đều tụ hợp lại Sau đó dễ dàng một mẹ hốt gọn sao Đây là thật tướng, nhưng hắn đã biết được quá muộn Ngay một khắc này ngay lúc cả con đường đạo đều lâm vào hỗn loạn thời điểm, lâm thái bình lại đột nhiên đem angelina vứt cho bên cạnh myranda. ngay sau đó thân hình nổi lên sâu lam sắc quang mang, trực tiếp chuyển hóa làm tiếp cận trong suốt lơ lửng u linh. vài giây đồng hồ về sau, tên là thi biến con mắt mắt kiếm gọt vàng, đột nhiên buộc phát ra gần trăm đạo kim sắc quang mang, bị gần đây trăm đạo kim sắc quang mang bao phủ, những cái kia vốn là ngược lại trong vũng máu binh sĩ thi thể, đột nhiên mặt mũi tràn đầy vặn vẹo quỷ dị đứng lên. như là giật dây con rối tựa như gầm nhẹ công kích, phong tơi vốn là đồng bạn cùng quân đội bạn. Băng lãnh vô tình vũ khí trùng trùng điệp điệp chém dụng, mang theo bay tán loạn máu tươi, những cái kia lọt vào ám toán võ trang binh sĩ không hề phòng bị. Lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngã xuống, còn không đợi thân thể của bọn hắn hoàn toàn tắt thở, tựu lại bị kim sắc quang mang bắn trúng, lập tức biến thành đánh mất lý trí thi thể khôi lỗi, lại lần nữa hướng về bốn phía sinh vật đánh tới. Một mảnh trong hỗn loạn Mà ngay cả những cái kia bị ma pháp quyển chủ quanh được cháy đen thiêu đốt ma lang kỵ sĩ, vậy mà cũng làm cho người sợn hết cả gai ốp một lần nữa đứng thẳng lên, toàn thân đều thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy mạnh, bọn hắn phảng phất từ trong địa ngục trở về vong linh kỵ sĩ, nhảy lên đồng dạng quỷ dị phục sinh tật phong ma lang, như là ác ma giống như xông vào dậy đặc trong đám người gian, ở giữa, vùng vẫy lấy trường kiếm điên cuồng chém giết bắt đầu. Đây là vô tình giết chóc, nhưng là so giết chóc đáng sợ hơn chính là, không ai có thể được chia thành được ta Rất nhiều võ trang binh sĩ tại hoảng sợ trong bốn phía đang trông xem thế nào, trong phạm vi tầm mắt tất cả đều là đồng bạn của mình, nhưng mà một khi bọn hắn hơi chút buông lòng cảnh giác, sẽ có một cái quen thuộc chiến hữu đột nhiên mắt lộ ra hung quang, từ phía sau lánh khốc vô tình một kiếm đâm ra. Dưới loại tình huống này, cho dù là người sống cũng bị làm cho mất đi lý trí, rất nhiều vì có thể mạng sống võ trang binh sĩ, bắt đầu tiếp cận sụp đổ tự giết lẫn nhau, tùy ý nào dám tới gần bọn hắn phạm vi 3M ở trong sinh vật. Vô luận là nhận thức hay, vẫn là không biết đấy, tất cả đều bị lánh khốc vô tình chém trở mình trên mặt đất, giờ này khắc này, toàn bộ chiến đấu đã xa vào đến hỗn loạn, căn bản cũng không có người đi để ý tới những cái kia hắc ám sinh vật, dù là chúng ngay tại hơn 10. Thức bên ngoài khoan thai tự đắc xem náo nhiệt. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chứng kiến như thế nghịch chuyển một màn, xa xa ở Nam tức điên cuồng run rẩy, cả người không cách nào khống chế trưởng. dù là bên người có quản gia miễn cưỡng dắt dìu lấy hắn vẫn cảm thấy hai chân như nhôn ra toàn thân lạnh như băng tiểu liên thanh âm cũng trở nên hư vô mở mịt bắt đầu không không đây không phải là thật nếu để cho lão tía biết rõ chuyện này nếu như cho hắn biết không phảng phất bị nào đó đáng sợ tưởng tượng vụ đến nếu ở nam tức vậy mà buộc phát ra cận tồn dung khí dơ lên cao cao cái kia căn bạch cốt vòng cổ cùng bạo gió tanh gào thét mà qua vô số viên cốt nha tiếng xi si. xi si âm thanh lay động run rẩy lên Trong không khí thậm chí đã có thể nghe được giữ tận tiếng gầm gừ, mà ngay cả khủng bố thi lỗi một chân đều sắp xuất hiện tại trong hư không. Rốt cuộc đã tới. Lâm Thái Bình rất hài lòng đẩy đẩy kính mắt, sau đó nhìn nhìn khiêng một đống lớn túi Mi Zanda, "Rất tốt, đã nam tước đại nhân ngươi quyết định muốn ra át chủ bài lời mà nói, ta không có lý do gì không cùng a." Như vậy, kết quả là ngay một khắc này, trên trăm cái hắc ám sinh vật đẩy cõi lòng đồng tình mở to hai mắt, nhìn xem đáng thương chắp điệu hú lên quái gì. Thất tha thất thể liền xông ra ngoài. Không có thiên lý, vì cái gì lại là ta? Mizanda lệ nóng doanh tròng thét chói thai vang lên, trực tiếp tiến đụng vào hỗn loạn chém giết trong chiến trường, mấy cái giết đỏ cả mắt rồi võ trang binh sĩ căn bản mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp vung vẩy trường kiếm hung hăng chém dựng, chỉ là gần kề vài giây đồng hồ về sau, sắp chém dựng trường kiếm lại đột nhiên ngay ngắn hướng chỉ trệ. Không hề dấu hiệu ngừng ở giữa không trung. Chẳng biết lúc nào, năm màu lóng lánh hào quang chiếu sáng toàn trường. Độc lập trong đám người Mi Zanda thu về sống trưởng. Tái nhợt tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn ngập nhu nhược vũ mị, rồi lại điềm đạm đáng yêu than nhẹ một tiếng, đột nhiên mở ra ba quang ngông lùng hai mắt. Giờ khắc này, tại loại này ôn nhu như nước ai hoán ánh mắt nhìn soi mói, vốn là hỗn loạn chém giết đám binh sĩ tất cả đều mê mang hỗn loạn, mấy cái vừa mới bị trưởng kiếm đâm thủng ngực mà qua không may ra hỏa, rõ ràng cũng như là hoàn toàn quên đau đớn. Liên phún huyết miệng vết thương đều bất chấp đi theo như mặt mũi tràn đầy si mê run rẩy xuề bàn tay ra về phần cách đó không xa ở nam tước càng là không hề sức chống cự triệt để say mê rõ ràng chỉ cần lại nhẹ nhàng lay động bạch cốt vòng cổ có thể triệu hồi ra khủng bố thi lỗi thay đổi chiến cuộc nhưng là giờ này khắp này đón Myranda cái loại lầy sở sở ánh mắt thương hại hắn rõ ràng mặt mũi tràn đầy đỏ lên run nhẹ nhẹ thậm chí hai đạo máu tươi đã theo trong lỗ mũi chậm rãi chảy xuống giao cho ta à, đem vật kia giao cho ta ngươi không cần nó đấy đúng không Mì gian đa nhẹ nhàng thu về song trưởng, khẩn cầu tựa như nhìn qua. Ở nam tước thanh âm ôn nhu giống như là gió xuân phật qua, lại để cho ta kìm lòng không được say mê, lại để cho ta cảm thấy lời hắn nói tất cả đều là đương nhiên. Ta, ta không cần. Như ở Nam tước lộ ra nụ cười quỷ dị, phảng phất muốn đem trong tay bạch cốt vòng cổ văng ra, thế nhưng mà tại sâu trong đáy lòng lý trí, nhưng vẫn tại đem hết toàn lực cảnh cáo hắn, ngàn vạn không muốn ném đi thứ này, ngàn vạn không muốn, ngàn vạn không muốn. trong khoảng thời gian ngắn vị này nam tức đại nhân mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng nắm bạch cốt vòng cổ tay giơ lên cao cao ở giữa không trung do dự run nhẹ nhẹ lấy giờ này khắc này đối diện hắc ám nhóm sinh vật tất cả đều ngừng thở nếu như nếu không phải vì lo lắng kinh động những cái kia mê mang binh sĩ chúng hận không thể hiện tại tiểu sông qua đám người đem cái kia chết tiệt bạch cốt vòng cổ đoạt lấy đến hay vẫn là không đủ sao lâm thái bình cười tủm tỉm nhìn xem mi vô thanh vô tức giật giật bờ môi cái kia ý tứ rõ ràng tự là, à, ngươi hiểu đấy, đã hiểu, không biết cũng phải đã hiểu. Myranda bi phần đến rơi nước mắt, trong lòng vô thanh vô tức hò hét lấy, ô ô, ô nàsi, thân yêu nàsi, ta cái này cũng là vì ngươi à. trước mắt bao người, cái này chỉ, cái, chắp điều cắn chặt môi, rốt cục tại dây rửa thật lâu về sau, nhẹ nhàng kéo xuống bên trái cổ áo, lộ ra trắng non bóng loáng vai, trong chốc lát, nhìn qua cái kia một vòng rung động lòng người trắng non da thịt. Nhiệu ở Nam Tức Đồng Tử đều mở to gấp bội, thậm chí nhịn không được về phía trước đi vài bước. Cái này còn chưa đủ, cái này còn xa xa không đủ. Ngay sau đó, Mi Đa lại lần nữa thu về song trưởng rừng ở Nhiệu ở, vốn là điểm đạm đáng yêu trên khuôn mặt đột nhiên nhiều hơn vài phần vũ mị. Tiểu liên thanh âm cũng trở nên nũng nịu mà bắt đầu. Thân yêu, chẳng lẽ ngươi không muốn bắt nó, cho rằng đính ước tín vật đưa cho ta sao? Đính ước tín vật. Đính ước. Tín vật. Trong chốc lát. nhìn xem Mizanda cái loại lời hàm tình mạch mạch biểu lộ, nghe cái tia trùng, chồng, làm lung giống như đáng yêu ngư khí, một đoàn hắc ám sinh vật tập thể ra đầu run lên toàn thân khởi nổi da gà, cự nha nhịn không được muốn há miệng nói cái gì, bất quá không đợi nó tới kịp nói chuyện, đã bị Lâm Thái Bình một bà che miệng lại. Sự thật chứng minh, làm lung quả nhiên là nữ tính nhất bảo, cho dù là chặp cũng đồng dạng, vốn là còn tràn ngập rễ ruộng ở nam tước, đột nhiên tại lúc này lộ ra cái loại này sắc cùng với hồn thụ cổ quái biểu lộ. Như là nói chuyện hoang đường viển vông tựa như thì Thảo tự nói tín vật tín vật cho cho chữ không rơi hắn rốt cục lưu luyến không rời buông lòng tay tại tất cả mọi người hoặc kinh ngạc hoặc kinh hỉ trong ánh mắt cái kia bạch cốt vòng cổ bay lên trời trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung chậm rãi hướng về Myranda trong tay nhưng tại thời khắc này nữ thần con mắt thời hạn rốt cục đến cơ hội tại trong nháy mắt ở đây võ trang các binh sĩ đồng thời thoát khỏi mê hoặc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu. Nhiều ở Nam tức mê mang mở to hai mắt, nhìn xem lướt đi trong không khí bạch cốt vòng cổ, đột nhiên bệnh tâm thần, sự cung loạn, hét lên một tiếng, không. Phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng bên cạnh mấy cái ma làng kỵ sĩ phản ứng nhanh hơn, trong đó một vị theo tật phong ma làng trên nhảy lên mà lên, như là cự ưng tựa như bay lên hơn 10 thước, cánh tay đột nhiên kéo dài đến dài nhất, chụp vào đang từ bên cạnh bay qua bạch cốt vòng cổ. Chết thiệt! Hát nhóm sinh vật nhịn không được ngay ngắn hướng kinh hồ, cũng đã không kịp làm cái gì. Mà tới hoàn toàn trái lại chính là, cao cao nhảy lên ma lang kỵ sĩ, cũng tại đầu ngón tay cơ hồ chạm đến đến cốt nha trong ngáy mắt, kim lòng không được lộ ra dáng tươi cười, cảm ơn trời đất, đến cuối cùng vẫn là bị ta. Ách, không hề dấu hiệu, sắp bị bắt lấy được bạch cốt vòng cổ, đột nhiên bị hai đạo kim sắc quang mang bắn chúng, ngay sau đó giống như là bị bàn tay vô hình cầm chặt, quỷ dị lại lần nữa bay lên trời, tại tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú ở bên trong. Nó tại trong hư không gào thét xẹt qua hơn 10m khoảng cách, lướt qua vô số võ trang binh sĩ đỉnh đầu, cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt chậm rãi rơi xuống, lọt vào rồi. Phanh. Nhẹ nhàng tiếp được bạch cốt vòng cổ, Lâm Thái Bình rất vui sướng đẩy mắt kiếm gọng vàng, đón lạnh run sắp đứng không vững ở nam tước, đón những cái kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt ngây ra như phong võ trang các binh sĩ, hắn rất chân thành rất chân thành tuyên bố. "Tốt rồi, các tiên sinh, nếu như các ngươi hiện tại buông tha cho lời mà nói, chúng ta có thể cam đoan bên ta chưa ai dùng qua Lina. chương 206 nam tước đại nhân thực đánh giá cho dù là nhìn về phía trên không chút nào thu hút ma pháp chỉ cần dùng tại phù hợp thời gian cũng có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc cũng tỷ như thi biến con mắt bổ sung pháp sư chi thủ chỉ là nhẹ nhàng vùng nếu ở nam tước cuối cùng át chủ bài tiêu trong không khí xẹt qua một đạo dài ràng dặc đường vòng cùng nhẹ nhàng linh hoạt lọt vào lâm thái bình trong tay giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ vô luận là hắc ám sinh vật hay vẫn là võ trang binh sĩ, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối dườn cổ lên, như là một đoàn bị động ở trên lò nướng con vịt, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn. Không, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời, như ở nam tức như giống như nổi điên thét chói thai vang lên. Đột nhiên quay người thoát đi, chung quanh võ trang các binh sĩ một mảnh hỗn loạn, có người không chút do dự vứt bỏ vũ khí chạy trốn, có người gào thét gầm thét sông lên đến đây, càng nhiều nữa ảnh hình người mất đi linh hồn của mình đứng tại nguyên chỗ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. nhưng mà bọn hắn làm cái gì cũng không sao cả bởi vì ngay một khắc này từ đầu tới đuôi một mực bị Lâm Thái Bình công chúa Omeljina rốt cục mặt mũi tràn đầy hưng phấn hít sâu một hơi cao cao dơ lên mềm mại bóng loáng màu hồng đỏ thẫm đuôi cá khit khat zzzz rung động dòng điện tiếng va đập ở bên trong màu hồng đỏ thẫm đuôi cá ra sức hất lên một đoàn màu trắng bạc điện bóng lập tức theo đuôi cá trên bắn ra gào thét bay lên cao cao lơ lửng tại giữa đêm trời màu hồng đỏ thẫm đuôi cá lại lần nữa hất lên Lại là một đoàn màu trắng bạc điện bóng bay lên trời, phiêu phủ ở đêm tối lờ mờ không trung, màu hồng đỏ thấm đuôi cá lại lần nữa hất lên, lại hất lên, lại hất lên. Giống như là tại làm độ khó cao yoga động tác, Angelina tại ngắn ngủn vài phút bên trong, sức cùng lực kiệt vung vẩy mấy trăm lần đuôi cá, một đoàn lại một đoàn lôi điện quang cầu bay lên trời. Dâm dạp chẳng chịt lơ lửng tại giữa đêm trời, trôi nổi bất định tản ra màu trắng bạc hào quang, giống như là vô số song chư thần đôi mắt. Quan sát nhìn chăm chú lên cả đầu phố dài cùng vô số tánh mạng. Trong chốc lát, một mảnh hỗn loạn đường đi lại lần nữa yên tĩnh im mắng nhưng loại này yên tĩnh chỉ cái duy trì vài giây đồng hồ, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy tái nhợt thét chói tai vang lên, như là tận thế tiến đến giống như điên cuồng chạy tứ tán, bị loại này đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai kích thích đến, and giờ Lina đôi cá nhịn không được khẽ run lên. Lập tức mất đi đối với lôi điện quang cầu khống chế. Nam ngược lại. Lâm Thái Bình phản ứng cực nhanh, trực tiếp ôm lấy Angelina ngay tại chỗ lăn mình quay cuồng bên cạnh thú nhân cùng thực nhân ma nhóm đám bọn họ động tác cũng không chậm tập thể vứt bỏ dẫn điện kim loại vũ khí ôm đầu ngồi xuống mà sự thật chứng minh lựa chọn của bọn hắn chính xác cực kỳ bởi vì gần kể vài giây đồng hồ sau rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm trong một chớp mắt không khống chế được mấy trăm cái lôi điện quang cầu đồng thời bộc phát vô cùng vô tận màu trắng bạc kia chớp ngay ngắn hướng long lánh Phảng phất từ trên trời giáng xuống vô số trôi lôi đỉnh lưỡi dao sắc bén, như gió báo mưa rào hung ác rơi đậm, vốn là lờ mở đường đi tại lúc này trở nên như là ban ngày, quang mang chói mắt lóng lánh được tất cả mọi người không cách nào mở to mắt, chỉ, cái, có thể cảm giác được trong không khí lôi hệ nguyên tố phản phất triều dâng sóng lớn tựa như mãnh liệt. Bành trướng Suốt mấy trăm đạo lôi hệ ma pháp, suốt mấy trăm đạo à, rõ ràng toàn bộ trong nháy mắt này điên cuồng của phát. bao phủ tại lôi điện mưa to bên trong võ trang các binh sĩ tuyệt vọng run rẩy vừa mới phát ra tiếng kinh hô đã bị cực lớn nổ vang hoàn toàn bao phủ huyết nhục chi thân thể cũng tốt chắc chắn khôi giáp cũng tốt kim loại vũ khí cũng tốt tại lôi đỉnh trong gió lốc tất cả đều chịu đủ tàn phá hòa tan huyết nhục thậm chí cùng nước thép hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ dọc theo đường đi chậm rãi chạy xuôi ra mười phút về sau đợi đến lúc tràn ngập bụi mù dần dần tan đi đợi đến lúc đinh thai nước ốc tiếng oanh minh dần dần đình chỉ cả con đường đạo đã trở nên so phế tích còn muốn phế hư, góc đường cháy đen hơi nước loạn thạch trồng chất xuống, lâm thái bình mặt mũi tràn đầy bụi đất ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt phảng phất bị cường hủy đi qua tựa như đường đi, nhịn không được lau lau mồ hôi lạnh, và ạ, tỷ tỷ, ngươi xác định ngươi chỉ là hắc thiết trung giai pháp sư, mệt mỏi quá, Lina không kịp thở leo ra loạn thạch trồng chất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt phàn nản nói, a, nguyên lai đột phá đến hắc thiết trung giai về sau. Muốn lại lần nữa thuấn phát pháp thuật lời mà nói, nhất định phải lên giá một đoạn thời gian ngắn đến yên lặng ngâm sướng chú ngữ, biết rõ ta vừa rồi suốt nghiệm bao nhiêu lần à, còn một mực bị các ngươi đánh gãy, thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Thất vọng. Thất vọng. Ngươi khá tốt ý tứ nói thất vọng. Ở đây hắc ám nhóm sinh vật tập thể rơi lệ đầy mặt, nhìn xem vừa rồi những cái kia rầm rạp chẳng chịt lôi điện quan cầu, mấy trăm tụ tập lại đều không sai biệt lắm tương đương với loại nhỏ cấm chú rồi. Cái này lại để cho những cái kia bình thường hắc thiết trung giai pháp sư tình làm sao chịu nổi kia mà. Cho nên nói, tỷ tỷ ngươi về sau phóng ra pháp thuật thời điểm, làm ơn tất nhiên cách chúng ta xa một chút. Lâm Thái Bình Lòng còn sợ hãi được ra kết luận, rồi lại nhàn nhã tự đắc đánh giá bốn phía. Như vậy, chúng ta đều ở đây rồi, thân yêu nam tức đại nhân ở đâu, không muốn nói cho ta nói, hắn đã bị... a ở đằng kia. Thật sự chính là, ngay tại cách đó không xa mấy khối cửa hàng dưới chiêu bài mặt. hai cái trắng bóng đuổi chính lộ ở bên ngoài, như được bệnh sốt rét tựa như điên cuồng run rẩy, Lâm Thái Bình cùng Hắc Cám nhóm sinh vật rất im lặng hai mặt nhìn nhau, rốt cục nhịn không được đi ra phía trước, đã đá đám ở nam tước đuổi, khục khục, lão huynh à, ngươi cảm thấy giả trang đà điểu. Không, không muốn, không muốn giết ta. Không đợi hắn nói xong, như ở nam tước đột nhiên tiểu thét chói thai vang lên quỷ dạ xuống đất, khóc đến rơi lệ đầy mặt khóc không thành tiếng, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, đại nhân ngài bỏ qua cho ta đi. ta lão kia nhất định sẽ nguyện ý xuất ra rất nhiều tiền đến chỗ ta, rất nhiều rất nhiều tiền. Yên nào, cho dù ngươi muốn chết ở chỗ này, ta cũng không nỡ ngươi a. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem một cái có thể đi đường cực lớn túi tiền, nghĩ nghĩ rồi lại rất vui sướng quay đầu, nhìn xem chung quanh hát cám nhóm sinh vật, bất quá, tại công tức đại nhân đưa tiền đây chuộc trước ngươi, ta cảm thấy được cần phải trước thu một điểm tiền lãi, nói thí dụ như, với anh, 10 phút về sau, Nam tước phủ Gô Lim đại môn đã bị hắc ám nhóm sinh vật hung dữ một cước đá văng. Căn bản không cần Lâm Thái Bình nói cái gì nữa, thú nhân cùng thực nhân ma nhóm đám bọn họ tiêu hung dữ chen chúc mà vào. Giờ khắc này nhìn xem vàng son lộng lẫy xa hoa phú quý Nam tước phủ, một đoàn hắc ám sinh vật liền con mắt đều tái rồi. Angelina trực tiếp bắt lấy ở Nam tước cái cổ, đang đằng sát khí uy hiếp nói, nói mau, nhà kho ở đâu? Không nói tiểu làm thì ngươi rơi lệ đầy mặt à? Nhìn xem Lina trong tay ngưng tụ hỏa cầu, nhựa ở nam tức nhịn không được rơi lệ đầy mặt, vội vàng nơm nớp lo sợ chỉ một ngón tay, tại hậu viện, ngay tại hậu viện, bất quá. Qua cái đầu của người A, Lina nghe đều lười được nghe, trực tiếp như cây lau nhà túi tựa như kéo lấy ở nam Tước, Bị kích động chạy tới nam tức phủ hậu viện, mọ mổ tạ gì cùng Cự Nha mang theo hát ám nhóm sinh vật theo sát phía sau, mắt thấy cất dấu vô số tài phú vật tư cực lớn nhà kho ngay tại trước mắt kích động đến nỗi ngay cả đóng cửa đều lười được mở ra, vung vẫy lấy chiến phủ ngao kêu gào xông tới. Thuần thủ, cứng rắn đại môn bị chém vào thất linh bắt lạc. Lina có chút đau lòng thở dài, thực sự bất chấp cái này cánh cửa có thể đáng bao nhiêu tiền, trực tiếp hăng hái xông vào nhà kho. Ha ha ha ha, phát tải phát tải. Nghe nói tại đây chứa đựng toàn bộ Lisbon đảo vật tư chiến lược, chúng ta lần này thật sự. Phúc. Vài giây đồng hồ sau, nhìn xem trước mặt không không đãng đãng vật tư nhà kho. Angelina Lina miệng đầy phun huyết, trực tiếp tiểu phong hóa hỏa táng thêm hóa đá rồi, một đoàn hắc ám sinh vật trợn mắt há hốc mồm mở to hai mắt. Quả thực hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, vân vân, đợi một tí, vân vân, đợi một tí, không phải nói tại đây chứa đựng toàn bộ Litsborn đảo vật tư chiến lược ấy ư? Vì cái gì thoạt nhìn liền cái hòm giống đều không có. Chết tiệt huấn đán, người dám đặt ta? Bi vẫn được toàn thân run rẩy, Enzer Lina phẫn nộ quay đầu đi, hung dữ đem ở nam tức chống đỡ tại trên vách tường. của ta kim tệ. Vũ khí của ta, khôi giáp của ta, châu đáo trang sức của ta. Giao ra đây a giao ra đây, tất cả đều cho ta giao ra đây. Ô ô, ô ta thật không có lửa ngươi a. Nhiệu ớ nam tức khóc đến khóc không thành tiếng, cả người đều đang kịch liệt run dậy, ta vừa rồi tiểu muốn nói đấy, trong kho hàng toàn bộ hết gì đó. Đều bị phụ thân của ta trước thời gian chuyển di đi rồi, bởi vì hắn gần đây đang định mở rộng quân đội. Cho nên, lẽ nào lại như vậy? ngươi vì cái gì không nói sớm. Nghe nói như thế, hát cám nhóm sinh vật lập tức phẫn nộ rồi, trực tiếp xông đi lên vây quanh ở Nam Tước Tiểu là dừng lại, một trầu, loạn đánh, bảo ngươi nói chuyện nói một nửa, bảo ngươi lãng phí tình cảm của chúng ta, đại gia mày đấy, chúng ta đánh ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng còn dám ôm đầu, xem thường chúng ta sao. Còn có hay không thiên lý rồi, đáng thương ở Nam Tước bị đánh được mặt mũi bầm rập, mắt thấy Angelina liền hỏa cầu đều dơ lên cao cao đã đến. lập tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt hét lên một tiếng không không ta còn có một cái bí mật phòng bảo tàng ta mang bọn ngươi đi ta hiện tại tiểu mang bọn ngươi đi cái này còn kém không nhiều lắm Lina lưu luyến không rời dập tắt hỏa cầu lúc này cầm lấy ở nam tức phía trước dẫn đường sau một lát tại hậu hoa viên một mảnh nhìn như bình thường bụi cỏ phía trước nhị ở nam tức lạnh run xuất ra một miếng chiếc nhẫn nương theo lấy chiếc nhẫn hào quang chợt lóe lên bụi cỏ đột nhiên hướng về hai bên chậm rãi rời trong chốc lát Chói mắt kim sắc quan mang, đột nhiên chiếu sáng hắc ám nhóm sinh vật giữ tợn khuôn mặt, tại không đến 30 bình phương bí mật phòng bảo tàng ở bên trong, khắp nơi đều là chồng chất như núi kim tệ, khắp nơi đều là tán lạc tại mà vàng bạc châu báu, khắp nơi đều là chất lượng thượng thừa ma tinh, khắp nơi đều là trên thị trường mua không được hoàn mỹ võ trang áo giáp, khắp nơi đều là. Nghẹn Họng nhìn chân chối, một đoàn hắc ám sinh vật tập thể ngện Họng nhìn chân chối, Enzer Lina dốc sức liều mạng cắn đuôi cá, mồ mổ dạ gì nhịn không được đâm bắp đuổi mình một đao. Cự nha cái cầm thoạt nhìn tùy thời đều chật khớp, chỉ là trong nháy mắt thiên tĩnh về sau, đám người kia đột nhiên tiểu chỉnh tề hú lên quá dị, giận không kèm được xoay người bổ nhau qua, vây quanh ở nam tước lại là dừng lại, một chầu, loạn đánh. Thịt kho tàu ngươi cái hấp A, ngươi tên hôn đản này, đến cùng vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Không thể tha thứ, không thể tha thứ A. Chúng ta liền một cái kim tệ đều muốn đẩy ra đến lĩnh dụng, ngươi rõ ràng vụng trộm ẩn giấu nhiều như vậy thứ tốt, đánh, cho ta đánh Đi đến bên trong chiếc đánh, không đánh hắn, cái bản thân bất thoại, quả thực là khó tiết chúng ta mối hận trong lòng. Không có thiên lý a không có thiên lý, nếu ở Nam Tước ủy khuất được miệng đầy phun huyết, ô ô ô, ta không giao thứ đồ vật cũng bị các ngươi đánh, giao ra thứ đồ vật sẽ bị các ngươi đánh, công đạo ở đâu, nhân tâm ở đâu, nguyên tắc ở đâu? Quả ngươi nhiều như vậy, thông thông khoái khoái đánh một trận Nam Tước đại nhân, Enzer Lina cùng Hắc ám nhóm sinh vật rốt cục tâm tình khoan khoái dễ chịu, lúc này nổi lên nhiệt tình làm lớn đặc, biết làm Trước như ong vỡ tổ xông vào bí mật phòng bảo tàng, đem trong tầm mắt có thể chứng kiến giá trị tiền thứ đồ vật toàn bộ mang đi. Sau đó dùng bí mật phòng bảo tàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, khắp nam tước phủ mỗi một cái phòng, từng cái nơi hẻo lánh, từng cái tủ đầu giường, từng cái ngăn kéo, từng cái. Kết quả là Lâm Thái Bình đột nhiên phát hiện chính mình cái gì đều không cần làm, hắn chỉ cần cười tủm tỉm ngồi ở cửa lớn, bưng lấy một bình nam tước tư gia chân tảng đỉnh cấp trà xanh. Khoan thai tự đắc nhìn xem hắc ám nhóm sinh vật dọn nhà, nhận thức chăm chú thực cần cẩn cù cú lao cẩn trọng dọn nhà. Vàng, bạc, tất cả đều mang đi, hết thể mang đi. Angelina không kịp thở gian nan đi ngang qua, sở dĩ nói là gian nan đi ngang qua, là vì nàng rõ ràng nương tựa theo yêu ớt pháp sư thân thể, nâng lên suốt sáu cái kim tệ dương, hơn nữa khi đi ngang qua đại môn thời điểm, còn lưu luyến không rời ngồi sồn xuống khai mở đảo, ai kêu môn trên dán vàng dòng chế tạo lá vàng đâu này. chân ái mỗi một phần thu hoạch, ngăn chặn hết thể sơ ý chủ quan, lãng phí là muốn bị trời phạt đấy. Mộ mổ tạ gì mang theo các thú nhân hô to khẩu hiệu, tại trong phủ nam tước đảo sâu ba thước, đem hình thành mặt đất đều đảo đạt được chỗ là vung hố, bênh họa bình hoa cái bản tủ quần áo, phàm là chúng trải qua địa phương, sở hữu tất cả đồ vật đều hư không tiêu thất, liền trong hậu hoa viên mấy cây cây cao to cũng không cánh mà bay rồi. Không có thiên lý, thằng này phòng bếp to đến kinh người, hơn nữa bên trong đều là cấp cao nhất đồ làm bếp. Xuất phát từ chức nghiệp bản năng cùng hứng thu yêu thích, cự nha mang theo thực nhân ma thẳng đến phòng bếp mà đi, vận chuyển trên đường bởi vì không cẩn thận phá vỡ một cái chén, thằng này lại là phẫn nộ lại là đau lòng, lúc này bắt buộc ở Nam Tức viết xuống 5 vạn kim tệ phiếu nợ. Như thế như thế, suốt 6 giờ về sau, Nam Tước phủ ngoại trừ phòng ở không có biện pháp mang đi về sau, cơ hồ đã không có bất kỳ có vật giá trị tồn tại, thu hoạch lớn hát cám nhóm sinh vật rốt cục cảm thấy mỹ mãn. bắt buộc lấy những cái kia may mắn sống sót võ trang binh sĩ ngay lúc làm việc cực nhọc, đem rất nhiều chiến lợi phẩm tất cả đều đem đến hắc ám nữ vương số lên, chống chân là tới quay trở lại vận chuyển tiểu thuyền chuyển hơn 10 cỗ xe ngựa, suốt chạy hơn 30 chuyến. Tài sản của ta, ta toàn bộ tài sản A. Nhiều ở Nam Tức bị Angelina kéo tại sau lưng, nhìn xem như thế khí thế ngất trời tình cảnh, nhịn không được tan nát coi lòng muốn nước yên lặng rơi lệ, đã làm lại để cho Nam Tức đại nhân không hề bị thương tổn Tỉnh lại quản gia còn phải miễn cưỡng trồng chất khởi khuôn mặt tươi cười, cho những này tham lam bọn cường đạo bưng trà đưa nước. Cái gì? Ngăn cản bọn hắn ly khai. Lấy cái gì ngăn cản? Ánh mắt sao? Lại đi qua 3 giờ, vốn là không không đáng đáng hắc cám nữ vương số đã bị nhét được tràn đầy, nước ăn tuyến cũng đã sắp bị nước biển triệt để bao phủ rồi. NG Lina vẫn chưa thỏa mãn lao đầu đầy mồ hôi, còn lo lắng lấy muốn hay không đem mì gian đa ném thuyền, lại để cho thằng này chính mình bơi về đi băng hỏa quần đảo đi. Như vậy còn có thể dọn ra điểm không gian nhét mấy cái buồn hoa phóng bông thuyền. Cầm thú, tại sao phải đem ta ném xuống? Mizanda rất phẫn nộ tỏ vẻ kháng nghị, thuận tay một móng tay bản trong góc bị trói giống như cái bánh trưng tựa như ở Nam Tước, cho dù muốn ném, cũng là đem người này ném xuống, chúng ta có thể tại hắn trên cổ cái chốt sợi dây thừng, một đường kéo lây hắn trở về quần đảo, thuận tiện còn có thể sử dụng hắn ngay lúc ngồi nhử câu cá mập cá. Rất tốt rất cường đại, nếu ở Nam Tước vốn tiểu hồn phi phách tán, Nghe nói như thế trực tiếp tiểu hai mắt trắng dã triệt để ngất đi Bên cạnh quản gia cả kinh mặt mũi tràn đầy tái nhợt lạnh run Nhưng vẫn là cố lấy dũng khí nơm nớp lo sợ nói Không, không, các ngươi không thể làm như vậy Các ngươi không thể đem nam tức đại nhân mang đi Chúng ta đương nhiên có thể Lâm Thái Bình cười tủm tỉm trả lời Hơn nữa vỗ nhẹ nhẹ lấy quản gia bà vai Rất thân thiết nhắc nhở Mặt khác, nhớ rõ giúp ta chuyển cáo công tức đại nhân Nếu như hắn còn muốn bảo trụ chính mình duy nhất con một Như vậy hai tháng sau chúng ta tại Lam San Đảo Gạp. Đúng rồi, nhắc nhở công tước thoáng một phát, người tới là được rồi, không cần mang lễ vật, thật sự không cần mang, thật sự thật sự không cần mang. Tin ngươi chỉ thấy vong linh rồi. Đáng thương quản gia nhịn không được mặt mũi tràn đầy hoán nghiệm, cho dù dùng chân gót suy nghĩ cũng biết, vì có thể chuộc đồ duy nhất con một. Công tước đại nhân lần này xác định vững chắc là muốn sâu sắc tốn kém một số, làm không tốt thật sự muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, đã nhiều năm đều nguyên khí đại thương khôi phục không đến. Làm sao có thể, ta xem ra giống như là cái loại người này sao? Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội ho nhẹ vài tiếng, nghĩ nghĩ lại rất chân thành bổ sung nói, thuận tiện nói một câu, thỉnh công tước đại nhân cần phải đúng giờ đến, bằng không mà nói. Cái gì đều không cần nói nữa, bởi vì vài giây đồng hồ về sau, tại quản gia ngây ra như phóng nhìn soi mói, Cự nha tiểu dẫn theo hai thanh dao phay từ phòng bếp ở bên trong lao tới, sau đó đang tại toàn bộ bến cảng hơn ngàn người mặt, nghiêm trang nhảy ra một bản tân thực đơn. Nhận thức chăm chú thật sự đọc chậm bắt đầu. Không phức, thịt kho tàu thịt viên cách làm, nguyên liệu chủ yếu thịt ba chỉ nửa cân, phụ liệu có nấm hương, trứng gà, hương hành tây, bột hồ tiêu, đầu tiên chuẩn bị cho tốt vài loại tài liệu, đem thịt ba chỉ băm thành bánh nhân thịt, lại đem sở hữu tất cả tài liệu hỗn lăn lộn đến bánh nhân thịt ở bên trong, thêm tiến đồ gia vị trộn lẫn đều đặn, đem bánh nhân thịt tạo thành lớn nhỏ phù hợp viên thịt, sau đó để vào dầu trong. Uy uy uy, ta còn không có niệm xong đâu rồi, các ngươi chóng mặt cái gì chóng mặt? Chương 207, đệ sĩ ạ hoan nên ngươi. Đón Lisbon đảo bến cả mấy ngàn hai mắt quang, cự nha tại Lâm Thái Bình ý bảo xuống, hào hứng tràn đầy niệm mấy phần thức đơn, một mực niệm đến đáng thương quản gia Miên Man bất định mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn kết thúc công việc, quay người nhắc tới trong hôn mê ở Nam Tức tiến vào phòng bếp, sau đó chợt nghe đến trong phòng bếp truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết rằng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại sau đó, tràn đầy chiến lợi phẩm huyết sắc nữ vương số như vậy cảm thấy mỹ mãn bay lên cánh buồng, tại tất cả mọi người nhìn soi mói chậm rãi ly khai bến tàu, đáng thương quản gia đứng tại trên bến tàu, nghe ở nam tức tiếng kêu thảm thiết theo gió chuyển đến, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám hắn thậm chí đều có thể dự cảm đến, ngay lúc công tức đại nhân biết được tin tức này lúc, đợi chờ mình nhất định sẽ là núi lửa phun trào giống như lửa giận Đương nhiên, có người rơi lệ đầy mặt đã có người vui vẻ ra mặt, cùng với lịch bọn đảo buồn phong chịu được một cơn mưa dài hoàn toàn bất động Giờ này khắp này huyết sắc nữ vương số trên nhưng lại vui sướng hớn hở, thắng lợi trở về hắc ám nhóm sinh vật mở ra thùng rượu, cao hứng bừng bừng nâng chén chúc mừng. Sau đó tiểu thừa dịp say khất thời điểm, bắt đầu xuất ra những cái kia chiến lợi phẩm từng cái từng cái số. Không tại sao? Tiểu là nhìn xem cao hứng. Cùng chúng tập thể cuồng hoan, trẻ chén say sưa, bất đồng, Lâm Thái Bình từ khi leo lên huyết sắc nữ vương số về sau, tiêu một đầu chui vào buồng nhỏ trên tàu, hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí đem cửa khoang khóa trái mà bắt đầu. Tại xác định không có bất kỳ người có thể sau khi tiến vào, hắn lúc này mới tâm tình vui sướng ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra cái kia có thể khống chế thi lỗi bạch cốt vòng cổ. Chính như trước khi đoán trước đấy, cái này đầu đến từ ở Nam tức bạch cốt vòng cổ, xác thực là huyết tắt công tức vì còn một chế tạo bảo vệ cánh mạng át chủ bài. Vòng cổ bản thân chất liệu cũng không có gì đặc thù chỗ, lại cất giấu tia chấp phù thạch lực lượng thần bí, mặc dù là không hề thực lực người bình thường. Chỉ cần nắm giữ cái này đầu bạch cốt vòng cổ cũng có thể không chế thực lực tiếp cận với hát thiết thượng giai thi lỗi. Nhưng mà, Lâm Thái Bình chính thức quan tâm đấy, căn vốn cũng không phải là cái gì thi lỗi. Trên thực tế giờ này khắc này, nhìn xem yếu đốt ngọn đèn dầu ở dưới bạch cốt vòng cổ, hắn liền muốn đều không có muốn. tiêu không chút do dự cầm lấy một thanh thiết truy, liên tục bang bang vài cái đem vòng cổ nện đến nát bấy. Loại này phá sản hành vi nếu như khiến người khác chứng kiến, nhất định sẽ phiền muộn đến miệng đầy phún huyết đấy. Phá sản. Cái kia muốn xem ta có thể được cái gì rồi hả? Rất vui sướng thì thảo tự nói. Lâm Thái Bình tiện tay đẩy ra vỡ vụn cốt nha. Quả nhiên tựa như hắn suy đoán cái kia dạng. Tại một đống lớn mảnh vỡ ở bên trong, cất giấu hai khỏa kim quang lóng lánh phụ thạch. Không, không phải một khỏa, mà là vượt qua chờ mong hai khỏa. Cái này đúng rồi. Lâm Thái Bình cảm thấy mỹ mãn sờ mò xuống ba, lại lần nữa xác nhận chúng quanh không có bất kỳ người về sau. Trầm rãi vươn trong tay trái chư thần chiết nhẫn. Trong chốc lát. Chư thần chức nhẫn đột nhiên nóng rực sáng lên, tại kia sáng trói mắt bao phủ xuống, hai khỏa phù thạch lập tức hóa thành bụi. Ngược lại là phù thạch biểu hiện ra vô số phù văn tất cả đều thoát ly bay lên, gào thét xoay quanh vài vòng về sau, ngay sau đó lại hội tụ thành một đầu kim quang dòng sông. Tất cả đều bị chư thần chức nhẫn hấp thu đi vào. Không hề ngoài ý muốn, tại hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, dưới trên mặt màu đỏ tươi trạch bắt đầu chậm rãi lan tràn khuyết tán, gần kề vài giây đồng hồ về sau. ngay lúc toàn bộ chiếc nhẫn đều trở nên đỏ tươi như máu trong ngáy mắt, chư thần chiếc nhẫn đột nhiên bộc phát ra cực kỳ chói mắt đỏ tươi hào quang, thậm chí đem chọn cái buồng nhỏ trên tàu đều nhuộm thành màu đỏ tươi. thấy như vậy một màn, lâm thái bình không khỏi có chút ngạc nhiên. Cũng may cái này màu đỏ tươi hào quang gần kề duy trì vài giây đồng hồ, gần kề vài giây đồng hồ về sau, theo trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động, hắn trực tiếp thoát ly buồng nhỏ trên tàu, đợi đến lúc lại lần nữa khi mở mắt ra. cũng đã một lần nữa đưa thân vào Chư Thần cung điện. Vân Vân, đợi một tí, giống như không đúng. Đúng vậy, vốn là dựa theo lệ cũ, hắn cần phải xuất hiện tại lửa cháy mạnh hùng hực thiêu đốt trên tế đàn, quay mắt về phía trên không nguy nga đứng vững mấy chục tôn Chư Thần pho tượng, thế nhưng mà lúc này, đây có lẽ là bởi vì lại lần nữa tấn trước, ngay lúc hắn xuất hiện tại Chư Thần trong cung điện lúc, vậy mà phát hiện trên tế đàn nhiều hơn một trường trôi nổi treo trên bầu trời màu vàng vương ghế dựa. Dung vang dòng chế tạo cực lớn vương ghế dựa. Tá trợ lấy màu xanh trắng gió lốc, bình tĩnh phiêu phủ ở trên tế đàn phương, Lâm Thái Bình kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên cũng làm ngồi ngay ngắn ở cái này trường vương trên mặt ghế, dùng hơi chút ngẩn đầu nhìn lên tư thái, nhìn chăm chú lên đối diện chư thần pho tượng, lại không hề cần giống như trước như vậy, đứng tại trên tế đàn cố gắng ngẩn cái cổ nhìn lên, nhìn lên đến đều nhanh được xương cổ bị bệnh. Không chỉ có như thế, gần kề vài giây đồng hồ về sau, mà ngay cả cái kia lại lần nữa vang lên đích chỗ chống thanh âm. Rõ ràng cũng thay đổi một cái hoàn toàn mới xưng hô, trong cuộc sống người cầm quyền, chư thần cảm thấy ngươi thành kính, hướng chư thần dâng lên đầy đủ tế phẩm, chư thần sẽ ban cho ngươi thần thánh chúc phúc. Trong cuộc sống người cầm quyền. Đây là chỉ ta đã có được băng hỏa quần đảo cái này khối lãnh địa sao? Nghe được kỳ quái như thế xưng hô, Lâm Thái Bình ngồi ở màu vàng vương trên mặt ghế, rất im lặng sờ mò xuống ba, thầm nghĩ hẳn là chư thần chức nhận tân chức về sau, còn có thể hưởng thụ vi khách quý đãi ngộ, rõ ràng liền xưng hô đều thay đổi. khục, nếu là nói như vậy, có thể hay không thuận tiện giảm giá cái gì hay sao. Sự thật chứng minh, hắn hoàn toàn là muốn nhiều hơn, cái kia trống giống thanh âm lại lần nữa vang lên, như trước lạnh như băng được không tình cảm chút nào, trong cuộc sống người cầm quyền, chư thần cảm thấy ngươi thành kính, hướng chư thần dâng lên đầy đủ tế phẩm, chư thần sẽ ban cho ngươi thần thánh chúc phúc. Được rồi, được rồi, Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ đẩy kính mắt, thuận miệng nói, như vậy, có lẽ ngươi trước tiên có thể cho ta xem xem. Tấn trước sau chư thần trong giới chỉ đến cùng đã có cái dạng gì biến hóa, không chần chờ chút nào, một đạo màu trắng bạc hào quang liền từ trong hư không rơi vào, đem thân ảnh của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cảm thụ được trong đầu tiếp tục tuôn ra các loại văn tự. Lâm Thái Bình không khỏi bắt lấy vương ghế rửa tay dựa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngồi thẳng thân thể. Đúng vậy, dù cho đã coi đoán trước, nhưng tấn trước sau xuất hiện các loại tân chúc phúc, sắc thực cường đại đến làm cho người tim đập thình thịch. Hơn nữa theo chúc phúc nội dung nhìn lại. càng thêm thiên hướng về thế lực tăng lên mà không phải cá nhân tăng lên. So với tự nhiên nữ thần ban ân, vậy mà có thể trực tiếp sáng tạo một cái hoàn toàn dựa theo tâm ý của hắn xếp đặt thiết kế hải đảo, lại so với chiến tranh chi thần che chở, rõ ràng có thể làm cho một cái không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện người bình thường, trực tiếp nắm giữ nhiều loại cường đại chiến đấu kỹ năng, lại so với công tượng chi thần thần thánh chúc phúc, có thể đồng thời số lượng trăm kiện bình thường vũ khí áo giáp, phù ma pháp, dù là chỉ là sơ cấp, phù ma pháp Cái này ý nghĩa, chỉ cần có đầy đủ ma tinh, chỉ cần chịu bất kể một cái giá lớn đầu nhập kim tệ, một cái không có ý nghĩa hoang đảo tiểu lãnh chúa, cũng có thể tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, trở thành hùng bá một phương thế lực lớn, từ góc độ này đến xem, chư thần chức nhẫn tựa hồ cân nhắc đến Lâm Thái Bình hiện tại thân phận biến hóa, bắt đầu vi lãnh địa của hắn phát triển mà cân nhắc rồi. Chẳng lẽ nói, chư thần chức nhẫn còn có thể cân nhắc đến kẻ có được nhu cầu. Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ sờ mọ ba. Đối với hôm nay chính diện gặp huyết tắt công tức trả thù hắn mà nói, lãnh địa thế lực phát triển hiển nhiên so cá nhân phát triển càng có tác dụng, à, có chút ý tứ, như vậy thoạt nhìn ta tựa hồ cần phải đem ma tinh đều dùng tại. Vân vân, đợi một tí. Đây là cái gì? Khắp lơ đãng nhìn xem những cái kia văn tự, Lâm Thái Bình đột nhiên thấy được một đầu bắt mắt nhắc nhở, trong cuộc sống người cầm quyền, chư thần đối với ngươi thành kính cảm thấy thỏa mãn, hơn nữa quyết định bàn cho ngươi cường đại thủ hộ chiến vệ. bọn hắn đem gánh chịu khởi bảo hộ trách nhiệm của ngươi, hơn nữa thủ vệ thần thánh không thể xâm phạm Trư thần cung điện. Thủ hộ chiến vệ, ta không phải đã có những cái kia cương thạch thuần vệ. Vân vân, đợi một tí, Hắc Nham bọn hắn đâu này? Cho tới giờ khắc này giờ phút này, Lâm Thái Bình đột nhiên ý thức được, giống như chính mình lần tại tiến vào Trư thần cung điện về sau, cũng không có chứng kiến thường ngày sẽ ở trên tế đàn đồ nướng uống rượu cương thạch thuần vệ nhóm, đám bọn họ, ngược lại là tại màu vàng vương dưới mặt ghế phương tế đàn biên giới khu vực Tựa hồ đang có mười mấy cái màu vàng ánh sáng tạo thành quăng kén, như có sinh mạng tựa như có chút căng rụt phập phồng, phảng phất bên trong cất giấu không biết cái mạng. Cho nên nói, hắc nham bọn hắn đang tại tiến hóa trong. Liên tưởng đến vừa rồi cái kia đầu nhắc nhở, Lâm Thái bình ngược lại là rất dễ dàng được ra kết luận, bất quá lại để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ lợi mà nói, tiến hóa sau cương thạch thuần vệ sẽ phát sinh cái gì cải biến, là ở vốn có trên cơ sở đạt được cường hóa, hay vẫn là trực tiếp chuyển đổi vi hoàn toàn mới đặc biệt binh chủng? Được rồi, chỉ mong là thứ nhì, nếu như là người phía trước lời mà nói, có trời mới biết cương thạch thuấn vệ tại vốn có trên cơ sở cường hóa sau sẽ như thế nào, phải biết rằng cường hóa trước bọn hắn tiểu đưa thích đá người giữa hai chân, cái này nếu cường thịnh trở lại hóa một lần, nói không chừng từng phút đồng hồ sẽ đang quần đấu về sau, Hoa ái dễ gần xuất ra một bản quý hoa bảo điện. Nghĩ đến cái loại nầy tình cảnh, Lâm Thái Bình nhịn không được đánh cho cái dùng mình, chỉ có điều không đợi hắn tới kịp vắng nghiệm. Vốn là yên tĩnh chư thần cung điện đột nhiên kịch liệt chấn động lên, màu vàng vương ghế dựa tại lập tức hóa thành kim quang. hắn chỉ cảm thấy thân thể mất đi cân đối, đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng đã một lần nữa ngồi ở vùng nhỏ trên tàu bản gỗ bên cạnh. Cơ hội tại đồng thời ngoài khoang thuyền vang lên tiếng đập cửa, cỡ lẹn tiên sinh thanh âm lập tức truyền đến. Lâm có không có quấy giày đến ngươi, hát đổ cùng thương hội những người kia lên một lượt thuyền. Nếu có thời gian lời mà nói, chúng ta muốn thương lượng với ngươi kế hoạch tiếp theo. đương nhiên. Lâm Thái Bình ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, trực tiếp mở ra cửa khoang, ngay sau đó tiểu chứng kiến Hoàng Kim Thương hội một đám đám hát thương chen chúc mà vào, Hắc Đồ trực tiếp cho hắn một cái sâu sắc ôm, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý nói: "Lâm, lần này nhờ có ngươi giúp chúng ta báo thủ, ta vừa mới đánh ở tên hôn đằng kia, còn hướng trên đùi hắn đút ba đao, thật sự là quá vui sướng rồi. Rất tốt, rất cường đại." Lâm Thái Bình nhịn không được vì đáng thương ở nam tước mặt nghiệm, ngược lại là bên cạnh cờ lén tiên sinh đã không thể chờ đợi được. Lao đầu đầy mồ hôi nói, Lâm, chúng ta lần này là làm được rất đẹp, tuy nhiên lại hung hăng đắc tội huyết tắt công tước, tên kia chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, bởi như vậy vốn là sinh ý chỉ sợ hội, sẽ, đại thụ ảnh hưởng. Ai nói không phải đâu rồi, một đám hắc thương hai mặt nhìn nhau, khó tránh khỏi có chút lo lắng, trải qua chuyện lần này kiện về sau, Hoàng Kim Thương Hội xác định vững chắc sẽ bị huyết tắt công tước dán lên treo giải thưởng bổ cáo, mà theo huyết tắt công tước lùng bắt truy nã. muốn như nguyên lai like như vậy bình an việc buôn bán tiểu trở nên rất khó khăn ít nhất đám hát thương tại vùng phía nam vùng biển nếu không dám công nhân xuất hiện vận chuyển hàng hóa thương thuyền cũng tùy thời gặp được chặn đường lùng bắt không cần lo lắng vận chuyển đường biển chỉ cần chú ý một chút vượt qua huyết tắt công tức lánh địa là được rồi lâm thái bình rất vui sướng uống trà ngừng một lát lại cười tủm tỉm nói về phần nói đến người của các ngươi thân tài sản an toàn ta ngược lại là có một rất không tệ đề nghị cũng không biết các ngươi có hứng thú hay không cái gì đề nghị Cơ Lệnh tiên sinh cùng Hắc Đồ cùng một chỗ giữn cổ lên, đằng sau đám hắc thương tập thể vênh hai. Rất đơn giản. Lâm Thái Bình rất vui sướng nhìn xem bọn hắn, sau đó nhiệt tình mở ra hai tay, vẻ mặt tươi cười nói, "Bọn tiểu nhị, đã nhân loại chỗ đó lăn lộn ngoài đời không nổi, các ngươi dứt khoát hữu vứt bỏ mình quang ám tốt rồi." Khô khục, ta ác để si ạ liên minh, hoang nên các ngươi. Chương 208, một cách không ngờ công tước đại nhân. Dùng hỗn loạn vùng biện pháp tắc đến xem. từng làm qua vô số trái pháp luật hoạt động tà ác đám hắc thương, đã sớm cần phải bị treo cổ mất trăm lần rồi, cho nên đối với vứt bỏ mình quang ám gia nhập đệ sĩ ạ liên minh loại sự tình này, bọn hắn liền không cần suy nghĩ tiểu miệng đầy đáp ứng, duy nhất vấn đề chỉ là ở chỗ, ở trong đó lợi ích nên như thế nào phân phối mà thôi. Cho nên, tại mấy ngày kế tiếp đi thuyền ở bên trong, dùng cơ lẹn tiên sinh cầm đầu đám hắc thương, cùng với dùng angelina Lina cám nhóm sinh vật, triển khai một loạt bàn bạc đàm phán Song phương căn cứ cùng, có lợi cùng, có lợi trung thắng đồng tiến nguyên tắc, rất hữu hảo đã tiến hành một số lần trao đổi, so với nổ nước miếng lân cần tham hỏi đối phương trực hệ lật bàn hạ hát chân vân vân và vân vân. Các người tiếp tục, ta chỉ là phụ trách xem náo nhiệt đấy. Bị bọn hắn hữu hảo hào khí nhận thấy động, lâm thái bình bưng một ly trà nhìn từ đầu tới đôi, chỉ có tại song phương thật sự tranh chấp không dưới thời điểm, mới có thể đứng ra hỗ trợ giải quyết khác nhau tranh chấp, về phần giải quyết tranh chấp phương pháp xử lý cũng rất đơn giản. Vương Đông năm ngàn năm văn minh đã nói cho chúng ta biết, giải quyết vấn đề nhất công chính phương pháp, tự là kéo bố bao. Như thế như thế, tại trải qua suốt 3 ngày hiệp thương về sau, Hoàng Kim Thương hội chính thức tuyên cáo nhập vào đệ sĩ ạ liên minh, mà khi hát thương cùng hát cám nhóm sinh vật mặt mày hớn hở kề vai sát cánh trúc mừng lúc, huyết sắc nữ vương số cũng rốt cục tại dài rằng giặc đi thuyền về sau, chậm rãi lái vào băng hỏa quần đảo. Sau đó, hoàn toàn một cách không ngờ đám hát thương, tiệu triệt để chấn kinh rồi. Ông trời ơi, Lâm. Đây là của ngươi lãnh địa. Nhìn trước mắt biển xanh sóng cả, nhìn trước mắt hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm mấy chục cái hải đảo, cỡ lẹn tiên sinh khó có thể tin hít một hơi len khí bốn. Có tương lai à? Thật là có tương lai à? Tuy nhiên cái này phiến lãnh địa nhìn về phía trên là hoàng vu chút ít, nhưng là chỉ cần có được đầy đủ tài chính cùng thời gian, tại đây rất nhanh có thể nhanh chóng quật khởi, thậm chí tương lai thay thế huyết tắt công tức trở thành vùng phía nam vùng biển bá chủ cũng chưa biết chừng. Không, đây không phải lãnh địa của ta. mà là lãnh địa của chúng ta. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm trả lời, lại nhẹ nhàng đắp cờ lẹn tiên sinh bà vai, thế nào? Có hứng thú hay không cùng đi kiến thiết nó, có lẽ qua vài năm về sau. Các ngươi đều có thể có được trong đó một cái hải đảo, trở thành trong hải vực hô phong hoán vũ đại quý tộc, nhưng lại có rất nhiều rất nhiều kim tệ có thể lợi nhuận à. Không có hứng thú. Không có hứng thú chỉ thấy quỷ rồi. Kết quả là, bị lợi ích kích thích được ngao kêu gào đám hát thương. Một bên tính toán mình có thể từ nơi này trong đó đạt được bao nhiêu lợi nhuận, một bên không chút nào keo kiệt xuất ra nhiều năm tích xúc đầu tư, phải biết rằng những cái thứ này cái nào không phải đoạt tiền cao thủ, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, bên người không có cái hơn 10 vạn kim tệ đều không có ý tứ gặp người. Bởi như vậy, đã nhận được đầy đủ tài chính ủng hộ về sau, vốn là cẩn cối hoang vu băng hỏa quần đảo, rốt cục có thể dựa theo Lâm Thái Bình lúc ban đầu xếp đặt thiết kế, bắt đầu khó có thể tin cao tốc phát triển bắt đầu. nương tựa theo chính mình tư nhân mạng lưới quan hệ lạc, đám hắc thương buôn tàu tại toàn bộ hỗn loạn vùng biển, mua rất nhiều kiến thiết tài liệu vật tư, thông qua thương thuyền liên tục không ngừng vận chuyển đến băng hỏa quần đảo. Mỗi ngày lui tới tại tạm thời bến cảng thương thuyền nhiều đến mấy chục chiếc, trồng chất tại trên bến tàu vật tư như là núi nhỏ tựa như, nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng trưởng. Dung Lina cầm đầu hắc ám nhóm sinh vật, nổi lên nhiệt tình lau mồ hôi như mưa triển khai kiến thiết tại quần đảo số 1 lên. Đơn sơ rồi lại chắc chắn thạch lâu đài dần dần thành hình, có thể dung nạp mấy ngàn người ở tại bên trong, hơn nữa như nguyên bộ phương tiện như là tiễn tháp, tiệm thợ rèn, khí giới phòng các loại, cũng đều toàn bộ sơ bộ kiến thiết hoàn thành. Không chỉ có như thế, tại thạch lâu đài ở bên trong, đám hắc thương còn chủ động xuất tiền kiến tạo một gian mạn gả phòng làm việc, chuyên cung cấp mi gian đa sáng tác mạn gả sử dụng, gian phòng này mạn gả phòng làm việc là cả thạch lâu đài trong xa hoa nhất nhất thoải mái dễ chịu địa phương. có thể là nói cái gì cần có đều có, chỉ cần Mijanda tiện tay đánh cho búng tay, dù là hắn muốn ăn chân quý nhất hồng vây cá ba văn cá, đám hắc thương cũng sẽ, biết, đem hết toàn lực giúp hắn làm đến, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mijanda phải mỗi ngày hoàn thành 60 bức vẽ bản thảo, cho dù là thiếu một trường, cũng sẽ có vô số song oán nghiệm con mắt nhìn xem hắn. Trừ lần đó ra, tại quần đảo số 2 lên, cái kia 4 mùa ôn hỏa như xuân sơn cốc bị đầy đủ lợi dụng, Biến thành cung cấp dược phẩm nguyên vật liệu cỡ lớn gieo trồng viên, các thú nhân dứt khoát tại phủ cận cài đặt dược phẩm nhà xưởng, gần đây lấy tài liệu chế tạo các loại dược phẩm, sau đó trực tiếp trang thuyền, sa tiêu đến hôn loạn vùng biển các nơi. Đương nhiên, cũng không muốn xem nhẹ mị thực sinh ý cực lớn lợi nhuận, tại quần đảo số 6 lên, mỏ mổ tạ gì mang theo các thú nhân kiến tạo mị thực xưởng, lợi dụng phủ cận phong phú ma thú cùng loài cá tài nguyên, liên tục không ngừng sinh sản sản xuất ra rất nhanh tủ lạnh thực phẩm Theo vùng biển các nơi phát tới đơn đặt hàng trồng chất như núi, bước bách được chúng đau nhức cũng khoái hoạt lấy, mỗi ngày đều muốn công tác 16 giờ, hơn nữa căn bản cũng không có tăng ca phí. Nói ngắn lại, đã có những cơ sở này phương tiện về sau, vốn là tiểu đà tiểu nháo dược phẩm mạn gả mị thực sinh ý, bắt đầu dần dần trở nên chính quy mà bắt đầu, hơn nữa sinh sản sản xuất hiệu suất không hoàn toàn đạt được đề cao, duy nhất vấn đề ở chỗ, đệ gì ả người trong liên minh tay hay, vẫn, là quá ít. Dù là tất cả mọi người không ăn không ngủ công tác cũng vẫn đang không cách nào thỏa mãn khổng lồ nhu cầu thị trường, cái này lại để cho Lâm Thái Bình vô cùng hoài niệm instant. Nếu như đầu kia heo tại nơi này có lẽ có thể phát minh ra thêm nữa thay thế nhân lực máy móc, nhưng là bất kể như thế nào, ít nhất băng hỏa quần đảo đang theo tốt phương diện phát triển, đại lượng dược phẩm, mạng gạ, quanh thân mỹ thực bị liên tục không ngừng sản xuất ra, cài đặt thương thuyền vận hướng hỗn loạn vùng biển các nơi đổi lấy tuyệt bút tuyệt bút kim tệ. mà Kim Tệ lại tiến thêm một bước vùi đầu vào mở rộng quy mô sinh sản sản xuất ở bên trong, tạo thành một cái rất tốt tốt tuần hoàn, lại để cho đệ sĩ ạ liên minh tiền cảnh trở nên càng thêm mỹ hảo. Đã có tiền, dĩ nhiên là hết thể xử lý, vốn là nghèo rất mùng tơi hắc ám nhóm sinh vật, càng ngày càng hơn tài đại khí thô, Angelina bắt đầu dùng đắt đỏ cá voi dầu đến bảo dưỡng đuôi cá, mọ mổ tạ gì cùng các thú nhân không phải thượng đẳng mới lạ, tươi sốt ngẽ con sắp xếp không ăn. Cự nha rất nhiều nện tiền cho mình kiến tạo vàng son lộng lấy xa hoa phòng bếp, lâm thái bình ngược lại là bảo trì gian khổ một mạc tắc phong, chỉ là lại để cho ta cho mình đào cái siêu đại hình bể bơi. Cái gì? Không biết bơi lặn. Ngươi quản ta, ta thích để đó nhìn xem không được sao. Thiên đường à, cái này tiểu là thiên đường à, thưởng thụ lấy nhà giàu mới nổi giống như cuộc sống hạnh phúc, một đoàn hắc cám sinh vật lệ nóng doanh trọng, hận không thể từ nay về sau sống mơ mơ màng màng tại băng hỏa quần đảo lên. Bất quá hạnh phúc của bọn nó sinh hoạt cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì đại khái hơn một tháng sau, vừa mới làm xong mị thực sinh ý trở về cờ lẹn tiên sinh, tiểu đã mang đến một cái rất tin tức trọng yếu. Nghe nói, huyết tát công tước đã đồng ý trao đổi, chính vẫn nộ hướng Lam San Đảo xuất phát. A, xem ra công tước đại nhân hay, vẫn là yêu hài từ đấy. Nghe được tin tức này thời điểm, Lâm Thái Bình đang tại chỉ điểm cự nha làm như thế nào gà ăn mày, được rồi, vì trên trăm vạn kiếm tệ. Chúng ta tiểu cố mà làm đi xem đi làm săn đảo, ai đi đem ở Nam Tước dẫn tới. nếu ở Nam Tước. Mọ mổ tạ gì cùng cự nha hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cổ quái mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Lâm Thái Bình rất im lặng nhìn xem chúng. Đột nhiên có loại rất dự cảm bất hảo, ngàn vạn không muốn nói cho ta nói. Các ngươi từ khi đem hắn mang về đến băng hỏa quần đảo về sau, cũng đã đã quên sự hiện hữu của hắn. Cái này sao, gần đây có chút bệ buộn. Một mảnh xấu hổ trong không khí. Ngược lại là Angelina rốt cục đứng dậy. Như có điều suy nghĩ loạn trọng đôi cá nói, à, để cho ta ngẫm lại à, hơn một tháng trước, ta đem tên kia quan trong sân động, sau đó ném đi mấy khối bánh mì cho hắn. Cái này, tỉnh lấy ăn chút gì lời mà nói, cần phải đã đủ rồi à. Sự thật chứng minh, mấy khối bánh mì thật sự đã đủ rồi. Tuy nhiên ở Nam tức đói bụng đến phải gầy chơ cả xương, tuy nhiên hắn liền ra các của mình mang đế dậy đều gặm sạch sẽ rồi, tuy nhiên hắn đang nhìn đến Lâm Thái Bình lần đầu tiên. Yêu khóc không thành tiếng sông lên khóc lóc kể lệ, ô oh, ô oh, oh, kháng nghị, ta muốn kháng nghị, các ngươi không thể như vậy đối đãi một vị quý tộc, cho dù chết cũng muốn trước hết để cho ta ăn bữa ngon. Quá đáng thương. Cái này nếu để cho huyết tắt công thức chứng kiến, nhất định sẽ đem tiền chuộc hàng một nửa đấy. Lâm Thái Bình đối với cái này tỏ vẻ cực kỳ ái náy. Lúc này lại để cho ta cầm nửa con gà nướng tới, lúc này thời điểm ở Nam Tức đã hoàn toàn chẳng quan tâm rồi. Ngồi sổm chỗ đó ôm gà nướng tiểu là điên cuồng loạn Dù là bị hát ám nhóm sinh vật kéo trên huyết sắc nữ vương số thời điểm, trong mắt của hắn cũng chỉ có cái con kia gà nướng tồn tại, như thế mối tình thám thiết như thế hàm tình mạnh mạnh. Hai ngày sau, tại ngữ ở Nam tức cùng gà nướng nói chuyện yêu đương ở bên trong, huyết sắc nữ vương số rất thuận lợi đã tới Lam San Đảo, dựa theo song phương trước đó ước định, huyết tắt công tức chỉ có thể mang một tàu chiến hạm mười mấy cái bình thường tùy tùng đến đây, mà giờ này khắc này, Lam San Đảo phụ cận trên mặt biển, cũng xác thực lộ ra không không đắng đắng vạn dặm không mây hài lòng thời tiết. lại để cho phạm vi mấy chục hải lý tất cả đều có thể nhìn một phát là thấy hết, coi như là một. Trích lơ đãng bay qua chim biển đều bị tinh tường phát giác, lại càng không cần phải nói chiến hạm cùng phục binh rồi. Thoát nhìn, vị kia công tước đại nhân rất tuân thủ lời hứa nha. Lâm Thái Bình đứng tại bong thuyền rất vui sướng uống trà, ngược lại là bên cạnh NG Lina vẫn đang không có bông lỏng cảnh giác, tiểu lâm tử, không muốn chủ con à, cùng ở đầu kia đổ con lợn so với, huyết tắt tên khốn kia quả thực tiểu là đầu lao hồ ly. nói không chừng hắn còn cất giấu cái gì chúng ta không biết chiêu số. Ta minh bạch, ta minh bạch. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng nhấp khẩu trà xanh, nhìn xem huyết sắc nữ vương số chậm rãi quay trở lại giảm tốc độ, dựa vào hướng về phía trước mấy hải lý bên ngoài Lam Sơn đảo, bởi vì đoạn thời gian trước bịm ở Nam Tức Niêm phong qua, cái này đã từng rất phồn vinh chợ đêm Hải đảo đã là một mảnh hoang vu, chỉ có bên cạnh bờ giản dị bến tàu vẫn còn, thực sự đã bị nước biển bao phủ hơn phân nửa. Mà giờ này khắc này, ở này tòa giản dị bến tàu ở ngất trên ván gỗ. Đang có mười mấy cái võ trang binh sĩ mặt không biểu tình nghiêm nghị nhũ lập, một cái hất lên màu đen áo choàng khôi ngô thân hình, đưa lưng về phía chậm rãi lái tới cập bờ huyết sắc nữ vương số, phảng phất không hề phát giác tựa như nhìn lên lấy nóng rực ánh mặt trời, làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, tuy nhiên hiện tại vẫn là có chút nóng bức đầu thu, thế nhưng mà từ nơi này thân ảnh trong miệng phụt lên ra khí tức, lại lạnh như băng được như là xương giá trong không khí trực tiếp ngưng tụ thành màu trắng khí thể. Cái kia thuật nhìn rất lạnh ra hỏa tự là Lâm Thái Bình có chút kinh ngạc đẩy kính mắt, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Angelina, thứ nhỉ không có trả lời, mà là chăm chú cắn chặt môi anh nào toát ra vài phần bất an cùng cảnh giác. Chung quanh hắc ám nhóm sinh vật càng giống là bị nào đó cường đại khí tràng chỗ ảnh hưởng, vô ý thức nắm chặt huyết sắt chiến phủ. Cơ hồ tại đồng thời, phảng phất cảm giác được sau lưng quăng đến ánh mắt nghi ngờ, nhìn qua nóng rực ánh mặt trời khôi ngô thân ảnh đống nhiên quanh người, bình tĩnh gió biển tại lúc này đống nhiên trở nên cuồn bạo đen choàng như cánh rơi giống như cổ đặng tung bay. Hắn mặt không biểu tình hư lạnh một tiếng, đột nhiên về phía trước bước ra, chấn động được toàn bộ bến tàu đều tại run nhẹ nhẹ, sau đó, sau đó, một cái mặc lấy màu vàng áo giáp hải tử, đột nhiên liền từ cái này khôi ngô thân ảnh sau lưng đi ra. Không coi ai ra gì ngóc lên đầu, cái này thân cao chỉ tới người bình thường bên hông cổ quái ra hỏa, tại võ trang các binh sĩ túm tụm hạ bước đi đến, hơn nữa ngạo mạn vô lệ đánh giá Lâm Thái Bình, thật giống như hắn không phải tại đem hết toàn lực ngẩn cái cổ ngưỡng ngộ. Mà là dưới cao nhìn xuống quan sát lấy cấp thấp sinh vật Cho nên, ngươi chính là cái bắt cóc con trai của ta đấy Đồ khỉ da vàng chương 209, muốn cái gì nạ si phu nhân Được xưng là hỗn loạn vùng biển vùng phía nam bá chủ Dùng tàn khốc thô bạo nổi tiếng mấy chục cái hòn đảo Làm cho người hận thấu xương rồi lại không thể làm gì huyết tắt công tước Đến cùng hẳn là thế nào một người Thẳng thắn mà nói, tại nhìn thấy huyết tắt công tước trước khi Lâm Thái Bình đã từng vô số lần tưởng tượng qua Có lẽ vị này cường đại lãnh chúa là cái khôi ngô hung ác cử hán, có lẽ vị này cường đại lãnh chúa là cái hỉ nộ không lộ âm hiểm quý tộc, có lẽ vị này cường đại lãnh chúa cũng đã tiếp nhận phù thạch cải tạo, biến thành nửa người nửa quái vật thậm chí là nửa người nửa máy móc nửa người. Được rồi, Lâm Thái Bình nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng là chờ hắn chính thức nhìn thấy huyết tắt công tức thời điểm, vẫn có chủng, chồng, thế giới này quá điên cuồng sụp đổ cảm giác, bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Vị này vùng phía nam vùng biển cường đại lãnh chúa lại có thể biết là một cái. Một cái. Người lùn. Là không có sai, chính là một cái người lùn, dù là hắn mặc lấy kim quang lệ lệ áo giáp, dù là hắn tại hơn 10 tên võ trang binh sĩ tún tụng xuống, dù là hắn không coi ai ra gì ngẩng lên thật cao đầu lâu, nhưng những này đều không thể che giấu một sự thật. Được rồi, ta đối với, người lùn không có bất kỳ thành kiến, nhưng là nếu như ngươi rõ ràng thân cao chỉ tới người bình thường bên hông. lại còn chỉ cao khí ngang ngẩng đầu lên làm ra một bộ không ai bì nổi ngang ngược cản trở bộ dáng vậy thật là vô sỉ rồi cho nên cái này là huyết tát công tước lâm thái bình rất im lặng sờ mò xuống ba quay đầu nhìn bên cạnh angelina các ngươi xác định ấy ư các ngươi thật xác định ấy ư tiểu là cái này thấp bé ra hỏa tàn bạo thống trị lãnh địa điên cuồng vơ vét tài phú bị quân khuyết trương chiến nhưng lại đã từng cường đã đoạt nạ sỉ phu nhân khâm phục người đừng hỏi ta ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn Angelina cùng hắc cám nhóm sinh vật đồng dạng trận mắt há hốc mồm. Tuy nhiên bị huyết tắt công tức truy sát đã nhiều năm, tuy nhiên song phương cửu hận đã không cách nào hóa giải, nhưng là phải nói là chính thức gặp mặt. Chúng cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này công tức đại nhân. Bất quá cái này tựa hồ cũng giải thích, vì cái gì huyết tắt công tức sẽ co lớn như vậy giã tâm, theo tâm lý học góc độ mà nói, hắn khả năng bởi vì thần cao vấn đề tại lúc nhỏ nhận hết kỳ thị, cho nên tại nắm giữ lực lượng về sau Tiểu không thể chờ đợi được muốn rửa sạch trước hổ thẹn, thậm chí sinh ra nào đó bệnh trạng tâm lý muốn đem tất cả mọi người dâm nát dưới lòng bàn chân, lại để cho tất cả mọi người khúm núm nhìn lên lấy hắn. Đây là bệnh, được chỉ a. Lâm Thái Bình nhịn không được sờ mò xuống ba, nhìn xem huyết tát công tức cái loại này không ai bị nổi ương nhạnh biểu lộ, càng là có loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác. Phương Đông hầu tử, ngươi tốt nhất khống chế được ánh mắt của mình, phát giác được Lâm Thái Bình trong mắt cái trùng loại kia cổ quái thần sắc. Huyết tắt công tức mặt mũi tràn đầy tái nhật hừ lạnh một tiếng, ưu ám nói, biết không? Một cái đằng trước dám như vậy xem ta ngu xuẩn, bị ta chém đứt hai cái đùi, vĩnh viễn đều chỉ có thể phụ phục trên mặt đất, tội nghiệp ngẩn đầu nhìn ta. Cái này xem như uy hiếp sao? Lâm Thái Bình điểm nhiên như không có việc gì đẩy kính mắt, cười tủm tỉm hồi đáp, đương nhiên, đương nhiên. Ta chỉ là bị ngài anh Minh thần võ chô rung động mà thôi, lại nói tiếp, nịu ớ nam tức quả nhiên kế thừa ngài hùng phong. Không hổ là hổ phụ không khuyển tử a. Nói đến ở Nam Tước, Cự Nha đã mang theo một đám thực nhân ma, kéo lấy mặt mũi bầm dập như ở Nam Tước nhảy lên bến tàu. Đáng thương ở Nam Tước một đầu đâm vào đầu gỗ lên, đau đến mặt mũi tràn đầy và mèo. Bất quá vài giây đồng hồ sau, chờ hắn chứng kiến huyết tát công tước ngay tại cách đó không xa, lập tức tiểu rơi lệ đẩy mặt hét dầm lên. Lao tiếu, lao tiếu, cứu ta, nhanh cứu ta. Ngưu chuẩn, ngươi còn có mặt mũi còn sống. Huyết tát công tức phẫn nộ khép quát một tiếng. Hận không thể trùng trùng điệp điệp một cước đạp đi qua, nhưng vẫn là miễn cưỡng kiểm chế lấy căm giận ngút trời, âm u nói, phương đông hầu tử, không muốn lãng phí mọi người thời gian, nói cái ra đi, các người muốn muốn cái gì tiểu nói thẳng ra. Này làm sao không biết xấu hổ đâu này. Lâm Thái Bình rất hổ thẹn sờ sờ mặt, lại quái không có ý tứ ho nhẹ vài tiếng, cái gì kia kỳ thật ta không phải cái tham tài người, nhưng là công tức đại nhân ngài cũng biết, chúng ta nuôi ở đại nhân rất lâu, gần đây phí nấu ăn lại chướng giá rồi. Như vậy tốt rồi, lần đầu gặp mặt, ta cho ngài giảm giá, ngài chịu cho ta. 200 vạn kim tệ tốt rồi. Vô sỉ. Dù cho huyết tắt công tức đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến cái này thiên văn Sở tự, hay, vẫn, là nhịn không được quơ suốt 200 vạn kim tệ. Vậy cơ hội là hắn toàn bộ lãnh địa một năm tài chính thu nhập, đầy đủ dùng để tổ kiến 5.000 người tinh nhuệ quân đoàn, không chút nào khoa trương mà nói, muốn một hơi xuất ra 200 vạn kim tệ, cho dù hắn như thế nào cũng hung cực các vơ vét. cũng vẫn cảm thấy nguyên khí đại thương. Nhiều không? Đón huyết tắt công tức giết người ánh mắt, Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ lại giải thích nói, nếu không như vậy, ta chỉ muốn 50 vạn kim tệ thì tốt rồi, về phần còn lại đấy, Ngài có thể giúp ta tương đương thành ma tinh, nếu như ma tinh số lượng quá nhiều lời mà nói, ta sẽ giúp người đánh cho 95. Có thể làm sao đâu rồi, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Thái Bình hiện tại đã bị huyết tắt công tức chém thành thịt băng hương cá rồi. nhưng vấn đề là ánh mắt căn bản không có biện pháp giết người, cho nên huyết tát công tước vẫn phải là cố nén sông tới máu tươi, cắn chặt răng từng chữ từng chữ nhấn mạnh nói, cứ làm như thế. Ta hiện tại tiểu lại để cho ta đi chuẩn bị, bất quá điều này cần. đợi một chút, chúng ta đây này. không đợi huyết tát công tước nói xong, bên cạnh angelina cũng rất bất mãn dơ lên đuôi cá kháng nghị. cái gì kia, chúng ta cũng muốn vất vả chiếu cố ở nam tức à, công tước đại nhân, ngài chẳng lẽ không biết xấu hổ không để cho chúng ta thủ lao. Như thế nào cũng muốn đến mấy trăm bộ đồ tốt vũ khí cái gì đấy, thoáng biểu đạt thoáng một phát lòng biết ơn a. Tự là, tự là, mọi mổ tạ gì cùng cự nha rất có đồng cảm giác sức liều mạng gật đầu, sau đó rất chỉnh tề nhắc tới lòng ngực nói, hai người chúng ta, cũng đưa một chích gà nướng cho mỡ nam tước, hay, vẫn, là theo tự chúng ta trồng kẽ răng tiết kiệm đến đấy, bởi vì cái gọi là lễ nhẹ tình ý trọng, công tước đại nhân ngài cũng không cần quá khách khí, tùy tiện cho chúng ta. A, chúng ta nơi này có phần danh sách, Một đám hôn đản, nếu ở Nam tức không cách nào khống chế run rẩy, miễn cương tiếp nhận cái kia trương rầm rạp chẳng trị danh sách, gần cây chỉ, cái, nhìn thoáng qua, hắn thì có chủng, chồng, trực tiếp rút ra trường kiếm, đem trước mắt những này hôn đản tất cả đều chém thành mảnh vỡ xúc động. Chết tiệt cấp thấp sinh vật. Các người đòi tiền, ta nhận biết, các người muốn ma tình, ta nhận biết, các người muốn tốt vũ khí ta cũng nhận biết, thế nhưng mà các ngươi những này vô sỉ hôn đản, rõ ràng còn muốn ta chuẩn bị các loại loạn thất bát tao đổ vật. Theo sinh hoạt đồ dùng về đến nhà, trước, có tủ bác, theo chống lạnh quần áo đến chồng trọt nông cụ, theo nổi chén hổ lô buồn đến xì gà lá trà. Thậm chí còn kể cả, còn kể cả, vài thanh đánh răng. Cái này, đánh răng là ta muốn đấy. Lâm Thái Bình rất hổ thẹn dơ tay lên, thành thành thật thật nói. Khúc khúc, là như thế này đấy, gần đây ta có chút phát hỏa răng vô cùng đau đớn, đoán chừng cùng đánh răng chất lượng có quan hệ, nếu như có thể mà nói, phiền thoái ngài giúp ta chuẩn bị vài thanh đánh răng. Nhất định phải dùng mềm mại nhất lông bẩm. nhất định phải là bắc ở bên trong đảo sản xuất đấy, nhất định phải là màu xanh da trời đấy, bởi vì màu xanh da trời là vận may của ta nhan sắc, còn có, còn ngươi nữa cái đầu, nếu ở Nam Tức rốt cục không thể nhịn được nữa, miệng đầy phun huyết, lập tức giận tím mặt rút ra trường kiếm, trung quanh võ trang các binh sĩ ngay ngắn hướng gầm lên một tiếng, đang đang sát khí về phía trước bước ra, chết tiệt phương Đông hầu tử, câm miệng cho ta, ngươi biết chọc giận kết quả của ta sao? chẳng lẽ muốn vài thanh đánh răng cũng phạm pháp sao? Lâm Thái bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái, lại quay đầu nhìn xem sau lưng hắc ám nhóm sinh vật. căn bản không cần nhắc nhở, Cự Nha lập tức một cước đạp trở mình ở Nam Tước, hai thanh dao phay như là bông tuyết tựa như gạo thét vung dậy, đợi đến lúc màu trắng ánh đao dần dần đình chỉ. đáng thương ở Nam Tước đã kêu thảm hôn mê, nửa người trên quần áo tất cả đều biến thành mảnh vỡ, nhưng lại đều là lớn nhỏ chỉnh tề mảnh vỡ. Ta muốn giết các ngươi. Huyết Tác công tức phẫn nộ được mặt mũi tràn đầy và mẹo. Thấp bé thân hình trong cốt cách run rẩy loạn hưởng, nhưng hắn cuối cùng không dám lại bước về phía trước một bước, mặc kệ chính mình con một như thế nào ngu xuẩn vô dụng, nhưng này dù sao cũng là chính mình con độc nhất, nhất là tại con riêng bị những cái kia thực nhân mà tiêu diệt về sau. Yên nào, có cơ hội ngài có thể từ từ sẽ đến giết chúng ta. Lâm Thái Bình rất thân thiết nhìn xem hắn. Dừng lại sau một lát, rồi lại đột nhiên mặt mũi tràn đầy cổ quái ho nhẹ nói. Đúng rồi. còn có kiện chuyện rất trọng yếu, mặc dù nói đi ra quái không có ý từ đấy. Khúc khục, cái gì kia, ta nghe nói, ngài còn có vị rất đẹp tình nhân, gọi là nạ sĩ phu nhân. Rất tốt rất cường đại, câu này lời vừa nói ra, trước mặt kệ huyết tắt công tước là cái gì biểu lộ, chung quanh võ trang các binh sĩ lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái, nhịn không được ngay ngắn hướng quay đầu, dùng cái loại lấy tràn ngập ánh mắt đồng tình nhìn xem công tước đại nhân, tự hồ, giống như, khả năng, đại nhân ngải mũ luôn biến nhan sắc rồi hả? điên mất rồi, thật sự sắp điên mất rồi. bị một đám người dùng đồng tình ánh mắt nhìn chăm chú lên, huyết tắt công tức nổi giận đến cùng phát đều chuẩn bị dựng đứng mà bắt đầu, phảng phất một trích muốn điên cuồng xé nát con ngồi hung thú, đồ khỉ da vàng, chết tiệt đồ khỉ da vàng, có gan ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi dám nói lại lần nữa xem nhìn xem, nói một lần cũng không có vấn đề gì à? Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem hắn, lại nhìn phía sau hôn mê Jun dậy ở Nam Tước, đừng hiểu lầm, ta đối với. Nạ sĩ phu nhân không có gì cách nghĩ, chỉ, cái, bất quá chúng ta gần đây thiếu khuyết cái bưng trà đưa nước nữ buộc mà thôi. Đương nhiên, ngài hoàn toàn có thể cự tuyệt, chúng ta cam đoan sẽ không sinh khí, thật sự thật sự sẽ không sinh khí, yên tâm đi. Là không có sai, chúng ta một điểm cũng không tức giận, Lina cùng mỏ mổ tạ gì ngay ngắn hướng gật đầu, cự nha bắt đầu nghiêm trang mài đao kia mà, mài đao tiểu mài đao tốt rồi, mấu chốt là nó một bên mài đao, một bên còn không có hảo ý chầm chầm vào ở nam tước. hơn nữa ánh mắt địa phương nào không tốt rơi vừa vận tiểu rơi vào ở nam tước đấy khùng khục, ngươi minh bạch đấy chết tiệt cấp thấp sinh vật các ngươi những này chết tiệt cấp thấp sinh vật nếu ở nam tước nắm thật chặt nằm đấm cái chán gân xanh chuẩn bị tuôn ra lồng ngực càng là như là ống bể thổi gió tựa như kịch liệt phập phồng bất định bên cạnh võ trang các binh sĩ hai mặt nhìn nhau rốt cục có người nhịn không được tiến lên vài bước hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí nói đại nhân vì nam tước an toàn cân nhắc chúng ta hay Vẫn, là, hay, vẫn, là, ba một tiếng, nịu ở nam tức trùng trùng điệp điệp quăng hắn một cái bàn tay, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy giữ tợn cả giận nói, câm miệng, không cần phải ngươi dạy ta nên làm như thế nào, mang lên mấy người trở về, đem bọn họ muốn đổ vật tất cả đều mang tới, kể cả nạ si ở bên trong, biết không, biết được, biết được, mấy cái võ trang binh sĩ bụm lấy đỏ lên mặt, lúc này vội vàng nhảy lên chiến hạm ly khai lam săn đảo. Nhiều ở Nam tức đầy mặt đỏ lên trùng trùng điệp điệp thở hào hẹn rồi lại hung giữ ngẩng đầu, nhìn xem đối diện Lâm Thái Bình, chết tiệt đồ khỉ da vàng, ngươi bây giờ nên hài lòng chưa? Đã hài lòng, thỏa mãn được không thể lại thỏa mãn, Lâm Thái Bình cười tủm tìm uống trà, Angelina cùng hắc cám nhóm sinh vật chỉnh tề gật đầu, tỏ vẻ mình đã không có yêu cầu gì rồi, chỉ có cự nha rất chân thành nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, xấu hổ ngượng ngùng dơ lên mong đuốt. Cái gì kia, ta có thể muốn mấy cái tân nổi sắt Trong nhà chính là cái kia dùng cựu rồi, tao ý định muốn 7 cái màu sắc bất đồng đấy, ngày thứ nhì dùng màu đỏ đấy, thứ ba dùng màu cam đấy, thứ tư dùng. Ồ! Công tước đại nhân, ngài khỏe như tại phún huyết, hơn nữa còn là từng ngụm từng ngụm phun, quá lãng phí rồi. chương 210, 3 thiếu 1A 3 thiếu 1. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì, đương nhiên. Miệng lớn phún huyết cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên, dù là nổi giận đến như là một tòa núi lửa hoạt động Nhưng huyết tát công tức vẫn phải là đẻ nén căm giận ngút trời, miễn cương tiếp nhận những này khó có thể chịu được điều kiện, gần kể mấy phút đồng hồ sau, một tàu chiến hạm tiểu bay lên cánh buồm vội vàng chạy nhanh cách bến tàu, nếu như hết thể thuận lợi lời mà nói, nó đại khái sẽ ở 6 giờ sau phản hồi làm san đảo, mang theo danh sách trên vật sở hữu tư, cùng với nạ sĩ phu nhân, dứt bỏ chiến hạm bận rộn không đề cập tới, giờ này khắc này làm san đảo trên bến tàu, lại lâm vào một loại quỷ dị yên tinh ở bên trong. gàm nhóm sinh vật cùng đối diện huyết tát công tức cách mấy trăm mét xa cực kỳ xấu hổ mắt to chừng đôi mắt nhỏ được rồi chúng ta muốn làm chút gì đó sự tình mới có thể đánh nhau phát cái này nhảm chán 6 giờ đâu này khùng khục, muốn hay không đánh mấy, ván cù bài hoặc là trà sát trà sát chơi mặt trược. lâm thái bình rất tốt tâm đề nghị thuận tay xuất ra chính mình đoạn thời gian trước chế tác bài mặt trược. hoàn toàn không có hứng thú huyết tát công tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt ngẩng đầu có chút meo mắt lại nói đồ khỉ da vàng, ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi nhận được tiền chuộc về sau nhưng vẫn là cự tuyệt thả người, như vậy ta dùng linh hồn của ta thể, ngươi cùng thủ hạ của ngươi dù là chạy trốn tới địa ngục cũng sẽ bị của ta lửa giận đốt thành cho bụi. Yên nào, ta như là cái loại này người nói không giữ lời sao? Lâm Thái Bình đón đối phương uy hiếp ánh mắt, điềm nhiên như không có việc gì sờ mò xuống ba, ta dùng nhân phẩm của ta đảm bảo, chỉ cần chúng ta đạt được muốn đấy, sẽ lập tức phóng thích ở Nam Tước. Tốt nhất là như vậy. Huyết tắt công tức mặt không biểu tình hư lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với, loại này cam đoan kiểm giữ rất lớn hoài nghi. Nhưng mà tại trước mắt loại tình huống này, cho dù biết rõ có thể là âm mưu, bầy kế cũng muốn thử một lần, chết tiệt phương đông hầu tử. Người tốt nhất thật sự tuân thủ hứa hẹn, nếu như ngươi dám lừa gạt của ta lời nói. Được rồi, chính sự đảm tốt rồi, kế tiếp lại là dài rằng giặc nhảm chán rằng co giai đoạn, lờ mờ rét lạnh trong bóng đêm, huyết tắt công tức như là tượng đá giống như không chút sức mẻ. Lina dứt khoát ngồi xuống tính toán tiền chuộc. Được rồi một lần lại một lần, cự nha trái xem phải xem phát hiện thật sự không có việc gì có thể làm. Dứt khoát xuất ra một khối đá mải đau chăm chú mài đau, mài a mài mài a mài. Có trời mới biết loại tình huống này còn muốn tiếp tục bao lâu, nhưng ở 4-5 cái giờ đồng hồ về sau, theo sắc trời dần dần trở nên sáng lên. Xa sôi mặt biển trên rốt cục chuyển đến tiếng kèn. trở đầy hàng hóa chiến hạm theo trong sương mù nhảy lên mà lên, hướng về lam san đảo bên này rất nhanh lái tới Cảm ơn trời đất, cuối cùng đã tới. Giang có song phương tất cả đều thở một hơi dài nhẹ nhõm huyết tắt công tức mặt không biểu tình phất phất tay, ý bảo võ trang các binh sĩ lên thuyền vận chuyển các loại vật tư, ngắn ngủn sau một lát, mấy trăm hòm gô lớn tựu trồng chất như núi bầy đặt tại trên bến tàu, trong đó kể cả 50 vạn kim tệ, cao trí lượng ma tinh, danh sách trên sở hữu tất cả nhu cầu phẩm. Còn có cự nha điểm danh muốn bảy trùng, trồng, nhan sắc nổi sát. Đương nhiên, những này cũng đều không phải trọng điểm Chính thức trọng điểm phải nạ xỉ phu nhân đã ở mấy cái võ trang binh sĩ dưới sự bảo vệ, thần sắc mê mang đạp vào biến tàu, vị này xinh đẹp phu nhân tựa hồ hoàn toàn không có chuẩn bị, không hề tân trang tối nhan hơi có vẻ tái nhợt, mảnh khảnh dáng người gần cây bọc lấy một đầu chăn lông, tại sáng sớm trong gió lạnh run nhẹ nhẹ, lại càng thêm bằng thêm thêm vài phần điểm đạm đáng yêu. Quả nhiên là vị đại mỹ nhân A. Lâm Thái Bình nhịn không được nhẹ nhàng ca ngợi, bên cạnh hắc cám nhóm sinh vật càng lá mắt bước lên lục quang. Đối diện võ trang các binh sĩ nhưng lại mặt mũi tràn đầy cổ quái, lại tập thể vụng trộm nhìn huyết tát công tước liếc. Về phần cái nhìn này trong ẩn hàm ý tư hàm xúc, tin tưởng chỉ cần là người bình thường đều sẽ rõ. Phiên muộn được rất muốn phun huyết, huyết tát công tước lạnh như băng chỉ một ngón tay. Nà sì, ngươi cũng đi qua bọn hắn bên kia. Cái gì? Nà phu nhân kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn nhìn đối diện cùng hung cực các hắc ám sinh vật, không khỏi mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhưng mà huyết tát công tước căn bản không để cho nàng vấn đề cơ hội. mặt không biểu tình phất phất tay, mấy cái võ trang binh sĩ lập tức gắp lấy nạ xỉ phu nhân, cưỡng ép đem nàng đổ lên Lâm Thái Bình bên cạnh. Không. Nhìn xem xung quanh dữ tợn tốn hơi thừa lời thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, nạ xỉ phu nhân hoảng sợ được lạnh run, cự nha còn rất không có hảo ý liếm liếm răng nanh, ân cần vươn móng vuốt đi nâng nàng, "Hắc hắc, thân yêu phu nhân, ngài không cần sợ hãi, tuy nhiên ta thật là ưa thích ăn người, bất quá." "Chết tiệt cự nha, ngươi dám đụng nàng một cây móng vuốt?" Ngươi nhất định phải chết. Không đợi Cự Nha Đụng phải Nạ Xỉ phu nhân, phẫn nộ tiếng thét chói tai liền từ đằng sau truyền đến, ngay sau đó huyết sắc nữ vương số cửa khoang bị một cước đá văng ra, một thân ảnh theo trong khoang thuyền chạy như điên mà ra, cách rất xa tiểu dốc sức liều mạng vẫy tay, "Nạ Xỉ, Nạ Xỉ, ta tại đây, ta ở này." Nghe thế thanh âm quen thuộc, Nạ Xỉ phu nhân kinh ngạc quay đầu nhìn lại, gần kề vài giây đồng hồ về sau, đợi nàng thấy rõ cái kia chính thất tha thất thể xông lại thân ảnh lúc, Đột nhiên Tiểu Khó có thể tin run rẩy kinh hô: "Mễ, Mở, Mizanda." Trăn mắt há hốc mồm, giờ khắc này, đừng nói là nạ sĩ phu nhân trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả đối diện huyết tát công tước cũng sắc mặt đại biến, gặp vong linh rồi, ánh mắt của ta có phải hay không xảy ra vấn đề rồi? Cái kia đang từ bong thuyền sông lại nữ nhân, giống như tiểu là mấy tháng trước thoát đi phủ công tước đấy. Như vậy cũng được. Giờ khắc này, võ trang các binh sĩ nhìn xem huyết tát công tước ánh mắt, đã không phải là đồng tình. mà là trực tiếp theo đồng tình tiến hóa thành mặc niệm rồi trên thế giới này so mang đỉnh đầu nón xanh cắm sừng đáng sợ hơn đấy tựa là đồng thời đeo hai cái nón nón xanh cắm sừng cho nên nói đại nhân ngải rốt cuộc là đổ cái gì nó mốc lại bị cái kia tiểu bạch kiểm hại thành ách còn chưa kịp cảm khái xong đợi chứng kiến kế tiếp một màn một đoàn võ trang binh sĩ tập thể khiếp sợ đến tròng mắt rơi đầy đất trước mắt bao người Myranda mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chạy như điên tới Ôm chặt lấy đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nạ sĩ phu nhân, hai người lệ nóng doanh tròng hàm tình mạch mạch dừng ở, ở này màu vàng mặt trời mới mọc ôn hòa hào quang ở bên trong, không coi ai ra gì đã đến cái hôn nồng nhiệt, hơn nữa còn là lãng mạn pháp quốc thức hôn nồng nhiệt. Sóng! len ken một tiếng, chung quanh những cái kia võ trang binh sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, liền vũ khi đều rơi xuống đất nện vào ngu bàn chân lên, ánh mắt của ta, ánh mắt của ta, ánh mắt của ta có phải hay không xuất hiện ảo giác rồi Vì cái gì cái này hai cái xinh đẹp nữ nhân hội sẽ ôm hôn nồng nhiệt kia mà, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết hoa bách hợp tình tiết. Sự thật chứng minh, bọn hắn tuyệt đối tuyệt đối không nhìn lầm, Mizanda cùng nạ sỉ phu nhân há lại chỉ có từng đó là hôn nồng nhiệt đơn giản như vậy, đợi đến lúc một hơi hôn suốt 3 phút về sau, hai người bọn họ rõ ràng còn trước mặt mọi người đại thanh tú ân ái, Mizanda nhẹ khẽ vuốt vuốt nạ sỉ phu nhân đôi má, Ôn Nhu chân thành thổ lộ hết tương tư chi tình. Thân yêu Ngươi tiểu tụy rồi, ngươi thật sự tiểu tụy rất nhiều. Ta không sao, ta chỉ là quá tưởng niệm ngươi rồi, thân yêu, ngươi cũng gầy, là vì buôn ba vất vả sao. Cái này không có gì, chỉ cần có thể cứu ngươi thoát ly ma trường, dù là muốn ta phấn thân thoái cốt, dù là muốn ta đi cùng quang minh thần quyết đấu, ta đều sẽ không tiếc. Thân yêu, đây là trực tiếp lăn ga giường tiết tấu sao. Lâm Thái Bình nghe được toàn thân khởi nổi ra gà, bên cạnh hắc ám nhóm sinh vật tập thể đem móng vuốt nghiết được cạc cạc rung động. không thể tha thứ à? biết rất rõ ràng chúng ta đều là độc thân, rõ ràng còn dám ở trước mặt chúng ta thanh tú ân ái, có tin hay không là chúng ta từng phút đồng hồ đem hai người các ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ném biển đi huy cho ăn cá mập. đã đủ rồi, toàn bộ tất cả im miệng cho ta, quỷ dị và máu cho phim tình cảm ở bên trong, huyết tắt công tức rốt cục không thể nhịn được nữa gào thét một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn chầm chầm vào lâm thái bình. nghe, phương đông hầu tử, ta mặc kệ các ngươi đến cùng tại diễn cái gì. Nhưng là hiện tại, ta đã hoàn thành lời hứa của ta, kế tiếp, nên đến phiên ngươi hoàn thành hứa hẹn rồi. Kiên nhẫn, thỉnh bảo trì kiên nhẫn, ta sẽ không nuốt lời đấy. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm trả lời, lại nhìn một chút bên cạnh mỏ mổ tạ gì. Mỏ mổ tạ gì, các ngươi mang theo tiền chuộc cùng nạ sĩ phu nhân trước ly khai, đã đến an toàn khu vực tiểu chuyển tin số. Chúng ta tại trước đó ước định địa điểm tụ hợp, không có vấn đề a Hoàn toàn không có vấn đề, mỏ mổ tạ gì rất dùng sức vô vô ngực. Lúc này mang theo thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, một loạt trên xuống, đem tiền chuộc cùng nạ sĩ phu nhân tất cả đều tiễn đưa huyết sắc nữ vương số. Mì đương nhiên cũng muốn đi theo lên thuyền, lại bị Lâm Thái Bình gửi tủng tìm giữ chặt. Đợi một chút, Mì ngươi người lưu lại đi theo chúng ta, vì cái gì, cái này còn phải hỏi, ba thiếu một ta ba thiếu một. Như như thế như thế, gần kể mấy phút đồng hồ sau, thu hoạch lớn lấy tiền chuộc huyết sắc nữ vương số tiểu bay lên cánh buồm Mang theo đại bộ phận hắc ám nhóm sinh vật cùng nạ sĩ phu nhân, đón mới lên mặt trời mới mọc nên ngang rời đi, vốn là chen trúc trên bến tàu, cũng chỉ lưu lại lầm Thái Bình, Angelina, cự nha cùng với nhìn qua mặt biển nước mắt ông Ngông Mi Hiện tại, các nguyên nên giao người đi à nha. Huyết tắt công tức sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, ưu ám lại lần nữa lặp lại nói, coi như là không nữa kiến thức người, cũng có thể theo trong âm thanh của hắn cảm giác được cái loại này núi lửa phun trào giống như phẫn nộ. Chờ một chút. Chờ một chút. Lâm Thái Bình khoan thai tự đắc sờ mò xuống ba, lại từ chữ vật trong dây chuyển chuyển ra một chương tiểu bàn bông. cự nha rất phối hợp xuất ra một đống thẻ đánh bạc. Enzer Lina rất thuộc luyện tẩy bài. Mi trái xem phải xem phát hiện vô sự có thể làm. Dứt khoát đem ở nam tức cột vào cái bàn trên đùi, giống như là đổi một trích chì hù à hủ chó nhỏ Mexico. Là không có sai, tiểu tại trước mắt bao người, đám người kia rõ ràng bắt đầu hào hứng giặt rào đánh bài, đánh cho cái kia gọi một cái mặt mày hớn hở. đánh cho cái kia gọi một cái hết sức chuyên chú, hơn nữa đập vào đập vào mà bắt đầu ăn gian chỗ bài, hợp với thua sáu trôi Lina thẹn quá hóa giận, trực tiếp tạm chủ cự nha cái cổ dốc sức liều mạng lay động, muốn nó giải thích vì cái gì trên bản sẽ có năm cái 3 vạn kia mà chết tiệt hôn đản. Cho dù biết rõ đối phương tại ý đồ chọc giận chính mình, nhưng huyết tát công thức hay vẫn là không cách nào khống chế lửa giận. thấp bé thân hình run nhẹ nhẹ lấy, bộc phát ra trầm thấp khớp xương ken kết cọ sát âm thanh. Bên cạnh võ trang các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, rốt cục có người nhịn không được đụng lên đến, hạ giọng nói, đại nhân, chúng ta không thể còn như vậy chờ đợi, thời gian kéo được càng lâu. Cơ miệng, huyết tát công tức mặt mũi tràn đầy tái nhật hư lạnh một tiếng, kết lực bảo trì cuối cùng tỉnh táo, chết tiệt đồ khỉ da vàng, chết tiệt cấp thấp sinh vật, tiểu cho các ngươi cuối cùng lần nữa ý trong chốc lát, chỉ cần bảo đảm con của ta có thể bình an trở về, ta tiểu sẽ khiến các ngươi biết rõ, chọc giận một vị bá chủ đáng sợ kết cục. Tại loại này quỷ dị trong trầm mặc, nhìn như dài rằng dặc rồi lại ngắn ngủi nửa giờ sau. Bầu trời xa xa trong rốt cục bay lên một đạo ma pháp pháo hoa tín hiệu. Điều này đại biểu lấy huyết sắc nữ vương số đã thuận lợi ly khai phủ cận vùng biển, không có gặp được bất luận cái gì theo dõi cùng ngăn trở. Hiện tại đủ chưa? Huyết tát công tức ngẩng đầu nhìn ma pháp pháo hoa tín hiệu, vặn vẻo trên gương mặt gân xanh chuẩn bị tuân ra, mà ngay cả nắm chặt thiết quyền đều tại run nhẹ nhẹ, đồ khỉ ra vàng. Ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi. Sự kiên nhẫn của ta đã đến cực hạn. Nếu như ngươi Ách. Chương 211 Ai nói chúng ta muốn chạy trốn Chúng ta đi ra hôn lăn lộn đấy Là tối trọng yếu nhất chính là một cái tín chữ Với tư cách một cái thành thật tin cậy Người trẻ tuổi Lâm Thái Bình đầy đủ phô bày cái gì gọi là Không người nào tín mà không lập Cho nên đang nhìn đến đạo kia ma pháp pháo hoa trong ngáy mắt Hắn thậm chí đều không có chút gì do dự Cũng rất vui sướng ho nhẹ một tiếng Sau đó bên cạnh cự Nha lập tức bay lên một cước trực tiếp đem ở nam tức đạp đi ra ngoài. Không hề chuẩn bị, chói gô ở nam tức lập tức lào đảo, một đầu tiến đụng vào huyết tát công tức trong ngực cảm thụ được lao tia ôn hòa ôm ốc đáng thương nam tức đại nhân cảm động đến rơi nước mắt, sau đó cũng bởi vì quá mức kích động, trực tiếp hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh, thậm chí tại ngất đi thời điểm, trên mặt còn chảy xuôi theo hạnh phúc nước mắt. Rất tốt, rất cường đại, hoàn toàn không có ngờ tới hội sẽ dễ dàng như vậy cứu trở về con một, vốn là phẫn nộ gào thét huyết tát công tức trong lúc nhất thời rõ ràng ngạc nhiên im lặng trung quanh võ trang các binh sĩ càng là hai mặt nhìn nhau đột nhiên cảm thấy đầu vóc có chút không đủ dùng vân vân đợi một tí chỉ đơn giản như vậy chúng ta cứ như vậy dễ dàng cứu trở về đến nam Tức đại nhân có vấn đề gì lâm thái bình đánh ra một trương phát tài mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái được rồi nếu như các ngươi cảm thấy như vậy không có tính khiêu chiến lời mà nói chúng ta có thể đem nam Tức đại nhân cướp về lại vân vân đợi một tí ta vừa đánh ra phát tài đâu này đại gia mày đấy ai vô sỉ như vậy ta vừa đánh đi ra các ngươi tiểu trổ bài chớn mắt há hốc mồm a nhìn xem bốn cái gia hỏa lại bắt đầu vì một trương bài mạt trược làm cho tối bụi đối diện võ trang các binh sĩ tất cả đều tập thể trận mắt há hốc mồm huyết tắt công tức trên mặt cơ bắp đều tại có chút run rẩy trọn vẹn đã qua 5-6 phút về sau hắn đột nhiên lũ ám cười lạnh một tiếng có ý tứ rất có ý tứ đồ khỉ ra vàng ta không phải không thừa nhận ngươi thủ tín một cách không ngờ Bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như thế ly khai. Đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Lâm Thái Bình không đếm xỉa tới thở dài, Lina vô vị nhún nhún vai. Cự nha càng là vỡ ra miệng rộng, lộ ra miệng đầy trắng nếu răng nanh. Nhưng lại rất khiêu khích ngu Một cái mong bước, này, cái kia ai, muốn tiêu diệt chúng ta cũng sắp điểm động thủ, không nên ở chỗ này dòng dài cái không để yên, làm hại lao tử thua liền 12 đêm. Bái kiến như vậy không kiêng nể gì cả khiêu khích sao. Huyết tắt công tức phẫn nộ được toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí có chủng, chồng, trực tiếp nhào tới sẽ rách hôn đản này xúc động, nhưng mà nhiều năm xuất sinh nhập từ kinh nghiệm nói cho hắn biết, trong lúc này nhất định có âm như gì. Những người kia càng là giả bộ như không kiêng nể gì cả, lại càng là cất dấu ác độc bầy dập, nói không chừng chỉ cần mình không thể nhịn được nữa bước về phía trước một bước, sẽ lọt vào nhất đả kích chí mệnh. Đại nhân, ngài suy nghĩ nhiều. Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội ngầm đầu, dùng cái loại này thuần khiết thiện lương ánh mắt nhìn xem hắn, ta dùng nhân phẩm của ta cam đoan, chúng ta thật không có bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đến đây đi đến đây đi, tất cả mọi người bận rộn như vậy. Cũng đừng có lãng phí thời gian, từng phút đồng hồ hơn 10 vạn cao thấp A. Có âm mưu, Nhất định có âm mưu. Nghe thế trùng, chồng, lời nói, một đám võ trang các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Càng là vô ý thức để cao cảnh giác. Huyết tắt công tức mặt mũi tràn đầy âm tình bất định, đột nhiên bắt lấy một cái võ trang binh sĩ cổ áo, hạ giọng âm u nói, ta hỏi lại một lần, những cái thứ này thật sự chỉ có hắc thiết trung gia thực lực, hơn nữa cũng không có viện quân tại phủ cận chờ đợi. Xác định, xác định được không thể lại xác định, cái kia võ trang binh sĩ đầu đầy mồ hôi lạnh dốc sức liều mạng gật đầu, huyết Tắc công tức nhưng vẫn là tràn ngập hồng y. Lại lần nữa nheo mắt lại lạnh lùng hỏi, như vậy, cấm ma pháp trận chuẩn bị được thế nào? Ta muốn bảo đảm bọn hắn không cách nào sử dụng cổng truyền tống đào tẩu. Ta có thể thể. Một đám võ trang binh sĩ rất chỉnh tề giơ tay lên, tỏ vẻ dựa theo đại nhân ngài trước khi phân phó. Chúng ta đã đem công tác chuẩn bị an bài được cẩn thận, đừng nói là bốn cái đại người sống, coi như là một con kiến, cũng đừng muốn lặng yên không một tiếng động chạy ra làm sân đảo. Cái này căn bản là không có khả năng đấy. Khúc Khúc Khúc, các tiên sinh, các ngươi nói xong rồi sao? Vừa mới thắng một đống thẻ đánh bạc Lâm Thái Bình rốt cục nghe không nổi nữa. nhìn không được lười biếng dơ tay lên nhắc nhở ta tuyên bố sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn đấy nếu như các ngươi còn không có ý định tiêu diệt chúng ta mà nói chúng ta đây liền chuẩn bị cáo từ đi trở về nói cáo từ liền cáo từ cự nha dương dương đắc ý đánh ra một trường sáu vạn tỏ vẻ từ thăm dò toàn là một màu gạch trên nở hoa toàn bộ trả thù lao lâm thái bình rất phiền muộn ném ra mấy cái thẻ đánh bạc angelina thua nghiến răng nghiến lợi Mizanda dứt khoát trực tiếp đem bài đẩy về phía trước mặt mũi tràn đầy buồn rầu đứng dậy Đi ra. Huyết tắt công tức mặt mũi tràn đầy âm tình bất định, rốt cục rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn gầm nhẹ một tiếng. Trong chốc lát, vốn là không không đáng đáng trên bến tàu, đột nhiên lóng lánh ra rung động giống như màu đỏ tươi hào quang, tại đây tầng tầng khuyết tán rung động gợn sóng bên trong, mấy trăm danh che giấu hành tích giáp nhẹ võ sĩ bỗng nhiên hiện hình. Cùng với bình thường chiến sĩ hoàn toàn bất động, những này ẩn nấp mấy cái tiếng đồng hồ giáp nhẹ võ sĩ, tất cả đều có hấp thiết sơ cấp đã ngoài lực lượng cường đại, cứng ngắc lạnh như băng mệnh giá không chút biểu tình. Hai má lao răng sói giống như máu tươi vàng, có chút phục thấp thân hình như là nhắm người mà phệ hung thú, trong tay rồi lại giao nhau nắm thập tự giao gam, sắc bén lơi dao nông cạn như tờ giấy, tại ánh mặt trời trong ông ông nhẹ minh run dậy, phản xạ đỏ tươi như máu hào quang. Đúng vậy, cái này là huyết tát công tức dựa vào thành danh tinh nhuệ quân đoàn, có giết chóc sứ giả danh xưng là huyết nhận ảnh vệ. Mỗi một vị huyết nhận ảnh vệ đều có được rất mạnh giết chóc lực phá hoại, hơn nữa tinh thông ẩn nấp tiềm hành kỹ xảo. vì giải quyết những này chết tiệt hắc ám sinh vật huyết tát công tức đỉnh lấy tiền tuyến sắp khai chiến phong hiểm đem 500 tên huyết nhận ảnh vệ toàn bộ triệu hồi mà giờ này khắc này theo vô số huyết nhận ảnh vệ bỗng nhiên xuất hiện vốn là cũng có chút âm lành bên tàu càng là bao phủ tại một cổ gây mũi mùi máu tươi ở bên trong dù là sáng sớm gió lạnh đều không thể xua tán đến đây là kết thúc rồi có chút meo lại huyết mắt huyết tát công tức mặt mũi tràn đầy giữ tợn nhẹ nhàng vươn tay trong chốc lát vốn là trầm mặc im mắng huyết nhận ảnh vệ lập tức ngay ngắn hướng túi xuống thân hình dám phải đầy đất vỡ mí lì ửng chậm rãi về phía trước bước tới 500 người bộ pháp như thế đều nhịp, rồi lại lặng yên không một tiếng động như là mèo cào rơi xuống đất chỉ có đỏ tươi như máu thập tự giao gam, tại trong tay bọn họ cấp tốc xoay tròn ông ông run rẩy phản xạ ra lạnh như băng rét thấu xương đỏ tươi hào quang nhưng mà cổ quái cổ quái tại rõ ràng lâm vào trùng trùng điệp điệp đang bao vây chơi mạt trượt tổ bốn người nhưng như cũ hết sức chuyên chú giặt rửa lấy bài Thật giống như bọn hắn đột nhiên biến thành mù lòa, thật giống như bọn hắn cái gì đều không phát hiện, dù là nghe sàn sạt dạ quỷ âm thanh càng ngày càng gần, lại vẫn đang không có bất kỳ phản kích cử động, thậm chí đều lười được quay đầu nhìn liếc. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế quỷ dị chiến cuộc, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện huyết nhận ảnh về môn, cũng không khỏi được trột dạ bất an, thế cho nên cái chán đều có rậm rạp mồ hôi chảy ra, huyết tắt công tức sắc mặt bắt đầu trở nên càng thêm khó coi. Giơ lên cao cao cánh tay trong gió rét run rẩy, Có lẽ chỉ cần nhẹ nhàng vung lên. Sở hữu tất cả phiền thoái đều bị triệt để giải quyết, nhưng giờ phút này cánh tay lại phản phất triệt để cứng ắc, vô luận như thế nào cũng không cách nào quyết định vung lên. Có âm hưu, nhất định có âm hưu. Một cái thấp thỏm lo âu thanh âm trong lòng hắn quanh quẩn, nhưng vấn đề là hắn căn bản không biết, đến cùng là dạng gì âm mưu tại chờ đợi mình, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Ta cần phải không có bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỹ. chẳng lẽ những cái thứ này biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên vẫn còn phô trương thanh thế kéo dài thời gian ta nói tất cả thật không có âm mưu lâm thái bình mặt mũi tràn đầy người vô tội ngẩng đầu đón huyết tát công tức tái nhợt biểu lộ rất chân thành rất chân thành mở ra hai tay đến đây đi thời gian là rất quý quý đấy mau lại đây tiêu diệt chúng ta cũng đã kéo suốt hai giờ rồi đại nhân ngài không biết là nhảm chán sao Câm miệng cho ta ngươi cái này chỉ cái âm hiểm đổ khỉ ra vàng Huyết Tát công tức không tiến lại lui, mặt mũi tràn đầy âm trầm lui về phía sau vài bước. "Đừng có đùa ngươi tiểu thông minh, cũng đừng muốn dùng ngôn ngữ chọc giận ta, ta sẽ hội sẽ chứ không rơi, dị biến nổi bận." Ở này trong chốc lát, bến tàu cuối cùng bình tĩnh mặt nước đống nhiên nổ vàng, bay lên trời sóng nước như là thác nước màn mưa, đột nhiên bao phủ phạm vi mấy chục thước, ở này dạng mơ hồ màn mưa bên trong, hơn 10 người che giấu đáy nước tinh nhuệ ảnh vệ bỗng nhiên nhảy ra. thập tự giao găm đón gió nhón một cái tăng vọt mấy lần, như là đỏ tươi như máu muối nhọn loan nguyệt. Từ phía sau lưng hung dữ gào thét chém dũng. Hèn hạ. Giờ khắc này, tất cả mọi người chú ý lực đều bị trên bến tàu huyết nhận ảnh vệ hấp dẫn. căn bản không có người chú ý tới dưới nước che giấu phục bình. Lina cùng Cự nha kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ tới kịp nhìn xem núi nhọn loan nguyệt mang theo hơi nước lăng lệ ác liệt chém rụng, chói mắt huyết quang thậm chí lại để cho hai mắt không cách nào mở ra. Cơ hội tại đồng thời. Chính diện huyết nhận ảnh vệ cũng ngay ngắn hướng phát động, đồng nhiên hóa thành mấy trăm đạo huyết sắc hư ảnh lao ra, gào thét xoay tròn thập tự dao găm giao thoa mà qua, hội tụ thành đỏ tươi như máu cùng nổi giận sóng lớn, ngạc nhiên ngồi ở bàn vuông bên cạnh Lâm Thái Bình cùng ba cái hắc ám sinh vật, tiêu phảng phất chiều dâng sóng lớn bên trong một chiếc tàn phá thuyền nhỏ, chỉ cần trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành vô số mảnh vỡ. Đỏ tươi chói mắt mảnh liệt hào quang, như là không cách nào nhìn thẳng nóng rực mặt trời, tại lúc này bao phủ toàn bộ biển tàu. nhìn xem mấy cái hắc ám sinh vật thân ảnh hoàn toàn bị ánh sáng màu đỏ bao phủ huyết tắt công thức rốt cục dứt bỏ cuối cùng một tia nghi kỵ, như chút được gánh nặng bén nhọn nhẹ răng cười quả nhiên quả nhiên chỉ là tại hư cường tráng thanh thế đồ khỉ da vàng lúc này đây ta muốn xem ngươi như thế nào đào tẩu nương theo lấy hắn chói thai nhẹ răng cười thành âm tràn ngập ánh sáng màu đỏ trở nên càng thêm chói mắt thế cho nên toàn bộ bến tàu đều tại vỡ vụn biến hình nhưng mà ở này dạng trong nháy mắt theo ánh sáng màu đỏ bao phủ hạch tâm khu vực lại đột nhiên chuyển đến chậm rãi ho nhẹ âm thanh đào tẩu khục ai nói chúng ta muốn chạy trốn rồi hả âm âm một tiếng ho nhẹ âm thanh không rơi long lánh màu đen của sáng trống rông xuất hiện theo biển máu hào quang hoạch tâm chỗ bay lên thẳng tắp gào thét sông lên cao mấy trăm thước không vô số thần bí phủ văn như là chim bay vờn quanh lấy màu vàng của sáng xoay quanh bay múa trong hư không càng là truyền đến âm trầm thê lương tiếng ngâm sướng như là vô số tà ác ma linh tại lên tiếng ca sướng Tại đây, cổ sáng khủng bố trùng kích lực xuống, vừa mới phát động công kích, mấy trăm danh huyết nhận ảnh vệ tất cả đều ngay ngắn hướng tiêu rên, như là bị đáng sợ man lực hung hăng quanh chúng lồng ngực, không cách nào khống chế bay ngược ra hơn 10 m xa, huyết tắt công tức đầy mặt hoảng sợ lui về phía sau vài bước, khiếp sợ đến liền hô hấp đều tiếp cận đỉnh chỉ, đó là cái gì? Chết tiệt, cái kia rốt cuộc là? Với anh, phóng lên trời màu đen của sáng, rốt cục tại lúc này triệt để ngưng tụ thành hình, phảng phất một đạo liên tiếp kết nối đất trời đồ đẳng cột đá. Nguy nga bảng bạc đứng sừng ở trên bến tàu, tại nó không ngừng tản mát ra màu đen trong sương ngủ, mấy cái hắc ám sinh vật thân ảnh rốt cục chậm rãi trở nên rõ ràng. Đón huyết tắt công thức kinh hài ánh mắt, nhìn xem đầy đất dây rủa đứng lên huyết nhận ảnh vệ môn, lâm thái bình ôm lười biếng Angelina, nghiêm trang ho nhẹ vài tiếng, sau đó lộ ra cái loại nấy tràn ngập hác thú vị dáng tươi cười. Khúc khục, thân yêu công thức đại nhân, người xem qua The Aventure sao chương 212, bản chế hàng ngái The, Aventure. The Aventure. Hollywood tiêu chuẩn siêu cấp anh hùng điện ảnh, giảng thuật Ý Dòng Man, cả ơn A-Mê-Di-ca, Tô, cùng hạ cả 6 vị siêu cấp anh hùng, liên hợp tập kết thành lập The Adventure, cộng đồng dắt tay ứng đối tà thần rổ kỳ câu chuyện, bản thiến chiếu phim sau tại toàn cầu dẫn phát doanh động, tổng phòng bán vẽ 15 ức Mỹ Kim, có thể nói là không thể không xem đấy. Được rồi, đã ngoài nội dung tất cả đều đến từ độ đường, cho nên giờ này khắc này, nếu như huyết tắc công thức gật đầu tỏ vẻ chính mình đã từng xem qua, Như vậy Lâm Thái Bình hiện tại có thể lập tức buông tha cho chiến đấu, trực tiếp lệ nóng doanh tròng sông lên nhiệt tình nắm tay, cảm khái tỏ vẻ nguyên lai huynh đệ ngươi cũng là xuyên qua a. Bất quá thoạt nhìn, huyết tát công tức hiển nhiên chưa có xem cái này bộ siêu cấp anh hùng thiên, cho nên hắn phản ứng đầu tiên không phải thảo luận nội dung cốt truyện, mà là đang trợn mắt hốc mồm vài giây đồng hồ về sau, mặt mũi tràn đầy tái nhợt phẫn nộ gào thét, giết chết bọn hắn, cho ta giết chết bọn hắn. Trong chốc lát, vừa mới dây dỗ đứng lên huyết nhận ảnh vệ ngay ngắn hướng gầm nhẹ lại lần nữa hóa thành vô số huyết sắc hư ảnh bắn ra gào thét giao thoa thập tự giao găm như là mấy trăm đạo huyết sắc máy say gió nhấc lên cuồng bạo lạnh như băng khủng bố phong bạo dù cho vẫn đang cách mấy chục thước khoảng cách nhưng Angelina bọn hắn cũng đã cảm thấy làn da đau đớn phảng phất bị vô số lưỡi dao sắc bén xẹt qua hai gò má thật sự là không có tiếng nói chúng a Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài lại nhìn một chút trong ngực Angelina sau đó cười tủm tỉm ra bên ngoài ném đi được rồi nếu là nói như vậy Như vậy tỉ tỉ. Người tiểu phụ trách của doctor lại lôi thần. Lôi cái gì? Ngốc núc Nick lina còn không có lấy lại tinh thần, đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ đắng không bay lên, tại nàng mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn soi mói, lâm thái bình rất không phụ trách mở ra hai tay, sau đó dùng cái loại lấy thần côn tư thái, rất chân thành rất chân thành ngẩng đầu. Nhìn xem trong hư không cao vút trong mây màu đen cổ sáng. Trong chốc lát, tiểu như là cảm ứng được ý nghĩ của hắn, trong hư không màu đen cổ sáng đông nhiên bộc phát Tràn ngập mà ra màu đen sương mù trong không khí ngưng kết tụ tập, chuyển hóa làm một đầu như ẩn như hiện màu đen người cá. Trôi nổi tại trong hư không người cá hư ảnh, phản phất có bản thân ý thức tựa như, đồng nhiên mở ra lạnh như băng xinh đẹp đôi mắt, nhìn về phía tới lúc gấp rút nhanh chóng hạ xuống Angelina. Sau một khắc, người cá hư ảnh đột nhiên hóa thành một đạo hát sắc quan mang, gào thét xông vào Angelina trong đôi mắt, vốn là cấp tốc hạ xuống Angelina, vậy mà như là bị vô hình bàn tay lớn nâng. Rất quỷ dị trôi nổi tại trong hư không, từ trên người nàng bộc phát ra vô số đạo màu đen ánh sáng, đem nàng chăm chú quấn quanh được như là quang kén tựa như, mà gần kề vài giây đồng hồ về sau, cái này màu đen quang kén rồi lại bỗng nhiên vỡ vụn. Một lần nữa xuất hiện Angelina, tóc đen không gió mà bay trôi nổi tại trong hư không, quanh thân đều tản ra lạnh như băng khủng bố khí tức, quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, tại tất cả mọi người run nhẹ nhẹ nhìn soi mói, nàng đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Nhìn mình rạn da trắng non song trưởng phảng phất lẩm bẩm lầu bầu tựa như lẩm bẩm nói ta là ai ta phải ta phải giết chết nàng tại nàng thức tỉnh trước khi huyết tát công tức đống nhiên đánh cho cái dùng mình như là giống như nổi điên gầm thét mấy trăm danh huyết nhận ảnh vệ như ở trong ngọng mới tỉnh lập tức giữ tận hung ác đột nhiên vọt tới trước đúng vậy dù là vẫn đang có chút cảm thấy lẫn lộn nhưng nhiều năm trước tới nay sinh tử chém giết kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết tuyệt đối sẽ không lại để cho cái kia hắc ám nhân ngư tỉnh lại nếu không không còn kịp rồi, đã không còn kịp rồi. Ngay tại mấy cái huyết nhận ảnh vệ đi đầu hung ác nhảy lên, ngay tại thập tự dao găm sắp đâm vào Angelina ngược trong nháy mắt, vốn là mê mang hoang mang Angelina, lại đống nhiên chấn động dỗi ra đầu ngón tay, cầm thật chặt hung hăng đâm tới thập tự dao găm. Máu tươi từ nàng trắng nón trong lòng bàn tay dò dỉ chảy ra, nhưng nàng lại phản phất hoàn toàn không có cảm giác đau, tựa như ngược lại lộ ra xinh đẹp rồi lại tràn ngập tàn nhẫn ý tứ hàm xúc vui sướng dáng tươi cười. Biết không? Ta đột nhiên nhớ tới, ta là hắc ám xài gen truyền kỳ nữ vương. Lôi điện trưởng không giả, a nụy sệ, cái tên này đã thái cổ già rồi. Cổ xưa đến sớm đã mai một tại trong năm tháng, nhưng ngay tại cái tên này quanh quẩn trong không khí trong nháy mắt, long lánh lôi đỉnh liền từ Lina đổ máu trong lòng bàn tay bắn ra mà ra. Mấy cái huyết nhận ảnh vệ toàn thân đều bị vô cùng điện quang bao phủ, tiêu thảm nổ vang rơi xuống dưới đến, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành đèn kỵ thang quốc. Làm sao có thể? Huyết tát công thức khó có thể tin hô nhỏ một tiếng, trung quanh huyết nhận ảnh vệ càng là sắc mặt đại biến, không tự chủ được lào đảo lui về phía sau. Ngay một khắc này, bọn hắn cảm thấy trong không khí cuồng bạo lôi hệ nguyên tố, những cái kia điện hệ nguyên tố điên cuồng bạo đi mánh liệt, cái này cũng không phải một cái hát thiết trung dài pháp sư có thể làm được đấy. Không, coi như là hát thiết cao dài pháp sư. Không. Ở này quỷ dị trong lúc khiếp sợ, trôi nổi tại trong hư không en giờ Lina đã hoàn toàn thức tỉnh. mang theo cái loại này lạnh như băng mà tàn nhẫn xinh đẹp dáng tươi cười nàng quan sát lây phía dưới lảo đảo lui về phía sau huyết nhận ảnh vệ đột nhiên chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay đứng vậy tụ một ngón tay gần kề một ngón tay trong chốc lát phạm vi vài trăm mét bên trong lôi hệ nguyên tố tất cả đều như là thủy triều tựa như tụ tập lại có lẽ là bởi vì ác thú vị lại có lẽ là bởi vì trùng hợp những này lôi hệ nguyên tố trong không khí giao thoa tụ hợp dần dần tạo thành một thanh ngân quang lóng lánh cực lớn lôi truy Nổ vang rung động trôi nổi tại trong hư không, tàn mát ra dài đến mấy chục thước mãnh liệt lôi đỉnh. Quả nhiên, đây là đang cột cỡ lệ lôi thần sao? Lâm Thái Bình ngửa đầu thấy nghiêm nghị bắt đầu kính nể, sau đó bắt lấy bên cạnh đồng dạng trợn mắt há hốc mồm cự nha cùng Miranda, không chút do dự ôm đầu ngồi xổm mà, sau đó. Sau đó, ở này trong chốc lát, lôi đỉnh lóng lánh cực lớn lôi đỉnh, như là từ trên trời giáng xuống khủng bố thiên thạch, cùng hung cực ga hung hang rơi đập, vô cùng vô tận lóng lánh điện quang điên cuồng bắn ra. Đem trọn cái bến tàu hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mặt đất giống như là là cự nhân thiết quyền oanh chúng, đột nhiên xuất hiện sâu đạt mấy mét cực lớn hố. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đứng núi chịu sào gần trăm tên huyết nhận ảnh vệ tất cả đều bị một kích miểu sát, huyết nhục chi thân thể tại lôi đỉnh trong gần kề vặn vẹo một lát, đã bị đuổi giết thành theo gió phiêu lãng cho bụi, huyết tát công tức hoàng sợ lão đảo lui về phía sau, tại hắn tràn ngập sợ hãi trong tầm mắt, màu trắng bạc lóng lánh lôi đỉnh phảng phất một cơn sóng gió động trời, mãnh liệt bành trướng khuyết tán vọt tới. từng cái bị cái này lôi đỉnh sóng lớn cuốn bên trong huyết, nhận ảnh vệ đều tại lập tức hóa thành hư ảo. Không, chết tiệt huấn đán, ngươi muốn trả giá thật nhiều. Nhìn mình dốc hết tâm huyết tinh nhuệ quân đoàn tổn thất thảm trọng, huyết tát công tức trợn mắt há hốc mồm đứng tại nguyên chỗ, cái chán gần xanh như là con run tựa như chuẩn bị tuôn ra, trong nháy mắt tiến lặng về sau, hắn đột nhiên như là bị thương hung thú tựa như điên cuồng gào thét, nắm lên bên cạnh vẫn còn lạnh run huyết nhận hành vệ, gần như sụp đổ về phía trước ném, giết chết bọn hắn. cho ta giết chết bọn hắn không phải không thừa nhận huyết nhận ảnh vệ không hổ là thảm thiết trong chiến tranh rèn luyện đi ra tinh Huệ tại lúc ban đầu kinh hoàng về sau mấy trăm danh huyết nhận ảnh vệ ngay ngắn hướng vặn vẹo thân hình lập tức biến mất trong không khí trầm thấp tiếng rít ở bên trong bọn hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại NG Lina bốn phía thập tự dao găm hung hăng đâm ra mang theo đỏ tươi như máu cường quang nhưng cái này căn bản không có dùng căn bản chẳng muốn đi phá giải đối phương che giấu hành tích Nữ Lina thần sắc tự nhiên dơ lên đầu ngón tay, một đầu hoàn toàn do điện quang ngưng kết lôi đỉnh trường tiền, đột nhiên xuất hiện tại tay thon của nàng ở bên trong, rồi lại lánh khốc vô tình gào thét huy động, mang theo lốn đa lốm đốm sáng chói hào quang, đem phạm vi mấy trục thức toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại đây tinh quang sáng chói lôi đỉnh bóng roi ở bên trong, chung quanh huyết nhận ảnh vệ căn bản không cách nào tới gần, mà ngay cả đào thoát đều trở nên rất khó khăn, trước hết xuống dưới, mấy cái ảnh vệ bụng lấy mặt mũi tràn đầy vết máu lảo đảo lui về phía sau. Lại trước hết xuống dưới, chắc chắn, phủ ma pháp áo giáp chia 5 xe 7, lại lại trước hết xuống dưới, phủ cận mười mấy cái ảnh vệ lập tức kêu rên bay rớt ra ngoài, liền trong tay thập tự giao găm đều chia 5 xe 7. Được rồi, quả thực là cường hạn đến nỗi ngay cả tiết tháo đều không muốn hạ. Tóc dài màu đen đón gió tung bay, vô cùng bóng roi mang theo giòn vang âm thanh không ngừng lóng lánh, vung vây lấy lôi đỉnh trưởng tiền Mỹ nhân ngư ngự tỷ quả thực giống như là trong truyền thuyết nữ vương hàng lâm, trong đám người uy phong lấm lấm tả Mặc kệ chặn đường đến ngọn nguồn là cái gì, tất cả đều không chút khách khí trước hết vung đi qua, sau đó tiểu chứng kiến mấy cái không may huyết nhận ảnh vệ che mặt đều thẳng thiết. Chết tiệt! Đáng chết người cá! Chết tiệt đổ khỉ ra vàng! Huyết tắt công tức phẫn nộ được tóc chuẩn bị dựng đứng, tại hơn 10 người huyết nhận ảnh vệ dưới sự bảo vệ không ngừng lui về phía sau, có như vậy trong nháy mắt, hắn dấu ở phía sau tay trái run nhẹ nhẹ lấy, bắt đầu buộc phát ra lóng lánh huyết sắc hào quang, nhưng mà gần kề vài giây đồng hồ về sau Ngay lúc hắn đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía sương ngủ bao phủ mặt biển, cũng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Rất có thể đánh nhau vậy sao? Bất quá hiện tại, ta muốn xem các ngươi đến cùng có thể chống bao lâu. Đúng vậy, ngay một khắc này, mấy tàu chiến hạm đang từ trong sương ngủ nhảy lên mà ra, gần như công kích ra tốc lái tới, không đều chiến hạm đánh lên tàn phá bến tàu, mấy trăm danh đang mặc áo giáp màu đỏ nỏ bình tiểu sông lên bông tàu, dơ lên cao cao màu đỏ như lửa ma pháp chiến nỏ, dày đặc như rừng. Phụ ma pháp hỏa tiễn gào thét bắn ra, tại lập tức lướt qua vài trăm mét khoảng cách, gào thét nổ vang bắn về phía Angelina. Ngay sau đó, tại chậm rãi giảm tốc độ trên chiến hạm, vô số áo giáp màu đen binh sĩ gào thét nhảy vào biển cạn, nương theo lấy nổ vang tiếng kèn, bọn hắn như là màu đen thủy triều mãnh liệt mà đến, nhảy lên bến tàu phóng tới địch nhân. Từ trên cao quan sát xuống dưới, màu đen nước lũ như điên triều sóng lớn mang tất cả mà qua, tại lập tức bao trùm hơn phân nửa bến tàu. Trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù là uy phong lấm lầm Angelina, cũng không khỏi không vung vẫy lấy lôi đỉnh trường tiên, ngăn cản gào thét phóng tới, phủ ma pháp hỏa tiễn, mà càng thêm không xong chính là, bởi vì ham sâu huyết nhận ảnh vệ đang bao vây, nàng dù cho muốn quay trở lại cứu viện Lâm Thái Bình, thực sự không có cách nào kịp thời đến. Cơ hội tại đồng thời, nhảy lên bến tàu nhóm lớn võ trang binh sĩ đã ngay ngắn hướng công kích, như là màu đen thủy triều tựa như tuân hướng Lâm Thái Bình, xông lên phía trước nhất trưởng thường binh ngay ngắn hướng gầm nhẹ dơ lên dày đặc như rừng sắt bén trường thương, toàn bộ bến tàu đều khi bọn hắn cấp tốc công kích trong kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều sụp đổ tan rã. Nhiều người khi dễ ít người sao? Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, nhìn nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy tái nhợt Mi Ran lại nhìn một chút ưỡn ngực nóng lòng thử một lần cự nha, rốt cục rất buồn rầu làm ra lựa chọn. Được rồi, để cho ta ngẫm lại xem, thế a vẹn chờ ở bên trong còn có ai? So với chương 213, Hột cùng ị rồng man. còn nhớ rõ the ạ vẹn trở ở bên trong có thể đánh nhau có thể khiêng có thể bán ngọa hồ sao mang theo ác thú vị dáng tươi cười lâm thái bình nhìn xem bên cạnh cự nha đột nhiên thò tay vô vô bờ vai của nó nghiêm trang nói cự nha à ta nhớ được da của ngươi giống như cũng là màu xanh là đấy nhẹ nhàng gỗ lại phảng phất mang theo vô cùng ma lực dũng mãnh vào trong hư không màu đèn cổ sáng lại lần nữa nổ vang chấn động mơ hồ xương mù cấp tốc tổ hợp hội tụ dần dần chuyển hóa làm một trương răng nhanh lung tùng giữ tận lục mặt cái này trương chừng mười em mở phạm vi màu xanh lá gương mặt khổng lồ mở ra miệng lớn dính máu phát ra tàn bạo tiếng gầm gừ đông nhiên chụp xuống rơi trong chớp mắt bị cái này giữ tận lục mặt bao phủ cự nhà, đột nhiên mặt mũi tràn đầy vặn bẻo kịch liệt run rẩy tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt thân thể của hắn bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng vọt chỉ một lát sau tầm đó tiêu chuyển hóa làm cao tới mười em mở khôi ngô màu xanh lá cự ma thân hình khổng lồ quăng ở dưới bóng mờ như là mây đen Theo trong lỗ mũi phụt lên ra hai đạo bạch khí, càng lạnh như là như thực chất lạnh như băng trường kiếm. Chư thần ở trên, vốn là điên cuồng xông lên võ trang các binh sĩ, đột nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngay ngắn hướng hít một hơi lanh khí, không tự chủ được giảm bất công kích tốc độ, nhìn xem cái kia ra màu xanh quái vật thân hình khổng lồ a, chúng ta dù là kiếng chân đều chỉ đến đầu gối của nó vị trí, như là bị cặp kia vạc nước thật lớn móng nuốt sắc bén đập ở bên trong, chỉ sợ là liền chiến mã đều biến thành một đoàn huyết đủ. Ta phải Ta phải, hoàn toàn không thấy những cái kia võ trang binh sĩ hoảng sợ ánh mắt, cự nhà vẫn đang thần sắc mê mang chậm rãi lắc đầu, nhìn mình run nhẹ nhẹ móng đuốt sắc bén, buồn dầu đến nỗi ngay cả giữ tận khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình rồi, chết tiệt ta rốt cuộc là ai, hình như là rất nổi danh đại nhân vật, nhưng vấn đề là, giết chết nó, giết cho ta chết nó, tại nó thức tỉnh trước khi, huyết tắt công tức đống nhiên gào thét, hoảng sợ bên trong võ trang các binh sĩ lập tức phục hồi tinh thần lại. Quên cả sống chết điên cuồng sông đi lên, ai cũng rất rõ ràng, quyết không thể lại để cho cái này chết tiệt thực nhân ma triệt để thức tỉnh. Chỉ có đoạt tại nó kịp phản ứng trước khi đem trường thương đâm vào trái tim của nó mới có thể thay đổi chiến cuộc. Trên thực tế, bọn hắn đã tiếp cận thành công rồi, mấy trôi gào thét đâm tới sắc bén trường thương đã hung hăng đâm vào cự nha lồng ngực, nhưng mà tại võ trang các binh sĩ lộ ra mừng rỡ biểu lộ trong ngáy mắt, sắc bén mũi thương lại như là đánh lên sắt thép, ầm ầm nhẹ vang lên đứt gãy thành vài đoạn. Hàng phía trước mấy cái võ trang binh sĩ ngây ra như phóng. không thể tưởng tượng nổi run rẩy kinh hô, "Không! Không!" Hoàn toàn trái lại, đây là thích hợp nhất cách làm. Hít một hơi thật dài khí, cảm thụ được trong không khí huyết tinh vị đạo, cự nha bỗng nhiên gào thét một tiếng, vùng vẫy lấy như thân cây phẩm chất móng vuốt sắc bén, nắm lên hai cái con gà con giống như yêu ớt trưởng thương minh, huyết tinh tàn bạo sẽ thành hai đoạn, rồi lại gần như điên cuồng chu lên nghe rằng cười bắt đầu, "Ngươi không, già, ta hay, vẫn" là nghĩ không ra, nhưng là ai quan tâm? Huyết nhục mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, giữ tợn tiếng gào thét quanh quẩn trong không khí, triệt để bạo đi cự nha như là nổi giận ma thần cùng hung cực ác tiến đụng vào dậy đặc trong đám người, trắng liêu răng nanh lóng lánh lấy tử vong hào quang, thảm màu xanh lá cự chảo quét ngang vung vẩy, tùy ý gì tới gần bên cạnh hắn võ trang binh sĩ đều phảng phất là yếu ớt không chịu nổi một kích trăng giấy, bị vô cùng tàn khốc xé thành thít nát, bị vô tình tàn khốc cắn đứt tiết hầu. Đây không phải chiến đấu, đây là đồ sát, lãnh khóc vô tình đại đổ sát. Quay mắt về phía như thế huyết tinh hoảng sợ một màn, bình thường võ trang các binh sĩ triệt để đánh mất đi dũ khí. Vô số người hồn phách bay ra lào đảo lui về phía sau, nhưng nổi giận cự nha căn bản không có buông tha chúng. Chu lên gầm thét đuổi sát tại về sau, không có bất kỳ chiến đấu kỹ xảo. Cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nó tựu như là một thanh hình người ra mổ, điên cuồng chém giết chặn đường là bất luận cái cái gì chướng ngại. thậm chí giơ lên mấy cái bị xé nứt trường thương binh, như ném thạch tựa như ném bỏ vào trong đám người. Mà cùng với cự nha lẫn nhau hô ứng chính là, tại cách đó không xa huyết nhận ảnh vệ trùng trùng điệp điệp đang bao vây, vung vây lấy lôi đỉnh trưởng tiên Enzer Lina đã ở điên cuồng xung đột, vô cùng vô tận bóng roi như báo tố gào thét rơi đập, ngạnh xanh xanh đem người bầy nền khai mở một cái lối đi. Chỉ một lát sau về sau, hai cái cường đại khủng bố ra hỏa đã tụ hợp cùng một chỗ, càng thêm không kiêng nể gì cả xung đột lui tới. Chết tiệt! chiết tiệt hún đản huyết tát công tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt gầm nhẹ lấy đột nhiên nắm lên bên cạnh tâm phúc thị vệ của ta triệu hoán quân đoàn ở đâu nhưng cái kia ngu xuẩn triệu hoán sư nếu như còn không đổi tới tiểu vĩnh viễn đều không cần xuất hiện Phản phất đã nghe được uy hiếp của hắn xa xa trên mặt biển lại lần nữa truyền đến nổ vang tiếng kèn mấy chục chiếc võ trang chiến hạm ngay ngắn hướng nhảy ra sương mù theo gió vượt sóng hướng phía Lam San đảo bên này lái tới đứng mũi chịu sào cái kia chiếc khổng lồ trên chiến hạm Hơn mười vị áo đen triệu hoán pháp sư triển khai xanh trắng phong rực bay lên trời, hơn nữa cắt vơ thủ đoạn tùy ý máu tươi chảy xuôi, ngâm sướng sốt ruột gấp rút và dài dòng chú ngữ. Sau một khắc, vô cùng vô tận màu đen tầng mây, như là mang tất cả thủy triều bao trùm hơn phân nửa thiên cung, tại đây mãnh liệt bảnh trướng không ngừng khuyết trương màu đen tầng mây ở bên trong, lạnh như băng âm trầm hào quang không ngừng lóng lánh mà qua, mỗi một lần hào quang lóng lánh qua đi, thì có một chiếc đen kịt ba chân kiên kiên trống rông xuất hiện, tại trong hư không vung vẫy lấy màu đen cánh chim. phát ra bén nhọn trói hai tiếng kêu to ngắn ngủn một lát tầm đó nương theo lấy những cái kia áo đen triệu hoán pháp sư ngâm sướng trong hư không đã tụ tập mấy trăm chỉ cái ba chân kên kên mũi chỉ cái giữ tận hung ác kên kên đều có xe ngựa giống như lớn nhỏ vặn vẹo gầy cao trên cổ dính đầy đỏ tươi vết máu ba con sắc bén trường trảo như là liêm đao giống như long lánh lạnh như băng hào quang chúng vung vẩy cánh chim cấu thành cực lớn mây đen cơ hồ đem mặt trời hào quang đều vật che chắn ở rốt cuộc đã tới Huyết tắt công thức nghe răng cười lấy ngầm đầu, nhìn qua đẩy trời xoay quanh ba chân kên kên bầy, rồi lại bỗng nhiên dơ ngón tay cái lên, tàn nhẫn lánh khốc xuống nhẹ nhàng nhấn một cái. Đi thôi, ta hô hiếm các súng vật, đi giết chết những cái kia chết tiệt ngu xuẩn. Trong chốc lát, giống như là cảm giác được hắn lánh khốc sát cơ, vô cùng vô tận ba chân kên kên ngay ngắn hướng đắp xuống, như là một mảnh cấp tốc đắp xuống màu đen tầng mây, lập tức đem en Lina cùng cự Nha hoàn toàn bao phủ. Tùy ý dựa vào hai người bọn họ như thế nào vung vẩy lôi đỉnh trưởng tiên cùng sắc bén trường trảo, nhưng tụ tập ở trùng quanh Kên Kên hay, vẫn là càng ngày càng nhiều, mỗi một lần công kích đều tại trên người bọn họ lưu lại hơn 10 đạo vết thương. Mà so về cái này Kên Kên vây công đáng sợ hơn chính là, xa xa võ trang hạm đội rốt cục tại lúc này đến Lam San Đảo, theo trên chiến hạm lao xuống đến nếu không là bình thường võ trang binh sĩ, mà là khống chế lấy tật phong ma lang ma lang kỵ sĩ, ngưng tụ lên hỏa diễm kia trước áo đen pháp sư. cùng với những cái kia vẫn đang đang không ngừng triệu hoán ma thú cường đại triệu hoán sư. Tại loại này đáng sợ uy áp xuống, cho dù là Lina cùng Cự Nha cũng cảm thấy cố hết sức, bắt đầu không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau, một mực thối lui đến Lâm Thái Bình cùng Mi bên cạnh, từ trên cao quan sát xuống dưới. Bốn người bọn họ người giống như là nộ hải bên trong một khối đá ngầm, bốn phía là mảnh liệt bảnh trướng màu đen thủy chiều, phản phất tùy thời đều đem đá ngầm nghiền áp thành mảnh vụn. cự nha nương tựa theo cực lớn thân hình như là khiên thịt giống như, đem những cái kia cùng hung cực các ba chân kiên kiên ngăn cản tại bên ngoài, en giờ Lina phẫn nộ vung vẩy lôi đỉnh trường tiên. Điên cuồng đánh lui những cái kia xông tới cá lọt lưới, hơn nữa thẹn quá hóa giận gầm thét, đáng giận. Đáng giận a. Thân là Hắc Ám Sai Jens truyền kỳ nữ vương ta đây, lại bị những này nhỏ yếu sinh vật vây khốn, lực lượng, ta cần lực lượng, ta cần ngày xưa lực lượng. Đê tiện sinh vật, tuy nhiên ta không rõ các ngươi đang nói cái gì. Nhưng trò chơi đến đây là kết thúc rồi. Huyết tắt công tức thỏa mãn vui sướng nhẹ răng cười lấy. Nhìn xem tàn khốc vòng vây không ngừng áp bách thu nhỏ lại, đem Lâm Thái Bình bọn hắn bức bách được rốt cuộc không cách nào đào thoát. Ta không phải không thừa nhận, các ngươi rảo hoạt vượt quá dự liệu của ta, nhưng cuối cùng cuối cùng muốn dùng thực lực mà nói lời nói đấy, không phải sao. Gần ngàn người vây đánh chúng ta bốn người, cái này rất đáng được kiêu ngạo sao. Lâm Thái Bình rất im lặng thở dài, dùng cái loại nấy khinh bị ánh mắt nhìn huyết tắt công tức. vài giây đồng hồ về sau, nhìn xem vô cùng vô tận địch nhân như thủy triều mãnh liệt mà đến, hắn đột nhiên thò tay đắp Myranda bả vai, cười tủm tỉm lộ ra tám khỏa bạch nha, biết không? Kỳ thật tại the ạ vẹn trở ở bên trong, ta thích nhất siêu cấp anh hùng phải. ầm ầm một tiếng, trong hư không màu đen cổ sáng đột nhiên vang tung toẹt tăng dã, hung dữ đánh tới hướng Myranda, đáng thương chap điệu căn bản phản ứng không kịp nữa, cứ như vậy trơ mắt ngẩng đầu, nhìn xem cột sáng mảnh vỡ hướng phía chính mình nổ vàng cháo rơi. Lập tức nhịn không được hét lên một tiếng, "Không, vì cái gì?" Tiếng kêu sợ hãi vừa mới phát ra, nó đột nhiênwidetilde quỷ dị hai mắt đăm đăm, ngây ra như phong tựa như đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, như là bị cái nào đó thần bí tổn hoàn toàn khống chế. Thân thể của nó đột nhiên kịch liệt run rẩy, phát ra quỷ dị ken kết rung động âm thanh. Sau lưng năm màu đuôi quạt tự động giãn ra đến mức tận cùng, phảng phất một mặt cực lớn quạt lông, bộc phát ra ngũ thải bàn lan, vàng, xanh, đỏ, trắng. Đen, kia sáng chói mắt. Tại loại này ánh sáng mãnh liệt mang ở bên trong, trung quanh ba chân kiên kiên tất cả đều lâm vào mắt mù trạng thái, thét trói thai vang lên lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ. Đảo loạn được được đẩy trời đều là màu đen lông vũ. Huyết tắt công thức không tự chủ được nhắm mắt lại. Tại huyết nhận ảnh vệ dưới sự bảo vệ lui về phía sau vài bước, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn đến như là kim đâm trong thời gian ngắn như thế nào đều không mở ra được đến. Ta phải. Ta phải. Một mảnh trong loạn. Mizanda vẫn còn mơ hồ không rõ thì thảo tự nói lấy, chỉ một lát sau về sau, nó trưởng bào đột nhiên bị ngạnh xanh xanh xé rách rồi, hai đạo năm màu cánh chim theo huyết dục trong chậm rãi kéo dài đi ra, mang theo gào thét mang tất cả cuồng phong, khiến nó chậm rãi từ từ trôi nổi bay lên trời. Đợi đúng là cơ hội này, Lâm Thái Bình tay mắt lanh lẹ một chảo, trực tiếp bắt lấy nó thon dài đuôi quạ, bị ngay tiếp theo bay lên trời, en giờ Lina vung vậy trưởng tiên đánh bay mấy cái huyết nhận ảnh vệ, thuận thế trưởng tiên một cuốn bao lấy Lâm Thái Bình phần eo. Cự nha càng là giống giận đột nhiên nhảy lên, nắm chặt én giờ Lina đuôi cá, ba người cộng lại cực lớn sức nặng, suýt nữa lại để cho Mizanda mất đi cân đối rơi xuống dưới đến. Lung la lung lay, thất tha thất thể, lơ lửng tại khoảng cách mặt đất vài mét trong không khí, Mizanda rất gian nan vùng vẫy lấy cánh chim, tựa hồ muốn phải đem hết toàn lực bay lên trời thoát đi, nhưng là ba cái miễn phí lên tàu người thật sự là quá nặng đi, nhất là cực lớn hóa cự nha chí ít có hơn 1000 cân, giống như là tại dưới chân trói lại một khối trầm trọng đá hoa cương. Dù thế nào ra sức vung vẫy cánh chim đều không thể bay lên trời bay lên. Cơ hồ tại đồng thời, năm ng ổ lóng lánh hào quang ở bên trong, huyết tát công tức rốt cục gian nan mở to mắt, chứng kiến trước mắt quỷ dị tình cảnh về sau, vị này công tức đại nhân vốn là trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó lập tức phẫn nộ gầm thét, tự mình đoạt lấy một thanh, phù ma pháp hỏa nỏ, "Không! Đừng muốn, đừng muốn từ trước mắt của ta đào tẩu." Căn bản không nên nhắc nhở, mấy trăm danh như ở trong ngục mới tỉnh cường nỏ binh tất cả đều dơ lên hoàn nỏ. cùng hung cực ác bó cỏ, áo đen triệu hoán sư nhóm, đám bọn họ, mặt mũi tràn đầy tái nhợt ngâm sướng chú ngữ, khu động lấy vô số kên kên thét chói thai vang lên vọt mạnh đi lên, mà ngay cả những cái kia võ trang binh sĩ cùng ma lang kỵ sĩ cũng rút ra vũ khí, gào thét chu lên mùa lên, trường kiếm chiến phủ như là gió bão tựa như nổ vang chém dựng. Quá nặng đi sao? Nhìn xem bốn phía đông nghịt mang tất cả mà đến cuồng bạo đám biển người như thủy triều, Lâm Thái Bình nắm chặt Mi đuôi quạt, rồi lại mặt mũi tràn đầy cổ quái túi lầu xuống, nhìn xem động ở chính mình trên lưng Angelina cùng cự nha, giờ này khắc này tổ bốn người, nhìn về phía trên giống như là một chuỗi đường hồ lô, hay, vẫn, là không hề sức chống cự cái chủng loại kia đường hồ lô. Được rồi, các tiên sinh, các người biết do ý rồng man phi hành nguyên lý sao? chương 214, Phun khí thức khổng tước. Được rồi, các tiên sinh, các người biết do ý rồng man phi hành nguyên lý sao? Đón chen chúc mà đến võ trang binh sĩ. Quay mắt về phía gào thét lao xuống ba chân kên kên, nắm chặt lấy mi gian đa lâm thái bình, lại rõ ràng còn có tâm tư trong một hiểm ác trong hoàn cảnh, nghiêm trang thảo luận khoa học vấn đề. Loại này quỷ dị hiện tượng chỉ có hai chủng giải thích, hoặc là hắn điên rồi, hoặc là hắn ý định đem tất cả mọi người bước điên. Không. Trong chốc lát, huyết tắt công tước đột nhiên, cảm, giác sợ nổi da gà, cơ hồ là gầm thét điên quần náo lên, dù cho biết rõ chính mình mỗi một lần biến thân đều làm cho nguyên khí đại thương, nhưng giờ này khắc này. Hắn hay vẫn là mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng, dơ lên ẩn giấu ở sau lưng huyết sắc thiết quyền cùng hung cực ga vùng hăng đánh ra, cực kỳ quỷ dị, nhìn như không ngờ thấp bé nằm đấm. Vậy mà tại không khí chính là kịch liệt tiếng ma sát ở bên trong buộc phát ra lạnh như băng rét thấu xương đỏ tươi hào quang. Hơn nữa lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ kịch liệt tăng vọt. Tại đây cực kỳ khủng bố uy mãnh một kích phía dưới, mà ngay cả không khí bức tường ngăn cản đều bị anh được chia năm bảy. cơn bạo quyền phong càng lại như là triều dâng sóng lớn, còn chưa chạm đến đến Lâm Thái Bình thân thể, tiểu lại để cho bộ mặt của hắn cơ bắp đều khẽ run lên. Nhưng là tiểu là tại đây trong chốc lát, lung lay sắp đổ mi gianda đột nhiên hú lên quái dị, phần đuôi trên trăm căn năm màu lông vũ tất cả đều tự động chốc ra, như là mũi tên nhọn tựa như bắn về phía mặt đất, thật sâu đâm vào đến cứng rắn trong đất bùn, gần kề trong chớp mắt, những này ngũ thải ba lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen lồng vũ ngay ngắn hướng run rẩy ngay sau đó đông nhiên bạo liệt ra đến với anh với anh và anh Manh liệt bành trướng khí lãng bay lên trời rồi lại như là bị bàn tay vô hình thao túng tập kết buộc phát ra cường đại trùng kích lực tại loại này khủng bố trùng kích lực dưới tác dụng vừa mới dốc sức liều mạng vùng vây lấy cánh chim đều không thể bay lên Myzanda đột nhiên tiểu quái kêu phóng lên trời một hơi bay lên đến vài trăm mét không trung cơ hội tại đồng thời Huyết Tát công tức cực lớn thiết quyền trùng trùng điệp điệp xoay rơi, lại chỉ hoanh tại tàn phá không chịu nổi trên bến tàu. Toàn bộ bến tàu đều ở đây khủng bố một kích hạ quỷ dị bất động. Ngay sau đó vô cùng vô tận ánh sáng màu đỏ như rung động giống như điên cuồng khuếch tán, nhấc lên cao tới mấy chục thước cuồng bạo khí lãng, ngược lại đem chúng quanh chính sông lên võ trang các binh sĩ hoanh được kinh hô rơi biển. Chết tiệt! Huyết Tát công tức phản ứng cực nhanh, đã sớm một quyền hoành không lập tức tiêu đoàn lấy phù ma pháp hỏa nỏ gào thét xả kích. Trung quanh lọ bình cuồng quít dơ lên cường nọ, nhắm ngay trên bầu trời Mizanda Bắc Cỏ, hơn 10 vị áo đen triệu hoán sư càng là cấp tốc phất tay, chỉ huy ba chân kiên kiên bảy gào thét bay lên trời, hội tụ thành mây đen truy hướng Mizanda. Gặp vong linh rồi. Enzer Lina cùng cự nha vừa mới giải trừ nhập vào thân trạng thái, tựu nhìn xem vô cùng vô tận kiên kiên bảy tiêm mình đuổi theo. Lập tức ngay ngắn hướng biến sắt hô nhỏ một tiếng, ngược lại là Lâm Thái Bình như trước cười tủm tỉm ngẩng đầu, nhìn nhìn phía trên mặt mũi tràn đầy tái nhợt Mizanda. Khúc hụt, Mijanda à, ngươi còn có dư thừa lông vũ có thể hy sinh sao? Âm âm một tiếng, không đợi hắn nhiều hơn nữa hỏi vài câu, giữa không chung Mizanda lại lần nữa hú lên quái dị, lại là mấy trăm căn năm màu lông vũ tự động ly thể bắn ra, những này gào thét bắn ra lông vũ vừa mới gặp được không khí, cũng rất quỷ dị ngay ngắn hướng bạo liệt ra đến. Lập tức chuyển hóa làm vô cùng vô tận khí lãng, thôi động Mizanda không tự chủ được về phía trước bắn ra. Lông vũ bạo liệt một lần, liền hướng vọt tới trước ra mấy trăm mét xa, lông vũ lại bạo liệt một lần, lại xông về trước ra mấy trăm mét xa, lông vũ không ngừng bạo liệt lại bạo liệt, giữa không trung mi gian đa tiểu không ngừng xông về trước lại xông về trước, từ đằng xa trông đi qua, cái này chỉ cái chắp điểu giống như là một khung gia trục chặt máy bay phản lực, ở giữa không trung một bên quái kia một bên gào thét phi hành, hơn nữa phi được cái kia gọi một cái phập phòng bất định lung la lung lay, thế cho nên lâm thái bình cùng NG, Lina bọn hắn đều thiếu chút nữa bị vung. bay ra ngoài. Nhưng mà, gia trục chặt máy bay phản lực, cũng dù sao cũng là máy bay phản lực a. Theo chốc gia lông vũ càng ngày càng nhiều, mi tốc độ phi hành vậy mà trở nên càng lúc càng nhanh. Mới đầu vẫn chỉ là cùng những cái kia kên kên song song tề khu, thời gian dần trôi qua vượt lên đầu năm sáu cái thân vị, lại nói tiếp mở rộng đến hơn 10 thước xa. ngay sau đó lại kéo lớn đến 200 300 m, khoảng cách. Nhưng cái này còn không phải chấm dứt. Ngay tại khoảng cách song phương kéo lớn đến vài trăm mét lúc, đã rơi xuống hơn phân nửa lồng vũ Mi đột nhiên bệnh tâm thần, sự cung loạn, hét lên một tiếng, trong chốc lát, nó toàn thân còn sót lại hơn ngàn căn lông vũ tất cả đều gào thét bắn ra, thế cho nên cái này một vòng bắn một lượt về sau, vốn là phong độ nhẹ nhàng cháp điệu trực tiếp biến thành nổ quọng lông gà trống. Bọn tiểu nhị, nắm chặt. Lâm Thái Bình bắt lấy Mi đã chủi lùi đôi quạt, Ender Lina dùng sức ôm lấy eo của hắn. cự nha trái xem phải xem phát hiện thật sự không có địa phương phát lực dứt khoát hung dữ mở ra răng nanh, răng rác một ngụm cắn mi gianda đuổi quạng trong chốc lát hàng trăm hàng ngàn căn năm màu lông vũ ngay ngắn hướng nổ vang bạo liệt tựa như tại là nhấc lên vòi rồng vòi rồng tại loại này khủng bố động lực xuống mi cả người đều hóa thành một đạo thẳng tắp vui tên mang theo bén nhọn chói hai âm bạo thanh âm vạch phá phía chân trời xông vào nồng hậu dày đặc tầng mây ở bên trong tốc độ của nó khủng bố như thế thế cho nên tầng mây đều bị thiết cắt hoàn thành hai nửa chớn mắt há hốc mồm trên bến tàu tất cả mọi người tập thể trận mắt há hốc mồm cứ như vậy khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn xem bốn cái người đào vòng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi lạnh như băng gió biển gào thét mà qua mấy cây năm màu lông vũ đồng bền đung đưa rơi vào trên bến tàu nhưng lại tại thời khắc cuối cùng đã đến cái bạo liệt xoáy lên mấy khỏa hòn đá nhọn đệm ở huyết tắt công tức mặt trên tĩnh giờ khắc này trên bến tàu đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở bên trong vô luận là huyết nhận ảnh vậy hay vẫn Là võ trang binh sĩ hay, vẫn, là áo đen triệu hoàng sư, tất cả đều mặt mũi tràn đầy tái nhợt run rẩy lui về phía sau vài bước, xa xa ly khai mặt mũi tràn đầy tái nhợt như là tượng đá giống như cứng ngắt huyết tắt công tước, một hồi có thể đập báo tố, tựa hồ muốn tại lúc này phủ xuống. Có ý tứ, thật biết điều, làm cho người áp lực trong trầm mặt, huyết tắt công tước đột nhiên ngẩn đầu lên, rất vui sướng cười ha hả, không phải cái loại này phẫn nộ đến mức tận cùng điên cuồng tiếng cười. Cũng không phải cái loại nầy tràn ngập nghĩa mai tự rêu cười lạnh, hắn quả thật là ở vui sướng cười to, phát ra từ nội tâm vui sướng cười to. Công tước đại nhân, công tước đại nhân, điên rồi sao? Trung quanh võ trang các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ngay tại bọn hắn kinh nghi trong ánh mắt, huyết tắt công tước đột nhiên đình chỉ cười to, có chút nheo mắt lại xoay đầu lại, biết không? Ngay tại vừa rồi, ta cũng bị tự chính mình phấn khích diễn xuất mà khuất phục. Ta thoạt nhìn là không giống là một cái nổi giận bên trong ngu xuẩn, muốn điên cuồng giết chết địch nhân, lại chỉ có thể chơ mắt nhìn bọn hắn đào tẩu. Cái này cổ quái vấn đề, giống như là một cái trọng kích, lại để cho chúng quanh võ trang các binh sĩ đều có chút ngộng, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, mấy cái huyết nhận ảnh vệ mới kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, lắp bắp thăm dò tính hỏi, đại nhân, ý của ngài là, ý của ngài là, ngài là cố ý để cho chạy. Người cảm thấy thế nào? Huyết tắt công tức nghe răng cười lấy ngầm đầu. Nhìn qua Lâm Thái Bình bọn hắn biến mất phương hướng là không có sai. Nếu như ta đem hết toàn lực lời mà nói, hôm nay có thể giết chết những này đê tiện sinh vật, nhưng coi như là như vậy, ta có thể được cái gì? Chỉ là đạt được mấy cổ thi thể mà thôi. Mà những cái kia đê tiện sinh vật đồng bạn vẫn đang có thể trốn ở cái nào đó âm u trong góc, mượn nhờ những cái kia dược phẩm mạn gạ liên tục không ngừng kiếm tiền, sau đó không ngừng quấy. Rồi chúng ta, đây cũng không phải là ta muốn kết quả. Chỗ, cho nên. Trung quanh tất cả mọi người đối mắt nhìn nhau liếc, đột nhiên có chút đã minh bạch. Cho nên đã muốn làm, vậy tuyệt không lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Huyết tắt công tức có chút mèo mắt lại, đỏ tươi trong ánh mắt tản ra tàn khốc hào quang, khiến chúng nó tự cho là thông minh đào tẩu. Sau đó tìm được nơi ở của bọn nó, đem chúng toàn bộ giết chết, càng trọng yếu hơn chính là, ta muốn đoạt đi chúng hết thảy. So với những cái kia có thể lợi nhuận kinh người dược phẩm mạn gạ sản nghiệp, hay hoặc giả là có chút khiến chúng nó nhanh chóng quật khởi bí mật. Đúng vậy, đây mới là công thức đại nhân chính thức kế hoạch, bất kỳ một cái nào cho là hắn chỉ hiểu được dùng thiết huyết mà nói lời nói ngu xuẩn, đều làm cho này trùng, chồng, vô chi cùng khinh thị mà trả giá thảm trọng một cái giá lớn, chung quanh áo đen triệu hoán pháp sư cũng tốt huyết nhận ảnh vệ cũng tốt, tất cả đều khó có thể tin hít một hơi lanh khí, không phải không thừa nhận, công thức đại nhân kế hoạch xác thực rất hoàn mỹ, nhưng chỗ sơ hở duy nhất là, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được những cái kia hắc ám sinh vật hạc ổ. Các ngươi cho rằng, những cái kia tiền chuột cùng vật tư, là không công đưa cho những cái kia đê tiện sinh vật đấy sao. Huyết tát công tức lạnh lùng nhe răng cười lấy, chậm rãi mở ra máu của mình sắc thủ trưởng tại đỏ tươi như máu bàn tay chính giữa, một cái máu tươi đường vân tạo thành lục mang tinh đang tàn phát ra yêu đớt hào quang. Đây là, đây là, cảm nhận được cái này huyết sắc lục mang tinh trong bắt đầu khởi động ma pháp chấn động, trung quanh võ trang các binh sĩ không khỏi có chút biến sắc, cho dù là hoàn toàn không biết ma pháp người bình thường. cũng có thể từ nơi này chủng trồng bành chướng ma pháp chấn động ở bên trong phát ra được cái này huyết sắc lục mang tinh không tầm thường đây là một cái ma pháp tín nhãn hiệu dù cho cách mấy ngàn hải lý có thể chuẩn xác truy tung con ngùi huyết tát công thức chậm rãi giơ tay lên trường nhìn xem huyết sắc lục mang tinh bay lên trời chỉ hướng những cái kia hắc ám sinh vật biến mất phương hướng những cái kia tham lam huyết vân tế tự dựa dẫm vào ta vơ vét đại lượng tài phú nhưng bọn hắn cũng xác thực cho ta có chút thú vị lễ vật đúng vậy giờ này khắc này cái này đến từ huyết vân tế tự ma pháp tín nhãn hiệu chính chuẩn xác chỉ hướng huyết sắc nữ vương số rời đi phương hướng tại huyết sắc lục mang tinh long lánh hào quang ở bên trong huyết tát công tức tố chất thần kinh nghe răng cười âm thanh lấy đột nhiên duỗi ra bảy tay trái hung hăng méo ở một cái áo đen triệu hoán sư cổ họng chẳng biết lúc nào cái bàn tay này đã trở nên đỏ thẫm như lửa hơn nữa cực lớn phải cùng thân thể kém xa theo trong lòng bàn tay phát ra nóng rực nhiệt độ cao tự như là dòng nham thạch trôi tựa như lại để cho cái kia không may háo đen triệu hoán sư mặt mũi tràn đầy vận mẹo, cả người đều tại dần dần biến hồng, thậm chí có thể nghe được ra thị thit hizzz hizzzz rung động quỷ dị thanh âm. Năm ngày, chỉ có 5 ngày. Huyết Tát công tức mặt không biểu tình ngẩng đầu, trong miệng phun ra nóng rực nóng hổi màu đỏ xương mù, tựu như là một đầu sắp phụt lên lửa cháy mạnh hỏa long. Ta chỉ cho các ngươi 5 ngày thời gian, đem tiền tuyến quân đội tinh nhuệ điều trở về, tạo thành một trích có thể tia chớp tập kích tinh nhuệ quân đoàn, có vấn đề sao? chương 215, hai mặt chơi ý chi miệng. 5 ngày. Chỉ có 5 ngày. Tại trong vòng 5 ngày, Tổ Kiến Thành có thể tia chấp tập kích tinh nhuệ quân đoàn. Dù cho đã làm tốt trả giá thảm trọng một cái giá lớn chuẩn bị, nhưng giờ này khắc này, nghe được công tức đại nhân như thế không dung hoài nghi nghiêm lệnh, ở đây huyết nhận ảnh vệ cùng áo đen triệu hoàn pháp sư nhóm, đám bọn họ, hay, vẫn, là hai mặt nhìn nhau, ẩn ẩn cảm thấy mệnh lệnh này quả thực là gần như điên cuồng. Đúng vậy. Muốn tại trong vòng 5 ngày tổ kiến quân đoàn hoàn thành tập kích, tiểu ý nghĩa muốn đem tiền tuyến tinh nhuệ binh sĩ khẩn cấp triệu hồi đến, nhưng mà mấy tháng này đến nay, công tước đại nhân cùng trong hải vượt bộ cái kia chút ít lãnh chúa ma sát không ngừng, tùy thời cũng có thể buộc phát chiến tranh, dưới loại tình huống này còn đem quân đội đều trở về, một khi bị những cái kia lãnh chúa phát giác được hư không sơ hở. Cho nên, động tác của chúng ta phải nhanh. Huyết tắt công tước có chút nheo mắt lại, ưu ám cười lạnh nói, dùng tốc độ nhanh nhất. giải quyết cái con kia đổ khỉ ra vàng cùng cấp thấp sinh vật, sau đó lại đem quân đội vận chuyển quay trở lại tiền tuyến, đừng nói cho ta nói, các ngươi cảm thấy ta nhiều năm tỉ mỉ huấn luyện quân đội tinh nhuệ, căn bản không cách nào rất nhanh giải quyết những cái kia cấp thấp sinh vật. Đương nhiên. Đương nhiên không biết. Tại hắn cái loại này tràn ngập uy hiếp âm lệnh ánh mắt nhìn soi mói, tất cả mọi người đầu đầy mồ hôi lạnh rũ ngực, bị hắn chăm chú bóp cổ cái vị kia áo đen triệu hoán pháp sư, cố nén kịch liệt đau nhức hô hấp dồn dập nói, đại nhân, đại nhân Ta có một, ta có một đề nghị, có lẽ ngoại trừ điều quân đội bên ngoài, chúng ta còn cân nhắc thuê. Ý của ngươi là, lính đánh thuê sao? Huyết tắt công thức lạnh lùng nhìn hắn một cái, tại thoáng suy tư sau một lát, đột nhiên lộ ra rất thưởng thức dáng tươi cười, thoáng bung lỏng tay ra trưởng, thoát nhìn, cái này tựa hồ là cái không tệ đề nghị, cường đại lính đánh thuê xác thực có thể giúp chúng ta để cao hiệu suất. Như vậy, ngươi có cái gì tốt để cử? Đúng, đúng. Cuối cùng từ cái loại này hít thở không thông trong thoát khỏi đi ra. Áo đen triệu hoán pháp sư không khỏi đại hỉ, vội vàng bài trừ đi ra vài phần định nọt dáng tươi cười nói: Trên thực tế, gần đây có một trích lính đánh thuê đoàn tương đương nổi danh, hoàn thành mấy cái độ khó cao thuê nhiệm vụ. Vấn đề duy nhất là bọn hắn chào giá tương đối cao, hơn nữa tính tình tương đương cổ quái. Rất tốt, tiêu tuyển bọn hắn rồi. Huyết tát công tức thỏa mãn gật đầu, rồi lại đột nhiên không hề dấu hiệu phát lực, lại lần nữa nhéo ở cái này áo đen triệu hoán pháp sư yết hầu đưa hắn ngạnh xanh xanh cử động cách mặt đất như vậy. Ta thông minh thuộc hạ, ngươi còn có cái gì để nghĩ sao? Đã không có, đã không có, chỉ cảm thấy hết hầu khớp xương đều tại khen kết cọ sát rung động, đỏ bừng cả khuôn mặt áo đen triệu hoán pháp sư dốc sức liều mạng lắp đầu. Ở đây huyết nhận ảnh vệ cùng ma lang các kỵ sĩ, càng là run dày ướt ngực, tỏ vẻ chính mình hội, sẽ, đem hết toàn lực hoàn thành phân phó của đại nhân. Rất tốt, nhớ rõ lời hứa của các ngươi. Huyết tắt công tức chỉ hoán chậm quay đầu lại, rồi lại điềm nhiên như không có việc gì nheo mắt lại. Nhìn xem treo ở chính mình bày tay trái bên trong, cả người đều tiếp cận đỏ bừng nướng chín áo đen triệu hóa sư, đương nhiên. Nếu như các ngươi thật sự làm không được, ta cũng sẽ không trách cứ các ngươi, ta chỉ biết. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ ánh lửa cũng không có bất kỳ vỡ tan thanh ầm, tại hắn bày tay trái trong thống khổ dây rủ áo đen triệu hóa sư, đột nhiên tiểu lộ ra cái loại lời giống như giải thoát nụ cười quỷ dị, ngay sau đó tại lập tức hóa thành vô số màu đen bùi mù, theo gió tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi chỉ có một khỏa do cốt cách ngưng kết mà thành màu trắng cốt châu nhẹ nhàng ngã xuống tại trên bến tàu phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm trong chớp mắt sở hữu tất cả huyết nhận ảnh vệ võ trang binh sĩ áo đen triệu hoan sư cũng như cùng bị roi vùng vẩy xua đuổi vội vàng nhảy lên boong tàu xông vào chiến hạm tiếp qua ngắn ngủn vài phút hơn 10 tàu chiến hạm tất cả đều dơ lên cánh buồng cao tốc xuất phát tại thủy triều dần dần bao phủ nghiền nát trên bến tàu huyết tắt công tức thấp bé thân ảnh không chút sức mẽ có như vậy trong nháy mắt hắn phóng trên mặt đất đen kịt bóng dáng tựa hồ đang tại chậm rãi nhúc nhích vặn vẹo biến hình đó là ảo giác sao là ảo giác sao cơ hồ tại đồng thời mấy trăm hải lý bên ngoài tầng mây trong sương ngủ Angelina ôm thật chặt Lâm Thái Bình phần eo vừa cảm thụ bên thai gào thét mà qua quần phòng vừa có chút không xác định nơm nớp lo sợ nói Tiểu Lâm tử vì cái gì ta vừa rồi cảm thấy ta giống như bị chúng ta hắc ám xài rèn nữ vương anh linh bám vào người người đoán đúng rồi Lâm Thái Bình ôm thật chặt Mi Janda đuôi quạt, rất vui sướng hồi đáp, "Trên thực tế, ngươi có thể đem cái kia xưng là anh linh triệu hoán, trước đây thật lâu, ta đã từng sử dụng loại này anh linh triệu hoán thuật, lại để cho một vị như đầu nhân mỹ thiếu nữ biến thành thánh mẫu như gì Hoan à, mà lần này thì là theo đơn thể anh linh triệu hoán biến thành quần thể anh linh triệu hoán, hiểu chưa?" Quỷ tai biết rõ hắn đến cùng đang nói cái gì, Enzer Lina chóng mặt núp ních loạn choạng đuôi cá, nhưng vấn đề là nàng như vậy lay động cái đuôi Phía dưới cự nha thiếu chút nữa tiểu Hái hùng kia vỡ, chết tiệt, không muốn dao động không muốn dao động, bản thân ta đến thì có điểm chứng sợ độ cao. Vân vân, đợi một tí, ta như thế nào cảm thấy, chúng ta đang tại giảm tốc độ hạ thấp. Ngươi lại đã đoán đúng. Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, nghiêm trang giải thích nói, quần thể anh linh triệu hoán thuật tuy nhiên rất cường đại, bất quá chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, cân nhắc đến Mi đã biến thân vượt qua 4 phút, cá nhân ta cảm thấy, chúng ta bây giờ tốt nhất làm tốt cấp tốc rơi xuống đấy. Không đợi hắn nói xong, sắp giải trừ nhập vào thân trạng thái Myranda, đột nhiên tiểu tại trong hư không chỉ trệ, như là thiên thạch giống như cấp tốc đắp xuống. Angelina cùng cự nha trợn mắt há hốc, mồm mở to hai mắt, nhìn xem mảnh liệt bảnh trướng mặt biển càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng. Với anh. Hai phút về sau, tại phụ cận một khối đột xuất trên đá ngầm, Angelina không kịp thở khởi động đuôi cá, đem ba cái rước súng không may ra hỏa đều kéo đi lên, lâm thái bình theo trong miệng nổ ra một đại đoàn hải tảo. Rõ ràng còn có tâm tư nhà dánh, biết không? Hàng không dân dụng máy bay hành khách không cung cấp dù để nhảy cái gì đấy, quả thực là quá không có nhân đạo. Được rồi, đã đối với hắn triệt để bó tay rồi, Angelina đều lười được trả lời, ngược lại là ung dung tỉnh lại mi gian đa mặt mũi tràn đầy tái nhận, vướt cái chán suy yếu vô lực nói, vừa rồi, vừa mới xảy ra chuyện gì, ta giống như là một cái rất đáng sợ mộng, mơ tới ta kéo lấy ba cái trầm trọng ra hỏa, ở trên không cấp tốc phi hành, nhưng lại rơi sạch sở hữu tất cả lông vũ. Là không có sai, cái kia chính là giấc mộng. Lâm Thái Bình cùng Lina trăm miệng một lời trả lời, sau đó rất cơ trí ngay ngắn hướng che lô thai, vài giây đồng hồ về sau, Mizanda cái kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên trở về đạm trong không khí, không, của ta đuôi quạt, ta cái kia ngũ thải bàn lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, đuôi quạt, còn có ta những cái kia nuôi rất lâu xinh đẹp lông đuôi, Ta thật muốn một đao cắt đoạn thằng này cái cổ." Thê lương trong tiếng thét chói tai, cự nha rất táo bạo lấy ra dao phay, nghĩ nghĩ lại nhịn không được vấn đề, bây giờ nên làm gì? Chúng ta tiểu ở lại đây khối trên đá ngầm chờ hồng khô sao? Trên thực tế, vấn đề này là dư thừa đấy, bởi vì gần kể mấy phút đồng hồ sau, xa xa mặt biển trong sương mù tiểu truyền đến tiếng oanh minh, huyết sắc nữ vương số cực lớn hình dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng, mọ mổ tạ gì mang theo hắc cám nhóm sinh vật đứng ở đầu thuyền. Cách rất xa thật hưng phấn dốc sức liều mạng vùng vẩy móng nuốt, lâm, đại tỷ đại, cảm ơn trời đất, khá tốt ma pháp của các người tiêu chí không có không nhạy, chúng ta có hay không muộn. Hoàn toàn không có muộn, 5-6 phút về sau, bốn cái kẻ rớt nước cũng rất thuận lợi leo lên bong tàu, Lina bất chấp lao khâu cái đuôi chuyện thứ nhất tự là không thể chờ đợi được toát ra, trực tiếp phóng tới bong tàu trong góc những hoặc đỏ dương, sau đó giống như là quăng vào người yêu ôm ấp tựa như... Một đầu ngã vào những cái kia lẹ lẹ sáng lên kim tệ cùng ma tinh trong, phát tải. Phát tải. a ha, ha ha ha ha, lần này chúng ta thật sự phát tải. Đã biết rõ sẽ là như vậy, Lâm Thái Bình thấy nhưng không thể trách thở dài, lại vô vô mỏ mồ tạ gì bả vai. Tốt rồi, không muốn chậm trễ thời gian, chúng ta bây giờ tiểu trở về địa điểm xuất phát trở về băng hỏa quần đảo. Phải biết rằng kề bên này khắp nơi đều là huyết tắt công tức chiến hạng. ta cũng không muốn lại cùng vị kia công tước đại nhân uống trà đàm nhân sinh đàm lý tưởng rồi. Không cần hắn nhắc nhở, hắc ám nhóm sinh vật cũng đã bận rộn khởi công, thay đổi đầu thuyền hướng phía đông nam phương hướng chạy tới, en giờ Lina ôm một đống lớn kim quang tán lạn chiến lợi phẩm, lệ nóng danh tròng nhảy tới, "Tiểu Lâm Tử, ngươi không muốn xem xem những này đáng yêu kim tệ ấy ư? Nếu như có thể mà nói, ta muốn đem chúng đều kê lót tại giường của ta dưới đáy, tốt nhất liền gối đầu ở bên trong cũng nhét." Không hề dấu hiệu, nàng hưng phấn như vậy cuồng hỉ thời điểm, Lơ đãng ngẩng đầu nhìn bầu trời liếc, đột nhiên tiểu mặt muối tràn đầy cổ quái cứng ngắc bất động. Lâm Thái Bình lắp bắp kinh hãi, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cũng ngạc nhiên, không, cũng không phải huyết tát công tức truy binh đã tới, chỉ là giờ này khắc này trên bầu trời, nóng rực mặt trời tựa hồ đang tại chậm rãi phát liệt, một đoàn màu đen hư ảnh theo quần mặt trời trong thoát ly mà ra, dần dần biến ảo thành đợt thứ nhì lóng lánh mặt trời, tàn mát ra đen kịt như mực hào quang, đem hơn phân nửa bầu trời nhuộn thành đen kịt màu sắc, càng thêm cổ quái chính là. Ở này đợt thứ nhì mặt trời thành hình trong nháy mắt, vốn là mãnh liệt bành trướng mặt biển, đột nhiên tiểu lâm vào giống như chết tiến tĩnh, không có một tia gió biển, không có một tia chấn động, thế cho nên vốn là chính theo gió vừa sóng tiến lên huyết sắc nữ vương số, cũng đột nhiên triệt để mất đi sức gió, chậm rãi phiêu phủ ở trên mặt biển. Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Lâm Thái Bình rất mở mịt nhìn xem bốn phía, hắn chưa từng có bái kiến quỷ dị như vậy dấu hiệu. Đó là hai mặt trời chi miệng. Angelina Lina chậm chạp mà cứng ngắc quay đầu, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem hắn, rốt cục tại thật lâu thật lâu về sau, chăm chú cắn môi anh đào khổ sở nói, hàng năm tháng 10 phần, ngay lúc hai mặt trời chi miệng xuất hiện thời điểm, tiểu ý nghĩa rằng có hơn nửa năm phong bạo, muốn triệt để dẹp loạn rồi. Cho nên, Lâm Thái Bình rất mờ mịt nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không rõ Angelina Lina tại sao có loại vẻ mặt này, cái kia thì thế nào? Phong bạo dẹp loạn Tiểu dẹp loạn tốt rồi, chúng ta hay vẫn Là làm theo ăn cơm ngủ làm đấy. Vài giây đồng hồ về sau, một đạo linh quang theo trong đầu thoáng hiện mà qua, hắn đột nhiên trận mắt há hốc mồm đứng tại nguyên chỗ, rồi lại khó có thể tin hít một hơi lanh khí, không ngớt lời âm đều trở nên run rẩy lên. Đợi một chút, tỉ tỉ ý của ngươi là đi thông hòn hải vực phong bạo eo biển, hiện tại bỏ lệnh cấm rồi hả? chương 216, Angelina nụ hôn đầu tiên. Không hề nghi ngờ, hai mặt trời chi miệng lực ảnh hưởng, hiển nhiên so trong tưởng tượng muốn càng lớn. đã bị nó mãnh liệt ảnh hưởng, không chỉ có bao phủ eo biển phong bạo dần dần dừng lại, mà ngay cả toàn bộ hỗn loạn vùng biển sức gió đều tại cấp tốc yếu bớt, nguyên nhân chính là như thế, huyết sắc nữ vương số tại trở về địa điểm xuất phát lúc hao tốn gần gấp 3 thời gian, thẳng đến tiếp cận nửa tháng sau, lúc này mới rất gian nan đã tới băng hỏa quần đảo, hơn nữa mang về làm cho người đỏ mắt tim đập tài phú cùng vật tư. Dựa theo đạo lý mà nói, hung hăng làm thịt huyết tắt công tức một đao, há dám nhóm sinh vật tâm tình cần phải rất tốt mới đúng, nhưng mà kỳ quái chính là lần này nhìn xem trên bến tàu trồng chất như núi đầy đủ liên minh sử dụng nửa năm tài phú cùng vật tư các nhóm sinh vật lại tất cả đều để không nổi hứng thu đến mà ngay cả thường ngày nóng nhất yêu kiếm kim tệ Angelina hiện tại quay mắt về phía đầy đủ nhồi vào gian phòng kim tệ cũng chỉ là mặt không biểu tình ngẩn người chạy xe không Mọ mổ tạ gì mang theo các thú nhân ôm rượu ngon mỗi ngày đều lôi kéo Lâm Thái Bình uống đến say khước, cự nha tỉ mị nấu nướng rất nhiều mỹ thực nhất định phải Lâm Thái Bình ăn được chống đỡ mới bằng lòng phóng hắn ly khai bàn ăn. Cớ tiên sinh cùng đám hát thương mỗi lần chứng kiến Lâm Thái Bình, luôn dùng cái loại nấy tội nghiệp ánh mắt nhìn xem hắn. Về phần Angelina, vị này mỹ nhân ngư ngự tỷ ngược lại là cái gì đều không có làm, chỉ là xuất ra hơn phân nửa tài phú, yên lặng vông luôn giao cho. Lâm Thái Bình, thật giống như nàng đột nhiên đối, với, kim tệ cái gì mất đi hứng thú rồi. Tại loại này lại để cho ta thở không nổi áp lực trong không khí, khi thời gian đi đến tháng 11 lúc, trong dự liệu rồi lại lại để cho ta rất khó tiếp nhận cáo biệt. Rốt cục tại lúc sáng sớm đã đi đến, màu vàng ánh mặt trời xuống, Lâm Thái Bình ôm hắc gám nhóm sinh vật tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, rất cảm khái đạp vào bến tàu, thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ ủ rũ theo ở phía sau, liền bước chân đều lộ ra hữu khí vô lực. Lâm, ngươi thật sự phải đi về sao? Mộ Mộ Tạ gì cho hắn một cái sâu sắc ôm, không biết vì cái gì, nó đột nhiên cảm thấy hôm nay báo cắt thật lớn, lớn đến con mắt đều có bắn tỉa tóc đỏ đau xót, axit xin chết tiệt, cho nên nói. Lao tử ghét nhất loại này gió lớn thời tiết rồi gặp vong linh rồi vì cái gì nhất định phải trở về cự nha hung giữ vung vẫy lấy dao thê thoạt nhìn tùy thời đều bạo đi chẳng lẽ chúng ta tại đây không tốt chẳng lẽ lâm ngươi cùng với chúng ta rất khó chịu sao chúng ta vừa mới đã có lãnh địa của mình còn có hoa không hết kiếm tệ mỗi ngày cũng có thể ăn miếng thịt bự miệng lớn uống rượu ta thật muốn không thông ngươi trở về hòn hải vực cái kia phá địa phương lại có thể được cái gì ta cũng không muốn ly khai. Nhưng là ta phải phải đi về nhìn một chút. Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài. Nói thật, hắn xác thực không muốn ly khai tại đây, bất quá bởi vì chính mình đột nhiên mất tích. Tượng Nha Đảo hiện tại khẳng định đã loạn thành một bầy, có trời mới biết Christine cùng tổ chúng đang làm gì đó, còn có dạ ca cùng Einstein, những cái thứ này làm không tốt đã đem toàn bộ hòn hải vượt lật ra cái út sắp rồi. Dưới loại tình huống này, thừa dịp phong bạo eo biển phong bạo tạm thời dừng lại, hắn vô luận như thế nào cũng muốn chạy về đi xem một cái. Đương nhiên tại ổn định tượng nha đảo cục diện hơn nữa cùng với Kristin bọn hắn hội hợp về sau, có lẽ sẽ lại lần nữa trở về địa điểm xuất phát đi vào băng hồn quần đảo, nhưng là cân nhắc đến trên đường xa xôi hành trình, ít nhất cũng cần hơn nửa năm thời gian. Cho nên nói, hay là muốn ly khai sao? Tuy nhiên đã sớm vô số lần nghe qua giải thích của hắn, thế nhưng mà giờ này khắc này phân biệt sắp tới, một đoàn hắc ám sinh vật hay vẫn là lộ ra lưu luyến không rời, Myranda càng là lau khỏe mắt lóng lánh nước mắt. Rất chân thành rất chân thành đề nghị nói, Lâm, cái gì kia ta có thể lý giải ngươi buổi tối một người ngủ hư không tịch mịch, nhưng là cái này hoàn toàn không là vấn đề à, chúng ta có thể đem Angelina đánh cho bao. Giặt rửa được thơm ngào ngạt đưa đến người đấy. Đập bay. Kết quả là, tại tất cả mọi người không làm chết sẽ không phải chết đồng tình trong ánh mắt. Đáng thương chạp điểu liền trực tiếp bị đập bay rồi, Angelina cơn giận còn sót lại không tiêu phất phất đuôi cá. Nhưng mà đợi nàng quay đầu. nên tiếp Lâm Thái Bình cái loại nở cười tùng tìm biểu lỗ lúc rồi lại kìm lòng không được thần sắc cảm đạm rất phiền muộn thở dài cũng may cũng tiểu buồn bực một lát vị này mỹ nhân ngư ngự tỷ rất nhanh tiểu điều chỉnh tâm tình lộ ra cái loại nở ánh mặt trời giống như nụ cười sáng lạ rất nhiệt tình mở ra hai tay cho Lâm Thái Bình một cái sâu sắc ôm Tiểu Lâm Tử trên đường bảo trọng nếu như về sau có người dám khi dễ ngươi nhớ rõ nhất định phải viết thơ tới chúng ta từng phút đồng hồ tiểu điểm người tề tay đi qua chém trở mình tên hôn đằng kia Yên nào, yên nào, ta cũng không phải vĩnh viễn không trở lại, các ngươi muốn hay không khiến cho như sinh ly tử biệt đồng dạng. Lâm Thái Bình vỗ nhẹ nhẹ đập Angelina phía sau lưng, thực sự khó tránh khỏi có vài phần thương cảm, cho ta nửa năm thời gian, nói không chừng nửa năm sau ta sẽ mang theo rất nhiều gia hỏa giết qua tới tìm các ngươi uống rượu, ngược lại là các ngươi tại đây phải cẩn thận rồi, ngàn vạn không muốn chờ ta lúc trở lại, phát hiện các ngươi đã tập thể động ở đài hành hình trên biến thành thịt khô rồi. Yên tâm đi. Huyết tắt tên khốn kia không dễ dàng như vậy tìm được chúng ta đấy. Angelina ra vẻ nhẹ nhõm nhún vai, có thể kinh doanh băng hỏa quần đảo, chúng ta sẽ toàn lực kinh doanh, nếu như tình huống thật sự không ổn, chúng ta sẽ toàn thể rút lui khỏi tại đây, cùng lắm thì đổi lại địa phương bắt đầu từ số 0, nếu như vẫn chưa được lời mà nói, mọi người tiểu cùng đi tượng nha đảo tìm nơi nương tượng ngươi. Rất tốt, nói như vậy mà bắt đầu, ta ngược lại là rất chờ mong các ngươi tới tượng nha đảo rồi. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng thở vào một cái. Nhưng mà tại đây câu nói về sau, rồi lại đột nhiên phát hiện mình không lời nào để nói rồi. Quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, hắn và Angelina thần sắc phức tạp lẫn nhau ngưng mắt nhìn, hai người ngươi xem ta ta nhìn ngươi, tựa hồ muốn nói thêm nữa vài câu cái gì, rồi lại cái gì đều nói không nên lời, thế cho nên vốn là hơi có vẻ thương cảm hào khí, lúc này thời điểm lại đột nhiên trở nên và xấu hổ. Mấy tháng ở chung, tựa hồ trong lúc vô tình, lẫn nhau đều đã thành thói quen sự tồn tại của đối phương. thói quen lẫn nhau cãi nhau ở mỹ thói quen phối hợp ăn ý đảo hầm kiếm kiếm tệ thói quen lãng mạn lại cố sức công chúa ông nhưng mà tại ly biệt sắp đã đến giờ khắc này rồi lại rốt cục bừng tỉnh đại nộ tựa như phát hiện tựa hồ trong lòng mình đối phương so tưởng tượng càng thêm trọng yếu chẳng biết lúc nào huyết sắc nữ vương số trên cờ lẹn tiên sinh cùng đám hấp thương đã thổi lên sắp xuất phát tiếng kèn angelina có chút xấu hổ cúi đầu xuống nhìn mình đuôi cá trên lập lẹ màu đỏ lăn phiến đã qua thật lâu cuối cùng cũng đã khe khẽ thở dài Tiểu lâm tử, phải nhớ được viết thơ cho ta, nếu như ngươi dám quên ta mà nói, tiểu đợi đến bị ta đập bay một vạn lần a. Ta biết được, tỷ tỷ, ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Lâm Thái Bình vô ý thức vươn tay, tựa hồ muốn một lần nữa cho nàng một cái sâu sắc ôm, nhưng đến cuối cùng vẫn là ngừng lại một chút, vỗ nhẹ nhẹ đập vai thơm của nàng. Sau đó không chút do dự xoay người sang chỗ khác, nhảy lên huyết sắc nữ vương số bong tàu. Không nói gì, Angelina cứ như vậy đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn. Tóc dài màu đen tại trong gió biển phất phới, phảng phất biến thành một pho tượng đá. Nhưng ngay tại sau một khắc, nàng đột nhiên chăm chú cắn môi anh đảo, như là lấy hết dũng khí tựa như ngẩng đầu, "Tiểu Lâm Tử." "À." Lâm Thái Bình kinh ngạc xoay người, còn chưa kịp nói thêm cái gì, tiêu chứng kiến Angelina Lina mang theo làn gió thơm trước mặt xông lại, màu hồng phấn môi anh đảo trong tầm mắt đột nhiên tách ra, mang theo lửa nóng khí tức cùng nóng hổi nước mắt, nhẹ nhàng khắc ở trên bờ môi của hắn. Nóng rực như là lửa cháy mạnh. rồi lại rét lệnh phảng phất khối băng thời gian phảng phất tại thời khắc này đột nhiên đình chỉ hắn trong óc trống rỗng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ chỉ cảm thấy cái kia bôi môi anh đảo run nhẹ nhẹ thẳng đến thật lâu thật lâu về sau mở ra hai tay mới như là đột nhiên khôi phục chi giác rốt cục theo tâm ý của chủ nhân nhẹ nhàng khép lại ôm chặt lấy đôi phương eo nhỏ nhắn trận mắt há hốc mồm một đoàn hắc ám sinh vật trận mắt há hốc mồm mở to hai mắt nhìn xem hai người bọn họ bóng dáng hoàn toàn dung hợp Mà ngay cả hô hấp đều kìm lòng không được chậm lại, cự nha tựa hồ còn muốn nói chút gì đó. Lại bị bên cạnh mi gian một bà che miệng lại, ngược lại là mỏ mổ tạ gì tại kinh ngạc ngoài, đột nhiên hạ giọng nói, trả thù lao, trả thù lao, ta đã nói à, đại tỷ đại nhất chắc chắn thân. Vài giây đồng hồ về sau, một đoàn điện quang bóng đột nhiên rơi đập tại nó đỉnh đầu, trực tiếp bắt nó hoanh thành cho bụi, nhưng bởi vì làm cho này dạng quấy dày. Angelina rốt cục nhẹ nhàng buông ra lâm thái bình. Mân khởi môi anh đào lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy đỏ hưởng túi lầu xuống, nàng dùng mềm mại đôi cá tại bong thuyền không ngừng vẽ lấy vòng tròn. đã qua thật lâu về sau, nàng đột nhiên một phát bắt được Lâm Thái Bình cổ áo, hung dữ huy hiếp nói: vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, đúng hay không? vừa rồi không có cái gì phát sinh, hết thảy tất cả đều là ảo giác. còn có ngõ mồ gì, các ngươi cái gì cũng không thấy, nói cho ta biết, các ngươi vừa rồi nhìn thấy gì? chúng ta không có cái gì chứng kiến. Một đoàn hắc cám sinh vật rất chỉnh tề trả lời, Lâm Thái Bình càng là rất chân thành rất chân thành tuyên bố, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình nhiều năm không có trị hết mất trí nhớ chứng đột nhiên lại phát tác, cho nên vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Khô khủng, xin hỏi, vừa rồi hai chữ này viết như thế nào? Cái này còn kém không nhiều lắm. Enzer Lina nhẹ nhàng loạn choạng đuôi cá, trên hai gò má đỏ ửng lại còn không có thối lui, thật lâu thật lâu về sau, nàng đột nhiên khẽ khẽ thở dài, mặt mũi tràn đầy ảm đạm nói: Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, tiểu lâm tử nguyên nên khởi hành rồi. Đúng vậy à, cuối cùng đã tới cách lúc khác rồi, lâm thái bình mở ra hai tay, cho nàng một cái ôn nhu ôm, lại cùng ở đây hắc cám nhóm sinh vật từng cái ôm, tại hoàn thành đây hết thẻ về sau, hắn rốt cục quay người nhảy lên bong tàu, ra vẻ nhẹ nhòn phất phất tay, như vậy, bọn tiểu nhị, chờ ta lúc trở lại, hy vọng các ngươi còn không có bị dán tại đài hành hình trên. Phi phi phi, ngươi mới bị dán tại đài hành hình lên. Một đoàn hắc ám sinh vật tập thể giơ ngón tay giữa lên, tại chúng ánh mắt phức tạp ở bên trong, huyết sắc nữ vương số rốt cục trầm rãi bay lên cánh buồm, phát ra cực lớn tiếng oanh minh, dần dần thay đổi thân thuyền ly khai bến tàu. Mizanda đã sớm khóc đến lê hoa Đái vũ, thu về xong trưởng khóc không thành tiếng nói, đừng cản lấy ta, ai cũng đừng cản lấy ta, giờ này khắc này, thỉnh cho phép ta dùng một thủ tân tác giả thơ 14 hàng, để diễn tả ta nội tâm đấy. Không hề dấu hiệu, bén nhọn tiếng kèn, đột nhiên tại lúc này vang vọng bến tàu. vừa mới nhảy lên bong tàu lâm thái bình cũng tốt đưa mắt nhìn hắn ly khai Lina cùng hắc ám nhóm sinh vật cũng tốt tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại địch tập kích địch tập kích địch tập kích cao cao đứng vững được rồi nhìn qua tiễn tháp lên mấy cái thú nhân mặt mũi tràn đầy đỏ lên ló rối chảo chỉ vào băng hỏa quần đảo đông nam mặt biển như là điên cuồng tựa như giống giận hạm đội có một chi cỡ lớn hạm đội có một chi cỡ lớn hạm đội chính hướng chúng ta tại đây không cần chúng cảnh báo rồi bởi vì ở này trong chốc lát tất cả mọi người đã trông thấy cái kia làm cho người run rẩy cảnh tượng sương mù bao phủ đông nam mặt biển vô cùng vô tận màu đen mây đen mãnh liệt lăn mình quay cuồng lập tức nuốt sống mặt trời mới mọc ôn hòa ánh sáng chói lọi vốn là vạn dặm không mây năng giáo sáng sủa bầu trời đột nhiên biến thành bão tố sắp lâm đến trước hắc ám thiên cung cùng bạo vòi rồng gào thét mà qua xoáy lên cao tới mấy chục thước cơn sóng gió động trời kiểu như là tận thế tiến đến trước khủng bố cảnh tượng sau một khắc ở này mãnh liệt bành trướng ngập trời sóng dữ ở bên trong mấy chục chiếc dữ tận hung mãnh cơ lớn chiến hạm không hề dấu hiệu đống nhiên hiện hình huyết sắc chiến hướng kỳ như lửa diễm đón gió cổ đãng cuồng bạo ma tinh hạm pháo nổ vang bắn một lượn, chúng thăng đẩy cánh buồm tá trợ lấy cuồng bạo gió biển như là thái cổ hung thú giống như gào thét lái tới phảng phất muốn cùng hung cực gác đánh lên quần đảo biển tàu vang màu trắng bạc tia chớp đống nhiên vạch phá bầu trời mưa như chút nước mưa to rót cục tại lúc này nổ vang chút xuống mà đến Thời gian phảng phất đỉnh chỉ trong nháy mắt này, nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau. Một đạo lôi đỉnh đột nhiên hung hăng rơi đập, đem liếu vọng tiện tháp thiêu đốt hoàn thành nóng rực ngọn lửa. hừng hực ánh lửa chiếu sáng từng cái hắc ám sinh vật khuôn mặt, cái kia thượng diện tràn đầy khiếp sợ, phẫn nộ cũng không thể tưởng tượng nổi. Chết tiệt! Đó là... Đó là... Huyết tát võ trang hàm đội. chương 217, trốn hay, vẫn, là chiến đó là một vấn đề. Vâng anh... Màu trắng bạc lóng lánh lôi đình như là cực lớn răng cưa, vạch phá hắc ám không ánh sáng phía chân trời, chút xuống mà ở dưới bao tố, tại lập tức tàn sát bừa bãi mang tất cả toàn bộ quần đảo, đem khô giáo thổ địa biến thành một mảnh ung dương, cùng bạo sóng lớn mang theo phá hủy vạn vật lực lượng, nổ vang mang tất cả trùng trùng điệp điệp đánh lên bến tàu, đem mấy chiếc loại nhỏ thương thuyền trực tiếp cuốn vào đáy biển. Đúng vậy, đây không phải hào giác. Cái này cũng không phải hào giác. Theo trong sương mù nhảy ra giữ tận võ trang hạm đội. chính dùng kinh người cao tốc điên cuồng vọt tới, cao cao tung bay huyết sắc chiến kỳ như là máu tươi ấn phủ, lại để cho hắc ám bầu trời đều trở nên tràn ngập dữ tợn ý tứ hàm súc, gần kề vài giây đồng hồ về sau, nương theo lấy bén nhọn tiếng kèn bỗng nhiên vang vọng, hơn 1000 môn ma tinh hạm pháo đồng thời nổ vang chấn động, bộc phát ra xé nát hắc ám cuồng bạo ánh lửa. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, toàn bộ bến tàu đều bị vô cùng hỏa đạn điên cuồng bao phủ, cao cao đứng vững được rồi nhìn qua tiên tháp tại lập tức chia năm xẻ bảy. Mấy chiếc đối loại nhỏ thương thuyền bị huynh được phá thành mà nhỏ, trong lúc khiếp sợ hát ám nhóm sinh vật kinh hô giống giận, bắt lấy bên cạnh đồng bạn tứ tán thoát đi, tiểu sau lưng chúng không xa ra, vừa mới chuẩn bị xuất phát huyết sắc nữ vương số, đồng nhiên bao phủ tại hung manh trong biển lửa. May mắn chính là, tại vòng thứ nhất điên của huynh kích tiến đến trước khi, Lâm Thái Bình đã rất sáng suốt nhảy xuống bong tàu, sau lưng mang tất cả mà đến cuồng bạo khí lãng, lại để cho hắn trên không trung bay ra hơn 10m xa, trùng trùng điệp điệp nện ở bao phủ bến tàu hồng thủy ở bên trong. Angelina rất kịp thời mánh liệt nhào đầu về phía trước, bắt lấy hắn thất tha thất thiểu lui về phía sau. Tiểu lâm tử, ngươi như thế nào đây? Ta không sao. Tại cuồng bạo pháo kích trong tiếng nổ vang, lâm thái bình đem hết toàn lực hô to trả lời, thuận tay bắt lấy bên cạnh đẩy bùi đất cự nhà, ly khai cái này, tất cả mọi người ly khai cái này, mang lên, có thể mang lên vật tư, đi thâm hàn bằng quật. Ngươi nói cái gì? Cự nhà lỗ thai đều bị chấn đắc đổ máu. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo quái tê. nhưng mà gần kề vài giây đồng hồ về sau, ngay lúc đợt thứ nhì pháo kích lại lần nữa hung mãnh rơi đập, đem trên bến tàu chứa đựng nhà kho hoành thành mảnh vỡ lúc, nó dù cho nghe không rõ Lâm Thái Bình thanh âm, cũng nương tựa theo bản năng làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Trong chốc lát, sở hữu tất cả hắc ám sinh vật đều theo phế tích trong nhảy lên mà lên, hướng phía xa xa rừng đóng băng phóng đi, Lâm Thái Bình ôm en giờ Lina xông lên phía trước nhất, các thú nhân như chảo con gà con tựa như nắm lên đám hắc toàn thân vết máu loang lộ theo sát phía sau. Lại đằng sau thì là toàn thân cháy đen cự nha cùng thực nhân ma, cùng với mặt mũi tràn đầy tái nhợt chăm chú lôi kéo nạ sỉ phu nhân Myzanda. Ngay tại chung quanh bọn họ cách đó không xa, vô cùng vô tận ma tinh hỏa đạn vẫn còn cuồng bạo rơi đập. So với trước huyết kình số tập kích hải đảo cái kia một lần còn muốn hung mãnh cuồng bạo. Mấy tháng qua thật vất vả kiến thiết hoàn thành tiến tháp, nhà kho, tiệm thợ rèn, tất cả đều tại đây luôn. Phiên điên cuồng pháo kích trong hóa thành cho tàn, mà ngay cả kiên cố nhất thành trại cũng như giấy tựa như. bị dễ dàng xé rách thành mảnh vỡ. ầm ầm một tiếng, mấy quả nóng rực hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập tại rừng đóng băng ở bên trong. Lâm Thái Bình ôm Lina rất mạo hiểm hướng bên cạnh nhảy ra. may mắn vượt qua cái này một kích chí mạng. cơ hội tại đồng thời, hắn chỉ cảm thấy cái chán truyền đến đau nhức kịch liệt, máu tươi đã theo trong vết thương mãnh liệt chảy ra, lại để cho ánh mắt cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. chịu đựng, chịu đựng. Cự nha theo bên hông sông về phía trước đến đây. Ôm lấy cái kia khối cực lớn băng nham đột nhiên nhất chuyển, đi thông thâm hàn băng quật đen kịt khe trượt lập tức xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lâm Thái Bình ôm giờ Lina cái thứ nhất ngảy xuống, thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, theo sát phía sau, tại lập tức tiểu biến mất tại lạnh như băng trong bóng tối. Sự thật chứng minh, lựa chọn của bọn hắn chính xác cực kỳ, bởi vì gần kề vài giây đồng hồ về sau, vòng thứ ba hạm pháo bắn một lượn tiểu gào thét tới. Che bầu trời che mà cuồng bạo hỏa cầu như thiên thạch hàng lâm. Trung trung điệp điệp thành tại băng phong mục trong rừng mảng lớn mảng lớn băng phong mục hừng hực thiêu đốt nhiệt độ cao thậm chí lại để cho trên mặt đất khối băng đều lập tức hòa tan biến thành một mảnh băng dương bưng biển nhưng đối với tại lâm thái bình cùng hắc giám nhóm sinh vật mà nói ít nhất bọn hắn tạm thời tránh thoát một kiếp tại dưới mặt đất vài trăm mét thâm hàn băng quật ở bên trong lâm thái bình bụng lấy cái chán kịch liệt đau nhức miệng vết thương một bên điểm khởi chiếu sáng thủy tinh cầu một bên quay đầu nhìn bốn phía đều có ở đây không có người hay không không có vào. có người hay không bị thương, chết tiệt, chân của ta lại bị vanh đã đoạn hơn 10 đầu, Mọ mổ tạ gì dơ vài đoạn gãy chân phẫn nộ gào thét, cự nha càng là mặt mũi tràn đầy là huyết ngồi trổm hôm trên mặt đất, bụng lấy phần bụng sắp chạy xuôi đi ra ruột, nếu như không phải thực nhân ma gia thô thịt tháo khôi phục năng lực cường đại, chỉ là cái này thương thế cũng đủ để khiến nó bị mất mạng tại chỗ rồi. Cũng may tuy nhiên mỗi người vết thương trong chất, nhưng sở hữu tất cả hắc ám sinh vật đều may mắn chạy thoát tiền đến. Cớ tiên sinh cùng đám hát thương lạnh run co lại trong góc, nhìn xem hầm băng điên cùng run rẩy rơi xuống khối băng mảnh vỡ, chỉ cảm thấy linh hồn đều tại chia 5 xe 7, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, vì cái gì huyết tắt công thức hạm đội sẽ đến được không hề dấu hiệu. Không, không chỉ là không hề dấu hiệu vấn đề, dù sao không hề dấu hiệu còn có thể dùng ẩn nấp ma pháp để giải thích, chính thức lại để cho ta kinh hại chính là, huyết tắt công thức vậy mà chỉ tốn nửa tháng không đến, tìm đến hát cám nhóm sinh vật bí mật sao huyệt. Nhưng lại tại trong thời gian ngắn hợp thành lớn như thế quy mô võ trang quân đoàn Chết tiệt, tên kia đem hết toàn lực tiến công băng hỏa quần đảo Chẳng lẽ sẽ không sợ thế lực khác thừa cơ tiến công lánh địa của hắn Là không có sai, cho nên kế hoạch của hắn là tốc chiến tốc thắng Lâm Thái Bình đơn giản trị liệu miệng vết thương Hơn nữa lập tức mở ra cái kia mặt có thể quan sát ngoại giới ma pháp tinh bích Tại ma pháp tinh bích chuyển lại đến ngoại giới trong chân dung Huyết tắt công tức võ trang hạm đội đang tại cấp tốc cả bờ Vô cùng vô tận áo giáp màu đen binh sĩ theo trên chiến hạm chen chúc mà xuống, ngắn ngủn một lát không đến tiểu bao trùm toàn bộ bên tàu. Đã không cần đi chính xác tính toán, bởi vì chính xác tính toán căn bản không có chút ý nghĩa nào, chen chúc mà đến áo giáp màu đen binh sĩ như là dậy đặc kiến ăn thịt người bảy, cái này còn không kể cả những cái kia tinh nhuệ huyết nhận ảnh vệ, Ma lang, kỵ sĩ cùng áo đen triệu hoán pháp sư, không hề nghi ngờ, như vậy lực lượng vũ trang tăng thêm kia chớp tập kích, đủ để tại mấy giờ bên trong đem trọn cái hải đảo san thành bình địa. Chết tiệt hỗn đản, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn sao? Thấy như vậy một màn, dù cho hát cám nhóm sinh vật phẫn nộ gầm thét, thực sự không khỏi có một chút run rẩy, cỡ lẻn tiên sinh càng là hoảng sợ được mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lắp bắp nói, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần bọn hắn bắt đầu tìm tòi hải đảo, dù không được bao lâu sẽ tìm được thâm hàn băng quật, cho đến lúc đó chúng ta thì xong rồi. Được rồi, tuy nhiên lời nói này rất đau đớn xí khí, nhưng tàn khóc sự thật tựu bày ở trước mặt trên thực tế giờ này khắc này theo huyết tát công tức mặt không biểu tình đạp vào bến tàu rất nhiều rất nhiều võ trang binh sĩ mà bắt đầu phân tán ra đến như là một đạo hình bán nguyệt màu đen đường vòng cung dọc theo bến tàu bắt đầu xâm nhập hải đảo tìm tòi những cái kia áo đen triệu hoán pháp sư càng là triệu hồi ra song đầu chó săn mượn nhờ chó săn nhạy cảm khứu giác trà tìm hắc cám nhóm sinh vật khí tức chết tiệt những người kia rõ ràng triệu hồi ra song đầu chó săn thấy như vậy một màn hắc ám nhóm sinh vật càng là hít một hơi lên khí Angelina nhịn không được chăm chú những mày một giờ tối đa một giờ huyết tát là có thể tìm tới nơi này nếu như chúng ta không thể tại đây trong vòng một canh giờ nghĩ đến biện pháp như vậy dù cho dùng chân gót suy nghĩ cũng biết cái kia đem ý vị như thế nào một đoàn hắc ám nhóm sinh vật tất cả đều hai mặt nhìn nhau xa vào đến áp lực trong trầm mặc yếu ớt ánh lửa nương theo lấy hầm bằng kịch liệt chấn động phảng phất tùy thời đều triệt để dập tắt cái này tựa hồ tiểu sắc minh lấy mọi người cuối cùng nhất kết cục cơ hội tại đồng thời. Ngay tại ma pháp tinh bích trong chân Jun chính xoay người cười một thất độc rắc vải rồng ngựa huyết tát công tước, đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, không kiêng nhĩ gì cả điên cuồng nhẹ răng cười mà bắt đầu. Ta chợ lấy khuyết đại âm thanh năng lực ma pháp, cái kia tràn ngập ác độc giữ tợn tiếng cười, quen quẩn tại toàn bộ trên hải đảo không, chấn động được dưới mặt đất vài trăm mét thâm hàn bằng quật đều tại run nhẹ nhẹ. Đô khỉ ra vàng, còn có những cái kia đê tiện hạ đẳng sinh vật, ta biết rõ các ngươi tiểu trốn ở cái này hải đảo cái nào đó nơi hẻo lánh. Không cần phải gấp gáp, thưởng thụ các ngươi hạnh phúc sau cùng thời gian A, ta sẽ như đảo con chuột động như vậy, đem các ngươi từng điểm từng điểm móc ra, sau đó, đoán xem xem, ta sẽ như thế nào đối đãi các ngươi. Chết tiệt hôn đản, thật sự cho rằng đoán chừng chúng ta sao. Phẫn nộ được toàn thân run rẩy, cự nha đột nhiên hung dữ nhảy dựng lên, vung vấy lấy hai thanh cực lớn giao phay, tùy ý do phần bụng cực lớn miệng vết thương bạo lộ trong không khí, ta dùng thực nhân ma nhất tộc tôn nghiêm thể, cho dù chết, Ta cũng muốn kéo lấy những cái kia hồn đản cùng một chỗ xuống địa ngục. Thêm ta một suất, ta muốn cho tên hồn đản kia biết rõ thú nhân phẫn nộ có nhiều đáng sợ. Một mổ tạ gì đồng dạng phẫn nộ gầm thét, dẫn đầu các thú nhân cơ lấy huyết sắc chiến phủ, mà ngay cả Misanda cũng run dậy cầm lấy một thanh trường kiếm. "Đừng làm chuyện ngu xuẩn, các ngươi liền 10 phút đều chống đỡ không đến." Lina thò tay ngăn lại chúng, chăm chú cắn môi anh đảo trầm mặc một lát, vị này mỹ nhân ngư ngự tỉ rốt cục quyết định tựa như đột nhiên ngẩng đầu lên, nghe ta sẽ hấp dẫn những cái kia hôn đang chú ý lực sau đó các ngươi nghĩ biện pháp mang theo tiểu Lâm tử chạy đi đoạn thời gian trước ta tại Hải đảo phía Bắc ẩn giấu một chiếc loại nhỏ thuyền tốc độ cái này không được đây tuyệt đối không được một đoàn hắc ám sinh vật ngay ngắn hướng biến sắc mọ mổ tạ gì cả là mặt mũi tràn đầy đỏ lên dốc sức liệu mạng bắt đầu đại tỷ đại phải chết tiểu mọi người cùng nhau chết chúng ta cùng ngươi cùng đi hấp dẫn chú ý lực dù sao Lâm tổng có các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái pháp thuật Cho dù không có chúng ta bảo hộ hắn cũng có thể đào tẩu. Đừng dài dòng, ta cho các ngươi lăn cũng sắp điểm cút. Angelina hung dữ bắt lấy cổ áo của nó, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khi nói, tiểu lâm tử cái kia chút ít kỳ quái pháp thuật, đều cần thời gian rất lâu đến chuẩn bị, không có các ngươi thiếp thân bảo hộ, hắn liền một phút đồng hồ đều chống đỡ không đi xuống, chẳng lẽ các ngươi ý định nhìn xem hắn. Một mảnh trong hỗn loạn, Angelina lơ đáng quay đầu nhìn lại, đột nhiên tiểu ngạc nhiên bó tay rồi. Một đoàn hắc ám sinh vật đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, trên trăm ánh mắt cùng một chỗ tập trung tại hầm băng trong góc, lờ mờ ánh lửa bao phủ trong góc, chính trở thành tranh luận tiêu điểm Lâm Thái Bình, rõ ràng tại. Rõ ràng tại. "Ách, tiểu Lâm tử, ngươi đang làm cái gì?" Chương 218, Lục Đinh Lục Giáp vô hạn phòng ngự lưu. Ngay lúc hung manh chiến hạm pháo kích bao phủ toàn bộ hải đảo, ngay lúc vô cùng vô tận võ trang quân đội chen chúc mà đến, một cái bình thường sinh vật, dưới loại tình huống này nên làm cái gì? Không hề nghi ngờ Nếu như Lâm Thái Bình là cái bình thường sinh vật, như vậy giờ này khắc này hắn cần phải mặt mũi tràn đầy kiên nghị cự tuyệt đào thoát, hơn nữa thể cùng với Angelina Lina sinh tử gắn bó, cuối cùng nhưng vẫn là bị một đoàn hắc ám sinh vật cưỡng ép mang đi. Nếu như máu chó một điểm lời mà nói, có lẽ sắp tới đem lúc rời đi, hắn còn cần phải thâm tình dừng ở Angelina. Lina, nói ra câu kia kinh điển tỏ tình, kỳ thật, có câu nói trong lòng ta ẩn giấu đã lâu rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lâm Thái Bình thấy thế nào cũng không phải cái bình thường sinh vật. Cho nên tại nhiệt huyết như vậy sôi trào rung động đến tâm can thời khắc, hắn rõ ràng cười tủng tìm ngồi sổn hầm băng trong góc, cầm một cây viết tại trên tờ giấy trắng rất chân thành bôi bôi vẽ tranh, trong nháy mắt tiểu vẽ lên mười mấy cái đơn sơ phát họa tiểu nhân đi ra, đối với một cái không hề mỹ thuật tạo hình bản lĩnh gia hỏa mà nói, ngươi không thể trông cậy vào quá nhiều, có thể dùng mấy cái quyển quyển. Đại biểu con mắt cái mũi cũng không tệ rồi. Cái này còn chưa tính, vấn đề là hắn một bên rất vui sướng bôi bôi vẽ tranh. Một bên rõ ràng còn cảm thấy mỹ mãn sờ lên cằm, thỉnh thoảng phát ra cái loại nời làm cho người sởn hết cả gai ốc gác thú vị tiếng cười, "Rất tốt, ta quả nhiên rất có nghệ thuật thiên phú kia mà, không hổ là nhà trẻ hội họa trận đấu được cổ vũ thưởng thiên tài a." "Ai có thể nói cho ta biết, Tiểu Lâm tử đến cùng đang làm cái gì?" Enzer Lina hai mắt đăm đăm quay đầu, nhìn xem bên cạnh hắc cám nhóm sinh vật, một đoàn hắc cám sinh vật đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, tập thể ngốc núc ních dốc sức liệu mạng lắc đầu. Quỷ tài biết rõ Lâm đến cùng đang làm cái gì, đã đến loại này nguy cấp thời khác, hắn rõ ràng còn có tâm tư tại chỗ đó vẽ tranh, hơn nữa họa, vẽ, được còn như vậy thô giáp đơn sơ. Cái gì gọi là thô giáp đơn sơ? Lâm Thái Bình rốt cục họa, vẽ, hết cuối cùng một cái tiểu nhân, rất vui sướng thu hồi bút lui ra phía sau vài bước, lại nhìn xem cả trường vẽ xấu thưởng thức thêm vài phút đồng hồ. Lúc này mới cảm thấy mỹ mạn vây tay, ý bảo Lina cùng hắc ám nhóm sinh vật đều tới vây xem thoáng một phát. Như thế nào đây? Có phải hay không rất có sau hiện đại chủ nghĩa khí tức? Có phải hay không tràn đầy sắc thái thần bí? Thần bí ngươi quạng lông tuyến a. Một đoàn hắc ám nhóm sinh vật tập thể mắt trợn trắng, Enzer Lina nhìn xem trên tờ giấy trắng mười mấy cái lệch ra 7 đố léo tám phát họa tiểu nhân. Ngạnh xanh xanh đem một búng máu nuốt trở lại trong bụng đi, có như vậy vài giây đồng hồ, nàng thật sự rất muốn đem cái này trang giấy xé thành mảnh nhỏ, ném cho bên cạnh cự nha màn đêm buông xuống tiêu. Tốt nhất không muốn Nếu như chúng ta còn ý định lật bàn mà nói. Lâm Thái Bình nghiêm trang ho nhẹ vài tiếng, đem nhiều nếp nhăn vẽ xấu cấp về, hơn nữa chỉnh trọng chuyện lạ bày ra tại trên mặt bàn. Được rồi. Nguy cấp thời khắc ta tiểu không bán cái nút, chỗ hấp dẫn, rồi, trên thực tế ta họa, vẽ, cũng không phải bình thường tiểu nhân, mà là quan hệ đến chúng ta thành bại đấy. Lục đinh lục giáp. Sáu cái gì? Giáp cái gì? Một đoàn hắc ám sinh vật rất im lặng hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem trên tờ giấy trắng những cái kia loạn thất bát tao phát hỏa tiểu nhân, có trời mới biết cái gì gọi là lục đinh lục giáp, được rồi, không sao cả rồi, lục đinh lục giáp cũng tốt, 7 lần tháng 7 năm 49 cũng tốt, 8 lần tháng 8 năm 64 cũng tốt. Hiện tại trọng điểm là, lâm ngươi định dùng cái này trương phát hỏa họa vẽ, làm gì, chẳng lẽ chúng ta đem cái này trương phòng ngự đổ xuất ra đi. Huyết tát công thức cũng sẽ bị một đống lớn sau hiện đại chủ nghĩa phát hỏa nhân vật sợ tới mức bị dày vò. trực tiếp kinh hãi lạnh mình lui binh rồi hả? Không giải thích, giải thích quá lãng phí thời gian. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm đẩy kính mắt, dứt khoát trực tiếp cầm lấy cái này, trương dầu có sao hiện đại chủ nghĩa khí tức phát hòa đồ, điềm nhiên như không có việc gì đi đến ma pháp tinh bích trước, ngay sau đó tại một đoàn hắc ám sinh vật mê hoặc trong ánh mắt, chậm rãi buông lòng tay. Bình tĩnh thâm hàn băng quật ở bên trong, không biết từ chỗ nào xoáy lên một hồi gió lạnh, phiêu đáng trong không khí đơn sơ phát hóa đồ. Đột nhiên rất quỷ dị tự động bốc cháy lên. Trong nháy mắt liền biến thành đầy đất cho tàn Bất quá tại đây phiêu tán cho tàn ở bên trong Rồi lại có vài đạo kim quang gào thét bắn ra Tất cả đều tiến vào đến ma pháp tinh bích trong Đây là cái gì tình huống Một đoàn hắc ám sinh vật ngay ngắn hướng hít một hơi lãnh khí Tự nhìn xem ma pháp tinh bích tại hấp thu kim quang về sau Đột nhiên kịch liệt chấn động lên Gần kề vài giây đồng hồ về sau Xuất hiện tại ma pháp tinh bích bên trong ngoại giới hình ảnh Trở nên càng thêm khổng lồ càng thêm rõ ràng Thật giống như mọi người chính trôi nổi ở giữa không trung, nhìn một phát là thấy hết quan sát lấy toàn bộ hải đảo, liền huyết tắt công tức quân đội hướng đi cũng nhìn thấy rõ ràng. Rất tốt, kế tiếp là trọng điểm rồi. Lâm Thái Bình ôm hai tay lui về phía sau vài bước, nhìn xem nhìn một phát là thấy hết hải đảo toàn cảnh. Như vậy, ta tới trước làm đơn giản làm mẫu, ai có thể nói cho ta biết, huyết tắt công tức cái đó chi quân đội cách chúng ta gần đây. Chi kia? Cái này vấn đề cơ hội là dư thừa đấy. một đoàn hát giám sinh vật rất chỉnh tề chỉ một ngón tay ngay tại ma pháp tinh bích rõ ràng trong chân dùng mấy trăm danh võ trang binh sĩ chính tập kết thành loại nhỏ quân đoàn nhảy vào một mảnh rừng đóng băng ở bên trong mấy vị áo đen triệu hoàn pháp sư khống chế được hơn mười chỉ cái song đầu chó săn phía trước dẫn đường những này song đầu chó săn người người trên mặt đất loang lộ vết máu tại trong rừng rậm chu lên chạy vội khoảng cách thâm hàn bằng quật càng ngày càng gần càng ngày càng gần thật có lỗi ai kêu các ngươi rời đi gần đây lâu này Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy ấy nấy thở dài, sau đó cười tủm tỉm vươn tay, tại ma pháp tinh bích hình ảnh trên dạo qua một vòng, chuẩn xác điểm chung cái kia phiến rừng đóng băng, như vậy, để cho ta ngấm lại xem, nên dùng cái gì đến chiêu đái các ngươi. A, băng tuyết tiến tháp như thế nào đây? Lời còn chưa dứt, ngay tại Lâm Thái Bình nhìn chăm chú ở bên trong, cái kia phiến rừng đóng băng đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, vô số băng tuyết phản phất bị bàn tay vô hình khống chế, theo bốn phương tám hướng tụ tập tới. Long lánh màu trắng bạc hào quang ở bên trong, những này băng tuyết trong không khí lăn mình quay cuồng tụ tập cứng lại, đợi đến lúc màu trắng bạc hào quang dần dần tán đi lúc, một tòa cao tới, gần đẳm, hơn 10 m, m, hình lục giác băng tuyết tiến tháp, dĩ nhiên cũng làm như vậy. Trống rồng xuất hiện tại trong rừng rậm. Phúc. Ma Pháp tinh bích trước một đoàn hắc ám sinh vật, thấy miệng đầy phún huyết trong mắt đều muốn rơi xuống đất rồi, Lina bắt lấy bên cạnh mỏ mổ tạ gì, khó có thể tin dùng sức sáng ngời A sáng ngời. giác. ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Vì cái gì cái kia phiến rừng đóng băng ở bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một tòa tiến tháp, vân. Đợi một tí, ta hiểu được, nhất định là ma pháp tinh bích hình ảnh xảy ra vấn đề rồi. Sự thật chứng minh, đây không phải ảo giác, ma pháp tinh bích cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bởi vì lúc này giờ phút này, ngay tại thâm hàn băng quật bên ngoài cái kia phiến rừng đóng băng ở bên trong, mấy trăm tên võ trang binh sĩ tính cả mấy vị áo đen triệu hoàn pháp sư ở bên trong. chính tập thể trợn mắt há hốc mồm ngẩng cái cổ dùng cái loại lời tràn ngập hoảng sợ ngốc trệ ánh mắt nhìn xem một tòa cực lớn băng tuyết tiến tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên đem trọn phiến rừng rậm đều bao phủ tại trong bóng ma như thế quỷ dị và hùng vĩ một màn đủ để cho bất luận cái gì bình thường sinh vật lâm vào hỗn loạn khắp rừng đóng băng trong lặng ngắt như tờ mấy trăm tên võ trang binh sĩ nắm vũ khí đều tại run nhẹ nhẹ mà ngay cả cái kia hơn 10 chỉ cái hung ác song đầu chó săn cũng giống như cảm thấy nào đó chí mạng nguy hiểm không tự chủ được cụt đuôi thấp giọng nước nở nghẹn ngào lấy cái đó đúng đó là mấy cái áo đen triệu hoán pháp sư run rẩy ngẩng đầu cố gắng khống chế được bên cạnh bất an song đầu chó săn ngay tại bọn hắn kinh hãi trong tầm mắt này tòa lục giác băng tuyết tiến tháp đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình tiến tháp đỉnh truyền đến cổ quái ken kết cọ sát thanh âm sáu cái màu trắng bạc cửa sổ đồng thời mở ra trong chốc lát lạnh như băng cảm giác bao phủ toàn thân mấy cái áo đen triệu hoán pháp sư thét chói tai văng lên sờn hết cả gai ốc xoay người bỏ chạy Nhưng điều này hiển nhiên đã quá muộn, băng tuyết tiến tháp lục giác đỉnh tháp điên cuồng chuyển động, bén nhọn chói hai ken kết cọ sát trong tiếng, mấy trăm chi băng tuyết ngưng kết mà thành mũi tên nhọn, theo cái kia sau cái màu trắng bạc cửa sổ trong gào thét bắn ra, như là nghiêng mà ở dưới bao tố, lập tức bao phủ khắp rừng rậm. Vừa mới chạy ra vài bước áo đen Triệu Hoán Pháp sư, bị mấy chi sắc bén băng tuyết trường kiếm xuyên thấu phía sau lưng, lập tức kêu thảm bổ nhào trên mặt đất, bên cạnh song đầu chó săn vừa mới nhảy lên, đã bị dày đặc băng tiến bắn thành cái sảng. còn chưa rơi xuống đất, tiểu toàn thân đều là lỗ thủng tắt thở, mấy trăm danh võ trang binh sĩ tại hoảng sợ trong lách vào thành một đoàn, càng là trực tiếp biến thành không hề lực phòng ngự biêm ngắm, trực tiếp quay mắt về phía băng tuyết tiến tháp điên, cùng đả kích, cái này căn bản không phải chiến đấu, cái này căn bản là nghiêng về đúng một bên đồ sát, mặc cho võ trang các binh sĩ như thế nào phòng ngự tranh né, cho dù là bọn hắn dơ lên tâm chắn gian nan ngăn cản đều không có dùng, dậm rầm chẳng chỉ sắc bén băng tiến gào thét mà qua. Như là trận báo giống như vô cùng bắn rơi, xuyên thấu bọn hắn khôi giáp tấm chắn, đâm vào huyết nhục của bọn hắn thân hình, ngắn ngủn một lát không đến, khắp rừng đóng băng đều cắm đầy sắc bén băng tiễn, xa xa nhìn lại như là một mảnh rừng gai. 5 phút đồng hồ về sau, đợi đến lúc đóng băng tiễn thắp ngừng bắn lúc, mấy trăm danh võ trang binh sĩ cơ hồ đã toàn quân bị diệt, cận tồn mấy cái cũng hấp hối té trên mặt đất, toàn thân máu chảy như giọt thống khổ rên gì lấy, một cái may mắn áo đen triệu hoàn pháp sư rượi vào song đầu chó săn nhiệm hộ. Rõ ràng lông tóc vô song còn sống, nhìn trước mắt trước mắt như địa ngục khủng bố cảnh tượng, hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt run rẩy, đột nhiên triệt để sụp đổ kêu thảm một tiếng, té kinh hoàng chạy trốn. Trực tiếp nhảy vào sâu đạt mấy mét băng trong cốc. Cái này ngắn ngủi và tàn khốc một màn, tất cả đều bị ma pháp tinh bích hình ảnh bắt, không hề bỏ xuất hiện ra ở thâm hàn băng quật ở bên trong, thú nhân cũng tốt, thực nhân ma cũng tốt, hắc thương cũng tốt, tất cả đều ngây ra như phong há to mồm, thật lâu thật lâu quỷ dị yên tĩnh về sau, Angelina rốt cục vặn vẻo hôn éo cứng ngắc cái cổ, dùng cái loại này đối đái quái vật ánh mắt, nhìn xem bên cạnh Lâm Thái Bình, ách, tiểu lâm tử, ngươi mới vừa nói, cái gì đinh, cái gì giáp kia mà. Lục đinh lục giáp, bọn họ là chúng ta trong tiên giới cường đại nhất kiến tạo sư. Lâm Thái Bình nghiêm trang nói hưu nói vượng, nghe nói, bọn hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất tu kiến các loại kiến trúc, so với phong thần đài, cao Láo trang, nhân dân đại hội đường, vạn lý trưởng thành, còn có khúc khục, thiết lô lâu đài. Được rồi, cái này hoàn toàn nói hưu nói vượng, sự thật chân tướng là, cái này tòa băng tuyết Tiến tháp đến từ chính chư thần chức nhận chúc phúc, chính như trước đó biết rõ cái kia dạng, lại lần nữa tấn trước sau chư thần chức nhận đổi thiên hướng về lãnh địa kiến thiết, chỉ cần lâm thái bình cam lòng, cho, rất nhiều rất nhiều nện ma tinh, tùy thời đều có thể triệu hồi ra các loại cường đại phòng ngự kiến trúc, hơn nữa tuyệt đối không phải bã đầu công trình. 5.000 ma tinh A, một tòa băng tuyết Tiến tháp tiểu cần 5.000 ma tinh. Càng khái lấy một số lớn ma tinh cứ như vậy ném ra đi, Lâm Thái Bình rất đau lòng thở dài. Sau đó quyết định như là đã phá sản rồi. Vậy xưa nay chưa từng có điên cuồng phá sản một lần. Dù sao những này ma tinh đều đến từ chính công tức đại nhân túi tiền. Sau một khắc, ngay tại một đoàn hắc ám sinh vật nghiêm nghị bắt đầu kính nể trong ánh mắt, hắn hào hứng giạt rào vén tay háo lên, hướng phía ma pháp tinh bích trong chân dung điểm đi. Ngay tại ma pháp tinh bích rõ ràng trong chân dung, gần trăm tên ma lang kỵ sĩ chính khống chế lấy tật phong ma lang. nhanh như điện chớp xông vào một cái băng tuyết sơn cốc. Ồ ồ ồ, biết không, chúng ta trước kia chơi sợ tạ cờ dạp thời điểm, thích nhất đúng là chiếm cái mỏ, sau đó tạo trên một đống lớn phòng ngự hữu súng. Là không có sai, cái này là trong truyền thuyết vô hạn phòng ngự lưu. Chương 219, chơi game là hội, sẽ nghiện. Lý tưởng rất đầy đạn, sự thật rất cốt cảm, rắc. Đối với huyết tát công tức cùng hắn quân đội tinh nhuệ mà nói, hôm nay hiển nhiên không phải một cái chiến đấu ngày hoàng đạo, 2 giờ trước Bọn hắn dùng dễ như trở bàn tay khí thế leo lên băng hỏa quần đảo, hơn nữa quyết định trước khi mặt trời lạn, rất vui sướng ngồi ở đó chút ít tài ác sinh vật trên thi thể ăn cơm trưa, nhưng sự thật chứng minh, cơm trưa loại vật này chưa hẳn có thể rất dễ dàng ăn hết, làm không tốt còn có thể dẫn phát cấp tính dạ dày viêm. Đúng vậy, nguyên vốn phải là dễ dàng chiến đấu, cũng rất quỷ dị biến thành vũng bùn đánh ràng co, xông lên hải đảo võ trang các binh sĩ rất nhanh phát hiện, chờ đợi bọn hắn cũng không phải cái gì nghiêng về đúng một bên đồ sát. mà là các loại âm hiểm ác độc tầng tầng lớp lớp 7 giờ, thế cho nên gần kề 2 giờ về sau ngay lúc huyết tắt công tức cầm bắt được mới xuất lô thương vong báo cáo lúc đột nhiên thì có trùng trùng đầu váng mắt hoa cao huyết áp phát tác xu thế tại hải đảo phía đông trong sân cốc đội một ma lang kỵ sĩ chính nhanh như điện chớp gào thét mà qua đem ven đường ngẫu nhiên qua lại ma thú đều sẽ thành mảnh nhỏ nhưng mà gần kề vài giây đồng hồ về sau lớp kín sinh đẩy gai ngược đá hoa cương cự tường liền từ dưới mặt đất lăng không bay lên Trợn mắt há hốc mồm ma làng các kỵ sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa, tiểu một đầu đâm vào không thể phá vỡ trên tường đá, bị trên tường đá những cái kia sắc bén bén nhọn nham đâm thủng thấu thân thể. Tại hoang vu màu vàng đất bên trên bình nguyên, gần trăm tiên trưởng thương binh nhẹ nọ binh chính tập kết tìm đòi, khi bọn hắn trong tầm mắt là một mảnh đường bằng phẳng. Theo Lý mà nói căn bản không có khả năng có nguy hiểm gì, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến đến, ngay lúc một cái trưởng thương binh rất bình thường bước ra chân phải lúc, bằng phẳng cứng rắn mặt đất đột nhiên nổ vang sụp đổ. nóng rực nóng hổi nham thạch nóng chảy dung trì chống rông xuất hiện, gần trăm tên trường thương binh nhẹ nỏ. Binh tất cả đều nuốt hết, trong nháy mắt liền bạch cốt đều bị nóng chảy rồi. Tại bến tàu phụ cận an toàn khu vực, hơn 10 vị áo đen triệu hoán pháp sư đang tại ngâm sướng chú ngữ, sắp triệu hồi ra lực phá hoại kinh người dã man sừng tê dã quái, nhưng ngay một khắc này, một cái kim loại hình trụ đột nhiên theo bọn hắn sau lưng trong đất bùn vô thanh vô tức thò ra, hơn nữa ném ra mười mấy cái loẻ loẻ sáng lên màu đen đầm bóng. Một vị triệu hoán pháp sư có lẽ là bởi vì mệt nhọc, vừa mới lui về phía sau vài bước giấm chúng màu đen đâm bóng, sau đó tại hắn hoảng sợ trong tâm mắt. Vô cùng vô tận kia chớp bảy dập đống nhiên một phát. Tại băng tuyết bao trùm rừng đóng băng ở bên trong, che giấu hành tích huyết nhận ảnh vệ tại tán cây trên nhẹ nhàng linh hoạt tung nhẹ xem xét lấy chung quanh là bất luận cái cái gì dấu hiệu khả nghi, chỉ là gần kề vài giây đồng hồ về sau, ngay tại bọn hắn khó có thể tin kinh hại trong tâm mắt. Một mảng lớn hoa ăn thịt người rừng gai đột nhiên trên trúc tuấn ra, cứng cỏi nhánh dây như như độc xà cuốn lấy huyết nhận ảnh vệ, mấy chục cái dài khắp răng nanh màu đen nụ hoa hung dữ cháo rơi. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Thương vong thảm trọng, thật là thương vong thảm trọng à, nhìn xem rất nhiều rất nhiều đồng bạn tiểu ở trước mặt mình ngã xuống, vốn là khí thế hung hung quân đội tinh nhuệ giống như là bị trước mặt dội cho một cái buồn lớn nước lạnh, đừng nói là mấy tên binh lính kia rồi. Mà ngay cả huyết nhận ảnh vệ cùng ma lang các kỵ sĩ cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí, cho dù là tại bảng phẳng mặt đường tiến lên tiến hơn 10 thước, bọn hắn đều thần kinh kéo căng đang trông xem thế nào bốn phía, thẳng đến. Xác định không có bất kỳ nguy hiểm, lúc này mới hội, sẽ, chờ đợi lo lắng như là chậm như ốc sen chậm rãi tiến lên. Đương nhiên, cùng bọn họ khuôn mặt u sầu đầy mặt hai hùng khiếp vía hoàn toàn bất đồng, giờ này khắc này thâm hàn băng quật ở bên trong, nhưng lại một mảnh cuồng nhiệt hào khí tăng gọn. Trên trăm cái hắc ám sinh vật rất chỉnh tề làm thành vài vòng, hàng phía trước gục xuống trong sắp xếp ngồi xổm xuống xếp sau duỗi cổ lên, mặt mũi tràn đầy hào hứng bừng bừng nhìn xem hiện trường trực tiếp, Angelina Lina thậm chí không biết từ chỗ nào biến ra một đống lớn hạt dưa bầu dục, một bên mặt mày hớn hở nhìn xem những cái kia võ trang binh sĩ không may, một bên rất hùng hồn đem đồ ăn vật phân cho mọi người. Mỗi lần thấy có người bị tiễn thác bắn thành cái sảng, hoặc là chứng kiến cái nào đó không may ra hỏa bị nham thạch nóng chảy dung chỉ choướt, thú nhân cùng thực nhân ma nhóm. đám bọn họ đều ngay ngắn hướng hoan hô vỗ tay, mùi ngon hào hứng rạt rào thảo luận. đến cuối cùng những này xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn lũ tiểu tử rõ ràng kèm nén không được trong lòng nhiệt tình, nhao nhao vô lồng ngực mãnh liệt yêu cầu tự mình ra trận thao tác, không công bình a không công bình. Lâm, ngươi không thể chỉ lo chính mình chơi, để cho chúng ta cũng tới đánh thêm vài bản qua đã gần nha. rất tốt rất cường đại, đã có những cái thứ này thêm phiền tham gia náo nhiệt, bên ngoài võ trang các binh sĩ thật sự hỏng bét rồi. Mọi mồ tạ gì mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem trực tiếp hình ảnh, mắt thấy lây mấy cái võ trang binh sĩ đang tại hết nhìn đồng tới nhìn Tây, lập tức không chút do dự tạo tòa tiến tháp đi ra, cự nha chầm chầm vào mấy cái hoàng sợ bất đán áo đen triệu hòa sư, rất âm hiểm hắc hắc cười nhẹ vài tiếng, trong nháy mắt tiểu triệu hồi ra một tòa nham thạch nóng chảy dung trì. Gianda cũng không phải bắt bẻ, nhắm ngay những cái kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt huyết nhận ảnh vệ, loạn thất bát tao một trận loạn điểm. Nói. ai cũng không muốn cùng ta đoạn. Cái này mấy cái huyết nhận ảnh vệ là của ta, lão tử muốn dùng Tiễn Tháp tiêu diệt bọn hắn. Ngu ngốc, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là bị rậm, không thể di động Tiễn Tháp. Đối, với hành động nhanh nhẹn huyết nhận ảnh vệ có làm được cái gì? Nhanh tạo hoa ăn thịt người rừng gai, là không có sai, bên trái tạo một mảnh, bên phải cũng tạo một mảnh, đem bọn họ vây kín bắt đầu. Một đám ngu xuẩn, tay của các ngươi nhanh chóng quá chậm, rõ ràng như vậy cũng sẽ bị bọn hắn chạy trốn, tránh ra, ta tự mình đến. Tất cả đều cho ta mở to mắt nhìn rõ ràng, cho các ngươi từng biết một chút về cái gì gọi là tạo phòng ngự kiến trúc cảnh giới cao nhất. Rất tốt rất cường đại. Bọn này vô lương giá hỏa khiến cho không muốn thật là vui. Ngược lại là Lâm Thái Bình bị triệt để chen đến một bên, đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không có việc gì tình làm. Được rồi, vì cái gì ta cảm thấy được ta lại xuyên trở về rồi, đang theo một đám cẩm thú xương mù lượn lờ trong phòng ngủ, một bên hút thuốc uống rượu một bên nghệ việc đánh sợ tạt kia mà. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, đợi Lâm Thái Bình chứng kiến Enzer Lina vì tiêu diệt một cái ma lang kỵ sĩ, rõ ràng tại trong sơn cốc liên tục tạo 6 tòa tiền tháp lúc, rốt cục nhịn không được lệ nóng doanh trọng, "Tỷ tỷ, tỉ, ngươi tỉnh lấy điểm hoa a, có biết hay không một tòa tiến tháp lên giá mất ta 5000 ma tinh, tài nguyên muốn hợp lý phân phối được không?" Ai kêu thằng này chạy tới chạy lui đấy, như thế nào đều bắt không được. Enzer Lina rất toán nghiệm loạn choạng đuôi cá, dứt khoát trực tiếp tạo ra 5 6 cái nham thạch nóng chảy dung trì liền cùng một chỗ. Nhìn xem cái kia không may mà lang kỵ sĩ biến mất tại nham thạch nóng chảy dung ao ở bên trong, mỹ nhân ngư ngự tỉ rốt cục cảm thấy mỹ mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ trong lòng ngực xuất ra chính mình vốn riêng ma tinh ném cho Lâm Thái Bình, nghĩ nghĩ lại vẫn chưa thỏa mãn thu về sống trưởng, tội nghiệp cầu khẩn nói, "Ô ô ô, tiểu Lâm tử, ta dùng tiền của mình, lại đến một bản, sẽ thấy đến một bàn. chờ ta tìm được huyết tát tên hôn đảng kia tiêu diệt hắn về sau, cam đoan không bao giờ nữa đánh." Cho Đây là trọng độ trò chơi nghiện a. Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ lại vô vô hai tay, ý bảo hát cám nhóm sinh vật tất cả đều tụ tập tới. Tốt rồi, bọn tiểu nhị, giữ lại điểm em quê tình a. nếu như ta không có đoán sai, vị tiêu công Tước đại nhân cần phải đã ý thức được sai lầm của mình, hơn nữa đang suy nghĩ biện pháp đốn năn cái này sai lầm. Sai lầm. Đúng vậy, ta phải muốn thừa nhận, ta phạm vào một cái trời sai lầm lớn. Đúng vậy, ngay một khắc này, ngay tại hải đảo cái nào đó hoang vu trong sơn cốc. Huyết Tát công tức chính khống chế lấy một thất độc giát vẻ rồng chiến mã, mặt không biểu tình đứng sừng ở trên sườn núi. Ta trợ lấy mấy vị pháp sư liên hợp phóng ra hơi nước bình chứa. Hắn rất tốt đã ẩn tàng hành tích, hơn nữa tiện tay rứt bỏ trong tay thương vong báo cáo, tùy ý do nó bay xuống tại mưa lầy lội trong. Sau một lát, tại một đám thị vệ thấp phẩm lo âu nhìn chăm chú ở bên trong. Vị này công tức đại nhân chợt cười lạnh vài tiếng, thần sắc lạnh như băng nói, thòi nhìn, ta hay, vẫn là đánh giá thấp cái con kia đồ khỉ ra vàng. Tựa hồ hắn có thể rõ ràng quan sát đến toàn bộ hải đảo, hơn nữa liên tục không ngừng cho chúng ta chế tạo phiền toái, nhưng là hiện tại, đã ta đã ý thức được cái này sai lầm. Như vậy, hơi hơi do dự một lát, hắn vô nhẹ nhẹ đập dưới thân hơi chút bất an vậy rồng trên mã, điềm nhiên như không có việc gì phát ra tân mệnh lệnh, tuyên bố ma pháp tin tức, lại để cho sở hữu tất cả phân đội đều tụ họp lại, mệnh lệnh hạm đội từng nhóm chuẩn xác quanh kích, phá hủy những cái kia chết tiệt thiết kế phòng ngự, hiểm hộ quân đội cẩn thận tiến lên. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ kiên nhẫn, những cái kia cấp thấp sinh vật cuối cùng sẽ bị móc ra, không phải sao? Sự thật chứng minh, sách lược của hắn cải biến rất chính xác, đại khái nửa giờ sau, vốn là lâm vào hỗn loạn võ trang quân đội một lần nữa tụ hợp lại, bỏ neo tại bến tàu mấy chục tàu chiến hạm từng nhóm nổ vang pháo kích, như là thảm tìm tòi giống như dần dần đẩy mạnh, tại trên hải đảo ngạnh xanh xanh mở ra một đầu an toàn thông đạo, võ trang quân đội theo sau hỏa lực phương hướng, bắt đầu cẩn thận mà cẩn thận triển khai tìm tòi, tuy nhiên hay Vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện bị hỏa lực nộ thương. Tình huống, nhưng so với trước khi đến lại an toàn rất nhiều. 6 giờ về sau, hơn phân nửa hải đảo đều bị thanh lý tìm tòi nhất không Theo báo tô dần dần yếu bớt, những cái kia song đầu chó săn khíu rác trở nên càng thêm nhạy cảm. Mấy cái đang tại vùng phía nam rừng đóng băng trong băn khoăn song đầu chó săn. Tựa hầu nghe thấy được đậm úp hắc ám sinh vật khí tức đột nhiên mở ra răng nanh gạo rú gầm hét lên. Hơn nữa không để ý áo đen triệu hoán pháp sư buộc trực tiếp phóng tới một khối không chút nào thu hút bình thường băng nham. Thông chi đại nhân, chúng ta khả năng đã tìm được những cái kia cấp thấp sinh vật tận thân. Mấy vị áo đen triệu hoán pháp sư lộ ra dáng tươi cười, một mặt khống chế được song đầu chó săn thoáng lui về phía sau, một mặt phái binh sĩ tiến về trước thông chi huyết tát công tước. Gần kề mấy phút đồng hồ sau, mấy ngàn tên võ trang binh sĩ tựu như là như thủy triều dũng mãnh vào rừng đóng băng. Cùng phong gào thét mưa to ở bên trong, huyết tát công tước khống chế lấy độc giác vảy rồng chiến mã chạy gấp tới. Tại lay động trong ngọn lửa, hắn nhìn xem cái kia khối đứng sừng ở trong rừng rậm bình thường băng nham, đột nhiên lộ ra một tia vui sướng dáng tươi cười, có ý tứ, ta chưa từng có nghĩ đến, tại nơi này hoang vu cằn cối trên hải đảo, rõ ràng còn có loại này bí mật trô ẩn thân. Đại nhân, song đầu chó săn nghe thấy được đậm úp mùi máu tươi, những cái kia hắc ám sinh vật nên giấu ở dưới mặt đất. Mấy vị áo đen triệu hoán pháp sư thuật tiến lên vài bước bẩm báo, hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nhưng mà... Ma pháp này cơ quan tựa hồ đến từ chính cái nào đó di tích, nếu như không có chính xác mở ra phương pháp, có lẽ chúng ta rất khó. Vậy lệnh khai mở nó. Dùng lực lượng tuyệt đối lệnh khai mở nó. Huyết Tát công thức không chút để ý nhẹ nhàng phát tay, gió báo màn đêm xuống kia chớp vạch phá bầu trời, đem lờ mờ rừng nhiệt đới chiếu sáng được như là ban ngày ở đằng kia một cái chớp mắt mà qua long lánh hào quang ở bên trong, hắn giữ tận khuôn mặt vặn vẹo như là hung thú, thế cho nên mấy vị áo đen triệu hoán pháp sư cũng run nhẹ nhẹ. Sợn hết cả gai ốc túi đầu xuống. Nửa giờ sau, ta muốn tận mắt thấy cái con kia đổ khỉ ra vàng quỷ gối trước mặt của ta, sau đó một tấc một tấc bóc đi da của hắn, lại để cho hắn tại lầy lội trong thống khổ kêu rên rãy rủa. A, cái này chính là cỡ nào mỹ diệu hưởng thụ, đúng không? Chương 220, Đậu Hà Lan Giáp. anh. Đêm khuya hắc ám trong màn đêm, mưa to vẫn đang tại điên của nghiêng bị võ trang binh sĩ tầng tầng vây quanh rừng đóng băng ở bên trong. mấy môn theo trên chiến hạm vận chuyển tới ma tinh hầm tháo, bộc phát ra nóng rực cuồng bạo ma tinh hỏa đạn, trùng trùng điệp điệp vành kích ở đằng kia khối cứng rắn băng nhám lên, dâng lên mãnh liệt sôi trào khói đen, gió biển gào thét mà qua, còn không có đợi đến khói đen hoàn toàn tàng ra, trung quanh ma lang các kỵ sĩ đã ừa lên, vùng vẫy lấy trường kiếm chém vào băng nhám lổ hồng lên, mang theo tứ tán vẩy ra khối băng mảnh vỡ, hơn 10 người áo đen triệu hoàn pháp sư càng là liên hợp thi pháp, triệu hồi ra một trích đầu bò mình sư tử người lập quái vật, cái này chỉ. Cái, ma thú điên cuồng giống giận dơ lên hai cái trọng đạt mấy trăm cân chân trước, hung giữ liên tục nện ở băng nham trên. Rất tốt, lại đến đợt thứ nhì pháo kích. Theo băng nham lổ hồng dần dần mở rộng, huyết tắt công tức mặt không biểu tình cười lạnh ý bảo tất cả mọi người hướng lui về phía sau đi. Mấy phút đồng hồ sau, ma tinh hạm pháo lại lần nữa nổ vang pháo kích, ngay sau đó võ trang binh sĩ lại lần nữa hùa lên, như thế như thế lặp lại công tác, chậm chạm và ổn định tiếp tục đào mở lổ hồng. tiệt Như vậy bị bọn hắn đào xuống dưới, chúng ta sớm muộn hội sẽ bạo lộ đấy. Nghe trên mặt đất truyền đến cực lớn tiếng quanh mình, nhìn xem đỉnh khối băng mảnh vỡ như như mưa to rơi xuống, thâm hàn băng quật ở bên trong hắc ám nhóm sinh vật không khỏi hai mặt nhìn nhau, không có nữa kiến tạo thiết kế phòng ngự đánh lên thêm vài bản hào hứng rồi, ai cũng rất rõ ràng, đợi đến lúc huyết tắt công tước hoàn toàn đào ra băng tinh thông đạo về sau, mọi người giống như là bị nhốt tại trong xào huyệt sói con, liền chạy trốn đều làm không được. Như vậy không được. Chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này đấy Angelina đột nhiên bắt lấy Mizanda dùng sức một kéo Cơ hội tại đồng thời Một cây bén nhọn băng đâm gào thét rơi đập Cơ hội là lao Misanda thân thể đâm vào mặt đất Có lẽ chúng ta cần phải xây dựng tạo Vài tòa đóng băng tiễn tháp Đánh lén phá hủy bọn hắn ma tinh tháo Cái này có thể cho là chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn Đây là không có cách nào Phương pháp xử lý Thú nhân cùng thực nhân ma nhóm Đám bọn họ cùng một chỗ quay đầu đi Cùng đợi Lâm Thái Bình cuối cùng nhất quyết định. Bất quả khiến chúng nó thất vọng chính là, Lâm Thái Bình lại không có lại lãng phí ma tinh ý định, mà là khoan thai tự đắc uống vào trà xanh, thả lỏng, thả lỏng, còn lại ma tinh ta có an bài khác, chỉ có tập trung lại. Âm âm một tiếng, không đợi hắn tới kịp nói xong, toàn bộ thâm hàn bằng quật lại kịch liệt run rẩy lên, Vanthai, nghe trên mặt đất chuyển đến liên tục tiếng oanh minh, nhịn không được có chút biến sắp nói, thật đáng chết, huyết tắt tên khốn kia đến cùng chuyển bao nhiêu môn ma tinh hạm tháo tới Chẳng lẽ hắn ý định đem thâm hàn băng quật triệt để hoành sập sao, sao? Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng điếc tai nhức óc cực lớn nổ vang, chắc chắn hầm băng đỉnh đột nhiên chia năm xẻ bảy, hơn 10 khối gian phòng lớn nhỏ khối băng gào thét rơi đập, đem mặt đất đều ném ra vô số đạo vết rách, mà như vậy một khắc, một đám ánh mặt trời đột nhiên từ bên trên thấu tiến đến, cái kia đen kịt thâm thúy băng tinh thông đạo, rốt cục tại đây bạo lực quanh kích hạ triệt để bạo lộ trong không khí. Ngăn chặn thông đạo. Đừng làm cho những cái kia hồn đản xuống tới. Angelina kinh hô một tiếng, hát cám nhóm sinh vật lập tức gơ lấy vũ khí, gầm nhẹ lấy vọt mạnh đi lên, nhưng mà chúng chặn đường là dư thừa đấy, bởi vì huyết tát công tức căn bản không có ý định trả giá thảm trọng một cái giá lớn đột phá tiền đến, mà là đứng tại băng tinh thông đạo bên ngoài, cảm thấy mị mãn nghe răng cười lấy, đồ khỉ ra vàng, ta có thể cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, nếu như các ngươi hiện tại ném vũ khí thành thành thật thật leo ra, hơn nữa quỷ gối trước mặt của ta hướng, ta cầu xin tha thứ. ta sẽ cân nhắc cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm, làm ngươi thiên thu đại mộng đi thôi. Các nhóm sinh vật giữ tận quái tiêu, hướng phía băng tinh ngoài thông đạo gào thét gào thét, ngu xuẩn, có bản lĩnh sẽ đem toàn bộ hầm băng đều móc ra, hoặc là tiểu phái ngươi người tiến đến chịu chết. đến một cái chúng ta tiêu diệt một cái, đến mười cái chúng ta tiểu tiêu diệt chín cái, còn lại một cái tồn bắt đầu màn đêm buông xuống tiêu. rất tốt, đây chính là các ngươi nói. huyết tát công tức nhẹ răng cười âm thanh quanh quẩn trong không khí. Nhai răng cười âm thanh còn chưa rơi xuống, mấy cái đen kịt viên cầu đột nhiên xuất hiện bị đầu nhập băng tinh thông đạo, ầm ầm lăn lộn xông vào thâm Hàn băng quật, khoảng chừng trong nháy mắt, sắc người màu đen sương mù tiểu tràn ngập khuyết tán ra. Chết tiệt, đây là khói độc, nhanh ngừng thở. Gần kề nghe thấy một ngụm khói đen, Angelina Lina đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, cô quyết bịt miệng mũi hướng lui về phía sau đi, mọ mổ tạ di lập tức cầm lấy một khối lớn khăn trải bàn sông đi lên, đem mấy cái đen kịt viên cầu bao trùm bao vây lại. Ngay sau đó hung dữ để lên đi, ngạnh xanh xanh ngăn chặn khói độc khói tán. Nhưng đây chỉ là phí công dễ rủa mà thôi, bởi vì chỉ một lát sau về sau, càng nhiều nữa đen kịt viên cầu ẩm ẩm lăn lộn xông vào thâm hàn băng quật, đại lượng kịch độc xương mù tràn ngập trong không khí, cơ hồ đem thâm hàn băng quật đều bao phủ trong bóng đêm. huyết Tát công tức nghe răng cười âm thanh càng là không ngừng truyền đến, cảm giác như thế nào đây? Đây chính là ta cố ý phối trí khói độc, nghe nói có thể dễ dàng hun chống mặt một chích voi ma mút. có lẽ các ngươi sức chịu đựng có thể so với voi ma mút đổi bền bỉ một chút âm hiểm hún đản đám nhóm sinh vật phẫn nộ gầm nhẹ lấy cũng đã căn bản không có dư lực đi phản kích tại kịch độc xương mù bao phủ xuống chúng không cách nào khống chế kịch liệt ho khan thể chất yếu đích đám hắc thương càng là trực tiếp mất đi Myanda cầm một khối ở mức khăn tay che nạ xỉ phu nhân cái mũi một bên kịch liệt ho khan một bên nước quãng kinh hô như vậy khùng khục như vậy khùng khùng không được khùng khùng chúng ta được rồi triệu đựng, ta muốn ra đại sát khí rồi kịch liệt tiếng ho khan ở bên trong thâm hàn băng quật trong góc đột nhiên truyền đến lâm thái bình cười tủm tỉm thanh âm hắc ám nhóm sinh vật kinh ngạc quay đầu đi căn bản thấy không rõ lâm thái bình đến cùng ở đâu chỉ có thể nghe được hắn vui sướng thanh âm đang tại truyền đến đến chính giữa đến tất cả đều đến chính giữa đến đem mình cố định trụ ta hiện tại muốn thanh âm đột nhiên biến mất còn chưa nói xong tiểu biến mất thú nhân cùng thực nhân ma nhóm đám bọn họ hai mặt nhìn nhau End giờ, Lina đã ôm chặt lấy cái kia mặt ma pháp tinh bích, thấy thế không khỏi có chút biến sắc, nhịn không được thở nhẹ nói, tiểu lâm tử. Người vẫn còn sao? Có sao không? Không có việc gì, chỉ là giống như có chút một cách không ngờ. Lâm Thái Bình thanh âm lại lần nữa từ trong bóng tối chuyển đến, lại mang theo vài phần cổ quái cùng kinh ngạc, biết không? Cái này đại sát khí thật sự rất kỳ quái, để cho ta đột nhiên nhớ tới ta trước kia. Chuẩn bị xong chưa? Vâng! Ở này trong chốc lát, Toàn bộ thâm hàn băng quật tiểu như là phát sinh cấp 8 địa chấn, sơn băng địa liệt giống như kịch liệt chấn động lên, hắc ám nhóm sinh vật nhịn không được ngay ngắn hướng kinh hồ, nắm chặc bên cạnh băng trụ cùng vách tưởng, tuy nhiên căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh, nhưng chúng có thể kinh hại phát ra được, chính mình tựa hồ bị cực lớn khí lãng thôi động, ngạnh xanh xanh theo băng tinh trong thông đạo lao ra. Trong ngay mắt, khí lãng khổng lồ như là suối phun tựa như, từ dưới đất vài trăm mét ở chỗ sâu trong gào thét lao ra, không hề phòng bị thú nhân cùng thực nhân ma quái bị tức sóng xông lên hơn 10 em m không trung hoàn toàn bạo lộ tại màn đêm mưa to ở bên trong huyết tát công tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lồng đầu nhìn xem những này cấp thấp sinh vật ở giữa không trung lăn mình quay cuồng quái gọi nhưng mà gần kề một cái chớp mắt về sau hắn đột nhiên tiểu đoạt lấy một cỗ phù ma pháp hỏa nỏ nhắm ngay không trung lâm thái bình trực tiếp bắt cỏ. đúng vậy không nữa so những chuyện lật vật này sinh sinh bia ngắm đổi đồ tốt rồi phục hồi tinh thần lại võ trang các binh sĩ lập tức giống giận Như là màu đen kiến ăn thịt người giống như dầm rạp chẳng trị tuần hướng băng tinh cua khổng lồ mấy trăm danh ma lang kỵ sĩ không chế lấy tật phong ma lang phảng phất như gió lốc gào thét mà qua áo đen triệu hoán pháp sư cấp tốc ngâm sướng chúng ngữ triệu hồi ra che bầu trời che mà ba chân kên kền mà những cái kia có thể công kích từ xa rất nhẹ nọ binh càng là trước tiên ngay ngắn hướng rơi lên phủ ma pháp hòa đỏ, không lưu tình chút nào hung ác xạ kích chết tiệt thân ở giữa không trung cấp tốc hạ xuống. Cho dù muốn tránh né đều không thể làm được, thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, không khỏi mặt mũi tràn đầy biến sắc, nhưng lại tại cái này trong chốc lát, đang tại gào thét hạ lạc lâm Thái Bình lại đột nhiên kiệt lực dơ lên tay trái, chư thần trên mặt nhẫn màu trắng bạc hào quang bỗng nhiên long lánh. Xuất hiện đi! Đã lâu không gặp đấy! Thời gian cùng không gian phản phất tại lúc này đọc lại, ngân bạch sắc quang mang phản phất như thủy triều điên cuồng khuếch tán, ngay tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói. Vô cùng vô tận thực vật xanh từ dưới đất vốn lượn chui ra, như là linh xà tựa như cấp tốc kéo lên phát triển, số lượng chừng trên trăm quả nhiều. Lúc ban đầu chỉ là nhu nhược tiểu mảnh mờ mờ, vài giây đồng hồ sau tiểu biến thành cánh tay phẩm chất dây leo, lại theo gió biển gào thét mà qua. Đột nhiên tiểu biến thành như thân cây phẩm chất bụi mây khổng lồ, không ngừng quấn quanh, không ngừng mở rộng, không ngừng bay lên. Đảo mắt tiểu tăng vọt đến cao tới mấy chục thước, tiếp qua ngắn ngủn trong nháy mắt, dây leo đỉnh đột nhiên nở rộ màu vàng tiểu hoa đóa. Đóa hoa lại đang trong chớp mắt héo tàn kết quả, biến thành trường bình thường, gian. Phong lớn nhỏ màu xanh lá đậu hà lan giáp. Sau một khắc, cái này trên trăm cái đậu hà lan giáp đột nhiên ngay ngắn hướng mở ra, đang sa xuống hắc ám nhóm sinh vật phản phát bị cổ quái lực lượng hấp dẫn, tất cả đều chuẩn xác ngã tiến đậu hà lan giáp ở bên trong. Angelina Lina nhịn không được thở nhẹ một tiếng, đột nhiên phát hiện dưới thân một mảnh mềm mại, mà mình đã ngồi ở đậu hà lan giáp ở bên trong. hơn nữa nhìn xem hai cái vòi xúc tu giống như dài nhỏ dây leo cuốn lượn bơi lại nhẹ nhàng cuốn quanh tại cổ tay của mình trên chớn mắt há hốc mồm chưa từng có bái kiến như thế tình cảnh quỷ dị ở đây võ trang các binh sĩ tất cả đều trận mắt há hốc mồm chư thần ở trên vì cái gì đóng băng thổ địa trên lại đột nhiên giải ra thực vật vì cái gì những thực vật này xem ra giống như là cực lớn đậu hà lăng giáp vì cái gì những cái kia hắc ám sinh vật hội sẽ lọt vào cực lớn đậu hà lăng giáp vinh kích một mảnh trong hỗn loạn, huyết tát công tức sởn hết cả gai ốc giống giận, trực tiếp đẩy ra mấy cái trợn mắt há hốc mồm võ trang binh sĩ, đem sắp phóng ra ma tinh hạm pháo nhắm ngay những cái kia cực lớn đầu hà lan giáp, gần kề vài giây đồng hồ về sau, một khỏa nóng rực cuồng bạo hỏa đạn gào thét bắn ra, trùng trùng điệp điệp vành tại dày đặc đầu hà lan giáp trong rừng, bạo tạc nổ tung sinh ra cực lớn trùng kích lực, khiến cho rất nhiều dây leo đều bị phá tan thành từng mảnh, rầm rầm chẳng trịt. Đầu hà lan giáp càng là chấn động lay động bắt đầu. kích liệt chấn động xuống. Đậu Hà Lan giáp ở bên trong hắt cám nhóm sinh vật ngay ngắn hướng kinh hô. Thiếu chút nữa mất đi cân đối ném đi. Lina vô ý thức thò tay một chảo, chăm chú kéo lấy đậu Hà Lan giáp ở bên trong cái kia hai cái dài nhỏ dây leo. Cơ hồ tại trong ngáy mắt, nàng đột nhiên kinh hô một tiếng, phát hiện tinh thần lực của mình chính như là như thủy triều mãnh liệt mà ra, tất cả đều dũng mãnh vào đến đậu Hà Lan giáp trong. Sau một khắc, đã nhận được tinh thần lực bổ sung đậu Hà Lan giáp, đột nhiên như thổi phồng tựa như tăng vọt mà bắt đầu. Trong nháy mắt nó vậy mà bành trướng đến gần 56 6 mét cực lớn, ngay sau đó đóng chặt sắc ngoài bỗng nhiên văng tung toé như là bạo tạc nổ tung tựa như bỗng nhiên một phun. Được rồi, người có hay không cảm thấy, một màn này nhìn rất quen mắt. chương 221, thực vật đại chiến công tước. Đêm tối lờ mờ sắt xuống, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú ở bên trong, Angelina chỗ chính là cái kia cực lớn đầu hà lăng giáp, đột nhiên tại lập tức khó có thể tin điên cuồng tăng vọt. hơn nữa như là văng tung tóe tựa như bỗng nhiên một phun trong chốc lát mấy chục quả xe tiểu nhân màu trắng bạc đầu Hà Lan theo phong kín quả đậu trong gạo thét bắn ra hơn nữa mang theo bén nhọn chói hai âm bạo thanh âm hóa thành liên tiếp mắt thường cơ hồ không cách nào bắt hư ảnh trùng trùng điệp điệp hành kích tại trận mắt há hốc mồm trong đám người đem vài tên ma lang kỵ sĩ hoàn toàn bao phủ ở bên trong không kịp né tránh vài tên ma lang kỵ sĩ rơi lên trường kiếm rộng lớn nguy kiếm vô ý thức ngăn tại trước người đem trước mặt phóng tới màu trắng bạc đầu Hà Lan bị đâm cho nát bấy, cực lớn trùng kích lực xuống, mấy người bọn hắn chỉ cảm thấy ngực truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, thân thể lập tức không cách nào khống chế ngửa ra sau, suýt nữa theo tật phong ma lang trên lưng té xuống. Nhưng mà, cái gọi là công kích, cũng chỉ là cái này một hồi kịch liệt đau nhức, nhìn xem ngực đầu Hà Lan mảnh vỡ, vài tên ma lang kỵ sĩ vốn là ngạc nhiên im lặng, đợi đến lúc phát giác chính mình cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, rồi lại không khỏi lộ ra mỉa mai dáng tươi cười. quả thực là ngu xuẩn, như vậy nhi đồng trò chơi giống như công kích, rõ ràng cũng muốn. Bọn hắn mỉa mai dáng tươi cười đột nhiên đọc lại, bởi vì ở này trong chốc lát, màu trắng bạc băng xương liền từ lồng ngực của bọn hắn cấp tốc lan tràn ra, đem thân thể của bọn hắn tinh cả tọa hạ ma lang cùng một chô đóng băng, gần kề vài giây đồng hồ về sau, mấy cái ma lang kỵ sĩ đột nhiên tiểu biến thành như thủy tinh trong suốt băng điêu, thế cho nên tại trầm trọng băng tinh bên trong, bọn hắn vẫn đang bảo trì há mồm gào thét thần Nhưng cái này còn không phải chấm dứt, sau một khắc, trong suốt băng điêu đông nhiên nổ, băng tuyết phong bạo hướng về bốn phía cấp tốc tàng ra, những cái kia đến không kịp né tránh võ trang binh sĩ chỉ cần bị băng điêu mảnh vỡ đánh chúng, thân thể vậy mà cũng như bị cuốn hút tựa như, tại lập tức cấp tốc ngưng kết thành khối băng, sau đó lại lần nữa bạo liệt ra đến. Không. Huyết tát công tức sờn hết cả gai ốc gầm nhẹ một tiếng, phản ứng đầu tiên tự là thuốc dục độc giác vảy dòng chiến mã lui về phía sau. Nhưng mà những cái kia võ trang binh sĩ chưa hẳn có như vậy đầu ốc sáng tỏ, càng nhiều nữa người vậy mà dơ lên vũ khí, bệnh tâm thần, sự côn loạn, mãnh liệt nào tới, phóng tới cái kia phiến rậm rạp sinh trưởng đầu Hà Lan giáp rừng như tới. Nhưng loại hành vi này, được chứng minh quả thực là ngu xuẩn cực kỳ. Nhìn xem như Thủy Triều chen trúc mà đến võ trang binh sĩ, Angelina bắt lấy hai cái dài nhỏ dây leo, hang hai hướng, về, sau một kéo, tại tinh thần lực của nàng dưới sự không chế. nàng trụ cực lớn đầu hà lan giáp lại lần nữa tăng vọt, ngay sau đó ầm ầm một tiếng, lại là mấy chục khỏa màu trắng bạc đầu hà lan gào thét bắn ra. Cơ hội tại đồng thời đã có Angelina làm mẫu tác dụng, trung quanh cực lớn đầu hà lan giáp bên trong hát cám nhóm sinh vật lập tức kịp phản ứng, theo liên tiếp quái tiếng đều, chúng khống chế đầu hà lan giáp tất cả đều hùng mang tăng vọt, rậm rạp chẳng chị màu trắng bạc đầu hà lan như là báo tố, cuồng bạo gào thét bắn vào dày đặc trong đám người, tựu như là súng máy bắn phá tựa như. Hàng phía trước sông lên mấy trăm danh võ trang binh sĩ lập tức kêu thẳng hướng về sau ngưỡng đi nhưng thân thể còn chưa hoàn toàn mất đi cân đối đã bị đậu hà lan trong bổ sung băng hệ nguyên tố đánh trúng lập tức biến thành tư thế cổ quái băng điêu ở phía sau huyết nhận ảnh vệ phản ứng ngược lại là rất nhanh trong lúc vội va tiểu muốn ẩn nấp thoát đi nhưng mà rất nhiều người gần kề vừa mới nhảy lên đã bị đậu hà lan đánh trúng thân thể đình chỉ tại trong hư không ầm ầm rơi đập tại mà hóa thành mảnh vỡ a hống hống hống. ta thích loại cảm giác này. nhìn xem thành sắp xếp võ trang binh sĩ như đốn tuổi giống như ngã xuống, nhìn xem vô số băng điêu tại trước mắt thành hình lại bị đánh cho nát ấy. hắc ám nhóm sinh vật mắt bước lên ánh sáng màu đỏ nhẹ răng cười lấy, càng thêm điên cuồng thúc dục đầu hà lan giáp gào thét bắn một lượn. Mọ mồ tạ gì thậm chí rất vui sướng ngậm lấy một cây xì gà. một bên thôn vân thổ vụ một bên dương dương đắc ý quái gọi. ha ha ha ha. lão tử vừa mới giết chết một cái áo đen triệu hoàn pháp sư, chỉ dùng hai quả đầu hà lan. ai? có thể so với ta đánh cho đội chuẩn. Chưa từng có nghĩ đến, hàng ngày trên bàn cơm đậu Hà Lan sẽ có đáng sợ như thế lực phá hoại, đã tránh né đến xa xa trên sườn núi huyết tát công tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhìn xem vẫn đang như như bạo phòng vũ gào thét xạ kích đậu Hà Lan, đột nhiên không cách nào khống chế nắm chặt thiết quyền gầm nhẹ nói, "Không, đây không phải là đậu Hà Lan, đó là phụ xanh ở băng phong mục trên ma thực, đó là Đó là băng mạ, Quản ngươi a. Ta nói đây là đậu Hà Lan." Cái này là đậu Hà Lan, ngươi có ý kiến gì? Vẫn còn cấp tốc sinh trưởng đậu Hà Lan giáp trong rừng rậm, một cây hình thể đặc biệt cực lớn đậu Hà Lan dây leo lung la lung lay bay lên, dây leo đỉnh đậu Hà Lan giáp đặc biệt cực lớn, thượng diện sinh trưởng lấy kim quang loè loẹt thịt lồi, xa xa nhìn lại như là đỉnh đầu màu vàng vương miệng, mà đang ở cái này kim quan lóng lánh đậu Hà Lan giáp bên trong, Lâm Thái Bình lôi kéo hai cái màu vàng vòi xúc tu, nghiêm trang trả lời, ta cho rằng cái này là đậu Hà Lan, mà các ngươi tiểu là cường thi. có ý kiến gì không? Quỷ tài biết rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Huyết tắt công tức ngẩng đầu nhìn lên lấy Lâm Thái Bình, phẫn nộ được cho đã mắt đỏ bừng, lại vẫn đang dừng lại ở phía xa trên sườn núi, không dám mạo hiểm nhưng tiến vào đầu Hà Lan giáp rừng dậm phạm vi công kích, chết tiệt đồ khỉ da vàng, đừng cao hứng được quá sớm, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận một vị công tước đại nhân đáng sợ hậu quả. Vậy sao? Có nhiều đáng sợ. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ rất chăm chú hỏi. Nói thí dụ như, ngươi biết phẫn nộ nhảy lên mà lên, sau đó trùng trùng điệp điệp một quyền đánh vào đầu gối của ta trên. Phục. Nghe thế dạng lời nói ác độc nhà rãnh, coi như là biết rõ trên chiến trường, Enzer Lina cùng Hắc ám nhóm sinh vật hay, vẫn là nhịn không được miệng đầy phun nước, nhưng cái kia vợ trang binh sĩ càng là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy run rẩy miễn cưỡng khống chế được biểu lộ, không thể cười, tuyệt đối không thể cười, nhưng là cái này chết tiệt đồ khỉ da vàng, thật sự chính là Thật sự chính là, chưa từng có thủ qua loại vũ nhục này, huyết tát công tức phẫn nộ đến cùng phát đều chuẩn bị dựng đứng mà bắt đầu, dồn dập tiếng thở dốc trọng, hắn đột nhiên bắt lấy bên cạnh áo đen Triệu hoán Pháp sư, ngu xuẩn, vẫn còn chờ cái gì, lại để cho sở hữu tất cả chiến hạm đều bắn pháo cho ta, ta muốn đem những này chết tiệt cấp thấp sinh vật tất cả đều đánh thành mảnh vỡ. Đúng vậy, chính như trước khi đối phó những cái kia phòng ngự tiên tháp làm. Vài giây đồng hồ về sau, bén nhọn tiếng kèn quanh quẩn trong không khí. Nương theo lấy cực lớn tiếng oanh minh, vô số nóng rực hỏa đạn từ đằng xa bay lên trời, như là thiên thạch giống như xuyên qua bầu trời đêm gào thét rơi xuống, đang tại tháo chạy võ trang các binh sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem cơ hồ bao trùm hơn phân nửa bầu trời đêm hỏa đạn, không khỏi mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn đã ý thức được, chính mình biến thành bị ném vứt bỏ quân cờ. Hèn hạ, vô sỉ, Angelina cùng hắc ám nhóm sinh vật ngửa đầu nhìn lại, không khỏi ngay ngắn hướng biến sắc, lại là này một chiều. mỗi lần bị chúng ta làm cho chật vật không chịu nổi, huyết tát tên khốn kia biết sử dụng hạm pháo bắn một lượt thanh kích, quả thực là lại để cho ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. đến thật sự, lâm thái bình cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, nhìn qua đẩy trời gào thét phóng tới ma tinh hỏa đạn, rồi lại bắt lấy hai cái màu vàng kim óng ánh dài nhỏ dây leo, đem tinh thần lực toàn bộ đưa vào trong đó, trong một chớp mắt, kim quan lóng lánh cực lớn đầu hà lan giáp đông nhiên tăng vọt, tại lập tức tăng vọt đến một chiếc xe ngựa lớn nhỏ, ngay sau đó đông nhiên há miệng một phun. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Liên tục không ngừng tiếp tục tiếng phá hủy ở bên trong, vô cùng vô tận đóng băng đầu Hà Lan gào thét bắn ra, phản phất một hồi đột nhiên tiến đến trận bão nếu như cùng sóng lớn va chạm vách núi kích thích bước lên một nước, tại lập tức trải rộng hơn phân nửa thiên cung cấu thành một đạo gào thét giao thoa dày đặc hỏa lực chặn đường lưới nét Cái này trương chặn đường lưới thật lớn như thế, thế cho nên gào thét phóng tới ma tinh hỏa đạn không một lưới. Tất cả đều cùng đẩy trời trải rộng đóng băng đầu Hà Lan đụng vào cùng một chỗ. Giữa đêm trời phảng phất tách ra lấy xinh đẹp nhất phá hoa, chói mắt hào quang như là mặt trời giống như long lánh, nóng rực lửa cháy mạnh cùng rét lạnh băng tinh lẫn nhau va chạm, phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đêm đều xé rách thành mảnh vỡ. Sau một lát, theo vô số điểm hào quang dần dần tiêu tán, theo trên bến tàu gào thét phóng tới ma tinh hỏa đạn gần như toàn quân bị diệt, chỉ có còn sót lại 5 6 khỏa ma tinh đạn may mắn xuyên qua chặn đường lưới nét, bén nhọn gào thét giáng xuống. nhưng bị đậu hà lan trong rừng chặt chẽ dây leo chặn đường, chúng có thể tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, nhiều lắm thì lật tung mấy cái đầu hà lan giáp mà thôi. khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, tản ra sặc người khí tức, huyết tát công tức không cách nào khống chế rút dậy, nhìn xem như thế khó có thể tin một màn. trung quanh võ trang các binh sĩ càng là ngây ra như phóng, gặp vong linh rồi, những thực vật này rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật? rõ ràng liền chiến hạm hạm pháo bắn một lượt cũng có thể chặn đường xuống. ta có thể lý giải thành. các ngươi đối với thực vật có kỳ thị sao lâm thái bình rất vui sướng đẩy kính mắt cơ hồ tại đồng thời hai đám nhóm sinh vật đối mắt nhìn nhau liếc đột nhiên không hẹn mà cùng nhẹ răng cười lấy trên sự khống chế trong đậu hà lan giáp đồng thời chuyển di phương hướng màu trắng bạc đậu hà lan giáp ngay ngắn hướng lóng lánh lấy lạnh như băng hào quang nhắm ngay không hề vật che chắn dốc núi không không đợi như mưa to xạ kích tiền đến huyết tát công tức tiểu gầm nhẹ một tiếng lập tức thay đổi chiến mã chạy như điên Trung quanh võ trang các binh sĩ càng là hoảng sợ thét chói thai vang lên. Theo sát lấy bóng lưng của hắn chạy trối chết, gần kề trong nấy mắt vốn là huyết nhục bay tán loạn chiến trường đột nhiên tiểu trở nên không không đắng đắng, chỉ còn lại có mấy chục tòa cổ quái băng tinh pho tượng vẫn đang đứng sừng ở mê mang trong bóng đêm. Thoát được so con thỏ còn nhanh. Lina bắn ra cuối cùng mấy quả đậu Hà Lan, đem mặt sau cùng mấy người lính anh thành khối băng, rồi lại nhịn không được lưu luyến không rời thở dài. Đáng tiếc những ma pháp này thực vật không có biện pháp di động. Ta thật muốn đuổi theo huyết tắt tên hôn đằng kia, đem hắn doanh thành một cây đóng băng nhân côn. Nếu như có thể di động, vậy quá nghịch thiên. Lâm Thái Bình ngược lại là cảm thấy mỹ mãn, theo kim quan đậu Hà Lan giáp trong nhảy xuống tới. Tốt rồi, bọn tiểu nhị, nắm chặt thời gian khôi phục tinh thần lực, sau đó phân thành ba đợt thay phiên trách nhiệm, ta nghĩ tới chúng ta muốn làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Đúng vậy, cho dù không cần hắn nhắc nhở, hát cám nhóm sinh vật cũng ý thức được cái này gần kề chỉ là bắt đầu. Lina nhẹ nhàng nhảy xuống đầu hà lăng giáp, chỉ huy các thú nhân rút về đến thâm hàn băng quật nghỉ tay cả, nắm chặt hết thể thời gian khôi phục tinh thần lực, thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, vẫn đang khống chế được những cái kia đầu hà lăng giáp, tràn ngập cảnh giác dò xét bốn phía. Sống qua đi, nhất định phải sống qua đi. Cơ lẻn tiên sinh cùng đám hát thương theo thâm hàn băng quật ở bên trong leo ra, mặt mũi tràn đầy tái nhật lạnh run, lâm, ta nghĩ tới chúng ta chỉ cần có thể kiên trì vài ngày. Huyết Tắc Tiên Khôn kia tựu nhất định sẽ rút lui khỏi, bởi vì trung bộ vùng biển cái kia chút ít lãnh chúa, tuyệt sẽ không bỏ qua cái này chiếm đoạt lãnh địa thời cơ. Đương nhiên, đây chính là ta hy vọng đấy. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng thở phào một cái, rồi lại lập tức chuyển hóa làm vô linh, cười tủm tỉm vươn tay trái, vài giây đồng hồ về sau, đáng thương, cờ lẹn tiên sinh cùng đám hát thương, tựu lập tức biến thành nạp điện ổ điện cùng vạn năng xung. Bất quá ở trước đó, chúng ta còn sẽ có phiền. Ta có thể không biết là vị kia công tước đại nhân hội sẽ như vậy buông tha cho. Chương 222: xuống ống trong binh đoàn. Chính như Lâm Thái Bình đoán trước cái kia dạng, gặp phải ngăn trở huyết tắt công tước tuyệt đối sẽ không lựa chọn buông tha cho, dù cho mấy ngàn tiền tinh nhuệ binh sĩ tổn thất gần 1/3, nhưng hắn vẫn đang tại bến tàu làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục về sau, một lần nữa tổ chức quân đội đã phát động ra đợt thứ nhì tấn công mạnh, Võ trang hạm đội càng là từ vừa mới bắt đầu tiểu dạy đặc quanh kích đậu Hà Lan giáp rừng rậm, hung mãnh hỏa lực suốt rằng có 2 giờ. Nhưng mà, dựa vào dưới mặt đất vài trăm mét ở chỗ sâu trong thâm hàn băng quật, cùng những cái kia rủ là bị phá hủy sau như trước có thể rất nhanh sinh trưởng đầu Hà Lan Giáp, Lâm Thái Bình vẫn đang mang theo hắc ám nhóm sinh vật chống cự đợt thứ nhì công kích. Hai giờ về sau, phẫn nộ huyết tắt công tức lại lần nữa ôm hận lui bình, hơn nữa tại trong lúc kích chiến lại tổn thất trên trăm tên võ trang binh sĩ. Như thế như thế như thế, kịch liệt công thủ chiến suốt rằng co ba ngày, song phương đều có thể nói là tổn thất thảm trọng. Lâm Thái Bình bên này tiêu hao đại lượng Ma Tinh, còn lại Ma Tinh số lượng đều rất khó lại chèo chống đại quy mô chiến đấu, thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, càng là tại trong lúc kích chiến vết thương chống chết, mà bởi vì liên tục không ngừng thúc giục những cái kia đầu hà lang giáp, tinh thần lực của bọn nó cũng bắt đầu theo không kịp. Đương nhiên, với tư cách công kích phương huyết tắt công tước, tại đây chàng công thủ trong chiến đấu bỏ ra càng thêm thảm trọng một cái giá lớn, võ trang hạm đội mang theo Ma Tinh đạn sắp tiêu hao sạch sẽ Gần 3.000 người tinh nhuệ quân đoàn càng là tổn thất gần nửa. Thay lời khác mà nói, cho dù hắn hiện tại đánh thắng trận này chiến, cũng có thể nói là tổn thất thảm trọng. Thậm chí tại sau này trong một đoạn thời gian, còn có thể bởi vì binh lực hư không vấn đề, không thể không đối mặt chung. Bộ vùng biển những cái kia lãnh chúa khiêu chiến. Dưới loại tình huống này, rất nhiều người bắt đầu cân nhắc như vậy đánh tiếp còn có hay không ý nghĩa. Một vị thâm thụ huyết tát công tức tín nhiệm tham nhưu do dự thật lâu về sau, rốt cục tại ngày thứ ba lúc đêm khuya. tìm được đang tại trên bờ cắt kiểm tra vật tư huyết tát công tước, nơm nớp lo sợ đề nghị nói, đại nhân, cá nhân ta cảm thấy, có lẽ chúng ta cần phải lựa chọn chiến lược tính buông tha cho. Buông tha cho? Tuyệt không. Từ điển của ta ở bên trong chưa bao giờ buông tha cho cái từ này. Không hề nghi ngờ, huyết tát công tước nghe được rút quân đề nghị phản ứng đầu tiên, tựu là bắt lấy cái này tâm phúc tham nưu cái cổ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gào thét gào thét, chết tiệt hôn đán, ngươi nói cái gì? Ngươi lại muốn để cho ta buông tha cho Tôn Nghiêm cùng Vinh Dự, sắp tới đem thắng lợi thời điểm lựa chọn buông tha cho, ngươi khiến ta trở thành toàn bộ hỗn loạn vùng biển chê cười sao? Cảm nhận được hắn căm giận ngút trời, sở hữu tất cả võ trang binh sĩ đều hoảng sợ cúi đầu, bị bóp chặt thiết hầu cơ hồ không cách nào hô hấp tham như mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lắp bắp nói, "Thế nhưng mà, thế nhưng mà đại nhân, những cái kia cấp thấp sinh vật đều biết không hết cổ quái thiết kế phòng ngự, dù cho chúng ta dùng nhân mạng đi chống chết, dù là cuối cùng có thể thuận lợi đột phá" cũng sẽ biết tạo thành không cách nào đánh giá tổn thất, mà bởi như vậy, ngài cùng mặt khác lãnh chúa khai chiến kế hoạch. Ta cần ngươi tới dạy ta sao?" Huyết Tát công tức mặt mũi tràn đầy vạn bẹo phụt lên lấy bạch khí, đem cái này tự cho là đúng ngu xuẩn ném xuống đất, phẫn nộ thở hào hẹn, hắn miễn cưỡng đè nén sắc buộc phát lửa giận, hung dữ rít gào nói, "Những cái kia lính đánh thuê đâu rồi? Cho các ngươi đi liên hệ cái kia chút ít lính đánh thuê, đến cùng tại cái quỷ gì địa phương, bọn hắn đã suốt đến muộn ba ngày." nếu không đến tiểu Vĩnh Viễn không cần đến, đến rồi cần phải cần phải nhanh đến rồi Tham Nhưu lao đầu đầy mồ hôi lạnh có chút không xác định dung giọng nói mấy giờ trước ta vừa mới dùng ma pháp đưa tin liên hệ rồi cái kia xuống ống dòng binh đoàn bọn hắn phía trước vài ngày gặp được phong bạo cho nên hơi chút đã chậm một điểm bất quá hiện tại đã đến băng hỏa quần đảo phụ cận rất nhanh có thể chạy tới tốt nhất là như vậy Huyết tắt công tức cơn giận còn sót lại không tiêu hử lạnh một tiếng dừng lại một lát rồi lại đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn đã đang cần dùng người mệnh đi chống chết, vậy dùng những cái kia lính đánh thuê nhân mạng đi chống chết, ta cũng muốn nhìn xem, cái kia cái gọi là súng ống dòng binh đoàn, đến cùng có cái dạng gì vô liếng, dám hướng ta khai ra giá trên trời tiền thù lao. Chúng ta đương nhiên dám. Nhưng vào lúc này, một cái bén nhọn âm thanh chói tai, đột nhiên từ nơi không xa trong bóng đêm truyền đến, mang theo cao cao tại thượng ngạo mạn, mang theo làm cho người nổi giận cười nhạo miệng ai, Quanh quần tại gió lạnh mang tất cả trên bờ cát. Cái kia người lùn đừng có dùng dưới tay ngươi cái kia chút ít ngu xuẩn phế vật đến cân nhắc chúng ta xuống ống dòng binh đoàn sức chiến đấu hiểu không rất tốt rất cường đại trong chốc lát trên bờ cắt tất cả mọi người lập tức ngay ngắn hướng biến sắc không hề nghi ngờ toàn bộ hỗn loạn vùng biển vùng phía nam sinh vật cũng biết nếu như ngươi không muốn bị huyết tắt công tức sẽ thành mảnh nhỏ vậy không muốn ở trước mặt hắn nâng lên có chút mẫn cảm từ nói thí dụ như cao nói thí dụ như thấp nói thí dụ như nhìn lên cho dù là như là dài ngắn cao thấp các loại từ ngữ cũng không được Nói như vậy mà bắt đầu, cái này đột nhiên xuất hiện cổ quái gia hỏa, rõ ràng dám dùng người lùn cái từ này đến xưng hô huyết tắt công tước, quả thực tiểu là tại tự tìm đường chết, trong trước mắt, sở hữu tất cả võ trang binh sĩ đều ngay ngắn hướng biến sắc rút ra trường kiếm, cái kia vừa mới phạm sai lầm tham như càng là vì lập công chỗ tội, giận không kềm được nhảy dựng lên, chết tiệt hôn đản, người rõ ràng dám đối với công tước đại nhân đại bất kính, cút ra đây cho ta. Ta nói cái gì rồi hả? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Trong màn đêm truyền đến bén nhọn chói hai tiếng cười quái dị, một hồi gió biển gào thét mà qua thổi tan xương ngủ. Một đoàn tráng kiện khôi ngô cổ quái da hỏa cứ như vậy theo xương ngủ trong bóng ma đi ra. Những này cổ quái da hỏa tất cả đều hất lên đen kịt như dạ áo choàng, đem cả người tính cả gương mặt đều giấu ở trong bóng ma, mang theo nĩa mai tiếng cười lạnh. Bọn hắn nên ngang đẩy ra đám người đi tới, mỗi người trên vai đều khiêng một chi cơ khoảng cái chén ăn cơm ma pháp xuống kiếp, đỏ tươi như máu thân xuống khảm nạm lấy lôi hỏa tinh thạch. Thỉnh thoảng thì có vài đạo lôi điện tại họng súng long lánh chạy, phát ra nguy hiểm xì xì xì y, y tâm thanh. Không hề nghi ngờ, gần gề từ nơi này chút ít thuật nhìn uy lực cực lớn ma pháp súng kíp lên, cũng đã có thể đoán được những này cổ quái khách đến thăm thân phận chân thật rồi. Huyết tắt công tức mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nắm chặt thiết quyền, nhìn xem những này dám cười nhạo mình thân cao hún đản, phẫn nộ trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy mạnh, chết tiệt hôn đản, các ngươi tiểu là như vậy lấy tiền làm việc hay sao? Suốt đến muộn 3 ngày, Biết rõ các ngươi loại này lùi lại, để cho ta tổn thất bao nhiêu tinh nhuệ binh sĩ sao? Đó là bởi vì thủ hạ của ngươi đều là ngu xuẩn cùng phế vật. Hoàn toàn không thấy huyết tắt công thức uy hiếp, xuống ống dung binh đoàn thủ Lĩnh khiêng một chi ma pháp xuống kiếp, không coi ai ra gì đứng dậy, cùng thủ hạ của hắn so sánh với, cái này đeo mặt nạ cổ quái ra hỏa lộ ra càng thêm trắng kiện, đồng thời cũng càng thêm ngạo mạn dương cảm. Người lùn, ngươi cùng thủ hạ của ngươi đồng dạng ngu xuẩn rồi biến mất dụng, nếu như không phải xem tại kết sủ thuê kim phân thượng, Câm miệng cho ta, ngươi cái này vô lễ hôn đản. Huyết tắc công tức lửa giận rốt cục không cách nào ngăn chặn phun trào, tại hắn trong tiếng giống giận dữ, trung quanh võ trang binh sĩ tất cả đều rút ra trường kiếm, chưa từng có người, chưa từng có người dám đối với ta như thế vô lễ, nếu như ngươi còn dám dùng cái từ kia đến xương hô ta. Người lùn, người lùn, hay, vẫn, là người lùn. Xuống ống dòng binh thủ lĩnh nghĩa mai cười lạnh lại lần nữa lặp lại, thậm chí không kiêng nghề gì cả ngẩng đầu lên. Dùng cái loại này đối đãi cấp thấp sinh vật ánh mắt nhìn huyết tát công tức, cho dù các ngươi hiện tại tiêu diệt ta, người lùn cũng cuối cùng là người lùn, huống chi các ngươi vương tin tài giỏi mất ta." Nương theo lấy hắn mỉa mai tiếng cười lạnh, những cái kia súng ống lính đánh thuê tất cả đều lập tức ma pháp xuống kiếp, lôi điện lóng lánh thương phát ra tia sáng chói mắt, nhắm ngay đối diện huyết tát công tức cùng võ trang binh sĩ, không hề nghi ngờ, chỉ đợi thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, những cái thứ này sẽ không chuốt do dự bất cọ, không kiêng nể gì cả hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. trong khoảng thời gian ngắn vốn là tiểu không khí khẩn trương càng là tràn ngập mùi thuốc súng có lẽ là bởi vì lo nghĩ bất an lại có lẽ là mấy ngày nay tích xúc quá nhiều nộ khí một cái trọng giáp chiến sĩ đột nhiên gầm nhẹ lấy rơi lên cao tầm chắn vọt mạnh đi lên tiểu như là một cỗ hạng nặng xe ngựa hung dữ phóng tới những cái kia súng ống giông binh đi chết đi dám mạo hiểm phạm công tức đại nhân huấn đán tiểu tất cả đều cho ta đi rầm rầm rầm rầm rầm rầm lời còn chưa dứt Gần trăm chi ma pháp súng kiếp đồng thời gào thét nổ súng, long lánh lấy lôi đỉnh điện quang hỏa diễn ma tinh đạn, như là dày đặc báo tố, tất cả đều hành tại nơi này trọng giáp chiến sĩ trên thân thể, dù là vẫn đang cách vài trăm mét khoảng cách, cái kia mặt kiên đúc bằng sắt tạo tâm chắn đều bị hoành thành mảnh vỡ. Tầng hai trọng giáp, giáp nặng càng là liền vài giây đồng hồ đều kiên trì không đến, đã bị bắn thành vết đạn trải rộng cái sảng. Chợn mắt há hốc mồm, cái kia trọng giáp chiến sĩ trợn mắt há hốc mồm chậm rãi cúi đầu, nhìn cả người cao thấp vô số phún dung máu tươi. Đột nhiên mặt mũi tràn đầy vặn vẹo thét dài một tiếng, thét dài âm thanh còn chưa rơi xuống, huyết nhục của hắn thân hình đột nhiên nổ vang bạo liệt, hàng trăm hàng ngàn khối mảnh vỡ tứ tán vẩy ra rơi xuống đất, thịt nát trên còn vẫn đang long lánh lấy lôi đỉnh địa quang. Lặng ngắt như tờ, giờ khắc này, vốn là ầm ý trên bến tàu, đột nhiên tựu trở nên lặng ngắt như tờ, giống như là làm ma pháp chú ngữ tự như sở hữu tất cả tinh nhuệ binh sĩ đều kinh hãi mở to hai mắt, không tự chủ được ngay ngắn hướng hít một hơi linh khí. Chư thần ở trên coi như là những cái kia hắc ám sinh vật điều khiển đóng băng đầu Hà Lan, cũng mơ tưởng như thế dễ dàng đục lỗ một cái trọng giáp chiến sĩ, thế nhưng mà những này chết tiệt ma pháp súng kíp, tại cách vài trăm mét khoảng cách dưới tình huống, rõ ràng như giết gà tựa như làm thịt mất hán, gặp vong linh rồi, đây quả thật là ma pháp súng kíp ấy ừ, từ lúc nào lên, những cái kia phóng ra chậm chạp hơn nữa thường xuyên không nhạy ma pháp súng kíp, rõ ràng đã có được đáng sợ như thế. Quy lực. Quỷ dị yên tĩnh ở bên trong Huyết tát công tức trừng mắt tanh hồng như máu con mắt, gắt gao nhìn xem đối diện súng ống dòng binh đoàn, có như vậy vài giây đồng hồ, hắn nắm thật chặt thiết quyền đều tại run nhẹ nhẹ, nhưng mà trong náy mắt, vị này phẫn nộ công tức đại nhân, lại đột nhiên buông ra thiết quyền, mặt mũi tràn đầy vui sướng, cười ha hả, rất tốt, rất tốt, như vậy thoạt nhìn, của ta kết sủ thuê kim không có uổng phí. Đã minh bạch. Đã đã minh bạch, tự cho ngươi thủ hạ cái kia chút ít ngu xuẩn đều cút xa một chút. xuống ống rong binh thủ lĩnh ngạo mạn vô lễ cười lạnh. Hoàn toàn không thấy huyết tắt công tức cố ý định loạn, Chuẩn bị cho tốt chúng ta trước đó ước định trả thù lao, lại phải cá nhân cho chúng ta dẫn đường, 2 giờ về sau, ngươi có thể quét dọn chiến trường rồi. Điều đó không có khả năng. Không đợi huyết tắt công tức trả lời, bên cạnh tham mưu tiểu bật thốt lên hô, nghe, có lẽ thực lực của các ngươi rất cường, nhưng này chút ít thú nhân cùng thực nhân mà thực lực vượt xa tưởng tượng, còn có một trích âm hiểm hầu tử tự cấp chúng bảy mưu tính kế, ngắn ngủn 2 giờ ở trong làm sao có thể. Ngu xuẩn. tại từ điển của ta ở bên trong, chưa từng có không có khả năng hai chữ này. xuống ống rong binh thủ lĩnh vui sướng nghe răng cười lấy, đen kịt đêm tối lờ mờ dại gái trong sương ngủ, một đạo cực lớn tia chớp vừa mới vào lúc này nổ vang rơi xuống, chiếu sáng bọn hắn bao trùm lấy mặt nạ giữ tận khuôn mặt, cũng chiếu sáng những cái kia vẫn đang khói đen buốt lên ma pháp xuống kíp. âm lưu, ma pháp, bậy dập, thực buồn cười, tại trí tuệ của ta cùng lực lượng trước mặt, những vật kia tất cả đều không chịu nổi một kích. Trường 223, đánh lén ban đêm. Lâm Thái Bình cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. Tại nơi này dài dòng buồn chán trong ngộng, hắn lên tàu huyết sắc nữ vương số một lần nữa về tới tượng nha đảo, gặp được rất lâu không thấy các đồng bạn, để ăn mừng hơn nửa năm sau mừng rỡ gặp lại. Mọi người cử hành long trọng chúc mừng yến hội, mà ở yến hội tiến hành đến nhất thời điểm, Angelina cùng dạ ca đột nhiên đồng thời mừng rỡ tuyên bố, mình đã mang bầu lâm hải tử. Cái này thật đúng là tốt tin tức, Tụt mang theo ngưu đầu nhân cùng ám tinh linh t đám bọn họ ngay ngắn hướng hoan hô, chỉ có mỹ thiếu nữ lì rất phiền muộn ngồi sổm chỗ đó vẽ vòng tròn. Thế nhưng mà vừa lúc đó, tiến hội sảnh đại môn đột nhiên bị một cước đá văng ra, mỹ nhân ngư ngự tỷ đột nhiên nổi giận đùng đùng nhảy tiến đến, hơn nữa dơ lên cao cao một đoàn màu đen hỏa cầu. Tiểu lâm tử, ngươi cái này bội tình bạc nghĩa ra hỏa, các nàng trong bụng hài tử là hài tử, chẳng lẽ ta trong bụng hài tử tiểu? Vô anh, cực lớn màu đen hỏa cầu nổ vang rơi đập lâm thái bình kinh hô một tiếng. Đầu đầy mồ hôi lạnh đột nhiên nhảy lên, kinh ngạc vài giây đồng hồ, chờ hắn ý thức được chính mình đang đứng tại thâm hàn bằng quật ở bên trong, cũng không có bị hỏa cầu doành thành mảnh vỡ lúc, rốt cục nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, thịt kho tàu ngươi cái hấp à ta thật đúng là cho là mình đã có ba cái hài tử, cái này muốn bao nhiêu sữa bộ tiền. âm âm một tiếng, lời còn chưa dứt, lại là một tiếng nổ vang nổ mạnh truyền đến, Lâm Thái Bình rất im lặng lau lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cái này mộng làm được thật đúng là đủ chân thật đấy. rõ ràng bây giờ còn có thể nghe được tiếng quanh mình, mà ngay cả thâm hàn băng quật đều rất phối hợp kịch liệt run rẩy, cảm giác giống như là thật sự. đợi đã nào, trong chốc lát lại là một tiếng nổ vang nổ mạnh, run rẩy thâm hàn băng quật mãnh liệt lay động, lâm thái bình rốt cục có chút biến sắc, đột nhiên nắm lên một thanh trường kiếm, dọc theo băng tinh thông đạo hướng ra phía ngoài phóng đi. chết tiệt, đây không phải đang nằm mơ, đây hết thảy đều là thật, thay lời khác mà nói, hả ám nhóm sinh vật lại đã tao ngộ tập kích, sự thật chứng minh. Phán đoán của hắn rất chính xác, bởi vì gần kể mấy phút đồng hồ sau, ngay lúc hắn rất gian nan lao ra thâm hàn băng quật lúc, tự thấy được khó có thể tin hỗn loạn tình cảnh. Khắp Đậu Hà Lan giáp rừng rậm, giờ phút này đều bị cổ quái màu đen sương mù bao phủ bao trùm, thế cho nên dù là gần kể cách hơn 10 thước xa, đều không thể thấy rõ đối diện cảnh tượng, mà ở cái này phiêu đãng màu đen trong sương ngủ, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến vô số người ảnh tại lắc lư. Đậu Hà Lan giáp gào thét oanh kích tấm thành. Xuống bang bang sạ kích thanh âm. Hác ám nhóm sinh vật tiếng gầm gư tức giận, tất cả đều hỗn loạn tiếng nổ thành một mảnh. Chết tiệt! Ta đã sớm nói cái này, phiến màu đen xương ngủ có vấn đề. Các ngươi hết lần này tới lần khác nói nếu quan sát nhìn xem. Mọ mộ, mộ tạ gì, coi chừng sau lưng ngươi, cái kia lính đánh thuê đang tại nhắm chúng ngươi. Gặp vong linh rồi. Những này âm hiểm ra hỏa là từ đâu xuất hiện đấy? Ta chưa từng nghe nói qua huyết tát tổ kiến như vậy một trích quân đội, đầu hà lang giáp, đầu hà lang giáp. Thay đổi sở hữu tất cả đầu hà lan giáp hướng bên phải phong ra, bất kể nhiều như vậy. Đại tỷ đầu, chúng ta sắp chịu không được rồi, nhưng cái kia hồn đan ma pháp súng kiếp tầm bắn cùng đầu hà lan giáp không sai biệt lắm, nhưng lại có thể di động càng thêm linh hoạt. Nói thực ra, có lẽ chúng ta cần phải trước tìm được Lâm, nghĩ biện pháp rút về đến thâm hàn bằng quật ở bên trong đi. Giống giận gầm thét chiến đấu lấy, khắp đầu hà lan giáp rừng rậm giờ phút này sớm đã là một mảnh hỗn loạn, bay lên trong bụi đất, Mizanda chính đầy bụi đất kịch liệt ho khan. mang theo mấy cái bị thương thú nhân mạo hiểm lao ra rừng rậm chờ hắn chứng kiến Lâm Thái Bình ngay tại trước mặt không khỏi hoảng sợ nói Lâm đã xảy ra chuyện ra đại sự căn bản không cần hắn nói xong Lâm Thái Bình đã bắt lấy cổ áo của hắn một lần nữa xông vào xương mù mê mang đầu Hà Lan giáp trong rừng rậm bén nhọn tiếng rít bỗng nhiên vang lên một quả lôi điện lóng lánh hỏa đạn gào thét mà qua cơ hồ là lao gương mặt của bọn hắn bắn xuyên qua Mizan đa nhịn không được hét lên một tiếng lắp bắp nói Có bầy hất lên hắc áo chẳng kỳ quái ra hỏa, đột nhiên theo khói đen ở bên trong lao tới, chúng ta căn bản cũng không kịp phát động đầu hà lan giáp. Đúng vậy, tựa như mizanda đa chỗ nói như vậy, hắc ám nhóm sinh vật như mấy ngày trước đây như vậy bình thường trách nhiệm, thậm chí còn cố ý tăng cường phòng giữ lực lượng, nhưng mà không có người dự liệu được, ngay tại nửa đêm dễ dàng nhất ngủ ga ngủ gật thời điểm, một mảnh màu đen xương mù đột nhiên không hề dấu hiệu hiện lên đi ra, đem trọn phiến đầu hà lan giáp rừng rậm đều bao phủ vào trùm Lúc ấy phụ trách thủ vệ Enzer Lina đã phát giác được không đúng, nhưng mà tại nàng hạ lệnh công kích đồng thời, những cái kia hất lên hắc áo choàng cổ quái lính đánh thuê, cũng rất quỷ dị ở khói đen trong ngưng kết hiện hình, phản phất là lợi dụng sương mù với tư cách môi giới tiến hành truyền tống, càng thêm không xong chính là, những này lính đánh thuê rõ ràng trang bị cực kỳ hiếm thấy ma pháp xuống kiếp, hơn nữa tựa hồ hay, vẫn là cải tạo sau đặc thù xuống kiếp, chỉ là vòng thứ nhất. Tự do tản ra, chỉ làm hoàn thành. Coi chừng Không đợi Mizanda tới kịp giải thích rõ ràng, bén nhọn tiếng rít lại lần nữa vang lên. Mấy chục khỏa điện quang lóng lánh hỏa đạn gào thét mà qua. Lâm Thái Bình bắt lấy Myranda kịp thời nằm ngược lại. Sau lưng vài quạng khổng lồ đầu hà lan dây leo lại không may mắn như vậy, lập tức bị anh được chia năm xẻ bảy lay động sụp đổ. Ngay sau đó, gần trăm cái hất lên hắc áo choàng đeo mặt nạ cổ quái lính đánh thuê, từ từ nơi không xa trong xương mủ nhẹ răng cười lấy lao ra. Bọn hắn lập tức lấy lôi quang lóng lánh ma pháp xuống kiếp. Không kiêng nể gì cả hướng về bốn phía điên cuồng phong ra, khói đen lại để cho thân hình của bọn hắn lộ ra như ẩn như hiện, lại để cho hắc ám nhóm sinh vật căn bản không cách nào chuẩn xác bát, nhưng mà tới trái lại chính là, những cái thứ này nhưng thật giống như tá trợ lấy cổ quái ma pháp, tại. Khói đen trong như cá gặp nước tự do xuyên thẳng qua, ánh mắt hoàn toàn không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Đáng sợ hơn chính là, những cái thứ này trong tay trang bị ma pháp súng kíp, không chỉ có tầm bắn cực xa hơn nữa uy lực cực lớn. Mỗi cách mấy chục giây, trên trăm quả ma pháp hỏa đạn sẽ gào thét bắn một lượn, chuẩn xác quanh chúng chúng quanh đậu hà lan dây leo, đem rất nhiều rất nhiều đậu hà lan giáp nổ chia năm xẻ bảy, cũng làm cho đậu hà lan giáp bên trong hắc ám nhóm sinh vật kinh hô bay rất ra ngoài. Phản kích! Phản kích! Phản kích! Hắc ám mê vụ ở bên trong, Enzer Lina thanh âm theo đông nam phương hướng truyền đến, hơn 10 gốc vết thương trồng chất đậu hà lan dây leo tại trong sương khói lung la lung lay đứng lên, cực lớn đậu hà lan giáp lập tức tăng vọt phun ra. Phóng ra ra dày đặc màu trắng bạc đậu Hà Lan, trùng trùng điệp điệp vênh ở đằng kia chút ít cổ quái lính đánh thuê qua lại chi địa. Nhưng mà, tá trợ lấy khói đen che giấu, đại đa số lính đánh thuê cũng rất thuận lợi tránh thoát công kích, chỉ có một hai cái không may ra hỏa bị khối băng mảnh vỡ đánh trúng. tiêu thảm giấu vào khói đen ở bên trong, tới trái lại chính là, tại phát hiện những cái kia đậu Hà Lan giáp về sau, những này súng ống lính đánh thuê càng thêm hung mãnh xông đi lên, ma pháp súng kiếp cuồng bạo liên tục xạ kích. Lập tức đem 5-6 gốc đầu Hà Lan dây leo đánh cho nát bấy. Rất không may, Angelina đã thành bị, tụ, tập hỏa mục tiêu. Lập tức kêu lên một tiếng theo đầu Hà Lan giáp trong ngã xuống xuống. Trung quanh các thú nhân quá sợ hãi, muốn đi cứu viện cũng đã không kịp, cơ hội tại đồng thời. Mấy cái súng ống lính đánh thuê đã nhe răng cởi lấy súng lên, ma pháp súng kiếp long lánh lấy nguy hiểm hào quang, khoảng cách Angelina không đến 20mm xa. Ngay sau đó muốn, âm ầm một tiếng, nhưng là ở này trong chốc lát. Một cây vừa thô vừa to dây leo lại đột nhiên từ dưới đất chui ra, mấy cái súng ống lính đánh thuê hoàn toàn không có chú ý dưới chân, lập tức mất đi cân đối thế ngã trên đất, ma pháp súng kiếp càng là rời tay bay ra, ngã xuống tại hơn 10 em ở bên ngoài trên đất trống. Cơ hội tại đồng thời, một cây cực lớn màu vàng dây leo từ dưới đất gào thét chui ra, đón gió tăng vọt đến hơn 10 thước cao, kim quan lóng lánh đầu Hà Lan giáp trong. Lâm Thái Bình cầm lấy hai cái dài nhỏ vòi xúc tu dùng sức một kéo, hơn nữa không chút do dự quát, tỉ tỉ. Ngươi mang theo mổ mổ tạ gì chúng đi tìm mới đậu Hà Lan giáp, tại đây ta có thể kiên trì vài phút." Lời còn chưa dứt, kim quang đậu Hà Lan giáp gào thét phun ra, một khỏa kim quang lóng lánh đậu Hà Lan rồn dập xì ra, trong không khí bỗng nhiên nổ vi trên trăm phiến mảnh vỡ, quanh được mặt đất hỏa tinh nhảy loạn bụi mù tràn ngập, một đám súng ống lính đánh thuê chật vật không chịu nổi quái tê, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Chỉ có thể hoảng sợ bất an lui về phía sau lại lui về phía sau, bị bức phải trực tiếp lui trở về khói đen trong. của ta ma tinh không nhiều lắm rồi. Lâm Thái Bình khe khẽ thở dài, khống chế được Kim Quan Đậu Hà Lan giáp tiếp tục điên cuồng bàn phá. Đồng thời nắm lên bên cạnh vẫn còn sợ Jun Miranda, trực tiếp hướng không trung quăng ra, nắm chặt thời gian, "Miranda, ngươi cho ta chiếu sáng." "Chiếu sáng?" Miranda ngẩn người, đột nhiên thì có chủng, chồng, rất dự cảm bất hảo, còn không đợi hắn tới kịp chạy trốn, cũng đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ, không tự chủ được bay lên trời. Trực tiếp động ở một cây đậu Hà Lan dây leo lên. bị nguy hiểm kích thích được toàn thân run rẩy. Hắn lập tức không tự chủ được mở ra hoa lệ đôi quạt, năm màu lóng lánh hào quang xua tán đi hắc ám, cũng chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, lập tức lại để cho hắn biến thành một chiếc hướng phối nhu cầu bước thiết đèn ra cố định điểm ngắm. Không có thiên lý a không có thiên lý, vì cái gì lại là ta? Đáng thương chạp điệu lệ nóng doanh trọng, động ở đầu hà lan dây leo trên hoàng sợ thét lên, nhưng là vài giây đồng hồ về sau, thành sắp xếp gào thét phóng tới ma pháp hỏa đạn, hữu lại để cho hắn lập tức rất tức thời câm miệng. Ô thân yêu nạ Xi, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, chiếu cố tốt con của chúng ta. Cho nên nói, nạ Xi phu nhân đã mang thai. Một mảnh trong hỗn loạn, Lâm Thái Bình rõ ràng còn có tâm tư chú ý cái này bắt quái, nhưng cùng lúc đó, hắn chố khống chế kim quan đậu hà lang giáp, cũng đã tá trợ lấy long lánh hào quang, hướng phía xa xa mơ hồ không rõ xương mù điền cùng xạ kích, quỷ tài biết rõ đến cùng có không có đánh chúng, nhưng ở cái kia phiến trong sương mù lại không ngừng truyền đến hồn hển tiếng gầm gừ. mà ngay cả vốn là hung mãnh hỏa lực cũng giảm bất vài phần. Tiểu lâm tử, Gozo, bắt lấy cái này cơ hội khó được, Lina đã cùng hắc cám nhóm sinh vật một lần nữa leo lên đầu Hà Lan giáp, gần trăm cái đầu Hà Lan giáp ngay ngắn hướng gạo thét phun ra, theo sau lâm thái bình chỉ huy, hướng về trong sương mù tiếp tục phun ra đầu Hà Lan, áp bách được những cái kia súng ống lính đánh thuê lặng ngắt như tờ, lại không có một cái nào dám mạo hiểm hiểm lao tới. Nhưng mà, loại này rằng co cục diện cũng tiểu tiếp tục thêm vài phút đồng hồ. ngắn ngủn sau một lát, khói đen trong đột nhiên truyền đến hồn hển tiếng thét chói tai, chết tiệt ngu xuẩn, các ngươi chọc giận ta rồi, các ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Cho ta mở to hai mắt nhìn rõ ràng, tiểu cho các ngươi biết một chút về viêm hỏa gió báo tật bắn khủng bố lực lượng. thanh âm này cực lớn trong tiếng nổ vang, Lâm Thái Bình miễn cưỡng nghe thế bén nhọn tiếng tê, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay tại hắn tới kịp phản ứng trước khi, cái kia phiến trong xương mủ đột nhiên có một đoàn hỏa cầu gào thét bay lên trời, khoảng chừng trong nháy mắt. Trên trăm chi ma pháp súng kiếp ngay ngắn hướng dừng lại, rồi lại bỗng nhiên tập thể gào thét xạ kích, hàng trăm hàng ngàn khỏa ma pháp hỏa đạn tụ tập mà bắt đầu, mang theo mánh liệt bành trướng ngập trời lửa cháy mạnh, xoáy lên gào thét nổ vàng quần phòng, theo trong xương mũ cùng mánh liệt bắn ra. Không có bất kỳ dừng lại, không có bất kỳ lùi lại, từ trên cao quan sát xuống dưới, dày đặc viêm hỏa đạn mưa tựu như là thiêu đốt chiều dâng sóng lớn, lập tức đem hơn phân nửa đầu hà lan giáp rừng rậm bao phủ bao trùm. Lâm Thái Bình khống chế kim quan đậu Hà Lan Giáp đứng nuôi triệu sào, gần kề giữ vững được vài giây đồng hồ không đến, đã bị báo tố tựa như dày đặc hỏa đạn xe rách, lung la lung lay hầm ẩm rơi xuống đất. Mánh liệt khí lạng mang tất cả mà đến, Lâm Thái Bình lập tức thân không khỏi chính mình bay tứ tung đi ra ngoài, rồi lại bị cực lớn đậu Hà Lan Giáp ngăn trận đuổi phải. Trong lúc nhất thời căn bản thoát khỏi không đi ra, Angelina kinh hô một tiếng, vội vàng theo đậu Hà Lan Giáp ở bên trong nhảy lên mà ra, tự muốn mạo hiểm đạn mưa xông lên cứu viện. nhưng điều này hiển nhiên đã quá muộn. Ngô Xuân Hôn Đãn, đây là ngươi tự tìm đấy." Dương Dương đắc ý bén nhọn nhe răng cười trong tiếng, xuống ống trong binh thủ lĩnh theo trong sương mù bước đi ra, long lánh lấy nóng rực hào quang ma pháp xuống kiếp, thẳng tắp đỉnh trên chán Lâm Thái Bình, ngay sau đó không lưu tình chút nào đống nhiên chấn động. Hắc ám trong sương mù, một đoàn nóng rực ánh lửa long lánh mà qua, bộc phát ra nóng rực sáng lạn huyết hoa. Chương 224, thần kỳ chuyển. Phanh. Ngay lúc trói thai đấu xuống âm thanh quanh quẩn trong không khí. Chính buôn chỉ tại hoang dã trên huyết tắt công tước, bỗng nhiên gìm chặt độc giác vảy rồng chiến mã, rồi lại có chút meo lại đỏ tươi như máu đôi mắt, nhìn về phía xa xa khói đen bước lên đầu hà lan giáp rừng rậm. Tuy nhiên không cách nào thấy rõ trong rừng rậm cảnh tượng, nhưng nổ vang giao thoa thương pháo tề minh, trỗi lên âm thanh cùng không ngừng lóng lánh hỏa diễm hào quang, cũng đã đủ để nói rõ chỗ đó kịch chiến hạng gì thảm thiết, lạnh như băng gió biển gào thét mà qua, lại để cho trong không khí đều tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc xuống nói mà những cái kia hắc ám nhóm sinh vật gào thét tiếng kêu thảm thiết, càng là cách vài giảm xa đều có thể rõ ràng nghe được. Rất tốt, thoạt nhìn chúng ta kim tệ hoa được rất có giá trị. Huyết Tát công thức vui sướng nhe răng cười lấy, quay đầu nhìn nhìn đi theo tại sau lưng võ trang quân đội, công kích từ xa ma pháp xuống kiếp, chống lại những cái kia đồng dạng có thể công kích từ xa ma pháp thực vật, sắp thực có thể phát huy tác dụng khắc chế, hơn nữa hiệu quả còn vượt xa dự liệu của ta. Vâng, đây cũng là bởi vì ngài anh minh quyết sách Bên cạnh tham như vội vàng bài trừ đi gian định nọt dáng tươi cười, nghĩ nghĩ rồi lại tiến lên vài bước, ánh mắt lập lòe đề nghị nói, đại nhân, có lẽ chúng ta cần phải thừa cơ hội này, tập kết binh lực cho những cái kia cấp thấp sinh vật một kích cuối cùng, triệt để tiêu diệt chúng. Không, chờ một chút, chờ một chút. Huyết tắt công tức điểm nhiên như không có việc gì khoát khoát tay, có chút meo lại huyết trong mắt, long lánh lấy âm hiểm và tàn nhận ánh mắt, những cái kia tự cho là đúng lính đánh thuê, không phải cảm giác mình rất có thể đánh nhau sao. Vậy hay để cho bọn hắn cùng đổ khỉ ra vàng liệu đến chết đi sống lại a. A, có lẽ không lâu về sau, chúng ta liền thuê kim cũng có thể tiết kiệm đã đến. Âm hiểm tiếng cười quanh quẩn trong không khí, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hung ác lệ công tước đại nhân, bên cạnh tham nưu cùng võ trang các binh sĩ không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh, quả nhiên là như vậy, tùy ý nào dám đắc tội công tước đại nhân ra hỏa, đến cuối cùng đều bị chết rất thê thảm, huống chi những cái kia lính đánh thuê rõ ràng dám cười nạo công tước đại nhân thân cao. Đây quả thực là cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Trên thực tế, huyết tắt công thức cũng quả thật là như thế ý định đấy. Xa xa ngắm nhìn vài dặm bên ngoài đầu hà lan giáp rừng rậm, nghe thương pháo âm thanh cùng gào thét tiếng gầm gừ vang lên một mảnh. Hắn như trước không chút sức mẹ ngồi ở độc rác vảy rồng trên chiến mã. Hơn nữa có chút mèo mắt lại rất vui sướng gõ lấy đầu ngựa, thật giống như tại hưởng thụ một cái long trọng âm nhạc giao hưởng hội. Loại này quỷ dị chờ đợi, suốt rằng co Ngay tại võ trang quân đội bắt đầu trở nên nôn nóng bất tán lúc, xa xa đậu Hà Lan giáp trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến một tiếng cực lớn nổ vang, ngay sau đó chợt nghe đến hắc ám nhóm sinh vật bi phân tiếng gầm gừ, "Không, lâm, chết tiệt hôn đán, người rõ ràng dám!" Công kích. Vốn là không chút sức mẹ huyết tắt công tước, bỗng nhiên nghe răng cười lấy thuốc dục vảy rồng trên mã, nhanh như điện chớp lao xuống dốc núi, gần ngàn tên võ trang binh sĩ cuốn quýt đi theo đi lên, như là một mảnh mang tất cả mà qua màu đen chiều râm. đang đằng sát khí phóng tới đầu hà lan giáp rừng rậm, cơn bão gió biển gào thét mà qua, dây đặc mưa to chuốt xuống mãnh liệt, khói đen lăn mình quay cuồng đầu hà lan giáp trong rừng rậm, giờ phút này sớm đã hóa thành một mảnh thiêu đốt phế tích, đại lượng đầu hà lan dây leo bị đốt thành cho tàn, rơi đập tại mà đầu hà lan giáp hoàn toàn vỡ ra, rất nhiều hắc cám sinh vật trong vũng máu kêu rên ría rủa, rồi lại thỉnh thoảng bị gào thét mà qua đạn lạc tập trung, lập tức gào thét lấy ầm ầm ngã xuống. đương nhiên. cũng không phải sở hữu tất cả hắc ám sinh vật đều không thể phản kháng, tại đậu hà lan giáp rừng rậm từng cái khu vực đều có số ít hắc ám sinh vật chính khống chế được, còn sót lại đậu hà lan giáp, liều lĩnh điên cuồng phóng ra, mà ở đối diện với của bọn hắn, là mười mấy người tổ một súng ống zombie, song phương cách mấy chục thước mãnh liệt giao hỏa, tạm thời tạo thành rằng co cục diện. Rất tốt, thuật nhìn chúng ta đến đúng là thời điểm. Huyết Tát công tước nhẹ nhàng ngưng khởi tay, ngăn trở võ trang quân đội tham chiến, rồi lại rất vui sướng nghe răng cười lấy quay đầu nhìn về phía đầu Hà Lan giáp rừng rậm đông nam nơi hẻo lánh. Đang ở đó cái xương ngủ tràn ngập trong góc, số ít thú nhân chính vết thương chồng chất tụ tập trong góc, phí công rẽ rựa phản kháng lấy. Angelina Lina chính mặt mũi tràn đầy tái nhợt ôm Lâm Thái Bình, hết sức nhỏ bàn tay chăm chú án lấy Lâm Thái Bình ngực, lại vẫn đang không cách nào ngăn cản máu tươi như là như nước suối tuôn ra, mười mấy cái thú nhân dùng huyết nhục chi thân thể ngăn cản công kích, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo giận dữ hét, đại tỷ đầu, ngươi mang Lâm đi trước. Tại đây giao cho chúng ta. Muốn đi? Ai cũng đi không được. Bén nhọn nhè răng cười âm thanh như dạ kêu giống như quanh quẩn trong không khí, ta ác xuống ống dòng binh thủ lĩnh ngóc đầu lên sọ, không kiêng nể gì cả theo trong biển máu bước ra, hơn 10 tên súng ống lính đánh thuê ngay ngắn hướng dơ lên ma pháp súng kíp, nhắm ngay tụ tập cùng một chỗ các thú nhân, ngu xuẩn, cùng cái thế giới này nói gặp lại a, ta sẽ nhượng cho các ngươi tại trong địa ngục vĩnh viễn trầm luân. Không. Mười mấy cái thú nhân miễn cưỡng kết thành phương trận. đem Lina cùng Lâm Thái Bình ngăn ở phía sau, Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy tái nhợt bụm lấy đổ máu ngực, tựa hồ muốn dùng hết cuối cùng khí lực triệu hồi ra đậu Hà Lan giáp, nhưng cực lớn đậu Hà Lan dây leo vừa mới chui ra mặt đất, hắn lại đột nhiên không cách nào khống chế miệng đầy phun huyết, triệt để hôn mê tại Enzer Lina trong ngực. Ta thích loại này hình ảnh, rất ưa thích. Huyết tát công tức nhẹ nhàng thúc dục độc giác vảy rồng trên mã, rồi lại hướng sau lưng võ trang binh sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. điềm nhiên như không có việc gì tới gần những cái kia súng ống lính đánh thuê, thoạt nhìn, của ta kim tệ hoa được rất có giá trị, có lẽ chúng ta về sau còn có thể cân nhắc hợp tác lâu dài. Đương nhiên, chỉ cần ngươi trở ra lên giá tiền. Súng ống dòng binh thủ lĩnh ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh trên lưng ngựa huyết tắt công tước, như vậy, người lùn, ngươi ý định tự mình động thủ, vẫn là có ý định để cho ta làm thay. Nghe được người lùn cái này vũ nhục xưng hô, huyết tắt công tước sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Bất quá cũng tiểu âm tàn vài giây đồng hồ, hắn rồi lại lập tức lộ ra cái loại này thỏa mãn dáng tươi cười, không chút để ý phất phất tay, lưu lại cái con kia đổ khỉ ra vàng, còn lại tất cả đều giết chết, lại sau đó, các ngươi có thể dẫn tới cái kia một số lớn tiền thù lao rồi. Vậy sao? Ta đã đã đợi không kịp. Súng ống dòng binh thủ lĩnh bén nhọn cười quái dị, vui sướng dơ tay lên bên trong ma pháp xuống kíp, không cần hắn nhắc nhở, mười mấy cái súng ống dòng binh đồng thời lập tức xuống kíp, nòng súng lạnh như băng lóng lánh lấy nóng nhắm ngay những cái kia mặt mũi tràn đầy vặn vẹo các thú nhân chỉ đợi có súng nhẹ nhàng bót sẽ triệt để cướp đi những này phẫn nộ và bất đắc dĩ thánh mạng thật là khiến người cảnh đẹp ý vui tình cảnh a huyết tát công tức lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn qua đối diện cái con kia đồ khỉ da vàng tái nhợt khuôn mặt hương phấn được toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ cơ hồ tại đồng thời súng ống rong binh thủ lĩnh cười quái dị một tiếng rốt cục hung dữ bóc cỏ trong chốc lát nóng rực hỏa đạn gào thét bắn ra một tiếng bén nhọn chói hai tiếng rít huyết tát công tức dáng tươi cười đột nhiên đọc lại khó có thể tin túi đầu hắn nhìn mình trước ngực vẩy ra tứ tán huyết hoa chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn làm sao sẽ như vậy làm sao sẽ như vậy làm sao sẽ như vậy dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm, dầm. căn bản không có cho huyết tát công tức suy nghĩ thời gian xuống ống rong binh thủ lĩnh lại lần nữa bốc cỏ giống như là sớm có đoán trước tựa như trung quanh súng ống dòng binh đột nhiên ngay ngắn hướng thay đổi hỏng súng Không lưu tình chút nào nhằm trúng huyết tắt công tước, trong chốc lát thành sắp xếp nóng rực hỏa đạn gào thét bắn ra, tất cả đều trúng mục tiêu huyết tắt công tước ngực, hoanh được hắn máu tươi vẩy ra lão đảo lui về phía sau. Không. Bảo hộ đại nhân. Võ trang các binh sĩ rốt cục kịp phản ứng, dù cho vẫn không rõ đây là vì cái gì, tuy nhiên cũng đã giống giận nhào lên cứu viện, nhưng cái này đã quá muộn, ngay một khắc này, bốn phía những cái kia đang tại đối hoanh giao chiến hắc ám nhóm sinh vật cùng súng ống các dòng binh. Tất cả đều phối hợp ăn ý bỗng nhiên chuyển hướng, Đậu Hà Lan giáp cùng ma pháp súng kiếp ngay ngắn hướng gào thét phóng ra, đem đạn mưa không lưu tình chút nào chút xuống trong đám người. Gần trong gang tấc, hơn nữa không hề phòng bị, rất nhiều võ trang binh sĩ như cắt lúa mạch giống như ngã xuống, thậm chí không kịp phát ra cuối cùng tiếng kêu thảm thiết, đứng mũi chịu sào tham nưu tại lập tức bị đánh thành cái sảng, vừa mới nhảy lên huyết nhận ảnh vệ bị nô lên cao đánh bại, những cái kia yêu ớt áo đen triệu hoàn pháp sư càng là hưởng thụ đặc biệt đãi ngộ. Trong nháy mắt đã bị ma pháp hỏa đạn xé thành mảnh nhỏ. Lui lại. Lui lại. Còn sót lại võ trang các binh sĩ kinh hô lấy, bảo hộ lấy ngực chúng đạn huyết tắt công tức kinh hoàng lui về phía sau. Nhưng mà lâm vào lớp lớp vòng vây bọn hắn căn bản tìm không thấy an toàn đường lui. chúng quanh hắc ám sinh vật cùng súng ống các dòng binh điên cuồng nhè răng cười lấy. Như là hung thú giống như không kiêng nghệ gì cả xông tới. Mỗi một lần nổ súng đều có thể mang đi hơn 10 đầu tánh mạng. Cơ hội tại đồng thời. Vốn là bảo hộ lấy Lâm Thái Bình làm bi tráng hy sinh hình dáng các thú nhân, càng là cơ lấy loan đao chiến phủ. Theo trong góc hung giữ phản công tới, Lina ném khai mở vẫn còn trong ngực giả chết Lâm Thái Bình, trực tiếp ngưng tụ khởi đẩy trời lóng lánh lôi điện quan cầu, cùng hung cực ác rơi đập tại giày đặc trong đám người. Tốt rồi, tiểu lâm tử, đường diễn đến rồi, người lọ HP đều nhanh đem của ta đuôi cái nhuồng đỏ, như thế nào giặt rửa đều giặt rửa không sạch sẽ rồi. Chẳng lẽ ta vừa rồi biểu diễn được không đủ hoàn mỹ sao? Lâm Thái Bình giật ra ngực lọ HP cái túi, thuận tay triệu hồi ra kim quan đậu Hà Lan giáp, cực lớn màu trắng bạc đậu Hà Lan gào thét bắn ra, lập tức trên không trung bạo liệt hóa thành vô số mảnh vỡ, gào thét nện vào võ trang binh sĩ bầy ở bên trong, đem mười mấy cái ma lang kỵ sĩ liền người mang lang đông lại thành băng điêu. Làm sao sẽ như vậy? Làm sao sẽ như vậy? Tại sao có thể như vậy? Huyết Tắc công tức che ngực không ngừng lui về phía sau, máu tươi như suối phun tựa như theo khe hở trong tuấn ra. Đau đớn kịch liệt cùng vô tận phẫn nộ lại để cho hắn mặt mũi tràn đầy văn mèo như là vùng vây dây trên hung thú giống như gắt gao chầm chầm vào đối diện những cái kia quay giáo tập kích xuống ống rông binh hèn hạ hung đãn, các ngươi rõ ràng phản bội rõ ràng phản bội cái gì gọi là phản bội Lâm Thái Bình cười tủm tỉm đầy kính mắt thuận tay đắp cái kia xuống ống rông binh thủ lĩnh bả vai rất thân mật vô vụ trên thực tế công tước đại nhân ngài thiếu chút nữa liền thành công rồi ta cũng thiếu chút nữa đã bị ma pháp xuống kiếp oanh thành mảnh vỡ. Nhưng là ai kêu khéo như vậy, tại cuối cùng một khắc này, ta đột nhiên phát hiện Lâm, có thể không để chuyện này sao Xuống ống dòng binh thủ lĩnh có chút xấu hổ ho nhẹ vài tiếng Bất quá rất nhanh đấy, nó tiểu phát ra dương dương đắc ý tiếng cười quái dị đột nhiên bắt lấy trên người hắc áo chẳng dùng sức một kéo À hống hống hống, các ngươi những này ngu xuẩn, ta cũng không có phản bội Kỳ thật từ đầu tới đuôi ta vẫn luôn là Trong chốc lát, hắc áo chẳng cùng mặt nạ cùng một chỗ bay lên trời lay động ánh lửa xuống Cái này một mực thần bí cổ quái xuống ống giông binh thủ lĩnh, rốt cục tại tất cả mọi người khó có thể tin kinh hại trong ánh mắt, thể hiện ra chính mình bộ mặt thật sự. Run rẩy a, ta chính là từ trước tới nay vĩ đại nhất tà ác luyện kim sư, trí tuệ siêu quần không gì so sánh nổi so sánh chúng thần, dễ dàng có thể lại để cho toàn bộ thế giới hủy diệt. Instant. Chương 225, tên của ta gọi Instant. Đêm tối lờ mờ sắt xuống, lay động trong ngọn lửa, xuống ống giông binh thủ lĩnh đắc ý nhếch răng cười lấy Giật ra bao phủ thân hình màu đen áo choàng, giống như là đạt được hắn chỉ lệnh, gần trăm tên súng ống dòng binh ngay ngắn hướng hú lên quái dị, thể hiện ra chính mình bộ mặt thật sự, lại để cho huyết tát công tức cùng những cái kia võ trang các binh sĩ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đầu đội lấy màu vàng ngũ, Chân ở bên trong dơ một bản luyện kim bách khoa toàn thư, mập mạp tráng kiện hình tiền khiêng trôi này mà pháp súng kíp, chỉ cao khí ngang ngẩng đầu, dùng cái loại nảy đối đại ngu ngốc ánh mắt, nhìn xem đối diện cái kia chút ít võ trang binh sĩ, a hừ hừ hống. hống, hống. Dun dày à, các ngươi những này ngu xuẩn sinh vật, tại sự vĩ đại của ta trí tuệ cùng ta ác lực lượng trước mặt, linh hồn hoảng sợ run dậy à. Heo, heo, đầu heo quái. run dậy chưa hẳn, nhưng khiếp sợ nhưng lại nhất định được rồi, huyết tắt công tức bụng lấy máu tươi chạy xuôi ngực, khó có thể tin trận to đồng tử. Trung quanh võ trang các binh sĩ càng là ngây ra như phóng, quả thực hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, tại sao có thể như vậy, những này đột nhiên quay giáo tập kích xuống ống lính đánh thuê. Lại có thể biết là cái loại này ngu xuẩn dơ bẩn khiếp đảm cấp thấp sinh vật, từ lúc nào lên, đầu heo quái vậy mà cũng trở nên âm hiểm như thế xào trá. Rồi hả? Âm hiểm? Ta thích cái từ này. insten đẩy trên đầu tân búc, rỗi ra chân chỉ chỉ đối diện huyết tắt công tước, dương dương đắc ý phụt lên lấy bạch khí, người lùn, dùng ngươi chỉ số thông minh, chỉ sợ rất khó khăn giải ở trong đó chân tướng, nhưng là không sao cả rồi, ngươi bây giờ duy nhất chuyện cần làm, tựu la là quỳ xuống đến khẩn cầu của ta thương cảm. có lẽ ta có thể cân nhắc cho ngươi bưng trà đưa nước làm cái luyện kim học đồ, quân vọng đồ có lợn, đừng cao hứng được quá sớm. huyết tát công tức phẫn nộ được nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hung dữ quay đầu đi, mặt mũi tràn đầy oán độc gắt gao chầm chầm vào Lâm Thái Bình, đồ khỉ da vàng, ngươi cho rằng mang theo một đám dơ bẩn đầu heo quái, thiết trí như thế hèn hạ âm hiểm bậy bậm, có thể nhục nhã ta sao? đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lâm Thái Bình rất người vô tội nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng đắp ỉn tiền bà vai nói. Công tước đại nhân, hoa số tiền lớn thuê tiền chính là người à? khiến chúng nó đến đánh lén ban đêm cũng là người phải không? Nếu như nói có ai đào một cái hố, vậy cũng chỉ có thể nói là người lựa chọn của mình, đối với loại này chính mình đào móc chính mình nhạy hành vi. Ta chỉ có thể sâu bề ngoài đồng tình. Là không có sai, là không có sai, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn ra hỏa. Einstein rất có đồng cảm liên tục gật đầu, nhìn xem huyết tắt công tước ánh mắt càng thêm tràn ngập nghĩa mai cùng khinh thường. chớp chớp chớp. Chớp chớp chớp, mọi người cũng đều nói đầu heo quái ngu xuẩn nhất sinh hoạt, ta cảm thấy được cái này người lồn mới được là ngu xuẩn nhất đấy, có lẽ thân thể của hắn cao cùng đầu gốc thành có quan hệ trực tiếp. Được rồi, đã có ỉn tiền về sau, Lâm Thái Bình đột nhiên cảm giác mình không bao giờ nữa cần lời nói ác độc rồi. Ta muốn giết các ngươi. Bị kích thích cho hết hoàn toàn biến mất đi lý trí, huyết tắt công tức điên cuồng gầm thét, bỗng nhiên đẩy ra bên cạnh rắc rượu lấy hắn võ trang binh sĩ. Chết tiệt đồ khỉ ra vàng. Chết tiệt cấp thấp sinh vật. Ta muốn các ngươi chết, tất cả đều chết, tất cả đều gắt gao gắt gao chết. Giờ khắc này, máu tươi như suối phun giống như theo vết thương của hắn tuôn ra. Giờ khắc này, vô cùng vô tận lửa cháy mạnh theo hắn thân hình trong tán phát ra, đưa hắn trường bảo cùng vũ khí đốt đốt thành cho bụi, bạo lộ thân hình tại trong ngọn lửa vặn vẹo biến hình, phát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng răng rác. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt bành trướng. Trong chốc lát một trích đỏ tươi như máu hỏa diễm móng sắc bén. đông nhiên theo trong biển lửa kích xạ mà ra, trung trung điệp điệp nện trên mặt đất, âm âm chấn động, toàn bộ đậu Hà Lan giáp rừng nhiệt đới đều đang kịch liệt lay động. Tại mảnh liệt bảnh trướng hừng hực trong biển lửa, toàn thân chạy xuôi theo nóng rực nham thạch nóng chảy giữ tợn hắt mà bắt đầu dần dần cứng lại thân thể chậm rãi thành hình, đỏ tươi như máu sừng dài thẳng tắp đâm về bầu trời, vờn quanh quanh thân lửa cháy mạnh giống như thủy triều mảnh liệt mưa to chuốt xuống mà xuống rơi vào thân thể của hắn lên, lập tức đã bị nóng hổi nham thạch nóng chảy bốc hơi thành hơi, nước. phát ra u ám dịu ý tâm thanh đây là đây là lâm thái bình có chút mèo mắt lại angelina cùng hắc cám nhóm sinh vật tẩn ẩn lộ ra cảnh giác instant lật xem bắt tay vào làm bên trong luyện kim bách hoa toàn thư đột nhiên rất kinh ngạc lui về phía sau vài bước a a a thằng này là thằng này hình như là độc giác nham thạch nóng chảy hỏa ma lâm ta nhớ được ngươi trước kia giống như cũng biến thân qua loại này không ta biến thân chỉ là thâm nguyên viêm ma rất bình thường thâm nguyên viêm ma Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ sở mỏ số 3 rất hiển nhiên hắn đã từng mượn nhờ chiếc nhận chuyển đổi mà thành thâm viên viêm ma cùng trước mắt độc độcrá nham thạch nóng chạy hỏa ma đồng dạng đều thuộc về hỏa hệ ác ma cái này đại phạm chủ nhưng cùng chỉ có thanh đồng cao dài thực lực thâm viên viêm ma bất động độc nhãn nham thạch nóng chạy hỏa ma hiển nhiên càng thêm hiếm thấy càng cường đại hơn ít nhất cũng có được hắc thiết cao dài thực lực đủ để sẽ rách một đám bình thường thâm viên viêm ma cảm thấy sợ hay sao bộc phát ra kim loại ma sát tựa như trói thai nhẹ răng cười thanh âm huyết tát công thức rất hài lòng túi lầu xuống nhìn mình dần dần ngưng tụ thành hình nham thạch nóng chảy thân hình ngu xuẩn cấp thấp sinh vật các ngươi tất cả đều muốn tất cả đều muốn rầm rầm rầm căn bản không để cho hắn nói xong cơ hội lâm thái bình đã sớm ho nhẹ một tiếng trong chốc lát gần trăm chỉ cái đầu heo quái đồng thời dơ lên ma pháp xuống kíp như là báo tố tựa như liên tục đánh kích Lina càng là phản ứng cực nhanh trong nháy mắt tiểu triệu hồi ra hơn 10 đạo sắc bén tảng băng, phảng phất lợi kiếm tựa như từ phía trên đâm rơi, lọt vào như thế dày đặc công kích, huyết tắc công tức lộ ra thống khổ vặn vẹo thần sắc, đang tại cứng lại nham thạch nóng chảy thân hình cũng hơi chút tăng giả, nhưng hắn rất nhanh tiểu dơ lên một trích hoàn toàn thành hình cực lớn hỏa cánh tay, ngạnh xanh xanh đón đỡ ở trước ngực, hơn nữa thét dài gầm thét về phía trước bước ra, không có tác dụng đâu, không có tác dụng đâu, dù là của ta cải tạo còn chưa hoàn toàn thành công, nhưng là đầy đủ giết chết các ngươi. Chết để giết chết các ngươi. Một bước bước ra, hơn 10 đạo nóng rực nham thạch nóng chảy liền từ dưới mặt đất phun ra đến, bức bách được Hắc Cám nhóm sinh vật bất đắc dĩ lui về phía sau. Lâm Thái Bình cảm thụ được trước mặt đánh úp lại nóng rực sóng lửa, đột nhiên cảm thấy hô hấp đều trở nên rất gian nan, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn viện khởi ngón tay, rất chân thành mấy đạo, 1, 2, 2 điểm 5. Phan. Còn không có đếm tới 3, một chiếc đen kịt kim loại cự kẹp, đồng nhiên từ dưới đất gào thét thò ra. Trường vạc nước giống như lớn nhỏ sắc bén răng cưa, long lánh lấy màu xanh lá kịch độc hào quang. Đột nhiên kẹp lấy huyết tát công tức đuổi phải, còn chưa cứng lại thành hình nham thạch nóng chảy đuổi phải, lập tức bị hung hăng cắn nước, tứ tán vẩy ra biến thành vô số hỏa diễm mảnh vỡ. Không, huyết tát công tức thống khổ vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức mất đi cân đối lảo đảo ngã xuống đất. Còn không có đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Inskin đã bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thét chói thay vang lên. Từ trong lòng ngực lấy ra một lọ mạo hiểm bọt khí thảm màu xanh lá chất lỏng, đem hết toàn lực đột nhiên ném, ngu xuẩn người lùn, nếm thử của ta, tà ác luyện kim phát minh. Thứ 4 bản tà ác bắt long kẹp, cùng với cái này. Quỷ tai biết rõ cái kia bình thảm màu xanh lá chất lỏng rốt cuộc là cái gì, nhưng nó tại ngã xuống nát bấy trong nháy mắt, đột nhiên tiểu biến thành vô số tứ tán vẩy ra dịch nhật, đem huyết tắt công tức hoàn toàn bao phủ, vài giây đồng hồ về sau, ngay lúc huyết tắt công tức ý đồ giống giận một lần nữa đứng lên thời gian. Đột nhiên phát hiện mình trèo trống trên mặt đất móng vuốt sắc bén, lại bị cái loại nấy thảm màu xanh lá dịch nhờn ngạnh xanh xanh dính trên mặt đất, vô luận hắn như thế nào đem hết toàn lực dây rủa thoát khỏi. Đều không thể thoát ly loại trói buộc này. Xác kích. Xác kích. Xác kích. kích. Làm sao có thể sẽ bỏ qua loại cơ hội này, gần chăm chỉ, cái, đầu heo quái lại lần nữa dơ lên ma pháp súng kíp, hung giữ điên cuồng xác kích, các thú nhân ngâng lên trầm trọng săn kinh nỏ. Giữ tợn gầm thét ngay ngắn hướng phóng ra thực nhân ma nhóm đám bọn họ dơ lên còn thừa không nhiều lắm ma pháp quyền trục phảng phất không cần tiền tựa như ném ra đi về phần Angelina cái gì đều không cần nói nàng lôi đỉnh điện bóng đã khát khao khó nhịn rồi giống như là một cái không cách nào di động cực lớn bia ngắm huyết tắt công tức bị anh đánh chúng mình đẩy thương tích vốn là sắp cứng lại thành hình nham thạch nóng chạy thân hình lại lần nữa bị anh đánh chúng dần dần phá thành mảnh nhỏ cảm thụ được lực lượng cấp tốc suy yếu hắn bệnh tâm thần sự cuồng loạn điên cuồng gầm thét Ngạnh xanh xanh đem móng vướt sắc bén cử động cách mặt đất. Mắt thấy muốn dây rùa thảm màu xanh lá dịch nhờn trói buộc. Nhưng vấn đề là, Lâm Thái Bình làm sao có thể hội, sẽ chỉ nhìn náo nhiệt, gần kề vài giây đồng hồ về sau, theo thi biến con mắt hào quang lòng lánh, những cái kia ngược lại trong vũng máu thi thể tất cả đều cứng ngắt ngảy lên, trầm thấp gào thét như là hung thú đánh về phía huyết tắt công tước. Chúng căn bản không cần gì chiến kỹ, duy nhất chuyện cần làm, tự là gắt gao cuốn lấy huyết tắt công tước thân hình. Như núi nhỏ tựa như trùng trùng điệp điệp để lên đi, dù là liều mạng bị lửa cháy, mạnh cháy sạch nấu được toàn thân cháy đen, cũng không để cho huyết tát công tức một lần nữa đứng thẳng lên cơ hội. Nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, bởi vì ngay một khắc này, Lâm Thái Bình đã rất đau lòng dơ lên chư thần chi nhẫn. Trong chốc lát, nương theo lấy còn thừa sở hữu tất cả ma tinh điên cuồng hiến tế, khắp đầu Hà Lan giáp rừng rậm kịch liệt chấn động. Những cái kia đã từng bị triệu hoán đi ra thiết kế phòng ngự, như nấm mọc sau mưa mang giống như dày đặc tuôn ra. Gào thét bắn ra băng tiễn lục rắc đóng băng tiễn tháp, răng nanh mở ra thôn vệ huyết nhục hoa ăn thịt người, thành xếp thành sắp xếp đâm ra mặt đất bén nhọn nham đâm bầy dập, những này thiết kế phòng ngự đem huyết tát công tức trùng trùng điệp điệp vây khốn, gần như điên cuồng phát động hung mãnh công kích, dù là tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, nhưng tầng tầng lớp lớp thêm vào mà bắt đầu, thực sự đủ để tạo thành thương tổn không nhỏ. Mơ tưởng, mơ tưởng cứ như vậy đánh bại ta. Huyết tát công tức tại giữ công kích trong gào thét gào thét. Nham Thạch nóng chảy tập kết thân hình không ngừng cứng lại lại không ngừng bị đánh nát, nhưng Nham Thạch nóng chảy dung ma cuối cùng là càng cường đại hơn sinh vật, cho nên dù là gặp phải lấy như thế bao tô đánh lén, xuống ngắm hắn hay vẫn là dần dần tập kết gắng sức lượng, tại chói buộc trong ngóc lên giữ tận đầu lâu, hung dữ nhẽ răng cười nói, không có tác dụng đâu, không có tác dụng đâu, ngu xuẩn đồ khỉ ra vàng, tại ta lực lượng tuyệt đối trước mặt ngươi những thủ đoạn này căn bản không tạo được vết thương chí mệnh, ta cảm thấy được cũng là. Lâm Thái Bình thành thật trả lời, sau đó rất người vô tội lui về phía sau một bước, vài giây đồng hồ về sau, nhìn xem phía sau hắn tình cảnh, huyết tắt công tức nghe răng cười đột nhiên cứng lại tại trên mặt, vốn là hừng hực thiêu đốt nham thạch nóng chạy thân hình, vậy mà đều bởi vì khó có thể tin kinh hãi, mà kịch liệt run rẩy hơi chút tăng dã. anh, Đông nhiên buộc phát huyết sắc hào quang ở bên trong, Angelina phảng phất mang theo số tấn nặng lượng, rất gian nan rất gian nan bước về phía trước một bước. Chấn động được phạm vi mấy chục thức đều đang kịch liệt run dậy, ngay tại nàng dơ lên cao cao trắng nón đầu ngón tay bên trong, một khỏa trừng vạc nước giống như lớn nhỏ lôi điện quang cầu, đang tại điên cuồng thô bạo ba ba rung động, lòng lánh lôi điện thậm chí lại để cho Angelina tóc dài màu đen đều trở nên khô héo cháy đen. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất đấy, đáng sợ nhất chính là, Angelina vẫn còn tiếp tục không ngừng hướng quang cầu trong đưa vào ma pháp, vốn là thì có vạc nước lớn nhỏ lôi điện quang cầu. bắt đầu lấy mắt thưởng, có thể thấy được tốc độ không ngừng tăng trưởng, lại tăng trưởng, lại lại lại tăng trưởng. Vài giây đồng hồ về sau, nó đã tăng vọt đến chừng nửa cỗ xe ngựa lớn nhỏ, thậm chí bắt đầu không ổn định vặn mèo biến hình. Ta không chế không nổi, tránh ra, tất cả đều tránh ra. Enzer Lina mặt mũi tràn đầy tái nhợt hú lên quá dị, chung quanh hắc ám nhóm sinh vật lập tức thoát được so cậu còn nhanh, Lâm Thái Bình càng là rất im lặng dốc sức liều mạng mắt trợn trắng, thầm nghĩ tỷ tỷ ngươi biết rõ chính mình khống chế không nổi. con bắt nó khiến cho lớn như vậy làm gì, xin ghi nét thế giới kỷ lục sao. Sau một khắc, không đợi hắn tới kịp nhà danh song, Lina tự đem hết toàn lực về phía trước ném một cái, sau đó rất không phụ trách vô vô hai tay, trực tiếp ôm đầu ôm cái đuôi ngã sấp trên mặt đất, chung quanh hắc ám nhóm sinh vật tất cả đều nhảy vào danh sâu, Einstein còn đứng tại nguyên chỗ bày tạo hình, đợi nó ý thức được không ổn, lập tức kêu hét lên một tiếng, trực tiếp tiến vào một cái đầu hà lang rác. Và anh. Huyết Tác công tức hoàng sợ ngẩng đầu lên, tại hắn khó có thể tin trong ánh mắt, hừng hực thiêu đốt cực lớn quang cầu trước mặt phong tới, vô cùng vô tận hắc ám bao phủ hắn tầm mắt. Sau đó, phảng phất vô tình biển gầm mang tất cả hào đảo, phảng phất hung mạnh dưới mặt đất núi lửa cuồng bạo dâng lên, dùng Huyết tắt công tức làm hạch tâm phạm vi vài trăm mét, tất cả đều biến thành tia chớp hải dương. Cho nên, xin nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn ném loạn vật lẫn lộn. Nhớ lấy, nhớ lấy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 226, không có lâm thời gian. Vânh anh liệt liệt quỷ dị cổ quái hôn loạn cuồng bạo băng hỏa quần đảo một trận chiến, tại giờ Lina rất không phụ trách ném ra cực lớn lôi điện quang cầu về sau, rốt cục dùng một loại lưỡng bại câu thương phương thức hoa lên câu nói, giao chiến song phương đều ở đây một trận chiến trong nguyên khí đại thương, không còn có dư lực dây dưa xuống dưới, vì vậy như vậy tâm bình khí hỏa tuyên bố chia tay. Nương tựa theo cải tạo sau đạt được nham thạch nóng chảy dung ma thân hình, Huyết Tát Công Tức rõ ràng tại liên tục cuồng bạo công kích đến đều không có bị chết, một đám lưu lại xuống võ trang binh sĩ bảo hộ lấy hắn hốt hoảng thoát đi, hơn nữa cùng trên bến tàu còn thừa thủy thủ tụ hợp, điều khiển lấy mấy tàu chiến hạm rút lui khỏi băng hỏa quần đảo. Nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là ác ngộng chấm dứt, hoàn toàn trái lại lại ý nghĩa ác ngộng bắt đầu, không thể nghi ngờ, tại tổn thất một chi quân đội tinh nhuệ về sau, Huyết tắt Công Tức binh lực sẽ trở nên giật gấu vá vai, nghèo rớt rã, dưới loại tình huống này, Hỗn loạn trong hải vực bộ mấy cái thế lực vốn là tiểu nhìn chằm chằm, rất có thể hội, sẽ, mượn cơ hội liên hợp lại phát động xâm lớn, bởi như vậy huyết tắt công tức sẽ đối mặt rất lớn nguy cơ, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều. Chẳng quan tâm băng hỏa quần đảo rồi. Ta muốn, chúng ta có một đoạn thời gian ngắn đều nhìn không tới vị này công tức đại nhân rồi. Lâm Thái Bình đối với cái này rất đơn giản tổng kết nói, sau đó bắt đầu vi băng hỏa quần đảo một đống lớn sự tình mà sức đầu mẹ chán. Bởi vì đã bị huyết tắt công thức hạm đội đột nhiên tập kích, thật vất vả đã có hình thức ban đầu lãnh địa hiện tại lại lần nữa trở nên một nghèo hai trắng, công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, nhất là tại quần đảo số 1 lên, vốn là thành trại tiên tháp tiệm thợ rèn đợi chủ cột phương tiện cơ hồ đều bị san thành bình địa, một lần nữa kiến thiết không chỉ có ý nghĩa cần phải thời gian, đồng thời cũng cần đại lượng tài chính lại lần nữa đầu nhập, duy nhất đáng được ăn mừng chính là cũng không có thiếu đóng băng tiên tháp, đậu Hà Lan giáp rừng rậm đợi thiết kế phòng ngự bị bảo lưu lại đến. Cái này lại để cho quần đảo lực phòng ngự đã nhận được trên diện rộng tăng lên. Đương nhiên, bởi vì huyết tắc công thức tại lui lại lúc cực kỳ vội vàng, hơn nữa còn lại binh sĩ cùng thủy thủ chưa đủ, cho nên có hơn 10 chiếc võ trang chiến hạm liên quan phong phú vật tư đều bị hắc ám nhóm sinh vật bắt được. Cơ lẻn tiên sinh cùng đám hắc thương vỗ ngực cam đoàn, bọn hắn sẽ ở trong vòng mấy tháng đem những chiến hạm này đều bán của cải lấy tiền mặt gãy hiện, hơn nữa trước khi ở nam tức cống hiến tuyệt bút tiền chuộc Băng hỏa quần đảo ngược lại là tạm thời không cần vì tài chính mà phát sầu rồi. Trừ lần đó ra, cái khác tin tức tốt phải Lâm Thái Bình rốt cục không cần ly khai đệ sĩ a liên minh phản hồi hòn hải vực rồi. Cùng hắn ngẫu nhiên gặp nhau ỉn tiền bỏ ra mấy giờ, giảng thuật hắn truyền tống ly khai về sau chuyện đã xảy ra. Đúng vậy, ngay tại mấy tháng trước, dùng cơ diện cầm đầu lưu đầu nhân cùng ám tinh linh bộ lạc cũng đã ly khai tượng nha đảo đến đây hỗn loạn vùng biển. Hơn nữa đem lần này hành động mệnh danh là ngàn dặm tìm phu, tìm ngươi cái đầu a. Lâm Thái Bình nhịn không được nhà dánh. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Đợi một chút, không phải nói tất cả mọi người đã tới hỗn loạn vùng biển sao. Vì cái gì chỉ có ngươi ở nơi này, Cờ Stin, tụt dị, dạ ca bọn hắn ở đâu. Còn có một cái vấn đề, vì cái gì ngươi lại đột nhiên biến thành cái gì súng ông lính đánh thuê. Hơn nữa ma pháp súng kiếp vẫn còn so sánh nguyên lai lợi hại hơn rồi hả. Một vấn đề một vấn đề đến, in đẩy trên đầu màu vàng tân búc, dương dương đắc ý nói, đầu tiên, về ma pháp súng kiếp vấn đề. Ta để giải thích thoáng một phát, vấn đề này rất đơn giản. Phải biết rằng, ta thế nhưng mà toàn bộ hòn hải vực vĩ đại nhất, tà ác nhất có trí tuệ nhất luyện kim sư, tại ta vượt xa phàm nhân vĩ đại trí tuệ xuống. Nói điểm chính. Lâm Thái Bình rất im lặng nhìn xem nó. Được rồi. Instin rất phiền muộn thở dài, thành thành thật thật nói, nhưng thật ra là như vậy đấy, còn nhớ rõ ta tổ tiên chính là cái kia gì tích sao. Ta về sau một lần nữa trở về tìm tòi đã qua, tại chỗ đó đã tìm được một cái mất thất Trong lúc này có rất nhiều tổ tiên lưu lại luyện kim mút ký, còn có một chút sắp chế tạo hoàn thành ma pháp xuống kiếp. Sau đó, cái này còn kém không nhiều lắm, Lâm Thái Bình lộ ra quả là thế biểu lộ. Sau đó lại tiếp tục hỏi, như vậy, Cờ bọn hắn ở đâu? Ngươi như thế nào lại trở thành xuống ống lính đánh thuê hay sao? Cái này tiểu nói rất dài dòng rồi. In Sơ đầu, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía Viễn hải, ngươi mất tích về sau, chúng ta tiểu tiểu cưới huyết ma số ly khai hòn hải vực. ý định đến hỗn loạn vùng biển tìm ngươi, thật vất vả đạt tới cái kia eo biển, lại phát hiện chỗ đó đã là phong bạo mang tất cả. Ta lúc ấy đề nghị nói không bằng chờ một chút xem, nhưng là Cordin tìm bọn hắn. Đúng vậy, chính như Instant chỗ nói như vậy, bọn hắn lúc ấy đến hỗn loạn vùng biển thời điểm, đồng dạng bị phong bạo mang tất cả eo biển chỗ ngăn cản, vốn là chính xác nhất phương pháp, hẳn là kiên nhẫn chờ thêm mấy tháng đợi đến lúc phong bạo dẹp loạn ra lại phát, nhưng mà cân nhắc đến Lâm rất có thể đã gặp được đại phiền toái, cùng Dạ Ca đang thương lượng về sau. Hay vẫn là quyết định mạo hiểm phong hiểm vượt qua eo biển. Trên thực tế, ngay từ đầu dựa vào cơ dịch tình phong phú hàng hải kinh nghiệm, bọn hắn sắc thực hữu kinh vô hiểm đã vượt qua hơn phân nửa eo biển, nhưng ngay tại sắp thuận lợi vượt qua lúc, eo biển bên trong phong bão lại đột nhiên tăng lên mãnh liệt lên, mắt thấy huyết ma số tùy thời đều lật út, Instant lấy ra tạm thời chế tạo thứ nhì bản cổng truyền tống, sau đó. Rất hiển nhiên, cho dù là đệ 999 bản cổng truyền tống, cũng trước sau như một không đáng tin cậy. Cho nên đợi đến lúc instant khi tỉnh lại, tiêu phát hiện mình đã tại hôn loạn vùng biển vùng phía nam tòa nào đó buôn bán trên đảo nhỏ, bên người còn có một đám đồng dạng mờ mịt đầu heo quái. về phần cơn tốt cùng dạ ca bọn hắn. Khúc khúc, đó là một rất tốt vấn đề, rất đáng được chậm rãi thảo luận. Thân không của nã nên hồn, thậm chí liền chiếc thuyền nhỏ đều không có, bị bức phải đến bước đường cùng instant, chỉ có thể mang theo đầu heo quái nhóm, đám bọn họ, lại nắm vốn ban đầu bước đi ăn cướp, đánh bậy đánh bạo phía dưới. chúng rõ ràng cứu được một đám bị hải tặc trùng trùng điệp điệp vây khốn thương nhân, sau đó lại đang bọn này thương nhân dẫn tiến hạ đã trở thành địa phương lính đánh thuê, nương tựa theo Einstein vĩ đại trí tuệ cùng anh minh quả cảm dũng cảm quả quyết. Được rồi, phía dưới có thể tỉnh lược mấy trăm chữ rồi. Lâm Thái Bình nghe đến đó đã hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là nghĩ nghĩ lại nhịn không được khẽ toay mày nói, cái kia chính là nói, Angelina cùng tổ dạ ca bọn hắn hiện tại đến ngọn nguồn ở đâu, ngươi cũng không biết rằng, hơn nữa sống hay chết cũng không rõ ràng lắm. Sống là khẳng định sống, ngươi phải tin tưởng của ta cổng truyền tống. tiền không chút để ý phất phát vả chân, đương nhiên khó tránh khỏi cũng có một chút hổ thẹn, bất quá nha, cổng truyền tống khả năng có chút ít vấn đề, có lẽ bọn hắn bị truyền tống đã đến hỗn loạn trong hải vực bộ, lại có lẽ bọn hắn bị truyền tống đã đến hỗn loạn vùng biển phía bắc, nhưng là ta có thể cam đoan, bọn hắn còn sống, hơn nữa ngay tại hỗn loạn vùng biển. Đa Tạ giải thích của ngươi, ta rất cảm động. Lâm Thái Bình thật sự cảm động đến rơi lệ đầy mặt, rồi lại nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn qua phương xa sương mù bao phủ mặt biển, như có điều suy nghĩ sở mỏ xuống ba. Hôm nay hỗn loạn vùng biển, giống như là một cái che giấu thùng thuốc súng. Nhìn như bình tĩnh lại tùy thời đều bạo tạc nổ tung, chỉ mong tại loại này bấp bên trong hoàn cảnh. Cơ bọn hắn sẽ không gặp được nguy hiểm gì, trên thực tế cơ khá tốt, dù sao nàng thân là nhân loại rất dễ dàng dung nhập mặt khác hải đảo, nhưng thân là hắc ám sinh vật như đầu nhân cùng ám tinh linh nhóm, đám bọn họ. Nhất là dạ ca. Cô nàng này sẽ không phải kéo lấy một cây lang nha bồng, khắp nơi đánh người cú đánh khó chịu à? Nghĩ đến cái loại này tình cảnh, Lâm Thái Bình nhịn không được đánh cho cái dùng mình, rồi lại rốt cục tại trầm mặc thật lâu về sau. Quay đầu nhìn chung quanh mở to hai mắt hắc ám nhóm sinh vật, rất bất đắc di thở dài. Được rồi, nếu là như vậy, ta nghĩ tới ta hiện tại có thể xác định, ta không cần trở về kèn đảo rồi. Vạn thuế. Đợi đúng là những lời này, một đoàn hắc ám sinh vật tất cả đều hoan hô nhảy dựng lên. Mọ mổ tạ di lập tức tuyên bố muốn đi lấy mấy thùng thượng đẳng rượu đỏ đến chúc mừng, cự nha lúc này tỏ vẻ đêm nay muốn đích thân làm một bàn thức ăn ngon, en giờ Lina cố gắng bảo trì mặt không biểu tình. Nhưng vấn đề là phía sau nàng không ngừng lay động thon dài đuôi cá, cũng đã đem tâm tình của nàng bán đứng được sạch sẽ. Còn có cái gì so đây càng mỹ hảo hay sao? Chúng ta không chỉ có đánh lui huyết tát tên hôn đảng kia tiến công, còn thuận lợi để lại Lâm. Cộng thêm một đám đầu hóc có vấn đề nhưng thực lực rất không tệ đầu heo quái, quan trọng nhất là Đã có lâm bụng hắc cùng ý nghĩ, đệ gì ạ liên minh tiểu cũng không đi về hướng suy sụp, nhưng lại hội sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Kết quả là, tạm thời chúc mừng tiệc rượu ngay tại 2 giờ sau long trọng mở ra, vừa mới nhập bọn đầu heo của nhóm, đám bọn họ không hề lạ lâm cảm, rất rất nhanh cùng với thú nhân thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, hòa mình, Insten càng là cùng bọn mổ tạ dị cự nha kể vai sát cánh. Còn lấy ra một lọ chính mình vừa luyện chế màu xanh da trời tiểu dược hoàn đưa cho Mi Là không có sai, một lần ba khỏa. Mỗi ngày ba lượn, tuyệt đối có thể cam đoàn phụ nữ có thai khỏe mạnh. Như thế như thế. Một đoàn gia hỏa tất cả đều uống đến say khước, nhau nhau nói khoác chính mình như thế nào đại triển thần uy đánh lui huyết tắt công tước. Ngược lại là Lina vẫn đang bảo trì vài phần thanh tỉnh. Một bên tính toán để xỉ ạ liên minh tài chính tình huống. Một bên nhấc tay vấn đề, cái gì kia đã băng hỏa quần đảo tạm thời an toàn. Như vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Tốt vấn đề. Hắc Ám nhóm sinh vật hai mặt nhìn nhau, Lâm Thái Bình lại cười tủm tìm nói, rất đơn giản, chúng ta bây giờ muốn làm đấy, tự là uống chút trà, nhìn xem huyết tắt công tức cùng trong hải vực bộ thế lực khai chiến, sau đó, chúng ta thì có đầy đủ thời gian ổn định phát triển, nói không chừng còn có thể thừa cơ phát một số chiến tranh tiền của phi nghĩa. Là không có sai, là không có sai, Angelina cũng là nghĩ như vậy, một đoàn Hắc Ám sinh vật càng là mắt bước lên lục quang, không hề nghi ngờ, chỉ cần huyết tắt công tức cùng thế lực khác khai chiến. sẽ thấy cũng chẳng quan tâm đối phó đệ sĩ ạ liên minh kể từ đó đệ sĩ ạ liên minh có thể mượn nhờ cái này hoàng kim cơ hội vững chắc xuống hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh không chỉ có như thế một khi chiến hỏa mở ra như là súng ống đạn được lương thực dược phẩm đợi vật tư đều trở nên càng ngày càng khuyết yếu dưới loại tình huống này rời xa chiến hỏa ổn cư phía sau đệ sĩ ạ liên minh không những được tiếp tục mở rộng dược phẩm mạn gả mỹ thực sinh ý vận khí thật tốt mà nói còn có thể mấy thế lực lớn gian ở giữa làm việc buôn bán. Dù là chỉ là bán bán lương thực cũng có thể kiếm lớn một khoản Kể từ đó, đã có đầy đủ thời gian Đã có sung túc tài chính băng hỏa quần đảo rất nhanh có thể biến thành một cái không thể bỏ qua thế lực Đợi cho đến lúc đó, vô luận huyết tắt công tức thắng hay thua Cho dù hắn đại hoạch toàn thắng quay đầu ý định đối phó băng hỏa quần đảo thời điểm Cũng sẽ, biết, phát hiện bầy đặt ở trước mặt mình chính là một khối khó gặm xương cứng Nhưng vấn đề là, nếu như huyết tắt tên hôn đảng kia không cùng thế lực khác khai chiến đâu này nghĩ đến kim tệ từ trên trời giáng xuống hình ảnh, Angelina đương nhiên là tim đập thình thịch, nhưng là hơi chút tỉnh táo về sau, rồi lại không khỏi mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Kế hoạch của chúng ta đều thành lập tại chiến tranh trên cơ sở, thế nhưng mà chiến tranh chưa hẳn nhất định có thể đánh nhau được lên. Nếu là như vậy mà nói, như vậy chúng ta đã giúp bề buộn lại để cho bọn hắn đánh nhau. Lâm Thái Bình rất vui sướng sờ mò xuống ba, rồi lại ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắc cám nhóm sinh vật tất cả đều gom góp tới, tình huống hiện tại xuống. Trong hải vực bộ thế lực này, đã sống đối, với, huyết tắt công thức như hổ rình ngồi chúng ta duy nhất chuyện cần làm, là được. Có trời mới biết hắn nói gì đó, một đoàn hắc cám sinh vật vanh thai, nghe phía sau nhịn không được ngay ngắn hướng đánh cho cái dùng mình, quá âm hiểm rồi. Lâm, ngươi thật sự là quá âm hiểm rồi, nếu quả thật theo như ngươi nói làm như vậy, huyết tắt công thức nói không chừng sẽ làm bị thương thế tái phát, trực tiếp miệng đẩy phún huyết hôn mê trên rừng rồi. Không có biện pháp, ta chính là như vậy giúp người làm niềm vui. Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, sau đó khoan thai tự đắc vô vô xong trường, cười tủm tỉm nói, "Như vậy, hành động." Khởi công. Chương 227: Chúng ta băng hỏa quần đảo. Tháng 11 hỗn loạn vùng biển, một cái chưa xác định tin tức nho nhỏ, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày truyền đi xôn xao, nghe nói, vùng biển vùng phía Nam cường đại nhất lãnh chúa huyết tát công tước, tại thảo phạt hắc ám sinh vật tập kích trong chiến đấu sát vũ mà về, không chỉ có bản thân bị thương bại lui, nhưng lại tổn thất hơn 10 tàu chiến hạm tổng số ngàn tên tinh nhuệ binh sĩ. Ngay từ lúc ban đầu, cũng không có người tin tưởng cái này tin tức nho nhỏ, phải biết rằng huyết tắt công tức thế nhưng mà vùng biển vùng phía nam cường đại nhất bá chủ, làm sao có thể hội, sẽ không đối phó được một đám thú nhân cùng thực nhân ma. Nhưng mà rất nhanh đấy, cái này tin tức nho nhỏ lại càng truyền càng quảng, còn tăng thêm rất nhiều chi tiết, tỉ mỹ, nghe đi lên càng lúc càng giống là như vậy một sự việc. Không chỉ có như thế, vài ngày sau. do cái nào đó vô lương người ngâm thơ rong sáng tác trường thiên thơ tự sự, bắt đầu ở tất cả biển cả đảo chính thức trình diễn, hơn nữa còn là mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ phân trương và tiết liên tục nhấp nhau ngâm sướng. Tại đây thủ trưởng quyển sách thơ tự sự phân khích bộ phận, còn chuyên môn miêu tả huyết tắt công tức chạy chối chết phân khích trắng cảnh, thậm chí liền hắn bị thương bộ vị đều kỹ càng rồi. Vũ An. Đây là Vũ An. Đây là rõ đầu rõ đuôi Vũ An. Đối với loại này lời đồn, Huyết tắt công tức dưới chướng tham nhu tỏ vẻ cực độ phẫn nộ, hơn nữa trước mặt mọi người chỉ trích loại này bịa đặt tin đồn hèn hạ hành vi. Đúng vậy, chúng ta vĩ đại công tức đại nhân hoàn toàn không có bị thương, càng không có tao ngộ bất luận cái gì thất bại. Chúng ta chỉ là đi cái nào đó hải đảo đã tiến hành quân sự diễn tập, là không có sai, tự là quân sự diễn tập mà thôi. Lần này ngôn luận là buổi sáng công bố đấy, sau đó đợi đến lúc buổi chiều, tham nhu tiên sinh mặt đã bị đánh xưng lên. Quỷ tai biết rõ là chuyện gì xảy ra Hôn loạn trong hải vực bộ tòa nào đó tự do mậu dịch trên hải đảo, đột nhiên có hơn 10 chiếc võ trang chiến hạm tập thể bán ra tham gia đấu giá, cái này hơn 10 tàu chiến hạm lên, tất cả đều rắt huyết tắt công tức quân đội tiêu chí, hơn nữa xem xét cũng biết là kinh nghiệm gian nan vất vả, cũng không phải tạm thời giả tạo đi lên ấy. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nạp danh đấu giá những chiến hạm này ra hỏa, rõ ràng đem sở hữu tất cả chiến hạm khởi đập giá đều định vì một cái kim tệ, cái này xưa nay chưa từng có thấp hơn rất nhiều giá cả Lập tức hoàn thành tự do mậu dịch hải đảo đại tin tức, sau đó trải qua vô số thương nhân truyền miệng. Rất nhanh tiểu truyền bá đến tất cả thế lực lớn trong phạm vi. Đến lúc này, đem cái này hai kiện sự tình liên hệ tới xem, coi như là lại trì độn ra hỏa, cũng bắt đầu ý thức được trong lúc này có vấn đề rồi, cho nên rất nhanh đấy, thế lực khác gián điệp bắt đầu lẻn vào huyết tát công tác lãnh địa tiến hành điều tra, mà theo điều tra dần dần xâm nhập, cái kia tin tức nho nhỏ trong nâng lên các loại chi tiết tỉ mỉ. Bắt đầu bị từng cái sắp nhận. Chư thần ở trên, chẳng lẽ chuyện này là thật sự? Đã đến đầu tháng 12 thời điểm, hỗn loạn trong hải vực bộ một vị từng cùng huyết tát công tức kết thủ đại lãnh chúa, rốt cục kèm nén không được trong lòng nghi hoặc, thử cẩn thận từng ly từng tí đã phát động ra một lần dò xét tính công kích, thử kết quả làm cho người cảm thấy kinh ngạc, huyết tát công tức tiền tuyến phòng ngự rõ ràng xuất hiện một cái lỗ hồng, tuy nhiên rất nhanh đã bị bổ sung, nhưng cái này đã đủ để chứng minh, binh lực của hắn xác thực bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Cho nên nói Thử lại lần nữa, tại phát giác được điểm này sau. Trung bộ vùng biển mấy cái thế lực lập tức tập kết bộ phận quân đội, lại lần nữa đối với huyết tắt công tức đã phát động ra công kích, đương nhiên cân nhắc đến rất có thể là bây giờ. Lần này công kích cũng đồng dạng không tính mãnh liệt, nghiêm khắc mà nói chỉ có thể coi là là phạm vi nhỏ quay rối mà thôi. Theo lý mà nói, dù là huyết tắt công tức hôm nay thực lực bị hao tổn, cũng có thể có thể dễ dàng ngăn cản được, thế nhưng mà vừa lúc đó... một kiện lại để cho công tức đại nhân nổi trận lôi đình nghiến răng nghiến lợi sự tình đã xảy ra ngay tại tiền tuyến song phương giao chiến chi tế băng hỏa quân đảo hắc ám nhóm sinh vật dốc toàn bộ lực lượng đánh lén huyết tát công tức cấp dưới lam xà đảo cái này cái hải đảo trên chữ hàng công tức đại nhân đang muốn vận đến tiền tuyến quân lương hắc ám nhóm sinh vật đem mười mấy cái kho lúa cháy sạch nấu được sạch sẽ thuận tiện cướp sạch phủ thành chủ vẫn còn phủ thành chủ trên vách tường đã viết một cái tràn ngập ác thú vị hủy đi chữ chết tiệt đồ khỉ ra vàng Chết tiệt cấp thấp sinh vật. Ta muốn giết các ngươi. Biết được cái này không xong tin tức, huyết tắt công tức miệng đầy phun huyết, còn không đợi hắn một búng máu phun ra đến, mặt bị đánh xương tham hưu lại vọt lên tiền đến, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói, đại nhân, đại nhân, chúng ta ở đâu tư bản đảo trên tân binh trại huấn luyện, giống như bạo phát quần thể tính chúng độc sự kiện. Là không có sai, sự tình chính là như vậy, gần 3.000 tên tân binh như thường ngày như vậy huấn luyện, nhưng mà tại nếm qua bữa tối về sau. Cơ hồ tất cả mọi người tập thể thượng thổ hạ tả phát suốt, đội cảnh vệ tại khẩn cấp điều tra về sau, tại quân doanh phụ cận nguồn nước phụ cận, đã tìm được một cái mạo hiểm gây mũi mùi bình, bình trên viết một hàng chữ, ôn cả nhà ngươi chết hết sạch, instant xuất phẩm, lương tâm cam đoan. Phốc. Huyết tắt công tức lại lần nữa miệng đầy phun huyết, nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã quá muộn, khuyết thiếu đầy đủ binh lực tiền tuyến lập tức chống đỡ không nổi, mấy cái trong hải vực bộ lãnh chúa vốn chỉ là tham dò tính tiến công không nghĩ tới rõ ràng dễ dàng cướp lấy một tòa buôn bán hòn đảo nhẹ nhõm được giống như là dùng dĩa ăn dơ lên một khối bánh mì đến lúc này ngu ngốc cũng biết chiếm tiện nghi cơ hội đã đến gần kề hai ngày sau mấy cái lãnh chúa lập tức kết thành liên minh tổ kiến liên quân đang đằng sát khí phát động đại quy mô tiến công trên vạn người tạo thành liên quân tiến quân thần tốc ngắn ngủn trong nửa tháng tiêu cướp lấy hai ba cái hải đảo hơn nữa vẫn đang tham lam đẩy mạnh lại đẩy mạnh rất có đem huyết tắt công tức triệt để tiêu diệt tư thế nhưng mà tại buông tha cho mấy cái hải đảo về sau, huyết tát công tức binh lực ngược lại tập trung lại, bắt đầu càng thêm hữu hiệu chống cự. song phương ở đâu tư bản đảo phụ cận triển khai đánh giằng co, thảm thiết chiến trường như là cối xay đồng dạng, cắn nuốt vô số binh sĩ tánh mạng mà theo thương vong nhân số thẳng tắp bay lên. song phương cho dù muốn ngưng chiến cũng làm không được, chỉ có thể rết đỏ cả mắt rồi tiếp tục xung dưới. đây hết thảy đều là những cái kia cấp thấp sinh vật tâm yêu. huyết tát công tức một bên không ngừng đầu nhập binh lực chiến. Một bên mặt mũi tràn đầy vằn mèo gào thét gào thét, chờ đó cho ta, chờ đó cho ta, ta dùng tôn nghiêm của ta thể, chờ ta giải quyết những này thừa dịp hư mà vào hôn đản về sau, nhất định phải một lần nữa phản hồi băng hỏa quần đảo, đem bọn ngươi giết được sạch sẽ một tên cũng không để lại. Được rồi, hoán nghiệm hữu dụng, còn muốn quân đội làm gì? cung huyết tắt công tức khổ không thể tả so sánh với, giờ này khắp này vùng biển vùng phía Nam Dương trên mặt, tháng lợi trở về địa điểm xuất phát huyết sắc nữ vương số chính dơ lên màu trắng bạc cánh tr Khoan thai tự đắt chạy nhanh nhập băng hỏa quần đảo. Lâm Thái Bình rất vui sướng ngồi ở mũi thuyền phơi nắng, chung quanh là chồng chất như núi quân lương cùng dự trữ vật tư. Lina mặt mày hớn hở lật xem lấy sổ sách, nhưng vẫn là có chút ít tiếc nuối giận dữ nói: thực lãng phí, nếu như không phải tay người chưa đủ, ta thật muốn đem làm xà đảo quân lương tất cả đều chuyển về. Không có việc gì, đảng công tước đại nhân chữ hàng lương thực về sau, chúng ta lại đi mượn một lần. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm uống vào trà xanh. cơ hồ đồng thời ở nơi này. Theo trên biển sương mù dần dần tiêu tán, băng hỏa quần đảo trùng kiến sau mới tinh diện mạo, rốt cục nguyên vẹn hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. vốn là bị san thành bình địa quần đảo số một lên, hoàn toàn do đá hoa cương kiến tạo cỡ lớn thành trại đột ngột từ mặt đất mọc lên, chắc chắn cực lớn thành trại đủ dung nạp mấy ngàn người. Hơn nữa phối trí như là đóng băng tiến tháp, đậu hà lan giáp rừng rộng, nham thạch nóng chảy dung chỉ đợi thiết kế phòng ngự. Dù cho huyết tát công tức lại lần nữa xuất lĩnh tinh nhuệ quân đoàn phát động tấn công mạnh. chỉ sợ cũng phải quay mắt về phía tường đồng vách sắt thúc thủ vô sách. Cùng lúc đó, bởi vì huyết tắc công tức rốt cuộc bất chấp đối phó để xì ạ tại ác liên minh, đám hắc thương thừa cơ đại quy mô mở rộng mậu dịch đường biển, đem dược phẩm, mạn gạ, mỹ thực đợi sinh ý mở rộng đến toàn bộ hỗn loạn vùng biển, đã có cái này liên tục không ngừng tài phú con đường, băng hỏa quần đảo trùng kiến công tác trở nên rất thuận lợi, cỡ lẻn tiên sinh thậm chí thông qua phế ly nạ phu nhân, giá cao thuê một đám công tượng cùng kiến trúc sư. Tại hải đảo các nơi xây dựng rầm rộ kiến tạo các loại quân sự sinh hoạt kiến trúc. Mới xây vật tư trong kho hàng chất đầy lương thực cùng các loại tài nguyên, đầy đủ hắc cám nhóm sinh vật tiêu hao mấy năm lâu, đại quy mô tiệm thợ rèn đã đơn giản quy mô, hưởng hực thiêu đốt trong lò lửa dâng lên quần quần khói đặc, mỗi thời mỗi khắc đều có mới tinh vũ khí khôi giáp bị sản xuất ra, bến tàu phụ cận xưởng đóng tàu đã ở ra tốc kiến tạo ở bên trong, mấy vị bị nửa bức hiếp mời đến tạo thuyền sư. Không đều huyết sắc nữ vương số hoàn toàn ổn. liền mang theo công tượng học đồ một loạt trên xuống bắt đầu kiểm tra chiến hạm bị hao tổn tình huống hơn nữa triển khai bảo hành sửa chữa đương nhiên những kiến trúc này cũng không phải hấp dẫn người ta nhất đấy chính thức khiến cho lâm thái bình chú ý đấy là quần đảo số một đông nam trong sơn cốc cái kia tòa ngũ giác hình cực lớn màu trắng kiến trúc thuật nhìn giống như là ngũ giác đài cùng nhà trắng quỷ dị hôn hợp thể giữa trưa ôn hòa dưới ánh mặt trời cái này tòa ngũ giác hình màu trắng kiến trúc chính toát ra quần quần khói đặc hơn nữa thỉnh thoảng sẽ truyền đến một tiếng cực lớn nổ vang làm cho toàn bộ Sơn Cốc đều đang kịch liệt chấn động. Cơ hội tại đồng thời, huyết sắc nữ vương số đã bụp lên bến tàu hoàn toàn ngừng ổn. Không đều Lâm Thái Bình cùng hất gám nhóm sinh vật nhảy xuống bong tàu, cỡ lẹn tiên sinh cùng đám hất thương tiểu mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào đón. Cách rất xa Tiểu Dương Dương Đắc ý nói, Lâm, cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm thấy băng hỏa quần đảo đã đại biến dạng rồi hả? Sắc thực là đại biến dạng. Angelina đứng tại Lâm Thái Bình bên cạnh, nhìn trước mắt biến chuyển từng ngày băng hỏa quần đảo. Phát ra từ nội tâm cảm khái liên tục, mọ mổ tạ gì cùng cự nha chúng càng là mặt mũi tràn đầy rung động. Gần đây trong khoảng thời gian này, chúng mỗi ngày tỉnh lại đều có một loại nằm mơ giống như không chân thật cảm. dắt ngắn ngủn nửa năm không đến, chúng ta rõ ràng cũng có thể được xưng là một phương thế lực, rốt cuộc không cần bị đuổi giết như cầu giống nhau. Còn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Lâm Thái Bình trước cho cờ lẹn tiên sinh cùng đám hát thương công tác chọn 32 cái khen, rồi lại rất vui sướng đẩy kính mắt, bọn tiểu nhị Mục tiêu của chúng ta không chỉ có riêng là giữ vững vị trí tại đây, tuy nhiên ta đối, với, tranh phách thế giới cái gì không hề hứng thú, nhưng ít ra chúng ta muốn cam đoan có năng lực tùy thời xuất kích, đau nhức nằm bẹp dí những cái kia dám đánh chúng ta chủ ý ra hỏa. Như thế thật sự, ở đây tất cả mọi người rất càng khái, cỡ lẻn tiên sinh cùng đám hát thương càng là lòng còn sợ hãi liên tục gật đầu, mấy tháng trước huyết tắt công tức tập kích cái kia một màn, đến nay nhớ tới còn lại để cho bọn hắn lòng còn sợ hãi, ai cũng không hy vọng bị động phòng ngự bị đánh. vừa mới đơn giản quy mô băng hỏa quần đảo cũng không chịu nổi lại một lần nữa chiến hỏa tàn phá rồi càng trọng yếu hơn chính là hôm nay hỗn loạn vùng biển chính trở nên càng ngày càng nguy hiểm thế lực này khổng lồ đại lãnh chúa tùy thời đều đem ánh mắt nhắm chúng băng hỏa quần đảo muốn lại để cho bọn hắn buông tha cho đánh băng hỏa quần đảo chủ ý để gì ạ tà ác liên minh muốn thể hiện ra xứng đáng thực lực lại để cho sở hữu tất cả thế lực đều thừa nhận đây là khối xương cứng dù là gầm xuống dưới cũng sẽ biết sụp đổ mất răng cửa nhưng mà Điều này hiển nhiên không phải kiện chuyện dễ dàng vấn đề lớn nhất ở chỗ Băng Hỏa quần đảo tácắc chiến lực lượng hay vẫn là quá bạc lực rồi dù là hôm nay đã có đầu heo quái đám bọn họ gia nhập toàn bộ hắc ám sinh vật cộng lại cũng chỉ có chừng 300 người ở đằng kia chút ít động tắc thì xuất động hơn 10 tàu chiến hạm mấy ngàn tên võ trang binh sĩ đại lãnh chúa trước mặt làm như vậy chiến lực lượng hay vẫn là quá mức bạc nhược yếu kém rồi cho nên đã người của chúng ta số quá ít như vậy muốn đi tinh nhuệ hóa lộ tuyến Lâm Thái Bình điểm khởi một cây xì gà, chậm rãi giải, giải thích nói, mục tiêu của ta là, chúng ta từng cái thú nhân hoặc là thực nhân ma, đều cần phải có được tương đương với hắc thiết trung dài thực lực, một người muốn đính đến trên gần trăm cái binh lính bình thường, dùng chất lượng để đền bù số lượng trên chưa đủ. Tinh nhuệ hóa sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải không thừa nhận đây là trước mắt biện pháp duy nhất, thế nhưng mà lại nói tiếp dễ dàng, rốt cuộc muốn làm như thế nào, mới có thể để cho hắc ám nhóm sinh vật tại trong ngắn hạn lại lần nữa tăng thực lực lên. Cho dù giống như nữa trước khi như vậy dùng đại lượng tài nguyên đi chống chết, vậy cũng cần thời gian nhất định đến giảm sóc, cái này cũng không phải ăn khoai lang ăn lấy ăn lấy tiểu thực lực tăng vào rồi. Cho nên, bọn tiểu nhị, chúng ta phải thay đổi cái mạch suy nghĩ. Lâm Thái Bình rất vui sướng quay đầu đi, nhìn về phía hải đảo Đông Nam trong sơn cốc cái kia tòa ngũ giác hình màu trắng kiến trúc, giữa trưa ánh mặt trời xuống, này tòa cổ quái kiến trúc đang tại nổ vang chấn động, thỉnh thoảng còn có thể chuyển đến hình tiền bén nhọn cười quái dị. Đội kị Chúng ta đi đi thăm thoáng một phát ảnh tiền luyện kim phòng thí nghiệm. Khúc khục, tại hắn bị chính mình nổ chết trước khi. chương 228, danh tự muốn trường mới đủ phong cách. Rất hiển nhiên, đi thăm ảnh tiền luyện kim phòng thí nghiệm là một kiện tràn ngập nguy hiểm cùng loại với tay không bỏ cao ốc sự tình. vẻ ngoài nhìn về phía trên có chút đại khí ngũ giác hình màu trắng trong kiến trúc, bên trong lại tàn phá giống như là bị ma tinh phá hoanh kích qua, nghiêng trên vách tường khắp nơi đều là tàn phá đại động. trong hành lang tìm không ra một kiện hoàn toàn không tổn hao gì đồ dùng trong nhà bên cạnh còn có mấy đài cực lớn máy móc nổ vang rung động kim loại cánh tay mang theo gào thét tiếng gió qua lại quét ngang tùy thời đều đem người lện thành bánh thịt cái này cũng chưa tính cái gì đáng sợ nhất chính là cái kia trương tam chân tổn hại bàn dài lên rõ ràng bầy đầy các loại kỳ kỳ cổ quái luyện kim dụng cụ thảm màu xanh lá chất lỏng tại bình thủy tinh ở bên trong sôi trào lăn mình quay cuồng thỉnh thoảng sẽ xì xì rung động bắn tung tóe đi ra Đáng thương mọ mổ tạ gì chỉ là lẫn mất chầm một nhịp, tiêu chứng kiến chính mình vừa mới dưỡng tốt thứ 73 chân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành chất lỏng. Chúc mừng, ngươi về sau có thể đổi tên gọi 99 chân rồi. Hắc ám nhóm sinh vật đối, với, mỏ mổ tạ gì tao ngộ biểu thị ra cực độ đồng tình, Angelina rất kịp thời túi lầu xuống, nhìn xem một chi kim loại tay cơ giới theo đỉnh đầu của mình gào thét mà qua, nhìn không được nơm nớp lo sợ nói, gặp vong linh rồi. Tiểu lâm tử. Ngươi xác định nơi này là Insten luyện kim phòng thí nghiệm, mà không phải cái gì chiến tranh bầy dập. Ta xác định, ta rất xác định. Không đợi Lâm Thái Bình mở miệng, bên cạnh cờ lẻn tiên sinh tiểu nằm rạp trên mặt đất, lao đầu đầy mồ hôi lạnh lắp bắp nói, bởi vì không có gì chiến tranh bầy dập hội, sẽ tốn tiền nhiều như vậy. Biết không? Chỉ là tháng này, Insten liền hướng ta dự trì 20 vạn kim tệ, nói là muốn nghiên cứu mấy hạng thật vĩ đại luyện kim phát minh. Nhiều. Bao nhiêu? Nghe thế cái Thiên văn Vốn tiểu kinh hồn táng đảm mỹ nhân ngư ngự tỷ lập tức tiểu phẫn nộ rồi, toàn thân đều run rẩy thiêu đốt lên lòng lánh điện quang, 20 vạn kim tệ, suốt 20 vạn kim tệ, đầu kia chết tiệt heo, rõ ràng lừa được chúng ta 20 vạn kim tệ, đại gia mày đấy, chẳng lẽ nó mỗi ngày đều cầm kim tệ ngay lúc bữa ăn chính sao? Tỉnh táo, tỉnh táo. Lâm Thái Bình kéo lại nàng, mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói, đừng nói là 20 vạn kim tệ rồi, coi như là 200 vạn kim tệ. Tên kia cũng có thể tại trong vòng vài ngày cho ngươi bị bại tinh quang, ta hiện tại duy nhất hy vọng chính là, cái này hai mươi vạn kim tệ hoa được coi như có giá trị, ít nhất nó đáp ứng của ta cái kia vài món luyện kim phát minh. Vâng anh, lời còn chưa dứt, cách đó không xa trong mật thất đột nhiên tiểu nổ vang bạo tạc nổ tung, xôi trào khói đen khí lãng ở bên trong, instant kêu thảm bị quẳng đi ra, trùng trùng điệp điệp nện ở ba cái chân bàn dài lên. đem những cái kia mạo hiểm màu xanh lá bọt khí luyện kim dụng cụ tất cả đều ép tới nát bấy, Angelina Lina ở bên thấy gào thét một tiếng, không biết là đau lòng cái kia bản lớn đâu rồi, hay vẫn là đau lòng những cái kia giá cả đắt đỏ luyện kim dụng cụ. Phải thừa nhận, chuẩn bởi vì sở tan sinh mệnh lực thật đúng là ưa ngạnh, tuy nhiên toàn thân đều dính đầy tính ăn mòn dung dịch, rõ ràng còn có thể mặt mũi tràn đầy đỏ lên nhảy dựng lên, Xin lấy eo hăng hái ngửa mặt lên trời cười dài, oa ha ha ha, ha ha ha. Lão tử quả nhiên là thiên tài, liền khó khăn nhất phá được luyện kim nan đề đều. Ồ, Lâm, ngươi đến đây lúc nào? Ta nếu nếu không đến, toàn bộ hải đảo đều cũng bị ngươi đánh đám rồi. Lâm Thái Bình rất im lặng bay vụn vụt bạch nhãn, dứt khoát cái gì đều lười phải nói, trực tiếp vô vô tiền bả vai nói, tốt rồi, chúng ta tới nói chính sự, ta ủy thác ngươi nghiên cứu cái kia mấy hạng luyện kim phát minh, tiến triển được thế nào?" Luyện kim phát minh? Ngươi chừng nào thì ủy thác hay sao? Einstein rất mê mang trường to mắt, bất quá vài giây đồng hồ về sau, đợi nó chứng kiến Lâm Thái Bình đã hung dữ rút đau ra tử, lập tức tiểu bừng tỉnh đại ngộ tựa như vung lên chân. A a a, ngươi nói cho hắc ám nhóm sinh vật phân phối vũ khí áo giáp sao? Không có vấn đề, đã sớm ok rồi, chỉ dùng vài ngày thời gian mà thôi. Như thế Dương Dương đắc ý, nó cũng không cần Lâm Thái Bình nhiều hơn nữa hỏi, trực tiếp tiểu vọt tới luyện kim phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh. lại đang một đống lớn hư hư thực thực báo hỏng đồng nát sắt vụn ở bên trong lục xem cả buổi, rốt cục không kịp thở kéo ra một kiện gì sắt thiết giáp, không chút để ý hướng trước mặt mọi người quăng ra, cầm lấy đi. đây là đang các ngươi vốn có áo giáp trên cơ sở, trải qua ta tà ác luyện kim thuật cải tạo mà thành đấy, ta đem nó mệnh danh là kinh thiên động địa công phòng nhất thể bạo đi ma hóa khải đời thứ một. kinh cái gì? động cái gì? công thủ cái gì? một đoàn hắc ám sinh vật rất im lặng hai mặt nhìn nhau. lại nhịn không được ngay ngắn hướng túi lầu xuống, nhìn xem cái kia kiện dành tự rất dài rất phong cách dì sắt thiết giáp, đột nhiên có loại tập thể hóa đá dấu hiệu. Rách dưới đen kỹ thiết giáp, xem ra giống như là theo phế phẩm trạm thu mua nhặt về đến đấy, dì sắt giáp phiến không hề sáng bóng, mà ngay cả chính diện cái kia khối miếng hộ tâm lên, đều hiện đầy mạng nện tựa như vết rách. Bảo là hai quả bưởi mì mì, người xác định muốn chúng ta mặc vào thứ này đi ra ngoài chiến đấu, xin nhờ, người ta hỏi, sẽ Hoài nghi chúng ta đệ sĩ ạ tà ác liên minh đã phá sản đấy. Không hiểu a, cái này gọi là ít xuất hiện xa hoa. trên mặt mũi tràn đầy khinh bị ngầm đầu, thuận tay đem cái này kinh thiên động địa công phòng nhất thể bạo đi ma hóa khải đời thứ nhất ném cho mọ mổ tạ gì. Đến, mặc nó vào, đứng vững chớ lộn xộn. ta sẽ tự mình làm mẫu cho ngươi xem, như thế nào chuẩn xác sử dụng cái này luyện kim phát minh đấy. Quỷ tai muốn xuyên thẳng, mặc vào, loại vật này đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Mộ mổ tạ gì đương nhiên là chết sống không chịu, nhưng là cân nhắc đến cũng nên có người hy sinh, chung quanh hắc ám nhóm sinh vật lập tức căn cứ hy sinh người một cái hạnh phúc ngàn vạn ra nguyên tắc, không giữ mánh liệt nào tới, cưỡng ép đem cái này rách dưới áo giáp cho cự nhà mặc lên đi. Khoan hay nói, mặc vào bộ này áo giáp về sau, Mộ mổ tạ di lập tức tiểu theo thú nhân chiến sĩ dung thân biến thành chán nạn lang thang chiến sĩ, cái này nếu hướng ven đường một ngồi sổm bảy cái chén, nói không chừng đều có người đi bên trong quăng tiền đồng Ngược lại là Einstein ở bên thấy cảm thấy mỹ mãn, lúc này dương dương đắc ý vương trần, như vậy, phía dưới tiểu là chứng kiến kỳ tích thời khác, coi được rồi, ta chỉ cần tại áo giáp miếng hộ tâm trên nhẹ nhàng gỗ, có thể. Frank, nó tại miếng hộ tâm trên nhẹ nhàng gỗ, phát ra rất thanh thúy tiếng vang, sau đó, sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Một đoàn hắc ám sinh vật trận mắt há hốc mồm mở to hai mắt, rất kiên nhẫn hay đợi A các loại, đợi đến lúc đau lưng đều không đợi đến nhận chức gì kỳ tích xuất hiện. ỉn tiền vốn là ngây ra như phóng, ngay sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên xông đi lên điên cuồng nện miếng hộ tâm, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chỉ cần vỗ, lập tức có thể. Vân vân, đợi một tí, ta hiểu được, nhất định là mỏ mổ tạ gì nhân phẩm của ngươi có vấn đề. Cút! Ngươi tải tử phẩm có vấn đề, các ngươi cả nhà đều nhân phẩm có vấn đề. Mỏ mổ tạ gì lập tức tiêu phẫn nộ rồi, một phát bắt được ỉn tiền văn ra. Lại chỉ vào chính mình vặn vẻo giữ tận mặt, hung giữ cả giận nói, chết tiệt đồ con lợn, lao tử một điểm vấn đề đều không có, rõ ràng là cái gì của ngươi rách dưới phát minh. vèo, không hề dấu hiệu, rách dưới áo giáp đống nhiên nổ vang chấn động, ở này trong chốc lát, hai đạo nóng rực lửa cháy mạnh theo áo giáp bảo vệ tay trên hung manh bắn ra, đòn gió hóa thành dài đến 5-6 mét lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén, đáng thương cự nhà chính chỉ vào chính mình, xôi trào lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén đống nhiên bắn ra. Cả kinh nó trong lúc vội vã đột nhiên túi đầu, tự nhìn xem lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén theo đỉnh đầu của mình gào thét sẽ qua, đêm đầy đầu bộ lông đều hóa, thành cho tàn. Cái này còn gần kề chỉ là bắt đầu, gào thét bắn ra lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén còn đang tăng vọt, mang theo không cách nào không chế cực lớn trùng kích lực, mỏ mổ tạ gì lập tức mất đi cân đối lão đảo xoay quanh, hừng hực thiêu đốt lưỡi dao sắc bén mang theo sôi trào ánh lửa, như là máy say gió tựa như cấp tốc quét ngang mà qua. treo chống lấy luyện kim phòng thí nghiệm một cây cứng rắn của đá chỉ là bị cái này lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng sẽ qua tiểu vô thanh vô tức đứt gãy thành hai đoạn yếu ớt được như là một khối đậu hủ ta không chế không nổi ta nhanh không chế không nổi rồi lần đầu tiếp xúc đến quỷ dị như vậy công kích vũ khí mọ mổ tạ gì hai hùng khiếp vía quay theo tại lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén cực lớn trùng kích lực xuống luôn cuống tay chân đến chỗ loạn chuyển lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén trong phạm vi công kích Tùy ý vật gì thể đều tại lập tức bị chém thành vài đoạn, còn chưa rơi xuống đất liền biến thành cho tàn. Ách! Như vậy cũng được. Trung quanh hắc ám nhóm sinh vật trận mắt há hốc mồm, rất chỉnh tề ngồi sồn tại chỗ, nhìn xem ngọ mổ tạ gì như là thiêu đốt máy say gió tựa như không ngừng đào quanh. Hắc ám thần ở trên, tuy nhiên không rõ vì cái gì trong khải giáp còn kèm theo vũ khí, nhưng cái này như là khổng lồ dao bầu tựa như lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén, so với trước khi đã thấy bất luận cái gì. Phụ ma pháp vũ khí đều càng thêm khủng bố, mặc dù là được xưng phòng ngự vô địch trọng giáp kỵ sĩ, tại đây đáng sợ công kích, trước mặt cũng không cách nào ngăn cản. Đúng thế, của ta bạo đi ma hóa khải đời thứ nhất, thế nhưng mà công phòng nhất thể đấy, instant chỉ cao khí ngang đẩy màu vàng tấc bước, lại vẫn chưa thỏa mãn cười quái gì nói. Nói đến công phòng nhất thể, vừa mới thí nghiệm công, như vậy hiện tại tiểu đến thiên, uy, cái con kia con giết, lại vô vô ngươi miếng hộ tâm, đập hai cái là đủ rồi. đập hai cái. Mộ Mổ Tạ gì choáng váng đầu nao trướng đi lòng vòng, cũng bất chấp nhiều như vậy, vô ý thức hướng ngược liền phách hai cái, liên tục bang bang trong tiếng. Cái kia kiện gì sắt thiết giáp đột nhiên nổ vang một tiếng, bộc phát ra lòng lánh chói mắt mánh liệt hào quang, Trung quanh hắc cám nhóm sinh vật vô ý thức tập thể nhắm mắt lại, đợi đến lúc chúng thật vất vả thích hướng cường quang lại lần nữa trợn mắt nhìn lại lúc. Trăn mắt há hốc mồm mỏ Mổ Tạ gì kinh ngạc đứng ở tại chỗ, dày đến mấy chục centimet hạng nặng áo giáp đem nó khôi ngô thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mà ngay cả một tấc làn da đều không có bạo lộ tại bên ngoài. Cùng cái kia hai thanh cực lớn hỏa diễm lôi dao sắc bén tương tự, cái này hạng nặng trên khải giáp đồng dạng thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy mạnh, không ngừng sôi trào mãnh liệt không ngừng tăng vọt, thế cho nên xa xa nhìn lại, Mọ mổ tạ gì tựu như là một tòa thiêu đốt hình người núi. Lửa dù là vẫn đứng tại chỗ bất động, dưới chân cứng rắn phiến đá đều tại dần dần cháy đen nóng chảy. Cảm giác như thế nào đây? Một đoàn hắc ám sinh vật hai mặt nhìn nhau, Angelina không biết từ chỗ nào biến ra một chuối thịt nướng, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, vài giây đồng hồ về sau, cái này xuyến thịt nướng còn không có tiếp xúc đến trọng giáp, giáp nặng trên lửa cháy mạnh, ngay tại lập tức hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán, đáng sợ nóng rực nhiệt độ cao thậm chí truyền lại đến Angelina trên đầu ngón tay, làm cho nàng nhịn không được liên tục thổi hơi. Còn nói gì cảm giác? Mọ mổ tạ gì nhìn mình toàn thân hừng hực thiêu đốt lửa cháy mạnh, ngây ra như phông há to mổm. gặp vong linh rồi, cái này lửa cháy mạnh ao giáp không phải bình thường trọng, giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên lưng, mà ngay cả thú nhân cường han thân thể đều có chút nhịn không được, cái này cũng chưa tính cái gì, đáng sợ nhất chính là trọng giáp, giáp nặng trên hừng hực thiêu đốt lửa cháy mạnh, rõ ràng buộc phát ra đáng sợ như vậy nhiệt độ cao, đoán chừng không đến một lát có thể đem mình nướng. chín nhắm rượu rồi, vậy đúng rồi, insten rất đắc ý vỗ tay phát ra tiếng, cao cao ngóc lên cái cảm, ta dùng đường hỏa nguyên tố ma tinh thạch. Cải tạo các ngươi nguyên lai like áo giáp, hiện tại cái này bạo đi ma hóa khải đời thứ nhất, quả thực là vừa có khả năng tấn công công phòng nhất thể. Mấy tên binh lính kia đừng nói chém ngươi một đau, cho dù dám tiếp cận ngươi ba em mở ở trong, từng phút đồng hồ đều biến thịt nướng. Vâng. Vậy sao? Mọ mổ tạ gì thử giật giật chân, cực lớn ken két cọ sát trong tiếng, nó đột nhiên phát hiện mình liền di động đều trở nên rất khó khăn. Được rồi, ta thừa nhận cái này áo giáp rất kinh thiên động địa kia mà, nhưng vấn đề là... Ta ăn mặc nó muốn như thế nào tác chiến, đứng tại nguyên chỗ chờ người khác sông lên biến thịt nướng sao. Đã biết do ngươi hội, sẽ, hỏi như vậy á. In sếp dương dương đắc ý vung lên chân, dùng cái loại nầy văn hóa thật đáng sợ ánh mắt biểu đạt khinh bị chi tình, đồ đần, ta lúc nào đã từng nói qua, muốn cho các ngươi ngay lúc bộ binh rồi. Có ai không, đem cái con kia tọa kỵ cho ta khiên đi lên. Cái con kia tọa kỵ. Mọ mổ tạ gì cũng tốt hắc ám nhóm sinh vật cũng tốt, toàn bộ đều không hẹn mà cùng quay đầu đi. Ngay tại trong tầm mắt của bọn hắn, mấy cái đầu heo quái đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, lôi kéo một cây vừa thô vừa to xích sát hướng trong cửa kéo, thoạt nhìn ngoài cửa cái kia chỉ, cái, Tọa Kỵ rất không tình nguyện đi ra thể hiện thái độ, ở ngoài cửa phát ra trầm thấp đang đang thanh âm, ngược lại thiếu chút nữa đem mấy cái đầu heo quái lôi đi ra ngoài. Ách, đó là. Mấy phút đồng hồ sau, theo mấy cái thú nhân xung phong nhận việc hỗ trợ, ngoài cửa cái kia chỉ, cái, dã man Tọa Kỵ rốt cục bị bắt tiền đến, bệnh tâm thần Sự cung loạn, đang đăng trong tiếng, mọi người rất chỉnh tề trừng to mắt, nhìn xem cái này chỉ truyền nói trúng cường đại tòa kỵ, đột nhiên có loại trong gió mất trật tự cảm giác. Phúc, instant, ngươi quản cái này gọi. Tòa kỵ, chương 229, thỏ kỵ sĩ. Một trích chắc tuyệt kỵ binh hạng nặng tòa kỵ, cần phải có đủ cái dạng gì hài lòng tố chất. Đầu tiên, hình thể của nó muốn đầy đủ cực lớn, có thể trèo chống kỵ sĩ cùng áo giáp đáng sợ sức nặng. Tiếp theo, tốc độ của nó muốn rất nhanh. Cam đoan kỵ binh hạng nặng tại cao tốc trùng kích trong chế tạo đại quy mô tổn thương. Cuối cùng, cân nhắc đến cái tiêu kiện kinh thiên động địa công phòng nhất thể bạo đi ma hóa khải đời thứ nhất hỏa hệ thuộc tính. Cái này chỉ cái tòa kỵ còn cần phải có nhất định hỏa hệ năng lực chống cự. Kết hợp đã ngoài rất nhiều điều kiện đến xem đầu heo cái nhóm đám bọn họ hiện tại đang từ ngoài cửa kéo vào đến cái kia chỉ cái khổng lồ ma thú quả thực tiểu là vi nhóm sinh vật lượng thân chế tạo cực lớn như tê giác bản nhiên thân hình. Mau lẹ như điện trùng kích tốc độ, bản thân càng là bổ sung hỏa hệ ma pháp nguyên tố, mà ngay cả hai cái trắng đoán dựng đứng con thỏ lỗ thai dài, vân vân. Đợi một tí, con thỏ là không có sai, tự là con thỏ, trăm phần trăm con thỏ. Giờ khắc này, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú ở bên trong, một chiếc ngốc ngốc ngoe cự mập thỏ trắng rất không tình nguyện bị kéo vào trong đại sảnh. Thằng này dựng thẳng lấy hai cái màu trắng lỗ thai dài trong miệng chậm rãi nhai lấy nửa căn cà rốt. Trừng lớn đỏ bừng sắc người vô tội con mắt rất ngu rất ngây thơ nhìn xem tất cả mọi người to mọng trên mông đít đoàn bạch cái đuôi chính ở chỗ này dao động a lung lay a dao động phúc đây là toạ kỵ con em ngươi a vậy cũng là tòa kỵ trong chốc lát ở đây hắc ám sinh vật lập tức tập thể phun huyết quả thực có loại tập thể lệ nóng doanh trong xúc động cự nha mở to hai mắt chằm chằm vào cái con kia mập con thỏ nhìn hồi lâu đột nhiên rất kinh ngạc lắp bắp nói đợi một chút vân vân, đợi một tí Ta giống như ở đâu bài kiến. Bài kiến. Nóa. Ta nhớ tới, đây không phải ta bình thường thường xuyên lấy ra làm hồng tiêu thỏ đinh hỏa hệ ma thỏ sao. Chúc mừng, cự nha đáp đúng, trên thực tế đúng là như thế, cái này chỉ, cái, to mọng nốc ngoe hỏa hệ cự thỏ, đúng là quần đảo số 6 trên chỉ môi hăn có hỏa hệ ma thú, bởi vì không có gì lực công kích lại đủ mập khá lớn đủ nốc. Cho nên một mực bị cự nha cho rằng nấu nướng chủ yếu ăn thịt, thực nhân ma tộc trưởng thậm chí cho chúng nó nổi lên cái danh tự. tiểu kêu là tìm đường chết thỏ. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Loại này bình thường bị mọi người ăn được chán ngốc ngoe ngu xuẩn con thỏ, hiện tại rõ ràng bị tiền kéo tới cho rằng kỵ binh hạng nặng tọa kỵ. Mộ mổ Tạ Di nhịn không được rơi lệ đầy mặt, vừa nghĩ tới sau này mình muốn cưới cái này chỉ, cái ngu xuẩn con thỏ đi ra ngoài đấu tranh anh dũng, đột nhiên thì có chủng, chồng, xấu hổ đến muốn chọc chết chính mình xúc động, không muốn a không muốn à, đây là từng phút đồng hồ bị vây xem bị cười nhạo tiết tấu sao? Làm sao sẽ như vậy lâu này? In Sten Dương Dương đắc ý phất phất chân, vẫn không quên nhét mấy cây cà rốt đi qua, thằng này hình thể khá lớn, tốc độ cũng rất không tồi. Khó khăn nhất được chính là còn kèm theo hỏa hệ ma pháp thuộc tính, cái đó và do ta thiết kế kinh thiên động địa công phòng nhất thể bạo đi ma hóa khải đời thứ nhất, quả thực là trời đất tạo nên hoàn mỹ kết hợp A. Hoàn mỹ kết hợp cái đầu của người A. Mọ mổ tạ gì liền muốn chết tâm đều đã có, chung quanh hắc ám nhóm sinh vật rất nhìn có chút hạ nhìn xem nó. Bất quá loại này nhìn có chút hả hê như vậy a tiếp tục bao lâu, bởi vì ỉn sẽ lập tức tự bổ sung nói, hơn nữa, cho dù mất mặt cũng không phải ném một mình ngươi đấy, bởi vì dựa theo Lâm kế hoạch, các ngươi tất cả mọi người muốn biến thành thợ kỵ sĩ. Ken kết cọ sát một tiếng, một đoàn hắc ám sinh vật tâm đều vỡ thành thủy tinh tạt bả. Mộ mổ tạ gì cùng cự nha hai mặt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng nào lên, ôm lấy Lâm Thái Bình đuổi khóc không thành tiếng, ô ô ô Lâm, không muốn à, ngươi là đang nói đùa đúng không Ngươi sẽ không thật sự ý định để cho chúng ta biến thành hài hước à?